chương không một ta lục hàn cận kể cái chết không làm liêm chó ai thật là thơm 9527, đem nước dựa chân mang sang đi đổ tiểu vũ vừa cua x o n g chân liền hướng về phía ngoài cửa hô nhưng mà qua một hồi lâu cũng không thấy động tính thân là liếu phủ đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn tiểu vũ đối đám này ra nô tính tình cũng không quá tốt nàng nhữ mày đứng dậy liền lao ra mắng 9527, n g ư ơ i chết ở đâu rồi a tiểu vũ vừa ra cửa liền gặp vốn nên tại trong tiểu viện quét dọn chín n g ã trên mặt đất hai mắt trắng rã hôn mê bất tỉnh nàng tức g i ậ n đến tiến lên chính là m ộ t cước lại g i ả chết nhưng mà cái này 9527 không n ú c đ í c h người tới tiểu vũ gầm lên giận dữ lập tức có hai cái áo xanh nón nhỏ g i a nô chạy vào tiểu viện xem hắn chết chưa chết liền kéo ra ngoài cho chó ăn rõ trên thân hai người quần áo theo lên số hiệu theo thứ tự là cựu ngũ hai năm chín n h ư n g mà lúc này 9527 trăm chậm rãi mở mắt một mặt m ở mịt ta là ai ta ở đâu ai mẹ nó đã ta trong chốc lát lục hàn ánh mắt nên hướng nhìn xuống mình kia một đôi trợn mắt nhìn con mắt cùng n à n g kia một thân cách đắn mặc cổ trang t à xuyên qua rồi trong chốc lát lục hàn trong đầu hiện ra như thủy triều ký ức mình thật xuyên qua trần vũ đại lục đại hạ đế quốc bạch vân thành liêu gia đây là một cái v õ đạo hưng thịnh cường giả vi tôn huyền huyền thế giới mà chính mình xuyên qua nguyên thân chỉ là liêu ra một cái thân phận nhất ti tiện gia nô không có danh tự số hiệu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy người bình thường một cái không có chút nào thiên phú tu luyện mà trước mặt cái này trận mắt tương hướng nữ nhân tên là tiểu vũ là liệu gia đại tiểu thư tiếp thân nô tỳ tại liễu phủ ngang ngược tàn rỡ Mình những này trần vũ i cảnh cảnh đại, số số đại, đại lục tu luyện tứ đại cơ sở cảnh giới ngưng khí cảnh c h ầ n vũ cảnh thiên nguyên cảnh ngự không cảnh mỗi một đại cảnh giới lại phân làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn bắt đầu địa ngục độ khó a lục hàn trong lòng ai thán liêu phủ chính là bạch vân thành võ đạo thế gia toàn bộ liêu phủ liền hơn và người đinh c m liếm chó a i hệ thống ngay tại khóa lại bên trong khóa lại thành công lục hàn trực tiếp ngây ngẩn cả người đầu tiên là vui mừng sau đó lại là giận dữ cái quỳ gì liếm chó hệ thống đừng nói dỡn lao tử tình nguyện chết lại mặc trở về cũng không làm cái gì liếm chó lục hàn trong lòng gầm thét hệ thống ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội b u ồ n hệ thống chỉ có nhận là người không có buộc là người chỉ cần quỳ liếm mạnh hơn chính mình nữ nhân liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể dùng đến để t h ă n g tu v i cảnh giới mặt khác mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đem thu hoạch được điểm kỹ năng một cái mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới đem thu hoạch được điểm kỹ năng m ư ờ i cái điểm kỹ năng có thể dùng tại tăng lên v ó kỹ bùn hệ thống chỉ cung cấp ban thường không cung cấp nhiệm vụ không truyền thụ quỳ liếm phương pháp làm sao liếm toàn bộ nhờ túc chủ tự hành phát huy hữu nghị nhắc nhở cơn ư giả g mới đáng ra liếm q u ý liếm cùng mình cùng cảnh giới trở xuống nữ nhân vô hiệu trở lên cáo tử sau đó hệ thống không còn âm thanh nữa lục hàn trận tròn mắt cái này tự hồ cũng không phải không thể tiếp nhận a không phải liền là liếm sao diễn kịch ai không biết cũng không phải thật liếm lúc này ngươi ngu rồi thất thần làm gì không nghe thấy lời ta nói tiểu vũ thanh â m tại lục hàn bên t a i nổ vang cái này tiểu thiệt thì lục hàn trong lòng thờ mắng bỗng nhiên xứng sở cái này tiểu vũ tu vi nhưng mạnh hơn chính mình hơn nhiều dáng dấp cũng rất dây l ê dáng nói thế nào cũng có thể xem như tiểu mỹ nữ đúng dịp mà không phải mục tiêu chẳng phải đang trước mắt sao c h ậ m đã lục hàn linh cơ k h ẽ động trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng đứng đắn nói tiểu vũ tỉ tỉ vừa rồi một c ư ớ c kia đã tốt nếu không phải một c ư ớ c này tiểu nhân chỉ sợ là ngất đi cũng không có ai biết đây là cứu mạng một c ư ớ c à. bị đá m ộ t c ước còn liếm lắp trên mặt tới nói đã tốt có tính không liếm lục hàn không xác định cho nên muốn thử một chút a tiểu vũ ngây n g ẩ n cả người bên cạnh cựu ngũ hai năm chín nghìn năm trăm hai mươi sáu cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lục hàn tiểu từ này là không phải bị đá t r ò n váng nhưng mà lục hàn lại là không để ý tới ba người kia kinh ngạc ánh mắt trước mặt hắn hiện hiện một cái hư hào giao diện phía dưới có một cái thanh điểm kinh nghiệm nói xong vừa rồi kia lời nói về sau thanh điểm kinh nghiệm từ trái đến phải cực tốc chạy tới trong n g á y mắt liền kéo căng kéo căng về sau bên phải xuất hiện hai chữ thăng cấp còn cần dùng tay thăng cấp lục hàn âm thầm n h ả ránh bất quá này cũng cũng đơn giản vừa mới điểm thăng cấp siêu một đầu vô hình kim long từ lục hàn lòng bàn chân xoay quanh dâng lên dần dần tiêu tán đột phá lục hàn mừng rỡ trong lòng trong nháy mắt cảm giác mình phản g phất thoát thai hoàn cốt giành lấy cuộc sống mới thể nội linh khí lưu chuyển tự nhiên rõ ràng đã đột phá đến ngưng khí cảnh sơ kỳ cảnh giới điểm kỹ năm một lục hàn trong lòng c u n g hỉ động động một mép chỉ đơn giản như vậy liếm chó hệ thống thật l à thơm tiểu vũ đông nhiên sửng sốt một chút nàng cảm giác lục hàn có điểm gì l ạ lạ người này giống như trở nên không đồng dạng nàng cẩn thận một cảm ứng lập tức giật này cả mình người có khí cảm rồi vậy mà đạt tới ngưng khí cảnh sơ kỳ cảnh giới cựu ngũ hai năm chín nghìn năm trăm hai mươi sáu hai người đều ngơ ngác nhìn lục hàn lục hàn nghiêm mặt nói ta không phải mới vừa nói sao tiểu vũ tỉ tỉ một cước này cũng không chỉ là đã cứu ta một mạng mà lại còn đả thông ta hai mạch nhâm đốc làm ta trong nháy mắt khai khiếu nhất cử đột phá đặt đến ngưng khí cảnh thế này sao lại là đa ta rõ ràng là điểm hóa ta ạ siêu thanh điểm kinh nghiệm hướng phải chạy một đoạn đại khái một phần năm triệu dài xem ra còn muốn rơi liếm nhiều lần a lục hàn trong lòng tính toán tiểu vũ bị hù đến sừng sốt một chút túi đầu xuống nhìn thoáng qua chân của mình trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn nói là sự thật mình thật một cước vừa vặn đem hắn hai mạch nhâm đốc đả thông không thể nào Tiểu vũ tỉ tỉ quả vũ chân ngọc, h n ta đến. Ta đến. bên cạnh chút h t kim hai i tên c rửa chân n giá hỏa một kích động trong nháy mắt liền cướp sông lên phía trước chín năm trăm hai mươi bảy tên phế vật này đều có thể đột phá thức tỉnh khí cảm vừa bước một bước vào ngưng khí cảnh sơ kỳ không có đạo lý bọn hắn không được ca cuối cùng là cựu ngũ hai năm tiểu tử này vượt lên trước một bước kết quả tiểu tử này làm được tuyệt hơn hắn bưng lên nước r ử a chân trực tiếp liền hướng miệng bên trong cùng rót ngũ ca chia một ít ta ạ chín năm trăm hai mươi sáu gia hỏa này ở bên cạnh gấp đến độ dơ chân tiểu vũ nhìn trận mắt hốc mồm lục hàn cũng là một mặt chấn kinh c h i sắc thẳng phạm buồn ô n âm thầm lũ lưỡi hai cái này liêu chó so ta có tiền độ a chó hệ thống ngươi có phải hay không buộc nhầm người chương hai n h a hòa nước dựa chân dễ hỗn sao tiểu ó p phân chàn hơn nửa đầy n nước dựa chân, ngay dựa cảm, cảm vũ một mặt vẻ ngờ vực sau đó nhìn về phía lục hàn tiểu vũ tỉ tỉ hôm nay tất nhiên là không chút xuất mồ hôi không phải khẳng định sẽ hưu hiệu quả lại nói quản bọn họ làm gì hai người này uống liền tiểu vũ tỷ tỷ người nước r ử a chân đều không đủ tư cách quả thực là lãng phí còn không bằng dùng để tới ư hoa đều so cái này hữu dụng lục hàn một trận này thổi đem tiểu vũ đều thổi không được khá ý tứ nàng nhìn lục hàn đều cảm thấy thuận mắt không ít chín nghìn năm trăm hai mươi bảy ngươi đã đã bước vào ngưng khí cảnh sơ kỳ cảnh giới liền không tính là phổ thông gia nô về sau liền đi không cần ở chỗ này làm việc vặn đến hậu viện hầu hạ trong phủ các thiếu gia đi việc này ta còn là có thể làm chủ người liệu gia đinh thịnh vượng các phòng thiếu gia tiểu thư một đồng lớn trong đó trói mắt nhất đương nhiên là bây giờ liễu ra chính phòng đại tiểu thư liễu như yên năm gần một ư ơ i tám tuổi tu vi đã đột phá đến thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn hoàn toàn xứng đáng bạch vân thành thứ nhất thiên tiêu nghe nói đại tiểu thư liễu như yên bây giờ bị lưu vân tông thu làm nội môn đệ tử tiền đồ vô lượng bây giờ ngay tại lưu vân tông bên trong tu luyện cũng không t r o n g phủ lục hàn tâm xếp chặt hầu hạ những cái kia liễu ra các thiếu gia nói đùa cái gì hệ thống yêu cầu quỷ liếm mỹ nữ mới có điểm kinh nghiệm băn thưởng liếm những cái kia đại thiếu gia có cái dám dùng tiểu vũ tỷ lời ấy sai rồi các thiếu gia bên người không thiếu người hầu hạ ngược lại là tiểu vũ tỉ tỉ bên người không có mấy cái có thể sai khiến người đều làm một chút tay chân vụng về phế vật ta còn làm u ố n lưu ở tiểu vũ tỷ tỷ bên cạnh n g ư ờ i thời khắc lắng nghe tiểu vũ tỷ tỷ dạy bảo ta cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người được tiểu vũ tỷ tỷ ân tình liền không nghĩ hồi báo lục hàn n h ị n xuống buồn nôn lại liếm lấy một đợt quả nhiên điểm kinh nghiệm lại tăng một mảng lớn ước chừng lại đến hai lần còn kém không nhiều lại có thể thăng cấp tiểu vũ bị thổi làm tâm hoa nộ phóng nhìn xem lục hàn càng phát t u ậ n mắt nàng cũng nghĩ bồi dưỡng mình thần tín tại trước đây trong nội viện cũng là đến có cái tâm phúc người có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng tuất bây giờ đại tiểu thư không t r o n g phủ tiểu vũ muốn quản lý tất cả gia nô xác thực rất bận tiểu vũ dứt lời lại nghiêm mặt nói lui xuống đi đi ta còn có việc phải bận rộn lục hàn một mặt lưu lên không rời dáng vẻ nói tiểu vũ tỉ tỉ quá chuyên nghiệp cũng muốn chú ý chính mình thân thể mệnh muốn chết rồi thế nhưng là chúng ta liếu ra tổn thất ta cũng sẽ đau lòng ngươi còn chưa đủ tư cách đến đau lòng ta tiểu vũ bước chân dừng lại quay đầu lại hướng lấy xem thường cười một tiếng sau đó liền đi siêu điểm kinh nghiệm vọt đến nhanh chóng cái này tiểu tiện nhân vẫn rất nạo lục hàng trong lòng thầm mắng mắt thấy tiểu vũ muốn đi bận điệu lớn tiếng hô một câu tiểu vũ tỉ tỉ đi thong thả ta sẽ ở chỗ này một mực chờ lấy người thẳng đến sông cạn đá mòn dài đằng đắng tiểu vũ nghe xong lời này bị g i i đến tê cả ra đầu chân mềm lún g kém chút kém một cái âm thầm suy nghĩ tiểu tử này không phải là thích ta a ha, ha hắn mặc dù dáng dấp còn có thể nhưng chỉ là ngưng khí cảnh sơ kỳ cũng xứng tích ta thân là liễu gia đại tiểu thư bên người nô tỳ tiểu vũ có thể thấy được biết qua không biết nhiều ít thiếu niên anh kiệt bạch vân thành bên trong những gia tộc kia đại thiếu gia đối với mình đó cũng là khách khách khí khí con mắt của nàng thế nhưng là luôn luôn đều hướng lên trên nhìn chỉ là một cái liêu phủ gia nô ngay cả cái danh tự đều không có nàng đều lười n h ắ c cầm con mắt nhìn một chút bất quá loại này bị nhân ái mộ cảm giác rất thoải mái a siêu điểm kinh nghiệm trong n g á y mắt đầy t h ă n g cấp lục hàn một điểm lòng bàn chân dâng lên một đầu kìm lòng xoay quanh phi thiên lại đột phá ngưng khí cảnh trung kỳ cảnh giới đồng thời lần nữa thu hoạch được điểm kỹ năng một cái đương nhiên trong viện chín nghìn năm trăm hai mươi năm chín nghìn năm trăm hai mươi sáu hai người này chỉ là người bình thường căn bản cũng cảm giác không ra nhưng bọn hắn hai người gặp tiểu vũ vừa đi liền lập tức vật lên thất ca về sau có cái gì phân phó cứ mở miệng đúng đấy thất ca về sau trong nội viện tất cả sống hai ta toàn bao thất ca ngày nghỉ ngơi là được hai người đi lên liền đối lục hàn một trận c u n g liếm nói đùa cái này chín nghìn năm trăm hai mươi bảy hiện tại chính là nhà tướng về sau có thể tu luyện thế nhưng là so với mình hai người có tiền đồ nhiều nói không chừng ngày nào tu vi đột phá đạt tới chân vũ cảnh vậy coi như thoát khỏi gia đình thân phận nhất phi t r ù n g t i ê n ngưng khí cảnh chỉ là tu luyện bước đầu tiên tu luyện tới ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn về sau tiến thêm một bước đem hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm chân nguyên lực liền coi như là đột phá đến chân vũ cảnh chân vũ cảnh mới xem như một chân chính võ giả theo liễu phủ quy củ trong phủ gia n o nếu có thể dựa vào chính mình tu luyện đạt tới chân vũ cảnh liền không còn là vô danh tự gia n o mà là l i ê u gia gia đình liêu phủ những ngày họ khác người phân bốn cái cấp bậc gia nô bắn mình tại liễu gia không có tự do thân phận đê tiện nhất phụ trách làm việc vặt công việc bẩn t h i u việc cực hầu h ạ n g người vô danh tự chỉ có số hiệu gia đình có thể tu luyện chỉ ít đạt tới ngưng khí cảnh mới có tư cách trở thành gia đình không còn làm một ít việc vặt vẫn không có tự do nhưng trọng yếu nhất chính là có thể có danh tự gia thần liêu gia thần tử cũng gọi h ầ u cận hoặc là kiếm thị cần thu vi đạt tới chân vũ cảnh chủ yếu là trong nhà hộ viện hoặc là bị liêu gia chủ nhân nhìn chúng theo hầu liêu gia nhân vật trọng yếu t à hữu có khả năng bị truyền thụ công pháp võ kỹ bình thường không có việc gì cùng những công tử ca này luận bản võ nghệ đi ra ngoài làm việc sách lồng trượt chim cái gì khách khanh thiên nguyên cảnh tu vi cao thủ thân phận tôn quý cùng liễu gia tộc người bình khởi bình t o ạ n mỗi tháng đều có thể tại liễu gia nhận lấy linh thạch tu luyện cho dù là tiểu vũ cũng bất quá là quản lý gia đ ì n h đầu lĩnh m à thôi lục hàn trong lòng cảm thán cái này hai tiểu tử đích thật là so chính mình có tiền đồ a chính mình chỉ là vì ban thưởng thuận miệng miệng tháo hành động gì đều không có hai người này là thật liếm a tuy là địa ngục bắt đầu bất quá vẫn là có hy vọng lục hàn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với cho liễu gia đương cái gì hạ nhân đường đường người xuyên việt há có thể ăn nhở ở đậu bị người đến kêu đi hét mình cất cánh lực lượng liền đến từ hệ thống đúng rồi thăng lên hai cấp hai điểm kỹ năng lục hàn nhớ tới việc này lập tức trong lòng thở dài công pháp võ kỹ quá chân quý cũng là một cái gia tộc lập tộc căn bản không có khả năng truyền thụ cho một chút gia nô không có học vũ kỹ liền không có khả năng thêm điểm muốn lấy được võ kỹ b í tịch có hai cái biện pháp thứ nhất liệu gia truyền thụ thứ hai ở bên ngoài mua sắm hoặc là cơ duyên đến cao mình cao nhân truyền thụ thứ ba chính mình ngộ ta mẹ nó ngộ cái giám a lục hàng tưởng tượng nghĩ liền tiết k í chính mình cái này nguyên thân nửa điểm thiên phú đều không có liền xem như chính mình hồn xuyên một cái chỉ nhìn một đống tiểu thuyết mạng người hiện đại cũng không có khả năng tùy tiện phất phất đao kiếm liền lĩnh ngộ ra cái gì kiếm thuật đao pháp mà hắn hiện tại thân là gia nô chưa cho phép cũng là không được ra khỏi nhà biện pháp duy nhất bị những gia tộc này thiếu ra tiểu thư nhìn chúng tập được một chiêu nửa tức h võ ký đi lục hàng trong lòng n h ậ m đây nhìn một chút trước mắt hai cái chân chính liếm chó đặc biệt là chín nghìn năm trăm hai mươi lăm có chút không nín nở cười Cái này hai h à người t r ớ c a không ít vội vàng lăn đi làm việc quét sạch viên tử thu thập cho bụi sống được xoay quanh mà lục hàn thì là rời cái ghế vệ lên chân bắt chéo nửa nằm nhìn trời miệng bên trong cái hát gọi là một cái nhẹ nhõm tự tại thẳng đến sắc trời gần muộn mặt trời chiều ngã về tây chín nghìn năm trăm hai mươi lăm cùng chín nghìn năm trăm hai mươi sáu hai người mới bận rộn xong mệt mỏi e o đều không thẳng lên được hướng trên mặt đất ngồi xuống liền cùng lục hàn bộ lên gần như thất ca khí này cảm giác đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao lại là cảm giác không thấy cái gì thiên địa linh khí hai người một mặt tò mò lục hàn liếc mắt hai người bọn họ một chút trong lòng tự nhủ ta mẹ nó biết cái gì lao tử có hệ thống liếm xong liền có ai biết chuyện gì xảy ra hắn đang muốn há miệm đ ồ n g nhiên các ngươi rất nhàn nhã a một đạo thanh âm quen thuộc tại ba người vang lên bên thai ba người giật nảy mình quay đầu liền nhìn thấy tiểu vũ chẳng biết lúc nào vậy mà đứng ở ba người sau lưng mà tâm t r ầ m cực kỳ đáng sợ lục h à n một chút nghiêng mắt nhìn gặp nàng má phải đều sưng lên một cái rõ ràng giấu bàn tay rất hiển nhiên cái này tiểu vũ tại hậu viện bên kia không biết phạm vào cái gì sai an đòn lúc này ngay tại n ổ i nóng đâu đoán chừng nhìn thấy mình ba người vừa vặn lấy ra làm nơi chút giận quả nhiên kia tiểu vũ từ bên hông trực tiếp liền rút ra một cái n h u y tiên liền muốn hướng phía ba người rút tới cái này tiểu tiện nhân có bệnh a lục hàn phản ứng cực nhanh lập tức nhảy dựng lên trứng mắt tiểu vũ mặt giận dữ nói là ai thiên vương bắt đản nào dám đánh chúng ta tiểu vũ tỷ tỷ chán sống ta mẹ nó liều mạng với ngươi nói lục hàn liền trực tiếp muốn hướng phía hậu viện phóng đi siêu lục hàn điểm kinh nghiệm cực tốc lên nhanh dừng lại tiểu vũ giật này mình roi cũng không có quất xuống cái này nhưng không được nếu là hắn thật chạy đến hậu viện đi gọi gọi khẳng định sẽ bị hậu viện chủ nhân cho đánh chết ơ i chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến chính mình đến lúc đó chủ nhân còn tưởng rằng mình không phục quản giáo đâu lục hàn đương nhiên là làm dáng một chút biểu hiện ra mình vì nàng ra mặt tư thái nói đùa chạy tới hậu viện vì nàng kêu to minh bất bình nàng xứng s a o liên nàng loại này mình bị h u khuất lấy chính mình ba cái hạ nhân xuất khí tính tình đánh chết đáng đ ợ i à. tiểu vũ tỷ tỷ nhắc nhở đối với q u ê n cầm vũ khí lục hàn quả quyết dừng lại quay đầu lại hướng lấy kia hai cái dọa sợ s ữ n g sờ hàng quát hai n g ư ờ i thất thần làm gì cầm vũ khí à. cùng ta cùng đi chúng ta muốn vì tiểu vũ tỷ tỷ suất này ngộp hắc khí coi như đánh chết ta ta cũng nhận chín nghìn năm trăm hai mươi lăm cùng chín nghìn năm trăm hai mươi sáu hai người đều dọa sợ gia hỏa này có thể hay không đ ừ n g ngốc như vậy a hậu viện đó là cái gì địa phương mình những n à y tiền viện gia nô cũng không có tư cách đi vào a còn gia miệng ác khí ngươi x ô n g đi vào còn có thể xuất khí coi như ngươi lợi hại hai người một cử động nhỏ cũng không dám ta nói để ngươi dừng lại tiểu vũ gặp lục hàn kia xúc động mất lý trí muốn vì mình l i ề u mạng bộ dáng tâm tình b ô n g nhiên liền tuốt thụ rất nhiều lục hàn quả nhiên đứng vững tiểu vũ thanh â m cũng mềm xuống tới thu roi nói ngươi hữu tâm hộ ta nhưng vẫn là đ ư n g đi ta phạm sai lầm bị m ư ơ i tam tiểu thư giáo hấn cũng là tự tìm các ngươi đừng đi tự tìm phiến p h ư c lại nói ngươi có bản lĩnh gì đến lúc đó ngược lại liên lụy ta tất cả c ú t đi nhìn xem các ngươi liền t h i ề n dứt lời tiểu vũ quay người liền muốn trở về phòng đi lục hàn lại quát hai ngươi còn đứng n g a y đó làm gì nhanh đi tìm một chút băng đến cho tiểu vũ tỉ tỉ thoa m ặ ta t ngày mai tiêu không được sừng ta giết chết các ngươi ôi uy cái này nhưng làm tâm ta đau a siêu trước mắt điểm kinh nghiệm đã qua gần một nửa chín nghìn năm trăm hai mươi lăm chín nghìn năm trăm hai mươi sáu dọa đến vội vàng đi tìm khối băng mà lục hàn lòng bàn chân mọc dễ không động chút nào thoải mái động, động một mép sự tình liên bù đắp được người khác tu luyện hơn nửa năm ngươi ngược lại là cơ linh tiểu vũ nghe vậy trong lòng dễ chịu rất nhiều quay người nhìn thoáng qua lục hàn đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói ngươi đột phá ngưng ký cảnh trung kỳ a có sao lục hàn ra vẻ một mặt kinh ngạc làm bộ nội thị bản thân sau đó một mặt cả kinh nói nhất định là vừa rồi ta nhìn thấy tiểu vũ tỉ tỉ bị người bắt nạt dưới sự phẫn nộ khí huyết sôi trào không cẩn thận xông phá cửa trước trực tiếp đột phá tiểu vũ tỉ tỉ ngươi thật sự là ta quý nhân a trong cơn tức giận đã đột phá tiểu vũ một mặt mẫu bức miệng mở rộng nửa ngày đều không khép được ta không ngờ a lục hàn cũng là một mặt mê mang lúc này hai người kia lấy ra túi trường nước đá lục hàn đoạt lấy đi ra phía trước nhìn xem tiểu vũ kia vẫn s ư n g đỏ nửa gương mặt còn có kia rõ ràng giấu bàn tay trong lòng tự nhủ đánh thật hay miệng nói nhìn một cái những người này quá đau gắt đem chúng ta tiểu vũ tỉ tỉ mặt đều đánh sưng lên ta đều đau lòng muốn chết thu này không báo ta cảm thấy đều ngủ không đến a nói hắn đem túi trường nước đá thoa lên tiểu vũ trên gương mặt kia tiểu vũ cười sau đó cười đ ắ p một nửa nàng ngây mẩn cả người bởi vì lục hàn khí tức trong người đột nhiên tăng vọt một m ả n g lớn vậy mà một hơi đột phá đến ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới a trong vòng một ngày từ một cái sẽ không tu luyện phế vật lập tức đột phá đến ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới thăng liền ba cấp đây l à như thế nào thiên tài tiểu vũ đều sợ choáng váng lục hàn cũng là một mặt một b ớ c trong lòng âm thầm kinh ngạc mẹ nó quả nhiên hành động quỷ liếm so chỉ riêng miệng pháo ban thưởng kinh nghiệm phải hơn rất nhiều a vậy mà thoáng cái liền đấy hắn trên miệng lại là nói ra a ta vậy mà lại đột phá khẳng định là bị tức tiểu vũ tỉ, tỉ ra ra. sửng sốt thật lâu một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lục hàn nhẹ gật đầu ánh mắt của nàng trở nên rất mềm mại bởi vì hiện tại nàng thật tin tưởng lục hàn có thể làm được dù sao hắn tu vi hiện tại cũng cùng mình chỉ kém một cái tiểu cảnh giới một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ một cái ngưng khí cảnh đại viên mãn nhưng mình muốn đột phá đến chân vũ cảnh thoát khỏi gia đình thân phận trở thành h ậ u cận về sau thời khắc đều có thể đi theo đại tiểu thư bên người chỉ sợ là không có gì hy vọng chứ phi phục d ụ n g linh đan linh đan có thể nộp nhưng không thể cầu nàng làm sao có thể đạt được hắn nhất định là ư a tích h ta lấy thiên phú của hắn tại trước đây trong viện quá lãng phí ân nhất định phải đem hắn đưa đến hậu viện đi chờ hắn đạt tới chân vũ cảnh cảnh giới thậm chí đợi một thời gian đột phá thiên nguyên cảnh trở thành khắc h a n h vậy sau này tại liêu phủ về sau liền không có người dám tùy tiện khi dễ ta tiểu vũ lúc này trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu bắt lại lục hà n t a y ôn n u nói tu luyện của ngươi thiên phú rất cao không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian ta ngày mai liền tìm người ăn bài đưa ngươi đưa vào hậu viện đi ngươi nhất định phải hào hào tu luyện tương lai mới có thể bảo hộ ta không ta cũng là không đi lục hàn một mặt thâm tình nói ta ngay tại tiểu ề n viện, ngay tại i t vũ bên cạnh tỷ tỷ đừng nói đương hậu cận đương k h á c h khanh dù là cho ta cái hoàng đế ta cũng không làm ta liền muốn thủ hộ ở bên cạnh ngươi thời thời khắc khắc đổi tiếc ngươi siêu điểm kinh nghiệm lại đã gần đến nửa đầu tiểu vũ một mặt t h ẹ nhìn t ù n Bên cạnh 9525, 9526, hai người, đều sợ ngây người.、Hai、người lăn ra ngoài. Không có ta phân phó, không tiền đến. n g cười. có cho hai Hai Tiểu phó, phép h 9525, 9526 ra ta đều sợ vũ nhìn về phía hai người này thời điểm nói trở mặt liền trở mặt gọi là một cái mặt lạnh vô tình hai người dọa đến vội vàng trượt mà nàng vừa quay đầu nhìn về phía lục hàn thì là nét mặt tươi cười ôn lu chương bốn ta thuận miệng nói một chút ngươi làm thật rồi hai người này ra việt tử liền bắt đầu trôi lên thất ca ngưu bờ đúng vậy a hai ba câu liền vậy đến tiểu vũ t h trái tim lên làm không tốt tiểu vũ tỉ đêm nay muốn để hắn sửa ấm dường làm sao có thể tiểu vũ tỉ thế nhưng là đại tiểu thư bên người nha hoàn không thể tùy tiện thất thân đại tiểu thư bên người cũng không chỉ có kia tiểu vũ còn có không ít thực lực cực mạnh kiếm thị chỉ là một cái tiểu vũ tính là gì lại nói không xuyên phá t ầ n g kia chẳng phải không có việc gì cũng đúng tiểu vũ tỉ thân thể này như thơm k i a nước rửa chân thật không có cái gì hôi chô vị thật ta thể không cho ngươi cười tốt tốt tốt không cười ai hâm mộ c h ế c ta chín nghìn năm trăm hai mươi bảy gia hòa này vậy mà lợi hại như vậy đúng vậy a 9.527 đã không còn là Giano, mà là gia đình, không không nhưng là muốn nhất phi A. Nó, tức chết ta rồi, vì cái gì không phải còn Giano, này, muốn trùng tiên nó, gia gì tức cái là là là mà Mà à. tiểu rồi, A. ta ta vì tử bên này hai người vừa đi tiểu vũ lại là vẻ mặt thành thật nhìn xem lục hàn nói nếu như ngươi thật muốn tốt với ta liền h ả o h ả o tiến tới về phía sau viện đ ợ i nếu có cơ duyên có thể được những thiếu gia tiểu thư kia chỉ điểm một hai mới h ả o h ả o tu luyện chắc chắn có chỗ tiến bộ lục hàn mắt nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm đều nhanh đến ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn lại ở tại tiền viện xung giới chỉ vào cái này tiểu vũ một cái công cụ người cũng không phải chuyện gì lại nói nếu như vừa đột phá cùng tiểu vũ ngang nhau cảnh giới vậy liền soát không đến kinh nghiệm、Tốt. ta ố t t về phía sau viện lục hàn cắn răng một cái phản phất làm một cái vô cùng chật vật quyết định sau đó một mặt thâm tình nhìn xem tiểu vũ nói tiểu vũ kỳ thật ta đối với ngươi kính ngưỡng một mực giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt lại như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản siêu điểm kinh nghiệm chỉ kém nửa cách cũng nhanh đầy tiểu vũ một mặt thẻ t h ù n g phản phất không thể tin được mình thật trong lòng hắn trọng yếu như vậy sao kém một chút lại liếm một thanh lục hàn đang chuẩn bị tiếp tục x o á t một đợt kinh nghiệm nhưng lúc này tiểu vũ lại là một tay bị thắn miệng nói ta hiểu ngươi không cần nhiều lời đêm nay ngươi có thể lưu tại ta trong phòng nói tiểu vũ đều có chút ngượng ngủng đương nhiên nàng cũng không chuẩn bị thật liền tiện nghi lục hàn chỉ là muốn cho hắn một điểm ngon ngọt triệt để lưu lại h ắ n tâm đem hắn gắt gao nắm trong tay thôi lục hàn trong lòng cùng loạn nhìn thoáng qua cái này tiểu tiện tỳ thật đúng là rất tao khí vậy mà chủ động cầu dẫn mình ta mẹ nó liền theo miệng nói nói mà thôi ngươi làm thật rồi việc này không thể làm cũng không phải lục hàn ngại cái này tiểu vũ xấu xí hoặc là không sạch sẽ bằng lương tâm giảng cái này l i ê u ra đại tiểu thư bên người nha hoàn có thể xấu sao lại là hấp thu thiên địa linh khí tu luyện người hơn chín nghìn năm trăm hai mươi lăm lời của tiểu tử đó tới nói nước r ử a chân đều là hương nhưng là người làm trong phụ tư thông cái này khiến chủ nhân phát hiện nhưng là muốn đánh chết tươi mạo hiểm như vậy không đáng lại nói cái này tiểu vũ lục hàn cũng thật sự là không nhìn chúng l i ê u ra đại tiểu thư còn t ạ m được lục hàn trong lòng nghĩ như thế liền đại nghĩa lâm nhiên nói không được tiểu vũ ngươi cỡ nào thân phận ta không xứng ta chỉ là một cái gia nô h á có thể lưu tại tiểu vũ tỉ tỉ trong phòng đây không phải hỏng danh tiết của ngươi sao tuyệt đối không thể tiểu vũ một mặt ngốc trệ tiểu từ này như thế chính trực sao s á c dụ đều vô dụng vẫn là nói hắn thật là nghĩ như vậy thuần khiết chân ái tiểu vũ đều có chút cảm động lục hàn xem xét cái này điểm kinh nghiệm lại còn kém một chút xem ra là vừa rồi liếm cường độ không đủ hắn cắn răng một cái lại nói tiểu vũ ngưng như thật có ý cần gì phải nóng lòng nhất thời hai tình nếu là lâu dài lúc lại hạ tại chiều sớm tối mộ tiểu vũ bị câu này trong nháy mắt bạo sát t h a n h điểm kinh nghiệm trong nháy mắt đầy thăng cấp cái nút lại xuất hiện lục hàn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể trực tiếp đột phá đến ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng hắn cũng không có động thủ lười n h á t phí miệng l ư ờ i giải thích ừng ta nghe ngươi tiểu vũ hai mắt thẳng phạm hoa si một mặt cảm động bộ dáng nhìn xem lục hàn chỉ kém bổ nhào vào trong ngực hắn đi lục hàn lúc này liền muốn phủi mông một cái rời đi liếm chấm dứt không đi còn giữ làm gì nhưng bây giờ cái này tiểu vũ cảnh giới vẫn là cao hơn chính mình mà lại nàng nói không chừng hiểu chút vó kỹ thực lực sợ là so với mình lợi hại tạm thời còn không thể chờ mặt a đúng rồi lục hàn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc lập tức thở dài một hơi ngươi thế nào ngày mai liền muốn về phía sau viện không nỡ ta sao không quan hệ ngươi quên ta cũng có thể tùy thời nhập hậu viện sao đến lúc đó cũng có thể gặp mặt tiểu vũ giật mình còn tưởng rằng lục hàn không nỡ ngươi mẹ nó mặt thật là lớn còn không nỡ bỏ ngươi lục hàn âm thầm đoán thầm ngoài miệng lại là thở dài ta tất nhiên là phải cố gắng tu luyện l i ề u mạng trèo lên trên nhưng là ta cái này cơ sở quá kém mảy may võ kỹ công pháp cũng đều không hiểu sợ là khó khăn cũng không biết năm nào tháng nào mới có ngày nội danh chỉ sợ muốn để các ngươi rất lâu dứt lời lục hàn nhìn c h ầ m c h ầ m thanh điểm kinh nghiệm quả nhiên không phản ứng chút nào xem ra chỉ có thăng cấp về sau mới có thể tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm nhưng một lý cấp tiểu vũ liền cùng mình cùng cảnh giới cũng vô pháp thu hoạch được điểm kinh nghiệm điều này cũng đúng a tiểu vũ lập tức n h í u chặt lông mày âm thầm suy tư lại nửa ngày cũng nghĩ không ra được biện pháp gì tốt chính n à n g cũng bất quá là đạt được liễu ra đại tiểu thư thuận miệng chỉ điểm dạy một chiêu nửa thức kiếm pháp nhưng là không có đại tiểu thư gật đầu cho phép t ư chuyển công pháp là muốn xử tử tiểu vũ cũng không dám phế vật nguyên lai、like、ngươi cũng không b i ế ta kia trước đó thần khí cái gì lục hàn thầm mắng câu được nửa ngày cá xem xét sắc mặt của nàng liền biết nàng cũng chưa từng luyện võ kỹ lập tức âm thầm thất vọng thế là võ kỹ ta không có luyện qua đại tiểu thư cũng không có chuyện ta chỉ dạy một chiêu n ử a thức lại là không thể dạy ngươi nhưng là tiểu vũ cắn r ă n g một cái nói nhưng ta lúc đầu có thể đi vào liễu ra bị đại tiểu thư nhìn chúng chính là bởi vì ta am hiểu một bộ mùa kiếm ta gọi tiểu vũ cũng là bởi vì như thế ta làm cho ngươi xem dứt lời tiểu vũ liền trực tiếp vào phòng bên trong mang tới một thanh trường kiếm ở trong viện nhẹ nhàng n g y múa mùa kiếm lục hàn s ư n g sở nhìn xem tiểu vũ vung đến k i a một bộ mô u kiếm mặt đều đen nguyên lai、like、cái này tiểu tiện nhân trước kia là cái vũ cơ cái này mẹ nó tính là gì võ kỹ khôi hại a không phải lao tử lại không khiêu vũ học cái này làm gì đương mô nam câu dẫn liêu ra đại tiểu thư sao mô u kiếm bất quá là một loại vũ đ ạ o thôi cùng chính thống tu luyện võ kỹ căn bản là hai việc khác nhau võ kỹ là kỹ thuật giết người chiến đấu bị pháp mô u kiếm chỉ cần đẹp mắt là được rồi cái này tiểu vũ đụa bỡn một bộ này xác thực đẹp mắt cầm kiếm xoay quanh phiêu nhiên như tiên thấy lục hàn đều kém chút chưa tỉnh hồn lại một bộ này m u a kiếm tên là thiên tiên kiếm vũ ngươi học xong sao tiểu vũ đùa bỡn xong kiếm có chút ngượng ngùng đi lên phía trước hỏi cái đồ chơi này nhìn một lần liền sẽ lao tử cũng không phải thiên tài lại nói ai mà thèm học ngươi cái này vũ đạo a lãng phí biểu lộ sao học cái lục hàn mới nói được một nửa liền vớt xuống hắn nhìn thấy trước mặt mình giao diện bên trên nhiều một môn vóc kỹ thiên tiên kiếm vũ phổ thông m u a kiếm không ra gì nhưng thêm điểm tăng lên vô thượng hạn thật đúng là học xong lục hàn lập tức im lặng bất quá học thì học hắn cũng không thèm để ý mình lại không cần chương năm thứ n g đây ta gọi lục hàn ngươi không học được rồi cái này xác thực cũng không tính được cái gì võ kỹ không đáng lãng phí thời gian tiểu vũ lắc đầu liền chuẩn bị thu kiếm đ ỗ n g nhiên không ngươi lại múa một cái ta xem một chút lục hàn thân sắc đ ỗ n g nhiên trở nên cực kỳ chăm chú bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì mở ra giao diện nhìn thấy cái này thiền tiên kiếm vũ hệ thống giới thiệu thiên tiên kiếm vũ phổ thông mua kiếm không ra gì nhưng thêm điểm tăng lên vô thượng hạn phổ thông mua kiếm không ra gì lục hàn suy đoán xem ra bình thường võ kỹ hẳn là có phẩm cấp phân chia nhưng cái này thiên tiên kiếm vũ chẳng qua là một môn vũ đạo mà thôi tất cả không ra gì nhưng thêm điểm tăng lên vô thượng hạn cái này để lục hàn trong lòng có điểm không bình tĩnh là bởi vì không có phẩm cấp cho nên có thể vô hạn thêm điểm kỹ năng tăng lên không thiết hạn mức cao nhất vẫn là nói thêm lại nhiều điểm kỹ năng cũng vô dụng lục hàn trong lòng lại có một loại khác suy đoán nói một cách khác chính thống võ kỹ là có phẩm cấp có hạn mức cao nhất thêm đến nhất định đẳng cấp về sau liền không thể lại thêm rồi chó hệ thống quốc gia đây giải thích một chút lục hàn trong lòng điên cuồng kêu gọi nhưng mà hệ thống con chó kia đồ vật cùng chết s ừ n g sốt u không lên tiếng mà nó hố cha a bên này tiểu vũ gặp hắn sắc mặt có chút không bình thường nhưng lúc này vì đem hắn dô đến dán sắc vào liền lại múa lên kiếm nhìn hồi lâu thậm chí lục hàn còn cố gắng nghĩ đến học một chút nhưng cái này thiên tiên kiếm vũ sửng sốt không thay đổi chút nào lục hàn hoài nghi chỉ có thể thêm điểm tăng lên lại thế nào nhìn là vô dụng thêm một chút thử một chút lục hàn cắn răng một cái kỹ năng này điểm thế nhưng là có hạn à mình bây giờ mới ba điểm tăng thêm không có điểm thăng cấp một điểm cũng liền bốn cái kỹ năng điểm mà thôi mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới mới một điểm mà thôi tăng lên một cái đại cảnh giới mới có m ộ ư ơ i điểm muốn tiết kiệm lấy điểm dùng a ai biết có thể hay không cùng chơi đùa đồng dạng b ả điểm thêm thiên tiên kiếm vũ đệ nhất trọng tự đ ộ n giờ khắc ngộ t h này tiên lục hàn nhìn xem trong viện múa kiếm tiểu vũ cảm giác nặng kỳ thật múa đến cũng liền như thế mà lại có không ít tỷ vết nếu là mình chắc chắn càng tốt hơn đương nhiên đây không phải trọng điểm đương lục hàn từ tiểu vũ trong tay tiếp nhận thanh này phổ thông trường kiếm đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác mình đối với kiếm trong tay trường khống đạt đến tùy tâm s ở dụng cảnh giới hắn không cần thử đ ề u biết mình có thể tùy ý đem kiếm đâm hướng bất luận cái gì đối phương thậm chí hắn có thể đem kiếm lấy không thể hiểu được góc độ từ dưới nách đâm về sau lưng động tác nước chảy mây trôi rất có mỹ cảm lục hàn trong lòng hơi động tìm hiểu nói tiểu vũ ngươi biết võ kỹ đều phân cái gì cấp bậc sao ta liếu ra kiếm quyết lại là cái gì cấp bậc tiểu vũ nhữ mày nói ta nghe lại tiểu thư nhắc qua thiên hạ võ kỹ phân tứ phẩm từ trên hương xuống Phân b đệ, đệ, đệ, đệ, đệ thập là i n đ trọng tứ h mới tính võ ký, ký tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn quá khó khăn nhưng uy lực cũng là cực đáng sợ thậm chí hoàng phẩm võ ký tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn có thể miễu sát huyền phẩm võ ký tiểu thành đại thành cũng có sức đánh một trận đương nhiên hai người là tạ i ngang nhau tu vi cảnh giới tình huống dưới thành nhiên công. Quả lúc này Lục h n g có hệ thống chúc mừng ngươi đáp đúng võ ký thêm điểm kỹ năng chỉ có thể thêm đến mười điểm liền không thể tiếp tục tăng thêm túc chủ lần này vận khí cất cho a、Cút. lục hàn nghe xong liền đề khí vừa rồi hỏi cái này chó hệ thống nó già chết hiện tại xuất hiện đắc chí hệ thống va túc chủ bá khí vi vũ liên hệ thống cũng dám giống thật mẹ nó không hổ là liếm chó hệ thống ngay cả túc chủ đều liếm t ố t tiếp tục bảo trì lục hàn tâm tình thật tốt liếp nhìn vừa nhảy xong múa tiểu vũ nói t ố t ngươi cũng mệt mỏi ngày mai còn có chuyện quan trọng sớm nghỉ ngơi một chút đi múc nước ta muốn tắm rửa tiểu vũ cũng không quay đầu lại hướng gian phòng đi đến nàng sớm thành thói quen phân phó những n à y gia lô làm việc nhưng lục hàn lại là hướng về phía viện sau hai người hô 9525, 9526, đến lượt các ngươi biểu hiện thời điểm đến chân tru địa múc nước đi ngươi không đi tiểu vũ có chút kinh ngạc tiểu tử này giống như xác thực không đồng dạng nàng vốn cho rằng lục hàn vì lấy lòng mình khẳng định sẽ đ o ạ t làm hắn ngay cả nước r ử a chân đều giành được muốn uống đâu lục hàn lại là vẩy một cái lông mày lão tử cho ngươi múc nước tắm rửa cho ngươi đẹp mặt nghĩ đến ngày mai còn muốn r ử a vào nàng mới có thể đi vào hậu viện chính thức từ gia nô n tấn thăng làm gia đình hắn bỗng nhiên c ư ờ một tiếng nói ta đương nhiên là không lãng phí thời gian năm chặt luyện công a dứt lời lục hàn liền đi tới trong viện bắt đầu làm bộ bắt đầu luyện mùa kiếm hắn tốt cố gắng a tiểu vũ trên mặt lập tức lộ ra thiếu dung nghĩ thầm hắn vì mau chóng tăng thực lực lên tốt đi cùng với ta thật sự là quá liều mạng và hắn tiến bộ thật nhanh vậy mà đều học xong chín nghìn năm trăm hai mươi bảy quả nhiên là một thiên tài a ta nhặt được bảo nhất định phải đem hắn một mực nắm trong tay lúc cần thiết liền xem như thất thân với hắn cũng không sao tiểu vũ trong lòng tính toán nhưng cũng tiếc chính là lục hàn ở trong viện luyện một kiếm vẫn tinh thần sung mãn thần thái sáng láng không có chút nào bối rối từ một phạm nhân lập tức trở thành ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới tu sĩ loại này bay vọt tiến bộ thật sự là để lục hàn hưng p h ấ n không thôi hắn phát hiện mình bây giờ đã có thể bay mái hiên nhà đi bích ha ha quá sung sướng lục hàn vẫn không có điểm thăng cấp cho nên hiện tại vẫn là ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới hắn lo lắng tăng lên quá nhanh để cho người ta đem lòng sinh nghi vẫn là sau này hay nói dù sao tùy thời có thể lấy tăng lên không nóng nảy sáng sớ m ngày kế tiểu vũ liền mang tới một bộ áo lam một thanh tinh xào kiếm gỗ đưa cho lục hàn do dự một chút hỏi từ giờ trở đi ngươi chính là liệu phủ gia đình không còn là gia nô ngươi có danh tự sao lục hàn giật xuống trên người áo xanh nó nhỏ đổi lại cái này một thân áo lam hắn một mặt lãnh đ ạ m nói ra từ đây ta gọi lục hàn t r ư ơ n g sáu vừa tới hậu viện liền nhập hố lửa lục hàn lục hàn tiểu vũ thì thầm mấy lần đem cái tên này một mực n h ớ kỹ sau đó nhìn lục hàn cảm giác hắn trở nên phá lệ không đồng dạng có điểm giống ta tại đại tiểu thư bên người lúc nhìn thấy những cái kia thế ra công tử ca khí chợ ta t tiểu vũ trong lúc nhất thời trong lòng có điểm vắng vẻ lục hàn đột nhiên t ư phản làm nàng trong lòng có một loại không cách nào trường không cảm giác trước kia nàng có thể đổi mang số hiệu những này bọn gia đình đến kêu đi h ế t nhìn xem khó chịu một roi liền quốc tới cũng là chuyện thường xảy ra hiện tại nàng cảm giác mình nắm chắc không ở nhưng nàng cũng không có nhiều lời càng xem lục hàn càng cảm thấy hắn sẽ có tiền đồ nhân tiện nói ngươi đi theo ta đi lục hàn nhẹ gật đầu đi theo tiểu vũ cùng một chỗ tiến vào trong hậu viện đây là hắn lần thứ nhất tiến vào hậu viện liêu phủ rất lớn hậu viện là liêu thị tộc nhân cùng nữ quyến chỗ cư trú người không có phận sự đều không cho phép tùy ý ra vào ta đã sắp xếp xong xuôi về sau ngươi liền thập tam thiếu ra bên người thính dụng Thập tam thiếu ra liếu nếu h sách, tính tình tương đối ôn hòa, cũng không h ư tương cũng t ôn đối nào khắc khe, khe khắc hạ nhân, ngươi như vận đến khắc khe, khe khắc khí hạ thể thập h có i tốt, tam t có lẽ có ế ra chỉ điểm là i ề n hưởng thận. Nếu thụ vô l nếu là ngươi về sau tự sẽ biết được tiểu vũ do dự một chút nhưng vẫn không nói xong nàng mặc dù chỉ có ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng nàng là liễu gia đại tiểu thư người bên cạnh cái này đủ trong phủ tất cả gia đình nàng đều có tư cách điều khiển cho lục hàn chọn cái tốt chủ tử thật đơn giản sự tình lục hàn mặc dù kỳ quái nàng thần sắc do dự trong lòng hơi có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng biết đây là không có cách nào hắn một cái đại lao ra, cũng không có khả năng đi hầu hạ những cái kia l i ề u gia nữ quyến những cái kia cô mãi mãi các tiểu thư bên người đi theo bình thường đều là nữ tiến vào hậu viện liền phải tìm thích hợp công cụ người lục hàn suy nghĩ liễu gia hiện tại so với mình thực lực mạnh nhưng nhiều lắm không nói đến những thiếu gia tiểu thư kia từ nhỏ được hưởng tốt nhất tài nguyên tu luyện linh thạch bao no còn có võ kỹ tu luyện chính là một chút liễu gia bên người hậu cận đều chỉ ít đạt tới chân vũ cảnh chớ nói chi là còn có một số t i ê n nguyên cảnh trở lên liễu gia k h á c khanh nghe nói cũng có nữ nhân đôi này lục hàn tới nói là một tin tức tốt tốt nhất là liễu gia đại tiểu thư liễu như yên chính suy nghĩ miên man tiểu vũ đã mang theo lục hàn đến thập tam thiếu gia ở lại trong sân gặp thập tam thiếu gia liễu như sách ngay tại trong viện luyện kiếm liền đ ứng nghiêm một bên cũng không thấy dày lục hàn lập tức hứng thú cẩn thận nhìn chằm chằm liễu như sách thi triển kiếm pháp liễu gia ra truyền kiếm quyết l i ễ u như sách tu vi đã đạt thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới chân nguyên nhưng thả bên ngoài nhưng hắn giờ phút này luyện kiếm lại là cũng không có kiếm khí hiện hiện chỉ là kiếm chiêu c lục hàn g c h ứ n g mắt nhìn nửa ngày đành phải từ bỏ mẹ nó ta quả nhiên là cái luyện võ phế vật được rồi vẫn là thành thành thật thật dựa vào hệ thống đi dựa vào chính mình học không có tiền đồ lục hàn g từ bỏ học trộm dự định trên thực tế liệu như sách không có đem những n à y hạ nhân đổi đi cũng không cấm chỉ bọn hắn ở đây quan sát vốn cũng không sợ bọn họ có thể học mọi chuyện không có khẩu quyết tâm pháp chỉ xem kiếm chiêu liền có thể lĩnh n g ộ vậy nhưng thật sự là thi ê n tài đạt được dạng này thi ê n tài l i ê u ra còn kiếm lợi lớn lục hàn trong lòng nhà rãnh đợi này nhà đại thiếu gia quả nhiên tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng người dựa vào ăn mặc Vị này thập tam t liệu như sách, sách nghe h như n xem tựa t cổ p i m vậy nhìn sang lục hàn ngữ khí đạp mạc nói lại là từ ta vị huynh đệ kêu bên người điệu tới a lục hàn nghe xong trong lời nói có chuyện a hắn một nháy mắt liền hiểu những thế gia này trong đại tộc thế hệ trẻ tuổi các huynh đệ đoán chừng cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa thuận cũng sẽ có minh tranh ăn đấu l ậ n nhau phân cao thấp lại nói rõ cái này thập tam thiếu trước kia bên người từng có từ nơi khác điều người tới có thể là nội ứng mẹ nó sẽ không đem ta làm nằm vùng đi lục hàn mới lười nhắc lẫn vào những này các thiếu gia ở giữa cầu thí sự tình tiểu vũ biến sắc vợ nói sách thiếu gia minh d á m người này số hiệu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy từng là một gia nô bây giờ gọi lục hàn là lúc chức viện điều tới tiền viện liệu như sách có chút kinh ngạc nhìn nhiều một chút lục hàn nói không có linh thạch không có công pháp không ai chỉ điểm dựa vào chính mình tu luyện có thể đạt tới ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới xem ra có chút thiên phú tu luyện nô、no. vậy liền lưu lại đi rõ tiểu vũ không buồn không vui nói tiểu vũ cáo lui nàng quay người nhìn thoáng qua lục hàn bao hàm thầm ý sau đó liền quay người cấp tốc rời đi lục hàn trong lòng máy động đ ỗ n g nhiên có một loại cực dự cảm không ổn luôn cảm thấy có chút không đúng tiểu vũ ánh mắt này là lạ người gọi lục hàn liệu như sách đối lục hàn hứng thú lục hàn nhẹ gật đầu đối vị này thập tam thiếu ra danh tự ngược lại là cảm thấy rất k h ô i h à i như sách xem ra con hàng này thận không tốt lắm á hắn xem chừng cái này thập tam thiếu tại liêu gia đoán chừng cũng không quá được coi trọng bên người đều không có mấy cái người có thể dùng được phán đoán ở nhà một mình bên trong phải t r ă n g đ ấ t thế vừa muốn coi chừng địa phương viện này rơi lại vốn lại nhỏ h i ệ n nhiên liệu như sách thân phận địa vị cũng không thế nào tiếp theo chính là muốn nhìn người đứng bên cạnh hắn cái này thập tam thiếu ra bên người ngay cả một cái gia thần hầu cận đều không có h i ệ n nhiên hắn không tranh nổi đường phòng các thiếu gia tiểu thư đương nhiên chủ yếu nhất là tu vi cảnh giới liệu như sách vẹn, vẹn thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới không nói so liễu ra đại tiểu thư liễu như y ê n chính là so với các minh đệ khác cũng trên lệnh không nhỏ lục hàn vừa rồi liền nghĩ đến những n à y không tiêu ngạo không tự tin ó i phải lục địa lục rét lạnh lạnh liễu như sách nhẹ gật đầu đông nhiên cười nhìn lấy lục hàn nói biết ta vì sao đưa ngươi lưu lại sao lục hàn trong lòng tự đủ ta mẹ nó đương nhiên biết ta ngươi tên phế vật này thập tam thiếu có chọn sao có người đầu nhập vào ngươi cũng không t ệ rồi đến phiên ngươi chọn đương nhiên liền xem như biết cũng không thể nói a hạ nhân nếu là biểu hiện được so chủ nhân còn thông minh tia cách cái chết cũng không xa k i ế p trước bị các loại cung đấu chạch đấu phim truyền hình đánh nổ lục hàn biết rõ đạo lý này hắn lắc đầu nói tiểu nhân không biết mời thiếu ra chỉ rõ liệu như sách t i ế u dung biến vị vậy mà đưa tay sở về phía lục hàn tay lục hàn lập tức toàn thân run dậy đột nhiên nghĩ đến một cái làm cho người không rét mà run khả năng cái này khiến hắn khắp cả người phát lệnh cái này liệu như sách không phải là cái gây a Má, ôm cái tiểu tiệt tỷ. rút tay trở về, lập tức ngươi điều kiện nói vũ về, Hàn phản bụng, Lục có lập xạ lúc đầu đối với cái không này tiểu h h tam vũ còn có chút cảm kích nghĩ đến về sau mình thật hôn khởi tớ i cũng bảo bọc điểm nàng hiện tại lục hàn khắc sâu tỉnh lại công cụ người chính là công cụ người tuyệt đối không nên có bất kỳ tình cảm ai biết có thể hay không phía sau đâm người một đau hừ liệu như sách hừ lạnh một tiếng vẫy tay một chảo nguyên lực trong cơ thể phun ra ngoài hóa thành một đạo cột phòng liền đem lục hàn cho quân trở về lục hàn quá sợ hãi đúng lúc này một thanh âm tại lục hàn vang lên bên hai sách nhi ngươi đang làm cái gì trên thân nguyên lực c u ố n quanh chi lực lập tức bung lỏng lục hàn vừa quay đầu lại liền nhìn một cái quần áo hoa lệ tướng mạo đoan trang phụ nhân đi vào trong viện gặp qua phu nhân lục hàn liền vội vàng hành lễ trong lòng ngầm bung lỏng một hơi phụ nhân này nhìn xem cùng kia liệu như sách có chút tướng mạo tương tự thông qua vừa rồi sách nhi s ư ơ n g hô tám chín phần mười là vị này thập tam t i ể u mẹ đẻ chương bảy l i ễ u ra tam tiểu thư thập bắt đồng nhân bị đánh nam đoàn thính sai a lục hàn đối với vừa rồi suy đoán của mình hiện tại xem ra hoàn toàn sai cái này l i ễ u như sách sở dĩ bên người không ai không phải hắn không đắc thế mà là con hàng này có long dương chuyện tốt phàm là có bản lĩnh gia thần hầu cận ai nguyện ý đầu nhập hắn đừng nói nam không nguyện ý nữ cũng không nguyện ý a phu nhân quản quản ngươi cái này biến thái nhi từ đi lục hàn trong lòng âm thầm nhà rãnh cả gan nhìn thoáng qua vị phu nhân này khí độ bất phàm thực lực rất mạnh cảm giác không thấy cảnh giới của nàng vậy đã nói do trí ít mạnh hơn chính mình mậu thân liệu như sách sắc mặt biến hóa đứng dậy thi lễ người đến chính là liễu trang thị liễu như sách mẹ đẻ bản danh trang ngọc như đồng dạng cũng là xuất từ bạch vân thành đại gia tộc trang ngọc như sao có thể không biết mình này nhi tự yêu thích thấy một lần lục hàn d á n g g ấ p mi thanh ngục tú tuấn l ã n g bất phàm nhưng giờ phút này lại là một mặt vẻ kinh hoàng liền biết vừa rồi chuyện gì xảy ra nhưng nàng cũng không điểm phá sách nhi ngươi cũng không nhỏ vi nương thay ngươi tìm cửa việc hôn nhân là trong thành hạ gia tam tiểu thư hôm nay tìm lý do để nàng đến trong phủ l à m khách ngươi theo vi nương đi gặp bên trên thấy một lần trang ngọc như nhức đầu nhất chính là chuyện này này nhi tử không thích nữ nhân nhưng nếu tùy theo hắn cũng không phải chuyện gì vẫn là mau chóng thay hắn tìm một mối hôn sự có lẽ bên người có nữ nhân sẽ có chuyển biến lục hàng trong lòng điên cuồng khinh bỉ cái này hai mẹ con thật không phải là một món đồ người ta hạ ra tam tiểu thư gây người nào cái này việc hôn nhân thật muốn thành thế nhưng là gặp vận đen tám đợi a như mình có cơ hội nhất định phải nhắc nhở một chút vị kia tam tiểu thư liệu như sách thần sắc có một tia không kiên nhẫn nhưng gặp trang ngọc như vẻ mặt thành thật cũng không dám c ự tuyệt nhân tiện nói rõ trang ngọc như cười nói người đi rửa mặt trang phục chuẩn bị một chút đi nàng tự mình đến đây chính là vì việc này bởi vì nàng biết để hạ nhân thông t r u y ề n mình này nhi tử định sẽ không để ý tới trước khi đi trang ngọc như đ ô n g nhiên nói vi nương gần đây muốn vì lão phu nhân chủ bị thọ yến bên người đang cần nhân thủ ta nhìn tiểu t ử này rất cơ linh vi nương liền dẫn đi quay đầu ta để tiểu vũ lại an bài những người khác đi trang ngọc như một câu liền đem lục hàn cho mới đi tạ phu nhân thức lục hàn mừng rỡ trong lòng đi theo vị phu nhân này bên người dù là làm chút việc nặng cũng tốt hơn ở chỗ này liệu như sách trước mặt ta liệu như sách mặt không biểu tình thật sâu nhìn thoáng qua lục hàn khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh lục hàn t h ấ m h ậ n chờ lao tử bay lên giết chết ngươi cái buồn nôn đồ vật trang ngọc như dẫn lục hàn liền đi ra viện này đi một đoạn đường thẳng đến hậu trạch tư viện xuyên qua ban công các viện vườn hoa h ồ nhỏ đi tới một lương đ ỉ n h đông nhiên trang ngọc như ngừng lại vừa rồi thiếu gia ra, ra tay với ngươi rồi trang ngọc như xoay người lại một mặt bình tĩnh mang theo một tia cười yếu ớt mà nhìn xem lục hàn nhẹ giọng hỏi một câu lục hàn tâm x i ế t chặt cái này lão nương môn sẽ không phải muốn giết người diệt khẩu à? con trai mình có long dương chuyện tốt bí mật này nói ra quả thật có chút mất mặt mà lại lập tức sẽ an bài hắn ra mắt mình b ấ t quá là một cái gia đình mà thôi đánh chết liền đánh chết ai cũng sẽ không hỏi nhiều lục hàn lập tức giả bộ như một mặt m ở mịt nói hồi phu nhân tiểu nhân vốn là phía trước viện đương chức hôm nay tại tiểu vũ tỷ tỷ an bài xuống vừa tới thiếu gia bên người hầu hạ thiếu gia gặp tiểu nhân hơi có thiên phú tu luyện liền muốn xuất thủ khảo giáo tiểu nhân tu vi vừa vặn phu nhân ngài liền đến không sai giả vờ n g â y n gốc ra vẻ không biết ừ m trang ngọc như cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nửa ngày đông nhiên nói ngoại trừ khảo giáo tu vi của ngươi thiếu gia còn làm cái gì khác sao lục h à n một bộ cố gắng nghĩ lại bộ dáng nghĩ nửa ngày mới thận trọng nói luyện kiếm tiểu nhân vừa tới thời điểm thiếu gia đang luyện kiếm về sau thiếu gia nhìn thấy tiểu vũ tỉ tỉ tự hồ thật cao hứng lúc đầu ngay từ đầu không muốn lưu lại tiểu nhân về sau tiểu vũ tỉ tỉ nói tiểu nhân đến từ tiền viện cũng không phải là từ cái khác thiếu gia bên h ư n g kia đều tới thiếu gia mới gật đầu đồng ý lưu lại tiểu nhân phu nhân tiểu nhân run gan hỏi một chút thiếu gia tự hồ không quá nguyện ý vừa rồi phu nhân nói cửa hôn sự này có phải hay không thiếu ra hắn thích tiểu vũ tỷ tỷ a trang ngọc như nghe xong lập tức cười nhạo nói tiểu vũ nha đầu kia hắn như thích liền trực tiếp muốn lại có gì khó nói đến đây trang ngọc như lại quát lạnh nói thiếu ra sự t ì n h người dám loạn tức cái lưỡi b ả n phu nhân giết người cho cho ăn nghe rõ ràng sao tiểu nhân biết sai lục hàn lập tức túi đầu xin lỗi nhưng trong lòng đã lỏng thở ra một hơi quả nhiên phen này cố ý loạn kéo đem cái này trang ngọc như hoài nghi bỏ đi một cái vừa tới một lát nho nhỏ gia đình còn hoài nghi thiếu ra cùng nha hoàn có tư tỉnh có thể thấy được hắn cũng không biết liệu như sách bí mật lần này dễ tính trang ngọc như trong lòng thầm h ậ n cái này tiểu vũ cũng càng ngày càng không tưởng nổi vậy mà an bài cái này lục hàn đi con trai mình kia tâm hắn đ á n g chết nghĩ tới đây trang ngọc như đ ố i cái này lục hàn cũng có chút không thích nàng quan sát tỉ mỉ một chút lục hàn càng phát ra cảm thấy kẻ này tướng mạo đ ồ n chính ngược lại là cái tuấn lang tiểu ca đông nhiên trong lòng hơi động nói bên cạnh ta không cần hạ nhân liền an bài ngươi đi tam tiểu thư kia đương trước ngươi phải thật tốt dụng tâm phụ dưỡng tốt tam tiểu thư nghe rõ sao tam tiểu thư lục hàn biến sắc âm thầm nhà rãnh cái này mẹ nó liều phủ một phủ bệnh tâm thần cái này tam tiểu thư hắn nghe nói qua tâm ngoan thủ lạc đánh giết hạ nhân là chuyện thường xảy ra cái này l ã o bà là muốn mượn đao giết người a nhưng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt mời tuân lệnh của phu nhân thế là lục hàn hôm nay trong một ngày đổi bà cái chủ tử tam tiểu thư ở tại một cái cự đại trạch viện tên là ngưng hương tiểu huyện thuộc bổn phận huyện bên ngoài huyện bên trong huyện là tam tiểu thư cùng bọn thị nữ k h u y phỏng bên ngoài trạch mới là lục hàn những n à y nam gia đình nhóm nơi ở ngày bình thường lục hàn bọn người phải tùy thời nghe lệnh tam tiểu thư không có yêu thích khác chính là thích đánh nhau cho nên dày vò xong bên cạnh mình một chút nha hoàn hậu cận dành thời gian liền dạy vò một chút những n à y gia đình pham là có thể bị nàng nhìn chúng gia đình đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thiên phú tu luyện lục hàn sau khi tới mới biết được mình cái này ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới gia đình tại tam tiểu thư ngưng hương tiểu huyện bên trong căn bản không đủ dùng bởi vì thường thường có bị tam tiểu thư đánh chết tươi cho nên nhân thủ một mực không đủ tất cả áo lam gia đình đều ở tại bên ngoài huyện ba gian trong sơn phòng sáu người mở gian tổng cộng có m ư ơ i tám người bị tam tiểu thư gọi đùa vì thập bắt đồng nhân chính là bị đánh trong đó người mạnh nhất đ ạ tới t ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn kém cũng có ngưng khí cảnh trung kỳ hôm nay tam tiểu thư không tại ngưng hương tiểu huyện bên trong cho nên lục hàn tạm thời không thấy đến bản thân nàng ngược lại là gặp được một đám cùng mình đồng dạng ăn mặc gia đình lục hàn vừa tiến vào mình phân đến sư p h ò n g liền nhìn thấy mặt khác năm người đồng loạt nhìn lại mới tới một người trong đó nhìn sang lục hàn nói lục hàn trong lòng máy động không có loại kia cất chó khi dễ người mới cũ đường a không thể sợ càng sợ càng chịu khi dễ thế là lục hàn nhẹ gật đầu ngạo n ê nói vâng thế nào huynh đệ người tới được quá tốt rồi nhanh ngồi đều là người một nhà đừng k h á c h khí biết uống rượu không nhanh rót đầy huynh đệ ngươi từ chỗ nào đều tới lục hàn bị cảm ở bức đám người này vậy mà n h i ệ tình t vô cùng từng cái như quen thuộc nào có một điểm khi dễ người mới dám vẻ ngay từ đầu lục hàn vẫn không rõ tại cái này liêu phủ chỗ nào đều có cạnh tranh đều có ước ao ghen tị nhưng đơn độc cái này tam tiểu thư ngưng hương tiểu h u y ề n bên ngoài huyện thập bắt đồng nhân ở giữa không có loại tình huống này mà lại vô cùng đoàn kết hư hãi như là thân huynh đệ bởi vì ai mẹ nó ra mặt tam tiểu thư đánh ai vậy chương tám không sai ta lại đốn nộ mới tới tam tiểu thư đánh cho phá lệ h u n g á c kia những người khác liền thiếu đi thụ không ít tội lục hàn nhìn xem những người này từng cái trên thân đều mang thương mà lại có trên mặt đều có tổn thương liền minh bạch tình cảnh của mình những người này là sợ mình chạy hoặc là chết đ ã t h ư ơ n g làm con rùa đen rút đầu cái này không được dỗ dành quá mẹ nó hố cậu thí võ đạo thế ra a lục hàn trong lòng càng bức thiết rời đi cái này liêu phụ nhưng bây giờ thực lực mình không đủ a một đêm này lục hàn cùng cái này năm người hàn huyên một đêm là tăng thêm không ít kiến thức ngày thứ hai sáng sớm t h ậ p bắt đồng nhân liền chờ xuất phát cùng một chỗ tiến vào bên trong huyện bên trong trong lúc này huyện có một cái cự đại võ tràng chung quanh b ầ y đầy đủ loại vũ khí tam tiểu thư liễu như nghiên đã chắp hai tay sau lưng đứng ở võ tràng chính giữa t h ậ p bắt đồng nhân xếp thành một hàng lục hàn cũng ở trong đó hắn quan sát tỉ mỉ một chút cái này liêu ra tam tiểu thư dáng dấp ngược lại là rất duyên dáng một thân trang phục tư thế liên ngang chính là sự nghiệp tuyến cơ hồ không có không có tiền đồ a lục hàn âm thầm đánh giá cái này liễu như n h i ê n bây giờ tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới cũng coi là không tệ dù sao không phải ai đều có thể cùng liễu như yên vị thiên tài này đánh đồng đêm qua bản tiểu thư đem xem s a o tướng tự chế một bộ c ô â n pháp vừa vặn chỉ điểm một chút các ngươi đến thiên người nào liệu như nghiên ánh mắt q u é t qua thật bắt đồng nhân từng cái rụt cổ lại không dám l ó đầu vị này tam tiểu thư thỉnh thoảng liền tự sáng tạo một bộ công pháp cái gì đau thương côn động các loại đều có tự sáng tạo xong tìm bọn hắn những n à y gia đình thao luyện lấy tên đẹp chỉ điểm kỳ thật chính là thí nghiệm nàng đương đường tam tiểu thư bản thân tu vi lại là thiên nguyên cảnh trung kỳ những n à y ngưng khí cảnh gia đinh lại không phải đối thủ của nàng bị các loại h o à n ngược mười bảy đồng nhân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lục hàn lục hàn biến sắc lũ khốn kiếp này quả nhiên không có ý tốt quả nhiên liệu như n g h i ê n thấy lục hàn m ặ t sinh một nhìn là cái ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới người mới nhân tiện nói liền ngươi lục hàn cắn răng một cái chỉ có thể kiên trì lên theo võ bên sân mang tới một thanh trường kiếm lục hàn cầm kiếm mà đứng đã khôi phục tỉnh táo đột nhiên trong lòng căng thẳng mình không có điểm thăng cấp phá ý vị này không chiếm được kinh nghiệm a nhưng lúc này đã tới đã không kịp liệu như nghiêng trong tay trường côn đã hướng phía hắn đổ ập xuống đập tới nàng ngược lại là không có sử dụng nguyên lực chỉ biểu hiện ra c ô n pháp nhưng một côn này nếu là đập chúng tối thiểu cũng phải đầu rơi máu chảy lục hàn dưới chân khé động dẫm lên mình từ tiểu vũ kêu học được thiên tiên vũ bộ trong nháy mắt tránh ra sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái đống nhiên hét lớn ngừng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người liệu như nghiêng nhữ mày cả giận nói ngươi nói rừng là rừng ngươi thì tính là cái gì đông nhiên lục hàn toàn thân khí thế tăng vọn thiên địa linh khí phun trào không ngừng tụ ở đàn điện trong nháy mắt đột phá đến ngưng khí cảnh, cảnh giới đại viên mã giờ phút này lục hàn ngồi khoanh chân tĩnh toạ không n ú c ních ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được lục hàn trên thân không giống khí tức ba động cũng là rất là chân kinh liệu như nghiên vô ý thức dừng lại lăng lăng nhìn xem lục hàn nói n g ư ơ i đột phá lâm chiến đột phá loại sự tình này nhưng quá hiếm thấy lúc này lục hàn mở mắt một mặt kinh hỉ nói tam tiểu thư b ấ t giận tiểu nhân vừa rồi lĩnh giáo tam tiểu thư một chiêu này c u n pháp quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhất thời lòng có cảm giác trong nháy mắt liền đột phá tam tiểu thư quả nhiên chính là kỳ tài ngũ trời a liệu như nghiên n g ơ dại ở đây tất cả mọi người bao quát l i ệ u như nghiên bên người chân vũ cảnh gia thần hầu cận n ó n g cũng cả đám đều t r ò n váng cái này nhìn vừa rồi một cô này đã đột phá cái này đạo lý cho má gì vậy chúng ta cũng nhìn nói thật chẳng ra sao cả a làm sao lại có thể đột phá rồi tiểu t ử này có gì đó quái là a lục hàn nhìn xem mình đã đạt đến ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn lại có thể tiếp tục xoát điểm kinh nghiệm lập tức mừng t h ầ m nói tam tiểu thư cái này ba côn ẩn chứa thiên địa t r í lý đại đạo vô hình chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời tiểu nhân cũng nói không rõ không nói rõ nhưng nếu không có tam tiểu thư chỉ điểm tiểu nhân như thế nào lại lâm chiến đột phá đa tạ tam tiểu thư chỉ giáo siêu điểm kinh nghiệm bắt đầu động tăng năm phần trăm không sai bị lắm ý vị này mình đến liếm hai mươi lần mà lại liếm lấy quá nhẹ còn không được lục hàn cảm giác càng là về sau cái này thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm thì càng nhiều như thế rất hợp lý lại tăng một cấp ta liền có thể đột phá đến chân vũ cảnh tiếp tục liệu như nghiên bị như thế r ồ i ngược lại là thật cao hứng thầm nghĩ mình một c o này n thật chẳng lẽ trong lúc vô tình nhận trước á i gì võ đạo trí lý nàng trên miệm lại nói ngưng ngộ tính cũng không tệ đến tiếp tục lục hàn khe vươn tay nói tiểu nhân run gan khẩn cầu tam tiểu thư tạm dừng bởi vì cái gọi là tham thì thâm tiểu nhân vừa rồi thụ này một côn trong lòng đã c o i linh n g ộ tam tiểu thư cái này tuyệt thế kinh thiên côn pháp như thế nào dễ dàng như vậy liền học được vẹn vẹn một côn này liền đủ để hưởng thụ cả đời tiểu nhân nghĩ ở một bên lại t ĩ n h tâm suy nghĩ một chút nhìn tam tiểu thư chuẩn đồng ý liệu như nghiêng ngây ngẩn cả người lục hàn không đợi nàng đáp ứng liền giống như nhập ma chạy đến võ tràng bên cạnh giá binh khí bên trên cầm trong tay trường kiếm đổi một thanh trường côn sau đó hắn liền ở một bên cầm cây gậy không ngừng thao luyện một côn một côn nện xuống loại này nhập thần giống như ngộ đạo trạng thái khiến ở đây tất cả mọi người một mặt một b ư ớ c liệu như nghiên chừng t h ẳ n g mắt muốn đem ra hỏa này gọi về hung hăng nện hắn dừng lại nhưng nhìn xem lục hàn kia hết sức chăm chú trạng thái lại do dự chẳng lẽ hắn thật đúng là lĩnh ngộ được cái gì rồi hẳn là hắn thật là một cái t h i ê n tài tam tiểu thư tự sáng tạo c ô n pháp thật có lợi hại như vậy không biết ta nhìn liền bình thường một côn a liệu như nghiên nhìn hồi lâu gặp kia lục hàn chỉ là một côn một côn tại kia nện từ đầu đến cuối liền một chiêu này cũng nhìn không ra manh mối gì lập tức hơi không kiên nhẫn tê ơ ngươi quay lại đây lục hàn như bị bừng tỉnh dẫn theo trường côn đi tới liệu như nghiên âm thanh lạnh lùng nói ngươi l ĩ n h ngộ được cái gì rồi lục hàn hai mắt t ỏ a ánh sáng một mặt sùng bái mà nhìn xem tam tiểu thư nói tam tiểu thư một côn này càng suy nghĩ càng để tiểu nhân cảm thấy không đơn giản á cần biết kiếm có kiếm đạo côn có côn đạo một côn này thế đại lực trầm rất có một côn o a n h thiên địa chi thế, Liên vì con thế, con thế. liệu ê n côn Côn vì thế? thế? l i như nghiên kinh ngạc lục hàn tin miệng nói b ậ y đem mình kiếp trước nhìn thấy mạng lưới huyền huyễn tiểu thuyết bên trong các loại hư đầu ba nao đồ vật toàn vùng g i tới kiếm có kiếm thế côn cũng có côn thế lục hàn một mặt nghiêm túc nói tiểu nhân thiên phú có hạ chỉ l ĩ n h ngộ được tam tiểu thư côn pháp một điểm gia lông muốn làm đến tam tiểu thư loại này trong tay có côn trong lòng không côn cảnh giới còn kém xa l á c tam tiểu thư nhân vật bậc nào vậy mà chịu kiên nhẫn chỉ điểm chúng ta kia là chúng ta phúc phận a thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một kia dứt lời lục hàn vừa quay đầu bắt đầu chuyển di tử hận nói các ngươi những người này lại còn rụt đầu co c h â n v ệ người khác nghị cũng nghị không ra toàn bộ l i ế u phủ trên giới nhưng có cái khác thiếu ra tiểu thư nguyện ý tự mình chỉ điểm các ngươi trong tay có côn trong lòng không côn liệu như nghiên bị kiểu nói này trực tiếp ngây ngẩn cả người lời này mặc dù có chút không hiểu nhưng rất có đạo lý a nàng lập tức lẽ thẳng khí hùng nói thử là được các ngươi những người này quá vô dụng người khác làm sao lại có thể lĩnh nộ các ngươi lại không được thay người liền ngươi quay lại đây liệu như nghiên một chỉ thập bắt đồng nhân người đứng đầu hàng tên kia lục hàn trong lòng vui mừng rất tốt mình không cần bị đánh chương không chín ta kiếm này múa thiên hạ vô song lĩnh nộ quân pháp lĩnh nộ cái cộng a lục hàn vẻ mặt thành thật nhìn xem vị này xui xẻo nhà đinh huynh đệ n g trọng tâm trường nói Đệ, hào u y n h đệ, hào học chớ cô phụ tam tiểu thư một phen khổ tâm a gia đình kiêm một mặt vẻ hoảng sợ thế nhưng là ngay trước tam tiểu thư đám người mặt hắn không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn còn phải lộ ra vẻ cảm kích cái này mới tới lừa ta a mà lục hàn thì là nhìn về phía tam tiểu thư l i ế u như nghiên một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói tam tiểu thư ta đại biểu chúng ta t h ậ p bắt đồng nhân chúng huynh đệ cảm tạ tam tiểu thư truyền côn tri ân tam tiểu thư cái này côn pháp quá lợi hại tương lai tất nhiên là khai tông lập phái nhất đại côn pháp mọi người chúng ta những n à y gia đình tiên phú có hạn tu vi thấp khó mà học hết không bằng không bằng cái gì liệu như nghiên ánh mắt sáng lên đột nhiên đối lục hàn đề nghị cảm thấy hứng thú thậm chí nàng não đại động mở nếu như mình luyện được một cái thập b á t đồng nhân c ô n trận tổ kiến một chi trung thành gia đinh hộ vệ đội đến lúc đó đem những người khác bên người bọn gia đình đánh cho hoa rơi nước chảy chẳng phải là chứng minh mình thiền tư chắc tuyệt nộ tính với tiên đến lúc đó tất nhiên uy phong đến không được ý, ý kiến hay liễu như nghiên đã tâm động bắt đầu chỉ điểm những người khác tu luyện cái khác côn chiêu lần này nàng cũng không lại xuống ngoan thủ đánh người nhiều ít so trước đó kiên nhẫn một chút ngẫu nhiên lại còn cẩn thận chỉ điểm lục hàn thì là chuyên tâm đi học kia thứ nhất côn cái khác gia đình cũng là riêng phần mình học được một côn ở một bên chăm chú thao luyện liễu như nghiên l a y h a y quên cả trời đất dạy xong cái này dạy cái kia vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể đem cái này khác biệt côn t r i ề u tổ hợp lại với nhau trở thành hoàn chỉnh côn trận đây chính là một kiện cực kỳ chuyện phức tạp xong rồi lục hàng trong lòng đại định về sau đoán chừng trong thời gian ngắn không cần bị đánh cái này ngốc nữ có bạo lực khuyên hướng chính là đầu góc quán g u loại chuyện hoang đường này vậy mà cũng tin cái gì thật bắt đồng nhân côn trận luyện côn luyện cái rắm lục hàng trong lòng thờ mắng ngoài miệng hét lớn một tiếng một gậy hướng phía trên mặt đất hung hang nện xuống lạng yên không tiếng động mở ra hệ thống giao diện đem vừa mới lấy được một cái kỹ năng điểm thêm tại thiên tiên kiếm vũ bên trên một nháy mắt lục hàn trong đầu lại nhiều một tia minh ngộ hôm nay thao luyện cả ngày không được lười biếng b ạ n tiểu thư muốn đem một bộ này côn trận sáng tạo ra đến tại lao phu nhân thọ y ế n dâng tấu t r ư n g diễn vì lao phu nhân trúc thọ nhất định có thể mọi người mở rộng tầm mắt lục hàn vẩy một cái lông mày cô nàng này thật mẹ nó sẽ dày vò người a sợ là đến lao phu người mừng thọ những thời giờ kia mỗi ngày muốn hung hăng thao luyện người khác thì cũng thôi đi mấu chốt là chính lục hàn không muốn mệt mỏi như vậy giáp rời côn pháp luy không bằng luyện kiếm lục hàn trong lòng hơi động lập tức lớn tiếng nói việc này tuyệt đối không thể tam tiểu thư trận mắt nhìn ngươi có ý kiến lục hàn thấp giọng nói tam tiểu thư muốn vì lão phu nhân t r ú c thọ biểu diễn đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng tam tiểu thư suy nghĩ một chút chúng ta liệu ra mặc dù tình thông bách ra sở trường nhưng nhất lấy dẫn làm nạo vẫn là lấy kiếm đạo tam tiểu thư như là một cái c ô n trận lao phu nhân sợ rằng sẽ coi là tam tiểu thư không làm việc đàng hoàng, hoang phế kiếm đạo không bằng có đạo lý liệu như ngên lập tức lĩnh hội lục hàn ý tứ trong tộc trưởng bội vốn cũng không vui nàng cả ngày làm sàng làm vậy nếu là lại làm những n à y loạn thất b ắ tao nói không chừng càng không thích đến lúc đó mình mất thể diện vậy bản tiểu thư đêm nay lại đem xem sao trời tự sáng tạo một bộ kiếm trận liệu như n g h i ê n một năm năm đấm lộ ra cực kỳ tự tin nhìn sang lục hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vô vô bờ vai của hắn nói không tệ ngươi cái tên này ngược lại là cơ linh về sau cái này thập bắt đồng nhân liền về ngươi quản g nghiệm bùng mảng gần Siêu. kinh lên đầu, Lục lớn, lập của Hàn nhìn thấy mình nhanh nửa, một một t đã lục hàn quyết định dẫn s ắ t khi còn nóng nghiêm mặt nói tam tiểu thư thật sự là kỳ tài n g ú t trời a đêm xem sao trời liền có thể tự sáng tạo kiếm pháp tiểu nhân đối tam tiểu thư sùng bái đúng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt lại như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản siêu thanh điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng đã gần đến nửa liệu như nghiên cao mày nói được rồi được rồi đừng n u ố t mình b ỡ ta cái này còn không có sáng tạo ra đâu c ô n trận biến kiếm trận cái này cũng không dễ dàng lục hàn vừa nghe là biết cái này tam tiểu thư bình thường vớt n ô n g n g a quá nhiều người sớm đã thành thói quen loại này liêm pháp tựa hồ không quá phù hợp không sao l ã o tử ta còn có khác tư thế lục hàn trong lòng cười lạnh trên mặt lại là một mặt nghiêm túc nói ta ngược lại thật ra có cái chủ ý cái này vì lao phu nhân c h ú c thọ sáng tạo chi kiếm trận nhất định không thể chủ quan như thế vui mừng chi trường hợp một không có thể g i ế t khí quá nặng hai không thể quá mức đơn giản ngay thẳng liệu như nghiên s ứ n g sở nói vậy phải như thế nào lục hàn nói đẹp mắt là được đúng liệu như nghiên vô đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ lục hàn thấp giọng nói tiểu nhân ngược lại là hiểu được một bộ mô kiếm khác không được chính là đẹp mắt cũng có thể cho tam tiểu thư, tham khảo một chút, không biết tam tiểu thư ý như thế nào khu khu. tiểu Tam thư lục i nghiên cái nói, liền cái kia ai? Người đi theo ta. Dứt lời, liễu như nghiên đem mọi người đuổi đi, ễ u sau như lông tản tản, nay rừng như dẫn hôm theo vẩy mày, đây, một đem ta. Dứt l đó ở hàn trực tiếp vào ngưng hương tiểu huyện sau huyện bên trong nơi đó là chỗ ở của nàng nàng cũng không phải là đối lục hàn nói cái gì múa kiếm không có hứng thú mà là nàng đường đường liễu ra tam tiểu thư há có thể ngay trước hạ nhân trước mặt đi học cái gì múa kiếm loại sự tình này tự mình tiến hành liền tốt đám kia bọn gia đình từng cái hai mặt nhìn nhau lục hàn ra hòa này có thể a vừa tới cái này ngưng hương tiểu huyện l i n chiếm được i Tam t ể u như nghiên còn vào b chừng mắt lục hàn ngươi không phải mới vừa nói hiểu được cái gì múa kiếm sao đuông địch cho ta xem một chút tam tiểu thư nghe tiểu nhân nói hết lời lại làm quyết định như thế nào lục hàn lại là một mặt bình tĩnh liệu như nghiên cả giận nói có chuyện mau nói có dám mau thả lục hàn trầm ngâm một lát nói ta một bộ này mua kiếm đến chuyện cho đại tiểu thư bên người vị kia nha hoàn g tiểu vũ chắc hẳn tam tiểu thư là biết đến n à n g kia một bộ thiên tiên kiếm vũ s á c thực bế mắt nhưng tam tiểu thư có hay không nghĩ tới nếu là đến lúc đó đại tiểu thư cũng khiến kia tiểu vũ dẫn một đám nữ tử dâng lên một đoạn múa kiếm biểu diễn đến lúc đó đến phiên tam tiểu thư dâng tặng lễ v ậ t lúc lại là đồng dạng mua kiếm hà không xấu hổ lão phu nhân thương nhất như yên tỷ đến lúc đó nhất định là sẽ càng ưa thích nàng dâng tặng lễ vật huống hồ mua kiếm vốn là nữ tử m u a càng đ ẹ p mắt liệu như nghiên nói xong lập tức x i hơi nộ chừng lấy lục hàn nói một hồi dặn này một hồi như thế cái này cũng không được vậy cũng không được người chơi ta đây lão tử mới lời nhát chơi người sân bay một đôi a có gì vui lục hàn điên cùng nhà ránh một bên cười nói vậy nhưng chưa hẳn Ừm. mình. kiếm mua, Liệu Lục là nghiên giật mình? Lục hàn thì là thản nhiên nói, ta kiếm này múa, thiên như Hàn thản này song. thì hạ ta vô nhân tiện nói tám tiểu thư không tin thiên hạ vô s o n g thổi đến ngược lại là rất vang liệu như nghiên rút kiếm ra khỏi vỏ đem kiếm đảo ngược lại ném cho lục hàn nói ta cũng phải kiến thức một chút lục hàn thật đúng là không phải thổi thiên tiên kiếm vũ vốn chính là một loại loẹ loẹt nhìn rất đẹp mua kiếm kia tiểu vũ chính là dùng cái này thành danh có thể tiến vào liêu ra làm gì nghe nói là bị đại tiểu thư nhìn chúng nhưng nàng thực lực quá thấp chỉ có ngưng khí cảnh cho nên cho tới nay đều là quản lý một chút phổ thông gia đình thân phận địa vị cũng không cao mà lục hàn bây giờ thiên tiên kiếm vũ là tiểu vũ dạy chính liệu Vũ như t nghiên ớ h ư nhũ g mày nhìn xem lục hàn làm như có thật bộ dáng cũng có nồng đậm lòng hiếu kỳ lục hàn trong lòng sớm có chú ý lần này chơi một vố lớn liệu phủ lão phu nhân chính là liệu phủ tộc trưởng chi mẫu nàng trăm tuổi thọ yến thế nhưng lại hành động toàn bộ bạch vân thành đến lúc đó trong thành các đại gia tộc đều sẽ phái người đến đây c h ú c thọ ngay tại ba ngày sau đó nghe nói ngay cả đại tiểu thư liễu như yên cũng sẽ từ lưu vân tông gấp trở về vì lao phu nhân c h ú c thọ đến lúc đó toàn bộ liễu phụ từ trên s n g ư ớ i đều sẽ t ề tụ một đường ở trong đó không biết có bao nhiêu thất đại cô bát đại gì cùng đại cô nương tiểu thất phụ cũng sẽ ở trận đến lúc đó nếu là mình có cơ hội lộ một lần mặt có thể chơi một đợt lớn ta vì lấy những n à y từ trăm tuổi lao thái thái cho tới tám tuổi tiểu nữ hai vui vẻ không tiếp tự thân lên đài ra sức biểu diễn không cầu hồi báo cái này đương nhiên xem như liêm a lục hàn trong lòng nghĩ như vậy không có năm chắc vẫn là trước thử một lần gặp liệu như nghiên hơi không kiên nhẫn dáng vẻ lục hàn nhân tiện nói đương nhiên tam tiểu thư muốn nhìn tiểu nhân tùy thời có thể lấy chỉ cần tam tiểu thư vui vẻ là được rồi dứt lời lục hàn tiếp nhận trường kiếm nhảy lên đến trong viện bắt đầu đùa nghịch lên thiên tiên kiếm vũ đệ tư trọng thiên tiên kiếm vũ cùng hôm đó nha hoàn tiểu vũ đùa nghịch đã là hoàn toàn khác biệt nhẹ nhàng phiêu giật như thơ như h o ạ làm cho người chỉ nhìn một chút liền kìm lòng không đặng say mê trong đó phản phất tiến vào một bức tranh bên trong lục hàn cầm kiếm này múa hoặc nhanh hoặc chậm hoặc vừa ho rất có vận luật vẻ đẹp liệu như nghiên trực tiếp nhìn l ê y người một đoạn múa kiếm đùa bận xong lục hàn đã thu kiếm nhưng liệu như nghiên vẫn còn ngơ ngác mà nhìn mình nước bọt đều chảy ra còn không tự biết tốt một cái nhẹ nhàng như ngọc g a i công tử mỹ nhân như ngọc kiếm như hường a liệu như nghiên ngơ ngác nói một câu lại nói cái này lục hàn làm sao càng xem càng đẹp mắt đâu giống trên trời trích tiên nhân không hổ là tiên tiên kiếm vũ thật lâu liệu như nghiên mới hồi phục tinh thần lại tam tiểu thư cảm thấy thế nào lục hàn cầm kiếm mà đứng trên thực tế hắn không cần hỏi trước mặt thanh điểm kinh nghiệm tăng một mạng lớn đã qua một nửa cái này một đợt vì lấy lòng cái này tam tiệu thư lục hàn cũng kéo xuống mặt mò tới ngay cả chỉ nói chuyện pháo tuyệt không hành động nguyên tắc cũng không cần nhưng hiệu quả là hết sức rõ ràng cái này tiên h tiên kiếm vũ nên đổi tên gọi v ậ y mọi kiếm pháp s á c thực dùng tốt ta lục hàn càng ngày càng cảm thấy mình lúc trước thành công bộ này mua kiếm cùng mình hệ thống này quá dựng mà lại còn có thể không ngừng dùng điểm kỹ năng tăng lên cái nào thiên kiếm múa vừa ra đại cô nương nhỏ tẩu tử trên dưới nước bọn cùng lưu thiên tử thánh nữ n h o nhao ôm ấp yêu thương cũng chưa chắc không có khả năng a liệu như n h i ê n một mặt rung động mà nhìn xem lục hàn nói quả nhiên là thiên hạ vô song quá đẹp ha ha lần này ta thắng chắc như yên tỷ tốt nhất đừng làm cái gì múa kiếm đương dân tặng lễ vật nếu không định để nàng thua tâm phục khẩu phục thất bại thẳng hại dứt lời nàng nhìn xem lục hàn ánh mắt đều trở nên có chút là lạ có một loại nói không tình không nói rõ dị dạng mà lại nhìn chằm chằm càng xem càng cảm thấy tiểu tử này dáng dấp thật đúng là anh tuấn bất p h ạ m a mình giống như liền tại nhà mình ca ca trên thân đều chưa từng gặp qua loại này đặc biệt khí chất liệu như n h i ê n b ỗ n nhiên nghĩ đến một câu người xa lạ như ngọc công tử thế vô song câu này dùng để hình dung vừa rồi lục hàn lại chuẩn sắc cực kỳ lục hàn sững sờ nói tam tiểu thư vì sao nhìn ta như vậy là vừa rồi múa kiếm có vấn đề gì không a không có a liệu như nghiên lập tức bay đầu đi trên mặt vậy mà như kỳ tích hiện lên một đoạn hồng vân lục hàn thở dài m ộ t hơi cười nói tam tiểu thư thích liền tốt chỉ cần tam tiểu thư cao hứng lục hàn cho dù là múa kiếm mãi chết cũng là cam tâm tình nguyện vừa nôn như vậy đủ liếm lấy a thế nhưng là lục hàn hoảng sợ phát hiện kinh nghiệm của mình đầu thế mà chỉ là giống con kiến bỏ lên một bước vậy mà chỉ tăng yếu ớt một chút xíu chó hệ thống này sao lại thế này có phải hay không ra bờ ugờ rồi lục hàn nổi giận hệ thống làm sao có thể bờ ugờ n g ư ơ i cái này gọi quỷ liếm sao n g ư ơ i cái này gọi thổ lộ mục tiêu coi ngươi là liếm chó ngươi mới là liếm chó nàng coi ngươi là tình làng vậy sao ngươi liếm đều là tú ân ái đều liếm tới tay tự nhiên là không tính liếm chó ngươi nói là cái này tam tiểu thư đối ta động tâm lục hàn giật này mình hắn bỗng nhiên lớn mật địa nhìn thẳng liếu như n i ê n quả nhiên ánh mắt của nàng t r ô n tránh không để lại dấu vết rời đi còn vẩy một chút tóc xanh dường như có chút ngượng ngủng mặt nàng đều đỏ Nám cỏ. lục hàn hối hận không nghĩ tới hệ thống lại còn có như thế cái ẩn tán g thiết lập lúc đầu có thể một mực quét xuống cái này liễu như n g h i ê n đầu hóc quá ngu ngốc tốt lắc lư nàng là thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới lục hàn hoàn toàn có thể chậm rãi một đường soát đến cùng cảnh giới nhưng bây giờ ngược lại tốt sớm kết thúc lại mẹ nó phải lần nữa tìm công cụ người a chó hệ thống ngươi thật hố a vì sao không nói sớm lao tử dùng sức quá mạnh lục hàn thầm mắng hệ thống hh quái túc chủ ngươi mị lực quá lớn lục hàn như thế hệ thống lục hàn âm thầm suy tư lần sau muốn tìm cái cao lệnh hình không dễ dàng động tình tốt nhất là cực độ chán ghét nam nhân loại người này có thể làm cái vĩnh cựu công cụ người đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực đủ mạnh đủ để cho mình soát đến cùng cảnh giới có lẽ còn có những biện pháp khác lục hàn đ n g nhiên trong lòng hơi động cái này liệu như nghiên là đối mình vừa mới có như vậy một tia hào cảm còn không đến mức tình căn thâm trùng bây giờ nói không chừng còn kịp kéo trở về chỉ cần không để cho nàng thích mình cái này không được sao để một người thích rất khó nhưng làm cho người ta chán ghét vậy nhưng quá đơn giản chỉ là lấy hiện tại lục hàn thân phận làm loại sự tình này có chút phóng hiểm không cẩn thận dễ dàng bị đánh thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ nhưng đôi này lục hàn tới nói cũng không phải cái vấn đề hắn trực tiếp biến sắc đông nhiên ôm bụng nói ôi đau bụng nghĩ đi vị tam tiểu thương có thể hay không cho ngươi mượn nhà sĩ dùng một lát liệu như nghiên sửng sốt một chút lập tức giận dữ q u ắ t cút lục hàn nhanh như chấp liền chạy không còn hình bóng liệu như nghiên vừa mới đối lục hàn hào cảm trong nháy mắt hoàn toàn không có cả giận người này vậy mà như vậy thô bị buồn nôn bạch lớn như thế một trường khuôn mặt dễ nhìn phi thế nhưng là chỉ t r ớ c mắt nhìn xem lục hàn biến mất nàng đông nhiên lại tự nhủ người có ba gấp này cũng, cũng bình thường bất quá hắn đều ngưng khi cảnh cảnh giới đại viên mãn sẽ còn tiêu chảy không phải là luyện công thân thể xảy ra vấn đề mà lúc này lục hàn sớm đã về bên ngoài huyện lục hàn một lần một mình ở xương phòng liền bị vây lại hai cái khác xương phòng gia đình tất cả đều chạy tới cái này mười bảy cái ra hỏa châm trà châm trà đấm chân đấm chân n ắ n vai nắn vai đại hiến ân c ậ n h à n g ca tam tiểu thư không đối ngươi thế nào a ta xem một chút ít không ít khối xương ngự bà h ằ n ca đều chiếm được tam tiểu thư niềm vui hằng ca về sau huynh đệ chúng ta nhưng toàn bộ nhờ người bà bọc hàn ca kiếm kia trận tam tiểu thư làm ra tới rồi sao mấy cái này gia đình mồm năm mượm mười lục hàn một mặt khinh thường nói kiếm trận làm cái dám a các ngươi còn lại bị nàng chơi đùa không đủ a ta hôm nay cái chỉ là muốn cho huynh đệ chúng ta miễn bị đánh một trận cái này tam tiểu thư tay q u á c a y một côn đó t ử nện xuống đến còn không đầu rơi máu chạy a đúng vậy a không coi chúng ta là người a suýt nói nhỏ c h u n g tâm ngâm miệng nghe hàn ca nói lục hàn hôm nay một phen d à y vò quả nhiên là khiến mấy cái này gia đình tâm phục khẩu phục không nói người ta vậy tu luyện thiên phú mà lại đủ trưởng nghĩa nếu không phải nàng đột nhiên nói muốn cho lão phu nhân trúc thọ dâng tặng lễ vật ta cũng lời khuyên nàng huynh đệ chúng ta mỗi ngày liền luyện một chút cái gì côn trận thì thế nào dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày chịu côn đánh đúng không ta lúc đầu suy nghĩ tránh là tránh không khỏi nhưng luyện côn không bằng luyện kiếm nói không chừng có thể học được một chút l i ê u gia kiếm pháp cũng coi là đáng giá nhưng không nghĩ tới lục hàn nói đến đây lúc một mặt nghiêm túc hạ giọng nói cái này tam tiểu thư căn bản chính là thêu dệt vô cớ cái này cái gì chim kiếm trận muốn thật làm cho huynh đệ chúng ta tu luyện làm không tốt chết người côn b ổ n nện vào có lẽ liền đọc chân gãy cái cánh tay đao này kiếm có thể không mắt ta đám này bọn gia đình từng cái sắc mặt cũng thay đổi lục hàn nói cho nên ta đã nói kiếm trận sát khí quá nặng lao phu nhân đại thọ điểm xấu tam tiểu thư nghĩ cũng phải ta liền khuyên nàng đổi thành mùa kiếm mùa kiếm ta vừa v ẫ n sẽ cho nên đến lúc đó ta một người đi cho lão phu nhân dân tặng lễ vật các huynh đệ cũng không cần lội vũng nước đục này cũng sẽ không cần bán mạng thao luyện lục hàn nói xong thở dài một hơi nói luôn luôn cái d à y vò g à y vò huynh đệ chúng ta tất cả mọi người không bằng g à y vò ta một cái được h ằ n ca trượng nghĩa hào huynh đệ hàng ca chịu hủy khuất lục hàng khoát tay áo nói đùa chủ yếu sợ các n g ư ơ i thật luyện cái gì chim kiếm trận không cẩn thận đâm cho ta ha ha ta cũng sợ ai mẹ nó không sợ lục hàng thở dài m ộ t hơi đám này tiểu khả ái quá tốt lắc lư chương m ộ ư ơ i một dưới ánh trăng áo trắng thiên tiên kiếm vũ sáng sớm ngày kế ngưng hương tiểu h u y ệ n bên trong huyện võ tràng thật bắt đồng nhân mỗi ngày đều muốn sáng sớm luyện công có đôi khi tam tiểu thư sẽ đến có đôi khi nàng không thấy bóng dáng nhưng hôm nay tam tiểu thư liễu như, như tới đem lục hàng ọ i vào bên trong huyện liền đem những người khác đuổi đi nên làm gì làm cái đó đi đừng tại đây trúng mắt mười bảy đồng nhân giải tán lập tức chạy so với ai khác đều nhanh một cái trước mắt liền ra bên trong huyện chợt không thấy đám này gia đình rốt cục giải thoát khổ hàn ca a hàn ca còn phải vất vả hai ngày chúng ta thành thật một chút đừng cho hàn ca tìm phiền thoái nói rất đúng lão phu nhân trăm tuổi đại thọ trong phủ khắp nơi vội vàng đâu chúng ta cũng giúp đỡ tay đừng để người nói nhàn thoại đi đi, đi đừng i đ tại đây nhàn rỗi bên này lục hàn bị gọi đi bên trong u y ệ n liệu như nghiên sắc mặt âm tính bất định nhìn chằm chằm lục hàn nhìn một lúc l â u mới nói kiếm kia múa lại buông n ị c h một lần lần này sắc trời ngày sáng, sáng sớm sương mù chưa tán liệu như nghiên nhìn xem lại là một cái khắc đoạn tuyệt mỹ mua kiếm nàng lại nhìn ngay dài lần này không có chạy nước miếng chỉ là hồn nhi đều bị lục hàn cho hốt đi kiếm này múa hình như có ma lực làm lòng người thần thất thủ chỉ cảm thấy cầm kiếm người tại sương mù bên trong nhảy múa phảng phất trên trời tiên nhân m u a kiếm nhất cử nhất động đều làm người mê say m u a kiếm h o à n tất lục hàn thu kiếm nhìn xem mình núp nhích từng cái thanh điểm kinh nghiệm mặt đều đen vẫn là vô dụng cái này không làm không công sao liệu như nghiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem lục hàn ân cần nói thân thể ngươi khó chịu hình như có nan nôn c h i ẩn ta thay ngươi nhìn một cái đi dứt lời không đợi lục hàn mau n g đến liệu như nghiên liền bắt lại lục hàn cổ tay một đạo nguyên lực tuân ra bao phủ lại lục hàn toàn thân cẩn thận dò xét lật một cái lại là cao mày nói kỳ quái cũng không phát hiện có gì không ổn à lục hàn tự biết cái này tam tiểu thư chỉ sợ là thật coi trọng mình chỉ sợ mình lại thế nào làm yêu cũng không có bao nhiêu dùng yêu đương nào sẽ tự mình n ó bổ dù là mình ở trước mặt nàng đường nàng khả năng đều sẽ một bên nổi giận cửa trách một bên nhịn không được nhìn lén không có việc gì ta đã tốt lục hàn thở dài một hơi nói tật xấu này lúc tốt lúc xấu có thể là gần đây đến nay đột phá quá nhanh căn cơ bất ổn đả thương đan điền lại thêm mấy ngày nay quá mệt mọc đi ngay kia chính là lao phu nhân thọ hiến còn có hai ngày thời gian hy vọng đến lúc đó đừng ra cái gì sai lầm mới tốt liệu như nghiên bộ nói hai ngày này ngươi đừng lại tu luyện cũng không cần ngươi làm chuyện khác hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi vậy ta liền cáo lui dứt lời lục hàn liền trực tiếp trượt liếm đều vô dụng còn lưu tại cái này làm gì đương nhiên là có thể trượt liền chạy thế là hai ngày này lục hàn tại liều phủ bên trong bốn phía toàn bộ muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì mục tiêu mới đáng tiếc một bang gia nô n gia đình loay hoay sức đầu mẹ chán những cái kia thực lực mạnh hơn chính mình cũng đều không thế nào phản ứng hắn đều biết hắn bây giờ là tam tiểu thư bên người hồng nhân cũng không có làm khó dễ hắn coi như không nhìn thấy giống như lục hàn qua hai ngày dễ chịu thời gian chỉ là kinh nghiệm một mực cắm ở ngưng khí cảnh cảnh giới đại viên mãn một nửa không chút nào đến động đậy quả thực có chút ít phiền muộn rốt cục một ngày này đến bạch vân thành thứ nhất võ đạo thế gia liếu ra lão phu nhân trăm tuổi ngày đại thọ bát phương khách tới răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt lục hàn cũng coi là lĩnh giao đến cái này liễu ra nội t ì n h s á t thực lưu bức liêu phủ những ngày gia đình lúc này cũng không cách nào nhàn rỗi loay hoay xoay quanh có chút không lắm chính là một trận trách măng quất may mắn lục hàn không cần đi theo có liệu như nghiên bà bọc hắn an tâm ở tại ngưng hương tiểu hiện bên trong lấy cơ muốn đốt hương tắm rửa thay đổi trang phục cách ăn mặc t ĩ n h tâm n ư ơ n g thần chuẩn bị buổi tối chúc thọ dâng tặng lễ vật tam tiểu thư phân phó đều không có người nào quấy dày liêu phủ thịnh đại thọ yến chính là trong phủ một chỗ trong đình viện c ử hành lục hàn thẳng đến sắc trời dần dần muộn treo trăng đầu mặt liễu mới tới thọ yến hiện trường lặng lẽ nhìn lướt qua lập tức âm thầm kinh hãi thân là một cái cấp thấp gia đình lục hàn đây là lần thứ nhất nhìn thấy liêu phủ những n à nhân vật trọng yếu gia chủ liêu kiếm nam bạch vân thành đệ nhất cao thủ tu vi đạt tới ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới liêu kiếm nam g ầ y g ò trung niên bộ dáng khí độ bất p h ẳ m ở bên cạnh hắn lao phụ tóc trắng người chính là liêu gia lão phu nhân hôm nay trăm tuổi thọ tinh lục hàn nhịn không được chăm chú nhìn thêm không hổ là thiên địa linh khí nồng đậm có thể tu luyện huyền h u y ễ n thế giới trăm tuổi lão nhân nhìn xem cùng kiếp trước sáu mươi độ sai lệch hàng năm không nhiều chỉ sợ còn có c à n g dài thọ tồn tại sau đó lục hàn liền thấy được một mực danh chấn bạch vân thành liêu gia đại tiểu thư liễu như yên nàng một thân màu đen vái háo tóc xanh như suối da trắng mỹ mạo khí chất tuyệt hảo liễu như yên hướng kia ngồi xuống bên người một đám người đều thành bối cảnh t Quả tuyệt nhiên dáng dấp lục hàn n h h t cảm giác được hai mắt một trận nói nói lại là cắn răng không có rời ánh mắt mà là tới đối mặt liệu như yên gặp hắn cùng tam mội liễu như n h i ê n g cùng một chỗ liền biết hắn là liêu phủ bên trong người cũng liền quay đầu đi không tiếp tục để y thật lạnh như băng ánh mắt lục hàn thở dài nhẹ nhõm tiến hộ rất nhanh tới liêu phủ nhà mình hậu bối vì lao phu nhân trúc thọ dâng tặng lễ vật h ầ u từ trên h ư ớ n g xuống tất cả mọi người đều có cố định trình tự lao phu nhân ngồi cao t h ừ a thủ phía dưới con cháu các đời sau cùng một chỗ dập đầu mừng thọ dâng tặng lễ vật có hiến các loại linh bảo có hiến tiên thảo linh chi cũng có hiến hiếm thấy hiếm thấy các loại đồ chơi nhỏ rốt cục đến viên liễu như yên thế hệ này hở bối liễu như yên tự nhiên xếp tại vị thứ nhất nàng chậm dại đứng dậy chúc thọ dâng lên đại lễ như yên trúc lao phu nhân phúc như đông hải thọ sánh nam sơn lần này từ tông môn trở về như yên cầu được một viên định nhan đan kính hiến cho lão phu nhân cả sành đường xôn sao Cái như à y đ ị n nhan đan, n h n không phẳng ăn viên liền có thể định trụ dung nhan khiến cho dung nhan nhân nhưng từng g giả, phẩm, thể cho phu phương hoa một mặc trụ bất t láo. Lao là có đã đã dù dù u sao yên ệ t tuổi còn rất trẻ. Tốt! đại lại ngại nữ nhân, mình còn Như há sẽ y thật sự là của liễu gia ta hảo hải tử lão phu nhân đại hỷ tự thân lên trước đỡ dậy liễu như yên một mặt nụ cười hiền lành quái như yên tỷ tỷ vậy mà không có an bài kia thiên tiên kiếm vũ bất quá viên này định nhan đan cũng hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý chỉ sợ có thể ngăn chặn ở đây tất cả mọi người đi liễu như n h i ê n vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ người ta liễu như yên có lưu vân tông tên này cửa đại phái chỗ dựa những người khác căn bản không so được đón lấy liên đến cái khác cùng một đời các thiếu già d â n tặng lễ vật cũng có người an bài tiết mục biểu diễn hát hí khúc cái gì rốt cục đến phiên tam tiểu thư liễu như nghiên liễu như nghiên một mặt vẻ khẩn trương nhìn thoáng qua lục hàn yên tâm lục hàn nhẹ gật đầu liễu như nghiên lúc này mới hít sâu m ộ t hơi tiến lên mừng thọ sau đó công bố d â n lên thọ lễ thiên tiên kiếm vũ lão phu nhân nghe vậy ngược lại là nợ nụ cười nói ta nhớ được như yên đứa bé kia bên người có cái tiểu nhá đầu liền am hiểu kiếm này múa mấy năm trước cũng là nhìn qua một lần hôm nay lại là một gia đình đến hiên múa ngược lại là hiếm lạ liễu như nghiên biến sắc chơi đọc sao liễu như yên sau lưng tiểu vũ sắc mặt vui mừng lão phu nhân lại còn nhớ ký mình nàng liếc nhìn lục hẳn lại là sắc mặt phức tạp ngược lại là liễu như yên thật bất ngờ nhìn thoáng qua mình cái này t ă n g m hội mình cái này t ă n g m hội làm sao lại ra như thế cái chủ ý đến có chút mất trí nhưng nàng cũng không nói chuyện lại là đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu quét về phía bầu trời khe nhũ mày giờ phút này trăng sáng giữa trời liễu phủ tất cả tân khách phản phất cảm giác được cái gì cùng nhau n g ẩ nhau u nhìn lại chương mười hai thiên địa dị tượng vô thượng cực cảnh thiên tiên kiếm vũ không có khác chính là đẹp mắt ở đây tất cả mọi người nhìn ngay người địa liệu như yên bên người tiểu vũ cũng là khiếp sợ nhìn xem lục hàn thời khắc này lục hàn đơn giản như thần tiên quan mang cực kỳ trói mắt hắn thiên tiên kiếm vũ vậy mà so với ta còn tốt hơn tốt hơn nhiều tiểu vũ đều kinh hãi liêu phủ tất cả tân khách đều ngơ ngác nhìn bầu trời những cái kia các nữ quyến cả đám đều t h ẳ n g mắt đây là liêu phủ gia đình g i á g dấp cũng quá anh tuấn đi kiếm này múa s ắ c thực đẹp mắt đúng như thiên tiên hạ phạm a lục hàn một bên thua lên một bên nhìn mình chằm chằm kia giao diện ảo siêu thanh điểm kinh nghiệm lập tức tăng vào ta trong n g á y mắt đầy quả nhiên ha ha lão tử đây cũng là vì lấy đám này lao bà tiểu nữ nhân niềm vui không tiếc hy sinh nhan sắc đương mố nam cũng coi là cấp quấy liêu chó thăng cấp không thể lãng phí lục hàn lập tức điểm thăng cấp chờ mong mình đột phá đại cảnh giới thẳng tới chân vũ cảnh thứ đây xoay người không còn làm gia đình thế nhưng là điểm thăng cấp về sau lục hàn ngây m ẩ n cả người cái gì hắn nhìn xem mình kia bảng bên trên cảnh giới vậy mà không phải chân vũ cảnh mà là ngưng khí cảnh tình huống như thế nào vẫn là ngưng khí cảnh không có khả năng a lục hàn kinh hãi thế nhưng là khi hắn xem đến phần sau tiểu cảnh giới về sau trực tiếp ngây m ẩ n cả người vô thượng cảnh cái quỷ gì đột nhiên một đạo quan mang từ dưới chân hắn dâng lên như phi long xoay quanh mà lên xông lên vân tiêu hóa thành một đạo trói lọi cầu vồng thời khắc này lục hàn bị vô tận thần quang bảy màu bao phủ vô tận thiên địa linh khí phản phất ánh trăng từ trên trời r i á n g xuống không có vào lục hàn thể nội bầu trời tất cả mọi người sợ ngây người cái gì thiên địa dị tượng a mọi người đều là chấn động vô cùng đứng lên ngửa đầu nhìn lên bầu trời chứng thẳng con mắt toàn bộ bạch vân thành phàm là nhìn thấy này thiên đ ị a dị tượng tất cả mọi người đều sợ ngây người đó là cái gì không biết liễu phủ đang vì lão phu nhân trúc thọ hoặc là cái gì linh bảo thần q u n đi kia thất thải quan mang bên trong tựa như là người lão phu nhân cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem kia như là tiên nhân hàng thế lục hàn lẩm bẩm nói hẳn là thật sự là tiên nhân hạ p h à m vì lao thân trúc thọ liệu như yên một mặt bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m lục hàn nguyên lực từng điều tra đi trong đầu lại là linh quang trợi hiện như yên người biết thứ gì liệu kiếm nam cũng là không hiểu nhưng thấy mình nữ nhi dường như phát hiện cái gì liền kinh ngạc hỏi liệu như yên lắc đầu nói không xác định nhưng ta tại tông môn nghe ta sư tôn nói qua đây là thiên điệu dị tượng tùy tiện không thể dẫn phát trừ phi đột phá đạt tới vô thượng của cảnh dẫn động tiên điệu cầ minh mới có này thiên đ i ệ dị tượng vô thượng c ự cảnh c liêu kiếm nam không hiểu ra sao hắn chưa từng nghe nói qua liệu như yên giải thích nói thế nhân chỉ biết con đường tu luyện mỗi một cái đại cảnh giới đều phân sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn nhưng kỳ thật tại đại viên mãn về sau còn có một cái vô thượng c ự cảnh c chỉ là muốn đột phá đạt tới vô thượng c ự cảnh c không phải vạn người không được một tuyệt thế thiên tài không thể thường nhân căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua ta lưu vân tông cũng không đi ra bậc này thiên tài ta liếu phủ tên gia đình này đúng là như thế nghịch thiên kỳ tài liêu kiếm nam ngay dạy liệu như yên cũng là toàn thân chấn động nhìn chằm chằm lục hàn thật lâu không nói chính lục hàn cũng động cái này cái quái gì lao tử vẩy mội mua kiếm hẳn là còn mang theo đặc hiệu nhưng ta cũng không có thêm điểm a muốn thật có đặc hiệu trước đó tại sao không có vừa rồi đột phá vô thượng cực cảnh lục hàn vậy mà một hơi thu được năm cái kỹ n ă n g điểm điểm ấy làm hắn mừng rỡ không thôi thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng đem hắn giật n ả y mình chờ lục hàn nhìn thấy hệ thống bảng bên trên liên quan tới vô thượng cực cảnh giới thiệu lập tức mặt đều đen chó hệ thống người mẹ nó lại hố lao tử a lục hàn lần này có chút luống Thiên lục t ư ợ hàn khóc không biết ra nước mắt về sau muốn điệu thấp nghĩ cậu lấy phát dục cũng không thể nhưng việc đã đến nước này lại nghĩ nhiều cũng vô dụng đột phá đến vô thượng cực cảnh về sau lục hàn lại có thể tiếp tục thu hoạch được điểm kinh nghiệm chỉ là nhìn xem kia một đầu thật d à i thanh điểm kinh nghiệm còn có kia chậm chạp tăng trưởng điểm kinh nghiệm hắn cũng cảm giác cái này ẩn tàng cảnh giới đột phá đến tiếp theo đại cảnh giới chẳng lẽ quá lớn cái này cần điểm kinh nghiệm lại là cái trước t i ể u cảnh giới gấp năm lần nói đùa cái gì lục hàn nhịn không được nhà ránh bất quá ngấp lại lập tức được năm cái k ỹ n ă n g điểm lục hàn vẫn cảm thấy đáng giá đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể mình kia mênh mông linh khí thực lực tăng lên đơn giản cùng lúc trước không thể so sánh nổi vô thượng cảnh lợi hại a lục hàn cảm giác mình cùng kia chân vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới đối thủ đều có thể một trận chiến thiên địa dị tượng theo lục hàn vô thượng cực cảnh vững chắc chậm d ạ i biến mất mà lúc này đây thiên tiên kiếm vũ cũng kết thúc lục hàn từ trên trời giáng xuống rơi xuống trên đ à i cao mà giờ khắc này liêu phụ trong đ ì n h viện tất cả mọi người từng cái giống nhìn thần tiên đồng dạng nhìn xem hắn mà nó nhịn không được ca rất muốn trang cái bức lục hàn cảm giác mình bây giờ nếu là cầm kiếm ngựa đầu ngâm một câu thơ chắc chắn mê đảo một đoàn đại cô nương nhỏ tậu tử lúc này nếu là không trang bức có lỗi với thiên địa dị tượng này nhưng nếu là trang cái này bức chỉ sợ về sau nghị soát điểm kinh nghiệm liền khó khăn thôi được rồi trang bức gặp xét đánh hiện tại còn không biết kết cục như thế nào đâu cái này liêu kiếm nam cùng liễu như yên hai cha con nhìn xem ánh mắt của mình rất quỷ dị à. lục hàn trong lòng có chút bất an hắn mới b ư ớ c hạ đ à i cao đi tới lao phu nhân trước mặt nói cung chúc lao phu nhân phúc thọ an khang vạn thọ vô cương lao phu nhân vui vẻ ra mặt liền nói t ố t t ố t t ố t tam tiểu thư liễu như nghiên đã làm ộ t mặt hoa si tướng nhìn xem lục hàn ánh mắt giống như là muốn ăn hắn lục hàn không chút nghi ngờ cô gái nhỏ này giờ phút này đã là xuân tâm đại đậu không chỉ có là nàng l i ê n tại trận rất nhiều nữ tử nhìn xem lục hàn ánh mắt đều có chút không đồng dạng ngay cả liễu như yên đều một chút không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục hàn dường như muốn nhìn thấu hắn gương mặt này hạ chân thực gương mặt thọ yến tiếp tục lục hàn một mực có chút bất an nên tới vẫn là tới liễu kiếm nam đứng dậy nói chư vị hôm nay tại hạ còn có một cái việc vui muốn tuyên bố tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng là việc vui gì lục hàn trong lòng hơi động sẽ không phải là cùng mình có quan hệ a hắn lặng yên không một tiếng động liền muốn t r u n đi đã không để lại dấu vết ẩn đến đám người sau nhưng không nghĩ tới vẫn là không có chạy thoát quả nhiên liêu kiếm nam hướng về phía lục hàn vậy v â y tay nói lục hàn ngươi qua đây đồng loạt ánh mắt nhìn về phía lục hàn lục hàn đành phải kiên trì tiến lên nói lao ra có gì phân phó liêu kiếm nam cất cao giọng nói chư vị tại hạ cũng là hôm nay mới biết ta liễu phủ bên trong lại có như thế anh tài tuấn hạ bị mai một đến nay minh châu bị lòng đồng hạ không đáng tiếc hôm nay lão phu nhân trăm tuổi thọ yến nhờ vào đó cơ hội tốt ta liêu kiếm nam liền thu lục hàn làm nghĩa tử lục hàn ngươi có bằng lòng hay không lời vừa nói ra đám người ngược lại là rất bình tĩnh t hứa i ê n điệu hồ n thiên tiên nhân nam nghĩa ngợi khen, cũng thực phàm. Phu kiếm vũ, quả trúc kiếm nam thu cái bất đây lấy Lao thường. đó hồ hồ, cái này lục hàn bất quá một chỉ là gia đình mà thôi nhảy lên trở thành liêu kiếm nam nghĩa tử vậy coi như xem như liễu ra người mình từ dưới người đến chủ nhân thân phận này địa vị ngày đêm khác biệt là người đều sẽ lựa chọn mà lại cũng không được tuyển liêu kiếm nam là ai hắn chính miệng nói ra muốn thu lục hàn tên gia đình này làm nghĩa tử lục hàn hắn dám tự tuyệt trước mặt nhiều người như vậy chẳng phải là để liễu kiếm nam thật mất mặt hậu quả này là người đều muốn lấy được liễu Kiếm như a m cũng là nợ đủ cười, còn c nợ nụ bên là ạ Liêu n h yên vẻ mặt bình tĩnh chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem lục hàn cái chủ ý này chính là nàng ra nhưng giờ phút này lục hàn lại là sắc mặt biến hóa âm thầm nghiến răng n g h i ế n lợi hắn cảm giác được liễu như yên tựa hồ biết chút ít cái gì liên quan tới vô thượng cử cảnh có lẽ nàng nhìn ra cái này cái gọi là thiên địa dị tượng là mình đưa tới nhận ra nói đùa cái gì lao tử cần nhận ra hệ thống đều là chó của ta nhi tử ngươi chỉ là liễu kiếm nam tính là cái gì chứ a nhưng thật cự tuyệt mình sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo a chó hệ thống hố lao t ử a sớm biết sẽ có cái gì thiên điệu dị tượng lao tử liền trốn đi lặng lẽ thăng cấp ai như thế nào cho phải lục hàn hiện tại liền trông cậy vào kỳ tích xuất hiện t ỷ như cái nào đó tuyệt thế nghịch thiên đại lão xa xa nhìn thấy thiên điệu dị tượng lập tức kinh vì thiên nhân đột nhiên ở đây hiện、ừ. thân một bàn tay quất bay l i ế u kiếm nam đồng thời đến một câu n g ư ơ i thứ gì cũng xứng thu lục hàn làm nghĩa tử sau đó đại lão cúi đầu quỳ trước mặt mình lớn tiếng gọi cha đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng thôi không thèm đếm xỉa lục hàn đón ánh mắt của mọi người thản nhiên tự nhiên nói ta không n g u y ệ n ý chương mười ba làm người không ngộ tưởng không khác cá ư ớp m i ư thọ yến hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại đám người trừng mắt lục hàn một mặt không thể tưởng tượng nổi l i ê n ngay cả liễu như yên đều cảm thấy mười phần ngoài ý mớn nàng đã biết tiểu tử này lai lịch ba năm trước đây bán mình nhập liệu phủ làm nô trước đó không lâu hắn vẫn là tiền viện một cái bình thường gia nô gần đây hình như có kỳ n ộ gì lập tức xoay người còn có mình tam ngội làm đến cùng nhau đi tam ngội biểu tình kia tựa hồ đối với tiểu tử này rất có hứng thú giá vẻ cái này chứng minh cái này lục hàn l i ề u mạng một đường đi lên trên b ò rất có dã tâm mới đúng liêu kiếm nam biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm cái này dám làm chính mình xuống đ à i không được nho nhỏ gia đình trầm giọng lại hỏi một câu ngươi nói là ngươi không nguyện ý rõ lục hàn bị cái này một c ố áp lực kinh khủng ép tới có chút không t h ở nổi lão phu nhân cảm thấy có chút kỳ quái nàng đối tiểu gia h ỏ a này rất có hào cảm lúc này nói một câu nói lao thân cũng muốn nghe một chút ngươi vì sao không nguyện ý hẳn là chúng ta liêu ra còn trèo cao ngươi hay sao lão phu nhân liêu kiếm nam vẫn là phải nghe lúc này lục hàn mới phát giác trên thân áp lực buông lỏng không khỏi nghĩ mà sợ bất quá lời này nói hết ra lục hàn không có ý định rút lui hắn thật sâu nhìn thoáng qua liễu như yên quyết định lập một cái hoang ngôn mặc dù lục hàn cuộc đời nói qua vô số hoang ngôn nhưng lần này hắn cho rằng là hoàn mỹ nhất bởi vì ta lục hàn ba năm trước đây bán mình tiến vào liêu phủ thời điểm liền lập thệ muốn cưới liêu gia đại tiểu thư liễu như yên làm vợ lời vừa nói ra đám người cùng nhau biến sắc vô ý thức tất cả mọi người nhìn về phía liêu gia đại tiểu thư liễu như yên liễu như yên thần sắc băng lãnh nhìn chằm lục hàn phảng p h ấ t ánh mắt mu lục hàn lại là làm bộ không nhìn thấy một mặt bình tĩnh nói nếu như ta bái nhập liễu ra làm nghĩa tử từ đây đổi họ liễu kia làm sao có thể cưới đại tiểu thư liễu như yên làm vợ đâu đây là ta bình sinh nguyện vọng cũng là duy nhất tâm nguyện hạ có thể bỏ dở đựa chừng hiện trường tất cả mọi người đều là một mặt khinh bỉ ánh mắt ngươi chỉ là một cái gia đình ngưu t o à n cưới liễu ra đại tiểu thư làm vợ có phải điên rồi hay không cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t n a cũng không biết là ai nói một câu đám người một trận cười vang lục hàn không để ý tới những n à y chào phúng tri ngôn trầm ngâm một lát nhớ lại một chút mình cái này nguyên thân đã tại âm thầm tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói ra ta bản bạch vân thành một người bình thường con trai độc nhất mấy năm trước gia đạo xa suốt trong tộc trưởng bối cùng phụ mẫu qua đời chỉ để lại ta một thân một mình theo năm đó bạch vân thành ngoại thành xa xa gặp qua liếu gia đại tiểu thư một mặt tức kinh vì thiên nhân vừa gặp đã cảm mến sau cơm nước không vào đêm không thể say rớp tương tư thành thật sau quyết định lập xuống n à y thề ha ha gặp đại tiểu thư một mặt liền muốn cưới nàng làm vợ cho cười ngươi cũng xứng đám người vẫn trào phúng k ô n g ngừng lục hàn lại là không nhanh không chậm nói ra ta biết cái này theo các ngươi là si tâm vọng tưởng nhưng làm người nếu như không có mộng tưởng kia cùng cá ước m ố i lại có cái gì phân biệt đâu câu nói này khiến hiện trường một số người vì đó chấn động lục hàn tiếp tục nói ta vì gặp lại đại tiểu thư một mặt không tiếp bán mình làm nô các ngươi làm được sao hiện trường mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại lục hàn lạng yên không một tiếng động nhìn thoáng qua giao diện ảo điểm kinh nghiệm vậy mà t r ư ớ n g đến nhanh chóng Quả nhiên, liếm không đến còn cho liếm liếm, mới liếm Tiếp là một t A. Ta không ba i đại tiểu coi ế đến t tu, treo trên, thể thư thưởng thức, trọng ngày gắng lên phần, n mấy đêm được khổ chỉ cầu cố có y ta mặc dù v ẫ năm chỉ có cảnh, cục trước cái Các được được. khí nhưng thư khẩu không ngưng này. người người n trả ta rốt tới tiểu mặt, sao? Ba đi đại Đám lời làm á từ một phạm nhân tu luyện tới bây giờ ngưng khí cảnh đại viên mãn c h i cảnh đây là tuyệt đỉnh thiên tài a bọn hắn cũng không biết bây giờ lục hàn đã là ngưng khí cảnh vô thượng của cảnh siêu điểm kinh nghiệm tăng vọt lục hàn càng nói càng hăng hái cảm xúc đều có chút kích động nói ta từ khi tiến vào l i ề u phủ đến nay trong thai nghe được đều là đại tiểu thư liễu như yên chuyển hưởng kỳ cố sự nàng lại như thế loa mắt như thế thiên tài ta vốn cho rằng ta cách đại tiểu thư càng ngày càng gần thế nhưng là giờ phút này đứng tại trước mặt nàng ta lại phát hiện ta cách nàng kỳ thật còn rất rất xa lục hàng thật sâu nhìn xem liễu như yên nói ta biết ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có thực hiện mơ ước một ngày thân phận ta hèn bọn không xứng với nàng nhưng chỉ cần có thể để cho ta thường bạn đại tiểu thư tả hữu ta liền đủ hài lòng yên tĩnh hiện trường an tĩnh kỳ dị lục i ê n n g a hàn nhìn ư y xuống có chút đ nội tâm muốn nói dục vọng một mặt thâm tình nói xong lời nói này vừa nhìn về phía liêu kiếm nam nói người liễu gia đinh thịnh vượng các thiếu gia từng cái kinh tài tuyển diễm không thiếu một cái nghĩa tử nhưng đại tiểu thư lại loi một mình tại lưu vân tông tu hành giới thiên tài hạng người như cá g i ế t sang s ô n g ngươi lửa ta gạn minh thương ám tiễn lửa đời lấy tiếng c h i đ ổ không phải s ố í ta t thực sự không yên lòng siêu điểm kinh nghiệm hơn phân nửa lục hàn đại hỉ hiện tại liền nhìn phen này quỷ liếm có thể hay không liếm đ ậ u l i ê u kiếm nam thần sắc câm tình bất định hồi lâu sau chấm tư thật lâu rốt cục n h ả ra nói ngươi đã không muốn đương nghĩa tử ta cũng không miễn t ư ở n g ha ha khó được ngươi có như thế dụng tâm lương khổ nhưng ngươi hẳn là không biết như yên đã có hôn ước mang theo a lục hàn quá sợ hãi vô ý thức nhìn về phía l i u như yên ân trang l i ê u gia đại tiểu thư cùng bạch vân thành lâm gia thiếu chủ ba năm trước đây liền định xong hô nước khi đó l i ê u như yên còn chưa bái nhập lưu vân tông chuyện này người biết không nhiều bởi vì từ l i ê u như yên bái nhập lưu vân tông về sau liền đem việc này tận l ự c cấp chế l ụ c hai biết là bởi vì phụ thượng một bang bắt quái đảng tự mình vụ trộm đàm l u ậ n qua nhưng bây giờ lại không thể biểu hiện ra ngoài l i ê u như yên lại là một mặt băng lãnh mà không biểu tình đối việc hôn sự này nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị đã không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý bỗng nhiên không sai liệu gia đại tiểu thư chính là ta lâm gia chưa quá môn con ngươi một cái nho nhỏ gia đình dám đối ta lâm ra con dâu có lòng mơ ước đơn giản muốn chết nếu là tại ta lâm ra đã sớm kéo ra ngoài t r ư ờ n g đập chết một trung niên nam tử bước ra một bước đứng ở lục hàn đám người trước mặt một mặt cười lạnh người này chính là lâm gia gia chủ lâm văn n i ê n liệu gia cùng lâm gia có hớt nước lần này lao phu nhân đại thọ lâm gia đương nhiên phải tới lục hàn vẩy một cái lông mày cái này lão cầu lúc này nhảy ra nói lời này rõ ràng là muốn giết chết mình à có thể nhẫn mại không thể nhẫn l ụ hắn nhìn thẳng kia lâm văn yên nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhà ta đại tiểu thư chưa gả qua cửa Vẫn lâm à trong t sạch chi h n ngưỡng ta ộ đại đến đánh tại tiểu thư, có liên quan gì tới ngươi? Hồ, hôm nay phu nhân tuổi thọ, ngươi tại cái này mở miệng muốn chết, miệng giáp thư, trăm thọ, chết, trượng chết, tâm? quan phu muốn Hú hổ, hôm nhân Ngươi? có láo Lâm nay này ngập ra sao gì mở vạn niên giận dữ đủ rồi lão phu nhân trong tay quải trượng đầu dòng dừng lại địa một tiếng q u á t nhẹ đám người dọa đến không còn dám tranh chấp dù sao hôm nay là lao nhân ra nàng thọ hiến tại cái này cãi lộn tính chuyện gì xảy ra liệu ra vốn chính là nàng định đoạn lão phu nhân nói đứa nhỏ này một mảnh chân thành tri tâm lao thân rất là thích hắn mặc dù không muốn nhận kiếm nam làm nghĩa phụ nhưng vẫn là của liễu gia ta người chương i Lao t họ lục. Lời vừa nói vừa mười n bốn một đêm xoay người biểu ca biểu mội lục hàn cũng là kinh ngạc một chút lao phu nhân lúc này nói mình cũng họ lục cái này rõ ràng là tại c h e chở lục hàn a thậm chí lao phu nhân ngài đây ý là liễu kiếm nam một mặt kinh ngạc nhìn xem lao phu nhân lao phu nhân lại là nhìn về phía lục hàn một mặt hiền lành nói ngươi không muốn nhận kiếm nam cái này nghĩa vụ từ đây đổi họ liễu cái này cũng không sao nhưng là gọi ta lao thái b ả này một tiếng mãi mãi cũng có thể à. a dạng này cũng được lục hàn giật này mình cái này lao phu nhân thế nhưng là liêu kiếm nam mẹ cả mặc dù không phải thân sinh nhưng ở l i ê u gia k i ê n là tuyệt đối nói một không hai bởi như vậy mình coi như là l i ê u gia biểu thiếu gia cái thân phận này liền thoải mái hơn thời đại này biểu ca biểu nội kết thân vốn là rất bình thường như thế cũng không chậm trễ mình vậy bội s o á t điểm kinh nghiệm còn không cần làm hạ nhân thân phận địa vị tất cả đều có trọng yếu nhất chính là một trăm tuổi lao thai thái đối với mình chiếu cố như vậy ngay trước mặt mọi người vì chính mình chỗ dựa vậy mình đeo một tiếng nãi mãi đây cũng là hẳn làm ả kính giả yêu trẻ truyền thống mỹ đức không thể ném a mãi mãi lục hàn không nói hai lời trực tiếp liền gọi lên l i ê u ra đám người cả đám đều trận tròn mắt lăng lăng nhìn xem lục hàn cùng lao phu nhân nhất thời nói không ra lời làm sao các ngươi không nhận ta đứa cháu này lao phu nhân ánh mắt nhìn khắp b ố n phía l i ê u kiếm nam kiên trì hướng về phía lục hàn cười một tiếng nói hiển thiết l i ê u như yên cũng là bất đắc dĩ nói khẽ biểu ca liệu như nghiên cắn răng trừng mắt lục hàn gương mặt xinh đẹp bỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ cũng không thể không kêu lên biểu ca gặp qua biểu thiếu gia một bang hạ nhân cùng nhau hành lễ lục hàn cảm giác mình hồn nhi đều nhẹ nhàng nhất là vừa rồi l i ễ u như yên k i ê n một tiếng biểu ca thật sự là nghe được sảng khoai a cảm giác mình trong nháy mắt hóa thân mộ dung phục hắn vội vàng đi theo hành lễ gặp qua một đám liêu gia trường bối lại cùng những này cùng thế hệ biểu hình đệ tỷ mội bắt chuyện qua cái thân phận này liền coi như là đ ị n h gia h ắ c h ắ c lao tử ta một khi xoay người làm chủ nhân lục hàn tâm tình thật tốt lấy hẹn bọn hạ nhân thân phận bắt đầu vốn là địa ngục độ khó gặp người liền muốn hành lễ cái này từ đầu đến cuối làm hắn khó chịu hiện tại rốt cục có thể thoát khỏi cái này t h i tịch nhìn xem tia lâm ra chỗ khu vực mấy người sắc mặt rất là khó coi lục hàn trong lòng sảng khoái vô cùng có hôn nước thì thế nào có quan hệ gì với ta ta mẹ nó liền thích liếm loại này có hôn nước t r o người n g lục hàn trong lòng không nhịn được cười hắn càng xem người lâm ra nóng nảy bộ dáng liền càng khẳng định liệu như yên tám thành l à thay lòng hoặc là nói lúc trước định ra hôn nước này lúc nàng vốn cũng không làm sao tình nguyện hiện tại liệu như yên bái nhập lưu vân tông tiền đồ vô lượng mà lâm ra vị thiếu chủ kia nghe nói đã từng là cái gì thiên tài bất quá bây giờ tựa hồ cũng không thế nào cái này kịch bản hơi quen thuộc ca lục hàn đ n g nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến có phải hay không tìm cơ hội để liễu như yên đi lui cái cưới thọ yến rốt cục tại một mảnh vui mừng bên trong kết thúc lão phu nhân lôi kéo lục hàn nói một hồi lâu lời nói lục hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cái này lão phu nhân mặc dù đã trăm tuổi tuổi nhưng nàng thực lực rất mạnh lục hàn không biết nàng là cảnh giới gì nhưng tóm lại là mạnh hơn chính mình mà lại nhìn cái này lão phu nhân nhan giá trị khí chất lúc còn trẻ khẳng định cũng là tuyệt đại gia nhân đáng tiếc vô luận lục hàn nói thế nào dễ nghe lời nói làm sao hống lao thái thái này vui vẻ điểm kinh nghiệm từ đầu đến cuối không núp n í c Cái này k hệ ô n g b thống đêm đó lão phu nhân liền ra lệnh người thu thập ra một cái tiểu vết rơi liền cách lao phu nhân chỗ ở không xa từ đó lục hàn liền có chỗ ở của mình cũng có thân phận cao quý liêu ra biểu thiếu ra l i ê u kiếm nam cha con dường như trong lúc nhất thời còn không tiếp thụ được lục hàn thân phận mới hoặc là có khác ý nghĩ mà n đêm bông xuống hai người cũng không có cùng lục hàn nói cái gì bọn hắn nghĩ như thế nào lục hàn không được biết cũng không quan tâm tân khách tan hết bọn hạ nhân vội vàng thu thập lục hàn thì là trở về mình v t lạc trong viện cũng đã an bài chuyên môn hầu hạ gia đình bốn nam từ nữ lục hàn cũng không giảng cứu cái này hắn cái này biểu thiếu già bây giờ ôm vào lão phu nhân cái này lớn thô chân mọi người đều biết lão phu nhân nhà mẹ đẻ đã sớm không có người nào hắn cái này ngay trước toàn thành tân khách trước mặt mới nhận hạ cháu trai phân lượng rất đủ nửa đêm trăng sáng sao thưa cái này thiên tiên kiếm vũ lúc này là chân lộ mặt vừa mới đạt được năm cái kỹ năng điểm muốn hay không tiếp tục tăng thêm l ụ c hăn một mình đứng ở trong v i ệ n t h ầ n s ắ c gâm tình bất định h á n tu vi hiện tại là ngưng khí cảnh vô thượng cảnh ự c muốn đột phá đến chân vũ cảnh còn cần gần một nửa kinh nghiệm ngưng khí cảnh chủ yếu là hấp thu thiên địa linh khí ngưng luyện l ụ c thân mở rộng kinh mạch quan hệ đến đan đ i ể n khí hải có thể chứa được nhiều ít linh khí mà tới được chân vũ cảnh thì là muốn đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm tự thân tinh thuần nguyên lực đến lúc này mới có thể tu luyện chân chính võ kỵ bí pháp trở thành chân chính tu sĩ võ đạo tại chân vũ cảnh trước đó cái gọi là kiếm pháp đao pháp chẳng qua là một chút thô thiện bất nhập lưu võ ký chiêu thức tôi h không có nguyên lực gia trì uy lực không lớn mà đạt tới thiên nguyên cảnh thì là có thể nguyên lực ngoại phóng ngự không cảnh thì là có thể lấy nguyên lực chống cự tự thân thể trọng ngự không phi hành muốn hay không tiếp tục được lục hàn đang do dự chờ mình đột phá chân vũ cảnh về sau lại có thể lại thu hoạch được mười cái điểm kỹ năng đến lúc đó nếu là học được mới võ ký bí pháp đồng dạng có thể thêm điểm liệu ra bất quá là một cái nho nhỏ võ đạo thế ra tôi có khả năng truyền thụ cho ta đơn giản cũng liền là bình thường võ ký tốt nhất cũng bất quá là liêu ra ra truyền kiếm quyết thêm mười cái điểm tối đa không cách nào tiếp tục tăng lên lời nói cũng mạnh không đến đi đâu nhưng cái này tiên h tiên kiếm vũ nếu là tiếp tục không ngừng thêm điểm x u ố n g d ư ớ i có thể sẽ có biến hóa mới lục hàn trầm tư hồi lâu rốt cuộc quyết định tạm thời trước không thêm điểm kỹ năng giữ lại về sau tùy thời có thể lấy lại thêm nhưng thêm xong liền không thể sửa lại một đêm không ngủ sáng sớm ngày kế lục hàn đầu tiên là đi hướng lao phu nhân hỏi cái sáng sớm tốt lành sau đó hàn huyên vải câu về sau liền đi dạo xung quanh đi vào thế giới này đã có đã vài ngày đối cái này l i ê u phủ lục hàn thật đúng là chưa quen thuộc thân phận hôm nay khác biệt tự nhiên muốn hảo hảo đi dạo biểu thiếu gia sáng sớm t ố t lành gặp qua biểu thiếu gia lui tới vội vã bọn gia đình thấy lục hàn về sau cúng kính vô cùng chào buổi sáng lục hàn cười đáp lại một tiếng đồng nhiên bước chân hắn dừng lại ngừng lại ha ha biểu thiếu gia tâm tình không tệ a tiểu vũ một mặt cười như không cười đứng trước mặt lục hàn chặn đường đi của hắn lại nhìn trước mắt đổi mặc áo gấm lụa phục lục hàn giống như là lắc mình biến hóa thành nhẹ nhàng chọc thế g i a công tử trong nội tâm nàng n ù i n ù i mái thôi đã có hâm mộ lại có chút hứa kích động cuối cùng mình không có nhìn lầm người chỉ là ngay cả nàng cũng không nghĩ tới lục hàn vậy mà leo nhanh như vậy từ nàng đem lục hàn đưa vào hậu viện đưa đến thập tam thiếu gia liếu như sách kia mới qua mấy ngày bây giờ nho nhỏ gia đình thành liệu phủ biểu thiếu gia lão phu nhân bên người cháu trai lục hàn thần sắc lạnh ngạn cũng không mở miệng nếu là không có trước đó chuyện này nói không chừng còn phản ứng một chút cái này tiểu tiệt tỉ nhưng bây giờ hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút hắn không tin tiểu vũ thủ hạ nhiều như vậy nha hoàng i a nô đối liệu như sách vị này thập tam thiếu đặc thù yêu thích tuyệt không biết vị này thập tam thiếu dưới ban ngày ban mặt cũng dám hướng phía mình đưa tay có thể thấy được người bị hại có khối người trong phủ rất nhiều người đều lòng biết rõ cái này tiểu tiện nhân lại cố ý đem mình hướng kia an bài là cho là mình vì trèo lên trên cái gì cũng không quan tâm sao cái này tiểu tiện nhân làm hại mình kém chút hoa cúc khó giữ được c hiện tại lục hàn vừa nhìn thấy cái này tiểu tiện nhân đã cảm thấy buồn nôn tiểu vũ lại p h ả n phất không có phát giác nàng mặc dù biết liệu như sách yêu thích nam phòng nhưng nghe nói mình đem lục hàn đưa đến về sau chẳng được bao lâu lục hàn liền bị thập tam thiếu mẹ đẻ liêu trang thị mang đi an bài vào tam tiểu thư nơi đó như thế trong chốc lát không đến mức có chuyện gì phát sinh a lục hàn ngươi bây giờ thật sự là xuân phong đắc y a chỉ là ngươi sẽ không phải ta đây tiểu vũ tỷ tỷ quên đi tiểu vũ cười ha hả nói là ai đưa ngươi mang vào hậu viện là ai dạy ngươi lục hàn thản n h i ê nói n ở đâu ra tiểu t h i ệ t tỷ cản đường đi của ta một điểm quy củ cũng không hiểu sao c ú tiểu t vũ sắc mặt đại biến một mặt kinh ngạc khó có thể tin mà nhìn xem lục hàn lục hàn trên mặt cũng chỉ có lãnh đạo ngươi vậy mà tiểu vũ nhịn không được đưa tay chỉ lục hàn ba lục hàn một bàn tay quân tới trực tiếp đem cái này tiểu vũ đánh bay ra ngoài h u n g hăng ném xuống đất trên mặt đã lưu lại một cái đỏ bừng d ấ u bàn tay bản thiếu ra không muốn lại nhìn thấy ngươi cút lục hàn luôn luôn tính tình không tệ vừa rồi gặp được mười bảy đồng nhân những cái kia khổ bức gia đình còn nói đùa t r ê u ghẹo gặp được một chút gia đ ì n h nha hoàn cũng là một mặt mỉm cười nhưng đ ố i cái này tiểu vũ hắn là thật nhìn khó chịu tiểu vũ đứng lên b ụ n g mặt thật nhanh đi ra ngoài một thân ảnh ở phía xa lạng yên mà đứng chính mắt thấy đây hết thể phát sinh lục hàn cũng cảm thấy đạo này ánh mắt là lấy quay người hướng phía bên kia đi đến đến phụ cận đã khôi phục bình tĩnh cười nói biểu mội sơm a người này trước mặt chính là liễu như、yên. mặc dù rất xa nhưng vừa rồi lục hàn cùng tiểu vũ hai người đối thoại nàng nghe được nhất thanh n h ị sở bất quá giờ phút này nàng lại cái gì cũng không có sách dù là tiểu vũ cũng coi là bên người nàng nha hoàn đi theo ta liễu như yên bước xuống ba chữ quay người liền đi chương mười lăm chớ đến tình cảm công của người vẫn là lạnh băng băng như vậy ha ha bất quá ta liền thích loại này chớ đến tình cảm công của người lục hàn theo liễu như yên bước nhanh tiến lên khó được có một chỗ thời gian hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này soát một đợt điểm kinh nghiệm biểu mội sáng sớm liền tới tim ta không biết muốn dẫn ta đi đâu điểm ế n l ề n không biết. b i Một thấy, đêm u ộ động mội i người. nói biểu mội đã co hôn ước. ai, nhìn càng rung lòng nghe hôn ngủ phát xem mỹ làm Đêm đêm co ước, cả ta lệ qua đều đã kinh h ô n đến, g t r á tim thật Liêu đau. ư y ê nghiệm c ũ n k ô n phản ứng hắn. g s ê u Điểm kinh i n h g tăng một ô nhỏ mặc dù không nhiều nhưng nặng tại tích lũy mà lục hàn cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào không nói lời nào vừa vặn đương nàng là khối gỗ cũng giống vậy dù sao đều là kinh nghiệm bảo b ả o mà bất quá ta suy nghĩ cả đêm rốt cục nghị thông suốt biểu mội muốn gả cho ai tự có biểu mội mình quyết định nhưng chỉ cần biểu mội hạnh phúc liền tốt ta cũng yên lòng、Siu. điểm kinh nghiệm trướng đến so vừa rồi nhiều một chút quả nhiên liếm l ấ y càng hung á c kinh nghiệm càng nhiều mặc dù nói những lời này rất buồn nôn nhưng lục hàn cảm giác liệu như yên nghe vừa rồi những lời này của mình sợ rằng sẽ cảm thấy càng buồn nôn hơn vậy liền không sao tiếp tục nếu có một ngày biểu mội cuối cùng muốn gả cho kia lâm gia thiếu chủ rời đi liễu phủ làm ơn tất yếu mang lên biểu c a t a ta dù là đi lâm gia làm cái gia nô cũng được không tận mắt thấy biểu mội qua hạnh phúc khoái hoạt ta không chết cũng không nhắm mắt ta cũng bất quá như thế đi lục hàn đều cảm thấy mình lời này thật là buồn nôn quả nhiên liệu như yên thật sự là không chịu nổi đột nhiên vừa quay đầu lại quắp ngươi ngầm miệng biểu mội tức giận lục hàn một mặt hối hận bộ dáng nói đều tại ta ta không nên nói những lời này gây biểu mội sinh khí ta chỉ cần yên lặng làm là được rồi lần sau sẽ không siêu ngươi lại mở miệng phun ra một chữ ta liền một kiếm cắt đầu lưỡi của ngươi đừng tưởng rằng có lao phu nhân xuồng ngươi ta cũng không dám độc thủ liệu như yên ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng đến lục hàn hai mắt đau nhức nữ nhân này là thật dám độc thủ tại liêu phủ liễu như yên l ự c uy hiếp thậm chí có thể nói vượt qua liễu kiếm nam vị gia chủ này bởi vì liễu kiếm nam mặc dù thực lực mạnh nhưng liễu như yên bây giờ lưng tựa lưu vân tông thiên phú lại cao sớm muộn sẽ càng siêu phụ thân của nàng nàng mới là liêu p h ủ tại bạch vân thành chỗ dựa lớn nhất lục hàn vững tin nàng dám cho nên hắn ngoan ngoắn ngẩm miệng lại già mẹ nó băng sơn nữ thần các ngươi lão tử cảnh giới soát đi lên lại phản ứng ngươi một chút coi như tá thua ngoài miệng không thể nói lục hàn trong lòng điên cùng nhà ránh một đường không nói chuyện liễu phủ rất lớn dựa vào núi ở cạnh sông trong phủ đều có hầu nhỏ Liễu Lục Như Yên đem lục Hàn dẫn đem trong ớ i một t chỗ hồ đình nghỉ、mát. Thính định. mát. quyết l ụ còn Hàn không thể mở miệng, liền bốn phía thưởng thức phong cảnh, không thể không nói, nơi này sắc thực hoàn cảnh không tệ, cái này người của ra, thật đúng là sẽ hưởng thụ.、Trong、đỉnh này này là miệng, liền bốn nói, nơi người đúng Trong tệ, mở cái Liễu của ra, sắc sẽ có một người đang ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống rượu chính là gia chủ liễu kiếm nam liễu kiếm nam không có quay đầu đi xem hai người cũng không có mở miệng nói chuyện liễu như yên cũng đứng đấy không nói lời nào hai người này có phải hay không từ ngữ lượng quá ít không quá biết nói chuyện vẫn là có cái gì mà bệnh lục hàn cũng chỉ có thể làm đứng ở một bên không lên tiếng rốt cục liêu kiếm nam nhịn không được hắn một mực trở lấy lục hàn mở miệng b à i kiến hắn người trưởng bối này sau đó lại cắt vào chủ đề thế nhưng là lục hàn lại giống tảng đá một mực không lên tiếng quá vô lễ liêu kiếm nam cũng không tiện phát tác so đo những lễ tết i này liền âm thanh lạnh lùng nói ngươi có biết ta bảo ngươi đến không biết có chuyện gì lục hàn không lên tiếng ừng liêu kiếm nam ẩn ẩn có chút t ứ c giận tiểu tử này ỉ vào lao phu nhân ân sủng vô pháp vô thiên sao lúc này lục hàn lại là quay đầu nhìn về phía liêu như yên một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ liệu như yên sửng s ố một hồi lâu chậm nhớ tới cái gì sau đó hắn bỗng nhiên cười cười ý vị thâm trường nói cho nên không có nàng đồng ý cho dù là ta hỏi ngươi lời nói ngươi cũng sẽ không mở miệng nói một chữ sao kiện là đương nhiên lục hàn một mặt nghiêm túc nói như yên nói muốn ta làm gì ta liền làm cái đó một chút những mày coi như ta thua siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng liễu kiếm nam b ô n g n h i n ó i nàng gọi ngươi đi chết đâu lục hàn không nói lời nào nhìn xem liễu như yên liễu như yên trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ đưa cho lục hàn nói vậy ngươi liền đi chết đi cha con hai người nhìn chằm chằm lục hàn lục hàn trong lòng giận mắng hai cái này không muốn mặt c ầ u vật có chủ tâm muốn thử nghiệm ta trung tâm đúng không đi lão tử liền bồi các ngươi chơi hắn một thanh tiếp nhận liễu như yên trong tay hàn quang lạnh leo bảo kiếm ngạo n g nói sau khi ta chết phiền phức biểu mội đem thi thể của ta đốt thành cho cốt chờ ngươi xuất giá về sau mang theo trên người không nhìn tận mắt ngươi hạnh phúc ta chết không nhắm mắt dứt lời lục hàn một kiếm liền hướng phía cổ mình xóa đi liệu kiếm nam cùng liệu như yên hai người hờ hững bất động một kiếm này trực tiếp bôi qua lục hàn cổ máu tươi phun ra ngoài mẹ ngươi còn không ngăn cả ta thật làm cho ta chết là a lục hàn trong lòng giận mắng đông nhiên keng liệu kiếm nam trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm lại càng không biết khi nào đã xuất tay đã xem lục hàn trên tay kiếm kích đến tờ tay nhưng lục hàn giờ phút này đã hai mắt chắn giã hướng phía sau lưng ngã xuống liệu như yên khé động liền đem hàn ôm nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía liêu kiếm năm lúc hai người trên mặt đều có vẻ kinh hãi lấy hai người bọn họ nhãn lực vừa rồi lục hàn cắt cổ là thật ra tay đợt gắt thân kiếm toàn bộ không có vào cổ trong thịt máu đều phun ra ngoài đây là ôm lòng quyết muốn chết ta quá đợt gắt gọi hắn đi chết hắn thật đúng là chết ta ha ha lão tử thành công thật sự cho rằng vô thượng cảnh là đùa với ngươi lục hàn dám đối với mình ra tay đợt gắt đáy lòng là có tuyệt đối nắm chắc đầu tiên hai người này rõ ràng chính là muốn thăm dò mình bọn hắn tuyệt sẽ không để cho mình thật cứ như vậy tự sát nếu không lão phu nhân kia đều không tốt b ằ n giao cái này hai cha con cũng không có lý do để cho mình cứ như vậy không có giá trị chết mất tiếp theo lục hàn đối với mình cái này vô thượng cực cảnh có tuyệt đối tự tin đạt tới vô thượng cực cảnh về sau lục hàn liền cảm giác thân thể của mình có thay đổi cực lớn vô luận là nhục thân cường độ vẫn là tự lành năng lực đều tăng cường rất nhiều linh khí khắp toàn thân bất kỳ cái gì thương thế đều có thể rất nhanh khôi phục một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất lục hàn cược thanh điểm kinh nghiệm đương liếm chó đương đến ngay cả mệnh cũng không cần đủ liếm lấy a quả nhiên động thủ một n á y mắt lục hàn nhìn thấy kinh nghiệm của mình đầu trong n g á y mắt kéo căng đồng thời thăng cấp cái nút sáng lên đây cũng là lục hàn lớn nhất át chủ bài thăng cấp về sau mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu tán đầy máu đầy lam đều là thông thường thao tác điểm này lục hàn đã sớm phát hiện lần thứ nhất vừa xuyên qua tới lúc tia chín nghìn năm trăm hai mươi bảy đều hôn mê ngã xuống đất lại bị tiểu vũ hung hăng đá m ộ t ướp thế nhưng là một lít cấp cái gì mà bệnh cũng bị mất trước đó vài ngày lục hàn cùng tam tiểu thư liễu như nghiên so chiều liễu như nghiên một côn đệ xuống hắn mặc dù ngay cả lăn lẫn bò né tránh nhưng bị côn gió quét đến trên mặt đau nhức sau đó hắn cố ý làm bộ đốn、ngộ. điểm thăng cấp liền cảm giác mặt kia trong nháy mắt liền khôi phục hôm qua cũng là như thế đột phá vô thượng cực cảnh về sau trước đó thi triển thiên tiên kiếm vũ tiêu hao một điểm linh khí trong nháy mắt liền khôi phục dù là hai người này thật không cứu mình lục hàn cũng có thể tại mình mất đi ý thức trước đó điểm thăng cấp khôi phục như lúc ban đầu cắt cổ mà thôi nào có dễ dàng chết như vậy cũng không phải chặt đầu kiếm lợi lớn lục hàn hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh dù sao hắn biết mình không chết được còn bọn họ làm sao cứu hắn cũng không quan tâm cái gì tàn thế lưu vết sẹo cái gì đến lúc đó một lít cấp cái gì cũng tốt như yên tiểu tử này thật đúng là đối ngươi si tâm một m ả n h a liêu kiếm nam nhìn xem ngã vào trong vũng máu lục hàn cũng không nhịn được nói một câu gặp qua hư ác chưa thấy qua ác như vậy hiện tại xem ra hôm qua cái này lục hàn ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói những cái kia si nói cũng không phải theo dẹp vô cớ hắn là thật làm ra được phụ thân hẳn là muốn cho nữ nhi đi lâm ra từ hôn sau đó g ả cho hắn l i ê u như yên cười lạnh nói bạch vân thành bên trong thích ta còn nhiều lưu vân tông bên t r o n g cũng không ít ta tất cả đều muốn gà sao liêu kiếm nam một mặt kinh ngạc lại là không lên tiếng hắn nữ nhi này mình cũng không còn được liệu như yên không cần phải nhiều lời nữa chỉ là từ trong tay h áo lấy ra một hạt viên đang ăn dược nhét vào lục hàn trong miệng sau đó tay phải che lấy lục hàn vết thương trên cổ nguyên lực p h u n ra n u ố t vào không bao lâu vết thương đã đình chỉ đổ máu nhờ một tầng băng xương sau một lúc lâu lục hàn trên mặt tái nhợt c h i sắc dần dần hưng luận đã mất lo lắng tính mạng hắn dần dần khôi phục ý thức yếu ớt tỉnh lại vơi mở mắt lục hàn liền thấy được mình nằm ở trên giường hắn quay đầu nhìn thấy lại là liệu như yên kia băng lánh gương mặt há mồm nhân tiện nói biểu m u i ta không phải đang nằm n ơ chứ nghĩ không ra ta chết đi còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt chương một t mươi sáu thanh điệu truyền thư điên cuồng công kích lục hàn lần này đánh cược tính mệnh một kiếm gặt về cổ của mình thật đúng là kiếm lợi lớn l i ê u kiếm nam cùng l i ê u như yên đối với lục trần không còn hoài nghi thái độ cũng là đã khá nhiều cửa này xem như qua l i ê u ra lão phu nhân ngay từ đầu cũng không hiểu biết việc này nhưng ngày thứ hai mình kia mới vừa biết cháu trai vậy mà liền không đến tỉnh an rất là kỳ quái lão phu nhân hỏi một chút không người nào dám nói láo biết được lục hàn trên cổ lưu lại sâu như vậy kiếm t h ư ơ n g kém chút mất mạng lão phu nhân tức g i ậ n đến n ổ i trận lôi đ ỉ n h khi dễ ta lục ra không người một câu do a đến l i ê u kiếm nam cùng một đám l i ê u ra các trưởng lão đều quỳ xuống khi biết được lục hàn là bởi vì liệu như yên một câu liền để hắn lựa chọn tự vẫn thời điểm lão phu nhân ngay trước liêu ra những n à y người chủ sự trước mặt giận dữ mắng mỏ liễu như yên ngươi không thích lục hàn liền muốn để hắn đi chết ta nếu không thích ngươi có phải hay không cũng làm cho ngươi đi chết liễu như yên mắt lộ ra kinh sợ sau đó lão phu nhân lại một câu khiến ở đây tất cả mọi người xấu hổ vô cùng trên đời này ngoại trừ hắn còn có ai ca nguyện vì ngươi đi chết ngươi không ngại đi hỏi một chút phụ thân ngươi liễu kiếm nam hắn nguyện ý không liễu kiếm nam khuôn mặt t r ứ n g thành mỏ gan theo liễu như yên đã là sắc mặt tái n h u ậ lão phu nhân nói xong câu đó liền sai người dơ lên lục hàn đi nàng không yên lòng sau ba ngày lục hàn liền khôi phục ngoại trừ trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết kiếm liền chuyện gì cũng mất mấy ngày nay lão phu nhân quả nhiên là coi hắn là cháu trai ruột đồng dạng c h i ế u cố yêu thương phải phép xin nhị a ngươi làm như vậy đáng ra không lão phu nhân một mặt đau lòng sờ lấy lục hàn mặt nói như yên đứa nhỏ này luôn luôn cố c h ư ớ lòng của nàng không ở đây ngươi chỗ này ngươi cần gì phải đối nàng như thế mặt nóng thiếp cái mông lạnh ta nhìn tam nha đầu tựa hồ thật thích ngươi nếu không mãi mãi cho các ngươi làm chủ mấy ngày nay liệu như nghiên đến xem qua lục hàn đến mấy lần lão phu nhân đều nhìn ở trong mắt lục hàn giật này mình bất quá đối vị này lão phu nhân hắn là thật tâm tôn kính đối với mình thật quá tốt rồi tốt đến để lục hàn đều có chút xấu hổ n ã i mãi như yên có thích ta hay không là chuyện của nàng ta thích nàng là chuyện của ta về phần như nghiên cũng giống như vậy nàng có thích ta hay không là chuyện của nàng ta không thích nàng cần gì phải chậm chế nàng đâu lão phu nhân bất đắc dĩ thở dài ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu như yên cố chấp ngươi giống như nàng cố chấp lục hàn gặp nàng tựa hồ không còn kiên trì âm thầm thở dài một hơi nói đùa cái gì ta trơ là đến tỉnh c một soát kinh nghiệm liếm người chơi Làm sao Đánh thể tờ thành thân?、Đánh、chết cũng không thể. Thật kinh không nghiệm liếm người chơi người cùng nở công cũng muốn chó Làm có cờ cụ A. u b c ạ i t r ê ngày một thân cây, vậy sau này còn thế nào liếm? Năm mấy thân thế cây, này còn nào n vậy sau Lục h à này lại Lúc nhảy nhóc tương bừng. Lúc này hắn tại lão i điệu ế u ra, ra ngang có thể nên v ra ra phu nhân lại đem lục hàn gọi đến trước mặt nói người đã khư khư cố chớp mãi mãi cũng khuyên không được n g ư ờ i n ã i n ã i mặc dù tại liêu gia còn có thể nói chuyện nhưng cũng không thể ép buộc như yên liền tiếp nhận người húng chi nàng vốn có hôn ước mang theo tối thiểu phải chờ tới chính nàng nguyện ý đem việc hôn sự này lui lại nói n ã i n ã i ta hiểu chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng lục hàn trong lòng tự đ ủ đừng a vạn nhất ngài cái này một ép buộc l i ê u như yên thật đồng ý làm sao bây giờ ta còn không đồng ý đâu lão phu nhân lại nói như yên sở dĩ lòng có ngạo khí cũng là bởi vì nàng thiên phú tu luyện mạnh tuổi con trẻ liền đã có thiên nguyên cảnh, cảnh giới đại viên mãn càng là bái nhập lưu vân tông cho nên chưa đem thiên hạ nam nhi để vào mắt cho nên ngươi muốn không chịu thua kém nam nhi đương trí ở bốn phương thực lực mới là căn bản ngươi phải thật tốt tu luyện mãi mãi nơi này có chút linh t hạch ngươi cầm đi còn có cái môn này kiếm phổ là ta từ nhà mẹ để mang tới chờ ngươi đột phá chân vũ cảnh về sau liền bắt đầu tu luyện hử bọn hắn không truyền ngươi liều ra công pháp mãi mãi chuyển cho ngươi ta lục ra công pháp tổng sẽ không có người nói cái gì à lục hàng trong lòng quả thực cảm động lao thái thái này đối với mình là thật không có phải nói hắn cũng nhìn không được hỏi mãi mãi ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy lão phu nhân sửng sốt một chút dường như nhớ lại thật lâu trước đó chuyện cũ nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi nói năm đó nếu là có người có thể giống ngươi đối như yên đồng dạng đối mãi mãi l ờ i còn chưa dứt lão phu nhân lại là ngậm miệng không nói lục hàng trong lòng có chút kinh ngạc thông qua câu nói này tự động náo bổ rất nhiều kịch bản chẳng lẽ năm đó cái này lão phu nhân cũng là không tình nguyện gả vào l i ê u ra nhưng chúng quy là bất đắc dĩ có lẽ nàng nói có người là chỉ đã từng ái mộ qua nàng nhưng không có dũng khí tranh thủ một nam nhân khác cho nên hiện tại lao thái thái nhìn ta như thế quỳ liếm liễu như yên coi ta là người kia lục hàn chỉ là suy đoán lung tung một chút bất quá cũng không có ý định truy vấn dù sao lào thái thái đều t r ă m tuổi nàng chuyện cũ năm xưa kia cũng không biết là niên đại nào chuyện ý nghĩa không lớn n ã i n ã i yên tâm ta sẽ mau chóng đột phá đạt tới chân vũ cảnh hào hào tu luyện nói xong lời này ngày thứ hai lục hàn đã đột phá lao phu nhân đại hỷ liễu kiếm nam biết được về sau cũng là kinh ngạc không thôi cái này lục hàn tốc độ tu luyện quả nhiên khá nhanh bất quá vừa nghĩ tới hắn vốn là đột phá đạt tới vô thượng cảnh phải vào một bước đột phá đến chân vũ cảnh lúc đầu cũng không tin khó rốt cục lại có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm lục hàn h ư n g thú bừng bừng địa đi tìm liễu như yên chuẩn bị tiếp tục cuốn soát một đợt kinh nghiệm nhưng tìm khắp cả toàn bộ liễu phủ đều không thấy được người sau khi nghe n ó n g liễu như yên về tông môn nàng lúc đầu xuống núi chính là vì vì lao phu nhân chúc họ đã tại liễu phủ ngây người rất lâu nếu không phải bởi vì đột nhiên toát ra một cái tu luyện tới vô thượng cực cảnh lục hàn nàng đã sớm trở về ta mẹ nó công cụ người chạy lục hàn vô cùng thất vọng cái này thế nhưng là làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch phải biết hắn hiện tại đã tại liễu phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người trong lòng dựng đứng lên liễu như yên trung thực liếm chó người thiết liễu như yên vừa đi. hắn không có liếm lấy mẫu chót là người thiết dựng lên mình cũng bị giữ lấy l i ê u phủ bên trong thực lực mạnh nhiều nữ nhân chính là chân vũ cảnh thiên nguyên cảnh đều có nhưng là hiện tại người người đều biết hắn đối liệu như yên si tầm một mảnh thậm chí nguyện vì nàng vừa chết nếu là lục hàn đột nhiên quay đầu xong đi liếm người khác cái này mẹ nó không phải liền là người thiết sợ lục hàn trái lo phải nghĩ chỉ có hai con đường này có thể đi vì thế hắn đi tìm liễu kiếm nam liệu như yên có thể bái nhập lưu vân tông chắc hẳn cái này bạch vân thành thứ nhất võ đạo thế gia cùng lưu vân tông có nhất định quan hệ đ ề cử cá b i ệ t người nên vấn đề không lớn nhưng liễu kiếm nam một câu đem lục hàn hy vọng triệt để giết chết lưu vân tông không thu thiên nguyên cảnh trở xuống đệ tử muốn bái nhập lưu vân tông trước tu luyện đột phá đến thiên nguyên cảnh đi lục hàn trận tròn mắt bá phụ không biết như yên cùng trong nhà liên hệ dùng dạng gì phương thức dùng bù câu đưa tin vẫn là phái người đưa tin liễu kiếm nam giật mình nói nơi g ư hỏi cái này làm gì lục hàn vẽ mặt thành thật nói viết thư liêu kiếm nam ngu ngơ nửa ngày thật lâu đều nói không ra lời chỉ là nhìn xem lục hàn hơn nửa ngày dường như hoàn toàn không cách nào lý giải nam nhân như thế nào có thể si tình đến nước này nhìn xem lục trần kiêm một mặt chờ đợi ánh mắt liêu kiếm nam thật lâu mới phun ra bố n chữ thanh đ i ể u c h u y ể n thư thanh đ i ể u bản danh thanh vân linh tước là một loại rất có linh tính loài chim này chim hình thể rất nhỏ nhưng không chỉ có bay nhanh còn bay cao thẳng vào mây xanh phía trên rất nhiều người nuôi này chim chính là vì truyền lại tin tức chi dụng liêu phủ cũng nuôi có này chim lục hàn rất nhanh liền học xong phương pháp sử dụng sau đó liền viết một phong cực kỳ buồn nôn thư tỉnh để thanh vân linh tức đưa đến lưu vân tông đi ngày thứ hai lục hàn điểm kinh nghiệm đột nhiên tăng một ấu nhỏ hữu dụng ha ha lục hàn đại hỉ thế là đối ở xa lưu vân tông liễu như yên bắt đầu điên cuồng viễn trình c h u y ể n vận điên cuồng công kích chương mười bảy biểu mội rời đi ngày thứ ba mươi tám n g h ĩ ngơi ư ngay từ đầu một ngày một phong thư nhà về sau một ngày hai lá tam phong chỉ là ngoại trừ bắt đầu mấy phong gửi sau khi rời khỏi đây nhận được mấy lần điểm kinh nghiệm ban thưởng về sau liền không có động tĩnh này nương môn mà tám thành là đem lão tử viết tin toàn đốt đi không thấy được coi như không có liếm bên trên tự nhiên cũng không có kinh nghiệm lục hàn cười lạnh ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm khó ta sao h á n cải biến viết thư phương thức không còn thao thao bất tuyệt viết một đống b u n nôn mà là đơn giản nói t ó g tắt thẳng vào chủ đề như yên ngươi rời đi ngày thứ ba mươi tám nghĩ ngươi như yên ngươi sau khi đi ta cơm nước không vào người so hoa cúc gầy như yên ngươi tại lưu vân tông còn tốt chứ có người hay không khi dễ ngươi ta tốt lo lắng về sau một chiêu này cũng không dùng được này nương môn mà đoán chừng là nhìn đều chẳng muốn nhìn thậm chí khả năng đều không có thu được thế là lục trần đổi một chiêu trong cháo trộn lẫn vân bạch vân thành trọng đại biên cố lâm gia lão gia tử bệnh tình nguy kịch thiếu chủ sợ bị phế như yên hôn sự của ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút nghĩ ngươi lâm gia thiếu chủ n g h ỉ đêm thanh lâu kẻ này phong lưu thành tính không đáng phó thác cả đời nhìn tất biết biểu ca hảo tâm thương ngươi lệnh tôn luyện công kèm chút tàu hỏa nhập ma hạnh kịp thời phát hiện đã không còn đáng ngại cứ yên tâm yêu người nhà về sau một chiêu này cũng không dùng được bất quá đứ quãng cũng làm cho Lục Hàn làm soát đại ế n chân vũ cảnh trung cảnh vũ kỳ d ư mặc dù、so、với tiểu c tốc độ tu luyện chậm thư n người bên ngoài đối với tới chưa n hề Đoạn n trở lại một phong thư ai biểu thiếu ra lại còn có thể kiên trì đến bây giờ đối với cái này lục hàn khịt mũi coi thường c á c này g ư i lạc á i yên không tiếng động t liếm một đợt tổng không đến mức băng người thiết nhị biểu mội cái này kiếm pháp xuất thần nhập hóa biểu ca cảm thấy không bằng có thể được nhị biểu mội chỉ điểm thật sự là thụ sùng n ư ớ t kinh về sau có chuyện gì cứ việc tìm biểu ca ngọc cô nương không hổ là liễu phủ đao thứ nhất tại hạ kém xa huống hồ ngọc cô nương dung nhan t u y ệ thế t có thể chết ở dưới đao này thế gian nam nhi sợ cũng không hưởng công đời này chín biểu mội ngã bệnh sao đến uống nhiều nước nóng x o á t xong kinh nghiệm lục hàn vẫn không quên cường đ i ệ u một chút đương nhiên ta chỉ là quan tâm một chút dù sao ta chỉ thích như yên thời gian cực nhanh chỉ trước mắt hơn nửa năm trôi qua muốn qua tết lục hàn rốt cục soát đến chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn cảm giác mình cách thiên nguyên cảnh lại tới gần cùng lúc đó l o p h u n h â n chuyển cho hắn cái môn này kiếm phổ cũng là bị lục hàn vứt xuống một bên dù sao hắn thiên phú quá kém dựa vào chính mình tu luyện căn bản chính là nhất khiếu bất thông lục hàn rất có tự mình hiểu lấy mình kém chút ngay cả lời nhận không được đầy đủ chưa hề chưa từng luyện công pháp gì lại thế nào luyện cũng luyện không ra cái thành tựu đến càng so bất quá những người khác dứt khoát từ bỏ l o p h u n h â n mới đầu rất là bất mãn nhưng gặp lục hàn cảnh giới vậy mà tăng lên nhanh như vậy liền cho rằng lục hàn một lòng khổ tu cảnh giới tạm thời bông xuống võ kỹ tu luyện liền cũng không hỏi thêm nữa chỉ coi là cái môn này kiếm phổ cũng không thích hợp hắn thôi lục hàn đương nhiên là muốn mau sớm tăng lên cảnh giới bái nhập lưu vân tông lại nói tại cái này l i ê u phụ ở lại không có gì tiền đồ vốn cho rằng cách l i ê u như yên cái này công cụ người thêm gần một bước nhưng không nghĩ tới công cụ người trở về l i ê u như yên ngự không phi hành từ trên trời ra xuống đã rơi vào trong phủ chấn kinh toàn bộ bạch vân thành nàng v ư t phá ngự a không cảnh sơ kỳ lục hàn cũng là giật này mình mẹ nó trên lệch lại kéo dài rồi l i ê u như yên trở về khiến lục hàn mừng rỡ trong lòng rốt cục có thể mặt đối mặt soát thân khoái mình cái này tu luyện tiến triển gần nhất chậm không b t nhưng còn có một việc lại là khiến lục hàn có chút ngoài ý mớn vốn cho rằng liệu như yên lần này một mình trở về nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà mang theo một vị sư môn trường bối lập tức liền đến liệu ra đám người quá sợ hãi vội vàng cửa phủ mở rộng xuất liếu ra hạch tâm đám người chuẩn bị cung nên lưu vân tông tiền bối đại gia quang lâm lục hàn lúc này cũng ở trong đó không bao lâu một thân ảnh lấy màu đen trường sam gánh vác trường kiếm một mặt thanh lãnh c h i s á c khuôn mặt giống như trung niên nữ tử khí chất siêu nhiên nàng từ trên trời ra xuống nhẹ nhàng rơi xuống liều phủ trước cổng chính bãi kiến tiền bối liệu ra đám người cùng nhau không mình hành lễ trong niên chốc nhóm i ê n n i không cần đa lễ. này mới thở i một h lục, lục, lục, lục hàn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh cảm giác toàn thân mình trên giới đều muốn bị nhìn thấu giống như h n tự biết đối phương đang t r a dò xét thân thể của mình thiên phú căn cốt loại hình cha đi ngươi có thể t r a được hệ thống coi như ngươi ngư bức lục hàn một mặt bình tĩnh kỳ tuyết hoa chân nhân nhìn hồi lâu quả nhiên không nhìn ra môn đạo gì tới trước đó nàng nghe mình đệ tử này liệu như yên lời nói liệu p h ụ bên trong có một kỳ tài từng tu luyện ra vô thượng cả cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng nhưng giờ phút này tuyết hoa chân nhân điều tra phía dưới lại phát hiện người này căn cốt thực sự tư chất nhìn không ra có thế nào khó lường thậm chí liên thể chất cũng là hiếm san bằng thường nàng vốn cho rằng kẻ này là cái gì khó lường n ị c h thiên thể chất tuyết ỉ r n hoa linh thể chân nhân gặp kẻ này ngắn ngủi không đến thời gian một năm vậy mà đã từ vô thượng cờ cảnh tu luyện tới chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn lập tức nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt tu luyện nhanh cũng là một loại thiên phú Cái chân thực này nhân tuyết hoa lục ự c có mạnh nghiệm như vậy, nhất định có thể soát đến rất nhiều kinh thể vậy, rất soát à. l hàn nhịn được giờ phút này tiến lên liếm một đợt cái này tuyết hoa chân nhân xúc động ai biết vị này liệu như yên sứ tôn có hay không đạo lữ hoặc là cái gì tình nhân cũ cho mình trong lúc vô hình dựng nên địch nhân cường đại không phải cử chỉ sáng suốt lại nói vạn nhất cái này tuyết hoa chân nhân trong cơn tức giận một bàn tay đem mình t r ụ c chết vậy coi như hối hận thì đã mượn tim nhầm công của người càng là m u ố n mạng lục hàn vẫn cảm thấy liệu như yên càng có thể yêu một chút thế là lập tức tiến lên một mặt vẻ mặt kích động nói như yên biểu mội ngươi xem như trở về Biểu ca ta đều mỏi đều ca c ta mắt hơn ú t thân nhìn mỗi thái Ngâm miệng. Liệu như yên một tiếng quát trói thai, vừa nhìn thấy hắn liền khí, ánh mắt trong hóa nhìn như nhìn hắn khí, ánh nháy lạnh h vừa Ngâm miệng. yên liền đền liền xuống. mỗi mắt Liệu cá. nửa năm này thanh điệu truyền thư điên cuồng công kích thật sự là để nàng phiền phức vô cùng nàng càng không để ý cái này lục h à n liền càng mạnh hơn bây giờ toàn bộ lưu vân tông đều biết liệu như yên trong nhà có một cái lưu luyến si mê nàng ngốc biểu ca mỗi ngày đều sẽ viết mấy phong thư tới nàng mặc dù không muốn để ý tới nhưng lại sợ bỏ lỡ trong nhà trọng yếu tin tức cho nên đại bộ phận cũng đều nhìn chính là ngươi đố như yên dây dưa không nớt loạn đệ tử ta võ đạo tri tâm tuyết hoa chân nhân ánh mắt lạnh như băng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m lục hàn một nháy mắt động sắc cơ lục hàn bị khí thế kia sông lên c h ợ t cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào một ngụm máu tơi kém chút phân ra sắc mặt đã là thay đổi mấy lần cái này lao yêu bà khi dễ người a lục hàn trong lòng giận dữ lại là không nhanh không chậm nói ra tuyết hoa chân nhân nếu là cảm thấy thích như yên đều đang chết vậy liền động thủ tốt ta bực này tiểu nhân vật cũng không có gì sức phản kháng chết thì chết lại nói ta cũng không phải không chết qua đám người quá sợ hãi liệu như yên cũng là biến sắc vội vàng ánh mắt ra hiệu lục hàn ngâm miệng mình gái này tồn tính tình cũng không quá tốt thật muốn chọc giận nàng mình cũng ngăn không được ca nàng mặc dù chán ghét lục hàn nhưng cũng không muốn để hắn chết hừ hẳn là ngươi cho rằng ta không dám động thủ tuyết hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng không phải không dám là sẽ không lục hàn quyết tâm l i ề u mạng lại nói húng chi chân nhân là bậc nào cao cao tại thượng mà ta lục hàn bất quá là chỉ là liệu phủ một gia đình mà thôi tinh đấu tiểu dân thôi chân nhân giận dữ thầy nằm trăm vạn há lại sẽ cùng ta bậc này phàm phu tục từ so đo nếu thật có thể chết tại chân nhân trên tay quả nhiên là tam sinh hữu hạnh vô thượng vinh quang a dù là sau khi chết đến địa âm tạo địa phủ cũng có thể lớn thổi đặc biệt thổi a siêu lục hàn trong nháy mắt nhìn thấy mình điểm kinh nghiệm bùng lên a dạng này cũng được lục hàn bản ý là cố ý nói như thế để cái này tuyết hoa chân nhân mất hết mặt mũi đạo thủ không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn soát đến một sóng lớn kinh nghiệm chẳng lẽ nói không liên quan đến tình yêu nam nữ chợt cần đập mạ hạ du nịnh mọt dạng này cũng coi là liều chó lục hàn cảm giác mình phát hiện mới hệ thống mở ra phương thức mừng rỡ trong lòng chương mười tám tuyết hoa chân tiên pháp lực vô biên lục hàn cẩn thận một lần nghĩ liếm chó trên nguyên tắc là chỉ rõ biết đối phương không thích mình còn nhiệt tình mà bị hờ hững người một phương diện khác không có nguyên tắc danh giới cuối cùng bị liếm lấy lòng người khác hẳn là cũng xem như liếm chó một loại cái này tuyết hoa chân nhân xem xét chính là cái tính khí nóng nảy trung niên nữ nhân lục hàn nhưng không có nghĩ tới muốn v y nàng nhưng trong lúc vô tình b ớ t b ỡ ngựa n g vậy mà soát đến một đợt kinh nghiệm ta trước đó nói tốt hơn nghe lấy lòng lao phu nhân hệ thống một lồng kinh nghiệm cũng không cho ta cho là ta đây là h ế u thuận quả nhiên chó hệ thống xong ngọn g i t t lục hàn trong lòng suy nghĩ miên man tuyết hoa chân nhân giờ phút này bị lục hàn như thế một kích thật đúng là mất hết mặt mũi đ ộ n g thủ liếu phủ nhiều người như vậy r a cung nên đại giá nàng nếu là vừa đến lợi dụng mạnh lăng yếu giết người hơn nữa còn làm ì n h đệ tử biểu ca cái này truyền đi nàng tuyết hoa chân nhân mặt mũi để nơi nào thử người vẫn rất có c ố t khí tuyết hoa chân nhân cười lạnh đang muốn đ ộ n g thủ hơi thi trừng phạt đông nhiên tuyết hoa chân tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại tu vi thông thiên lục hàn đông nhiên kêu to một tiếng cơ nằm đấm kêu gọi là một cái kích tình bắn ra một phía tất cả mọi người sửng ố t siêu điểm kinh nghiệm lại chướng tuyết hoa, hoa chân nhân thấy n c cùng vĩnh hưởng, thọ trời đ t Siêu. một lần lục hàn cái này điên điên khùng không dáng vẻ lập tức bật cười lười nhắc cùng hắn so đó ta bất quá nàng nghe phen này thổi phồng cảm giác còn trách thuận miệng đây này tiên bối đại gia quan lâm tệ phủ đồng bích sinh huy a m ớ i trước nhập trong phủ an vị liễu kiếm nam vội vàng rời đi chủ đề t u y ế t hoa chân nhân nhẹ gật đầu việc nhân đức không n h ư ờ n g ai đi tại phía trước vào liễu phủ ngồi ở đ ạ i sảnh vị trí cao nhất sau đó nhìn thoáng qua liễu như yên ta lần này trở về làm lớn thư hôn liễu như yên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trong phủ mọi người sắc mặt biến đổi lại cũng không kinh ngạc từ nhìn thấy liễu như yên ngự không phi hành từ trên trời giáng xuống một khắp này tất cả mọi người có đã có đoạn trước ngắn n g ủ hơn nửa năm thời gian liễu như yên liền đã đột phá đến ngự không cảnh tương lai tiền đồ bất khả h ạ lượng mà lâm gia lại ngày càng l ụ bại lục hàn viết thư nhà bên trong nói tới một chút tình huống cũng không phải là hoàn toàn nói bậy có một phần là thật lâm gia thiếu chủ lâm trần tu vi trì trệ không tiến đến nay ngay cả thiên nguyên cảnh đều không có đột phá đã bị tước đoạt thiếu chủ chi vị bây giờ kia lâm trần tại bạch vân thành bên trong đã biến thành trò cười nhưng hôn ước này ban đầu là dừng liễu hai nhà lao ra từ khi còn tại thế định ra tới như liễu gia đưa ra từ hôn chính là b ộ ước trước đây đạo nghĩa bên trên đứng không vững đám người nhất thời không ra lục hàn lại là đột nhiên đứng dậy nói từ hôn tốt đã sớm nên từ hôn tiêu cái gì lâm gia thiếu chủ hắn ngay cả một cọng lông cũng không tính chỗ nào xứng với nhà ta như yên nhà ta như yên khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyển diễm chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài lại há có thể gả cho tên phế vật kia thứ hôn ta kiên quyết ủng hộ siêu kinh nghiệm nhảy lên một ô nhỏ lục hàn lời này mặc dù nói khó nghe một điểm nhưng liệu ra đám người hiện tại trên cơ bản cũng nghĩ như vậy cho nên giờ phút này vậy mà không có người ra quát tháo lục hàn lục hàn cái thứ nhất đứng ra biểu thị ủng hộ tất cả mọi người cũng đều lý giải dù sao hắn thích liễu như yên sự tỉnh mọi người đều biết chỉ sợ hắn nằm mộng cũng nhớ lấy một ngày này ước gì liễu như yên sớm ngày từ hôn ngược lại là liễu như yên hung hăng chừng mắt liếc lục hàn nói ngươi ủng hộ có làm được cái gì ngươi muốn vì ta sung phong sao đương nhiên lục hàn hiên ngang lâm liệt nói ta biết các ngươi tại cố kỵ cái gì liễu ra đường đường bạch vân thành thứ nhất võ đạo thế gia thanh danh hiển hách không muốn làm kia trước đ ộ i bạc một phương không quan hệ ta không h ỏ i liễu ác nhân để ta làm vì như yên ta cái gì đều nguyện ý làm siêu kinh nghiệm tiếp tục nảy lên lục hàn một mặt thâm tình nhìn xem liễu như yên nói chỉ cần có thể để ngươi từ hôn ta không sợ thiên đao v ạ n quả tình nguyện s ô n g sáo địa ngục chỉ là một cái lâm trần làm sao đủ nói đến siêu liệu như yên mặc dù vẫn luôn đối lục hàn cái này lô mãn g tính tình mười phần không thích nhưng giờ phút này đột nhiên cảm giác được cái này tiện nghi biểu ca vẫn có chút tác dụng làm gì phiền t h á i như vậy ta cùng như yên đi một chuyến lâm ra là được tuyết hoa chân nhân giờ phút này lại là một mặt vẻ đ ạ m nhiên chỉ là một cái lâm ra nàng thật đúng là chưa để vào mắt liệu như yên bây giờ tại lưu vân tông thân phận địa vị cũng là nước lên thì trời lên tuổi còn trẻ mới mười tám tuổi liền đột phá ngự không cảnh cũng coi là thiên tài hiếm thấy mà lại lưu vân tông một vị chân truyền sư huynh tựa hồ đối với liệu như yên cũng có ý tứ nếu là vị kia chân truyền sư huynh biết liệu như yên có hôn ước mang theo sẽ không tốt cho nên liệu như yên hôn sự này không phải lui không thể hôm nay tuyết hoa chân nhân không tiếp tự hạ thân phận tự mình cùng đi đệ tử xuống núi chính là muốn đem việc này giải quyết triệt đề lục hàn nhưng không biết liệu như yên tại lưu vân tông tình huống như thế nào h à n cũng lời hỏi đến cái gì cũng không bằng mình soát kinh nghiệm thăng cấp tới trọng yếu vừa rồi kia một phen đại nghĩa lâm nhiên muốn xung phong tri nôn bất quá là soát kinh nghiệm mà thôi hắn mới sẽ không thật đi cùng kia lâm ra chân ước chân giáo làm liên quan ta cái g i á m nhưng lúc này lục hàn g nghe xong tuyết hoa chân nhân muốn lấy thế đẻ người cưỡng ép từ hôn đ ỗ n g nhiên n ư ứ n mày cảm giác không tốt l ắ m a cái này kịch bản không hiểu quen thuộc sẽ không phải kia lâm ra thiếu chủ là cái gì chuyển thuyết bên trong khí vận c h i t ự a đến lúc đó đến cái ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo ba năm về sau giết tới lưu vân tông còn có lâm trần cái tên này liền không thích hợp lục hàn g suy nghĩ đến lúc đó thật muốn bị kia lâm trần xoay người sẽ không liên lụy đến mình a không có việc gì đến lúc đó ta lắc mình biến hóa hóa thân bị liễu như yên lừa gạt tình cảm người bị hại nói không chừng có thể cùng kia khí vận c h i t ử thành anh em k ế t bái kết làm huynh đệ k h á c họ thành công ôm vào cấp quấy đ u ổ i lại nói ba năm lão tử nói không chừng đều vượt qua liễu như yên còn quan tâm nàng làm gì lục hàn nghĩ như vậy cả cười giờ phút này liễu kiếm nam lại là do dự nói chân nhân nguyện vì như yên từ hôn sự tỉnh chủ trì công đạo liễu phủ trên giới cảm kích không cùng nhưng việc này phải chăng cần lại cân nhắc một ít hôn sự này dù sao cũng là tiên phụ cùng lâm gia tiên tội lúc trước định ra tới liệu ra trước đưa ra từ hôn chính là bội bạc chư vị trưởng lão cũng nao h nao h đưa ra ý kiến thậm chí có người nghĩ kế k i u lâm gia thiếu chủ bây giờ tu vi trì trệ không tiến chú định cả đời này không thành được đại khí nếu là có thể làm hắn chủ động đưa ra giải trừ h ô nước liền không thể tốt hơn người của liễu gia tự nhiên quan tâm hơn mình liễu gia tại bạch vân thành danh dự nhưng tuyết hoa chân nhân lại là hơi không kiên nhẫn nàng mới lười nhác quản liễu gia nghĩ như thế nào cũng không có công phu đổi những người này lãng phí thời gian ừ tuyết hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng sắc mặt không vui nhưng xem ở liễu như yên mặt mũi của phụ thân bên trên cũng chưa nhiều lời lục hắn lúc này lại là cất cao giọng nói tuyết hoa chân tiên nói rất đúng làm gì phiền toái như vậy chân tiên giáng lâm lâm ra đảm bảo kia lâm ra dọa đến thẻ gia quần đừng nói từ hôn để bọn hắn đức c ư ớ c bọn hắn cũng không mang theo do dự tuyết hoa chân tiên pháp lực thông thiên lâm ra t h ẳ n g hề thẻ gia quần siêu đám người bỗng cảm giác khó chịu gia hòa này cũng quá buồn nôn đi l i ê u như yên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói ngươi có thể ngậm miệng sao lúc này l i ê u gia đại trưởng láo liêu kiếm tiên lại là đột nhiên nói tại hạ ngược lại là cảm thấy biểu thiếu gia trước đó nói ngược lại là một cái biện pháp kia lâm trần tu vi cùng biểu thiếu gia cùng một cảnh giới thực lực sợ cũng là đủ chống tương đương nếu là biểu thiếu gia cùng k i u lâm trần định ra một trận sinh tử lôi đài đánh cược chỉ cần thắng liền có thể từ hôn k i u lâm ra như đáp ứng chỉ có thể có chơi có chịu người trong thiên hạ cũng không thể nói gì hơn lục hàn sửng sốt một chút m à nó cái này cái gì cầu thí chủ ý n g ư ơ i mẹ nó từ hôn để cho ta đi lên lôi đài lao t ử chọc g i ậ n ngươi rồi nhưng mà liễu kiếm nam cái chủ ý này lại là khiến liêu ra trước mắt mọi người sáng lên đúng biện pháp này không tệ biểu thiếu gia mọi người đều biết ngươi nối như yên mối tình tham thiết làm tinh địch không có người nào so ngươi thích hợp hơn biểu thiếu gia vừa rồi cũng đã nói nguyện vị như yên làm một chuyện gì việc này ngươi làm nhân không cho tia lâm trần bất quá một phế vật mà thôi biểu thiếu gia muốn thắng hắn dễ như t r ở bàn tay thúng chi có chân nhân ở đây tòa c h ấ n tia lâm ra lật không nổi bất luận cái gì bằng nước liệu như yên ánh mắt sáng lên nhìn thoáng qua lục hàn nàng cũng cảm thấy như thế cái không tệ phương án giải quyết t u y ế t hoa chân nhân vốn không kiên nhẫn nhưng nàng chuyến này ngoại trừ vì đệ tử tự hôn một chuyện còn có một việc chính là muốn đích thân nhìn một cái cái này tu luyện ra vô thượng cực t h n h người đến cùng là bực nào thiên tài dưới mắt không phải là một cái cơ hội tốt việc này có thể thực hiện t u y ế t hoa chân nhân cũng gật đầu ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía lục hàn chương mười chín cỏ g i ả quấn non trâu thật không biết xấu hổ ha vừa rồi lục hàn một phen hiên ngang lẫm liệt c h i ngôn tất cả mọi người nghe được rõ ràng tự nhiên là coi là hắn ngàn chịu và chịu nóa mình thương đá nện vào chân mình lục hàn giờ phút này cũng không có chuyện gì để nói nếu là cự tuyệt người thiết liền sập hã làm sao bây giờ t i ê u lâm trần mặc dù bây giờ nhìn như là cái phế vật nhưng năm đó cũng tốt xấu lấy thiên tài lấy xưng nếu không cũng sẽ không cùng liệu như yên định ra h ư n ư ớ c thậm chí có khả năng hắn là cái gì khí vận tri tử chưa chừng người này liền có dấu át chủ bài kim thủ chỉ tùy thân lão ra ra cái gì mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn ta chiếm ưu như thế nhưng đến lúc đó tên hắn kia nói không chừng đột nhiên móc ra át chủ bài đến một đợt phản s á t chết thế nhưng là ta à. không đúng ta mẹ nó mới là khí vận c h i t ự a ta có hệ thống a sợ cộng lông a lục hàn cắn răng một cái lúc này lùi b ư ớ c tương đương mình đánh mặt thế là hắn nhìn xem liễu như yên đại nghĩa lâm nhiên nói việc này liền giao cho ta ta đã sớm nói vì b i ể m u i lên núi đao xuống biển lửa đều tuyệt không một chút nhữ mày siêu điểm kinh nghiệm tăng gọn đã đạt tới bảy mươi phần trăm trở lên tiếp tục nếu là ta thắng như yên biểu bội có thể thành công từ hôn kia là không thể tốt hơn nhưng ta tuyệt sẽ không dùng cái này giành công cầu ngươi gả cho ta bởi vì k i u lâm trần không xứng ta cùng hắn thực lực tương đương tự nhiên cũng không xứng ta làm hết thảy chỉ là vì làm ngươi vui vẻ mà thôi lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc không thôi liệu như yên cũng là một mặt khó có thể tin nàng sở dĩ từ hôn dĩ nhiên không phải vì cùng với lục hàn nhưng cũng nghĩ qua nếu là lục hàn lần này lập công nói không chừng sẽ xách chút yêu cầu hoặc là một chút ý nghĩ xấu nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng lục hàn vậy mà căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua thế gian vì sao lại có như thế ngu dại người tuyết hoa chân nhân đều có chút đ ộ n g dung cái này tu luyện ra vô thượng cực cảnh cái gọi là thiên tài không phải là cái tình thánh truyền thế siêu tám mươi cái này một đợt điểm kinh nghiệm trướng đến nhiều hơn không ít lục hàn mừng thầm trong lòng cái gì gọi là liếm chó lao tử kiến thức hơn nhiều so cái này còn liếm đều có đám người coi là lục hàn có thể nói ra loại lời này đã là cực hạ nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp lục hàn hạt cối hắn hạt cối chính là không có hạt cối lục hàn lại nói trận chiến này ta nhất định đem hết toàn lực không chết không thôi nếu như ta thua làm hại ngươi không thể t ừ hôn ta rủ là hóa thành lệ quỷ cũng muốn giết chết kia lâm trần giải quyết ngươi hết thẻ nỗi lo về sau cho nên trước đó ta từng nói nếu ta chết về sau để ngươi mang theo cho cốt của ta ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi hạnh phúc nhưng bây giờ ta thu hồi câu nói này bởi vì lần này ta như chế i n tử sau khi chết nhất định là hóa thành lệ quỷ khẳng định lại hung lại xấu ta sợ hù do ngươi liệu như yên nghe được trái tim bành bành chực này trong chất nhóm này nàng thật sự có động tâm cảm giác lục hàn điểm kinh nghiệm trong n g á y mắt kéo căng thăng cấp cái nút sáng lên hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đột phá đến chân vũ cảnh chi vô thượng cửa cảnh mà lục hàn lời này khiến ở đây tất cả mọi người đều đọc d u n g một chút nữ nhân thậm chí đều khóc biểu t h i ế u ra thật sự là quá si tình đối như yên tốt như vậy thật âm mộ như yên a như thế gian có một nam nhi có thể đối ta như thế ta chết cũng căng nguyện tuyết hoa chân nhân cũng là nhìn xem lục hàn nàng mặc dù một mực không thế nào thích những ngày tình tình yêu, yêu trong lòng chỉ có võ đạo nhưng giờ phút này đối lục hàn cái này tuyệt thế si tình nam tử cũng không khỏi đến xinh lòng khỏi m ộ trong kia kính ý nàng đột nhiên nhớ tới nói tại người, tại qua kính nàng nhớ từng nghe tình phương hắn luyện thể ý đột đạo. một Có có câu. tu Cực cực lẽ, a vô vì thượng thế t cảnh, chính như cực là bởi vì như thế đi. r chấp nấm h này tuyết hoa chân nhân phảng phất ngộ đến cái gì vậy mà thoáng cái kinh hãi ngồi tại thượng thủ không nhúc đ í c h trong đầu không ngừng mà diễn luyện lấy mình đời này khổ tu kiếm đạo bí điển lúc trước đủ loại n g h i hoặc giờ phút này quả nhiên là rộng mở trong sáng phảng phất mở ra từng lớp sương mù cuối cùng gặp miệt nguyệt nàng đốn ộ ở đây tất cả mọi người đều bị tuyết hoa chân nhân đột nhiên phát ra khí thế khủng bố dọa cho đến một mặt vẻ hoảng sợ liệu như yên cũng là một mặt chân kinh không biết mình sư tôn đây là thế nào nhưng mắt thấy cái này khí tức kinh khủng muốn đem đám người trong nháy mắt áp bách trí tử đột nhiên tuyết hoa chân nhân khí thế toàn thân vừa thu lại gió êm sóng lặng ha ha tốt một cái cực tại tỉnh phương cực tại đạo tốt một cái lục hàn Tốt, tốt, tốt. Tuyết tục, thường. một mặt một dung vui đầy hoa chân nhân nhàn nhìn hàn, chàn hân hàn cực lục cười Lục bước. mừng, liên là kỳ vẻ xem đã ý nàng không phải là nhìn xem lão tử d á n g dấp đẹp trai lại si tình như vậy lập tức coi trọng ta đi ánh mắt này s ắ c bị mị nghi cỏ g i ả quấn non trâu nói thật không biết xấu hổ ha tuyết hoa chân nhân cười nói lục hàn vô luận ngươi lần này thành bại hay không ngươi cũng như n g theo ta cùng như yên cùng một chỗ về lưu vân tông đám người kinh hãi đồng loạt nhìn về phía lục hàn cái này biểu thiếu ra muốn bị thu làm lưu vân tông đệ tử liệu như yên càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nàng biết lần này sư tôn theo mình cùng nhau xuống núi chính là muốn tận mắt nhìn xem cái này tu ra vô thượng cực cảnh tri tử đến cùng t i ê n phú như thế nào nhưng vừa rồi tuyết hoa chân nhân đối lục hàn đánh giá đúng là ngoại trừ cảnh giới tu luyện rất nhanh cái khác không có thế nhưng là không nghĩ tới giờ phút này trận chiến kia còn chưa định ra sư tôn liền muốn dẫn hắn về tông môn hẳn là sư tôn nhìn ra thiên phú của hắn tiềm năng liệu như yên trong lòng kinh nghi không chừng bất quá nàng giờ phút này cũng là mừng thay cho lục hàn mặc dù nàng cũng không coi là lục hàn có thể siêu việt mình dù sao hai người thực lực sai biệt vốn là cách biệt một trời lục hàn nghe được tuyết hoa chân nhân lời này hơi xứng sở lập tức đại hỷ vô luận thành bại hay không đều sẽ bị mang về lưu vân tông đây ý là bất kể như thế nào chính mình cũng không chết được tuyết hoa chân nhân t o a c h ấ n muốn cứu mình đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay k i a không sao lục hàng trong lòng đại định thần sắc đã khôi phục bình tĩnh rất là bình tĩnh nói ra thắng bại còn chưa thể biết được ta hết sức là được không liếm lấy không có điểm thăng cấp liếm cái dám a đây mới là l a o tử chân thực người thiết mọi người đều là xứng sở cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy là lạ cái này biểu thiếu ra nghe được mình muốn bị thu làm lưu vân tông đệ tử vậy mà bình tĩnh như vậy cái này có chút không bình thường a hắn không phải vẫn luôn tâm tâm nhậm nhiệm muốn đi theo liễu như yên bên người sao một ngày viết tam phong thư nhà viết hơn phân nửa năm đầu thanh vân linh chim đều không kiên nhẫn được nữa có lẽ t ạ i biểu thiếu ra trong lòng n h ậ p không vào lưu vân tông cũng bỏ tay có thể để cho như yên hạnh phúc mới là trọng yếu nhất đi lục hàn thật tốt dáng dấp vừa anh tuấn đáng tiếc chỉ thích như yên một cái rất muốn cùng lục hàn sinh con a đám người mỗi người có tâm tư riêng kế này liền định xuống tới ngày mai liễu như yên tuyết hoa chân nhân lục hàn cùng liễu kiếm nam bốn người đem tự mình tiến về lầm ra đưa ra từ hôn đồng thời định ra sinh tử đỗ chiến muốn để lâm gia đồng ý tiến hành trận này sinh tử đỗ chiến cũng là cần phí một phen m i ệ n g lưỡi mà điều ấy không có so lục hàn người thích hợp hơn tình địch thân phận càng có thể bốc lên kia lâm trần thắng bại m u ố n dùng lại làm phép khích tướng kéo kéo c ứ u hận lâm gia nếu không đáp ứng thật đúng là xuống đ à i không được mặt mũi vấn đề có đôi khi so mệnh đều trọng yếu hồ h biểu thiếu gia biết ta nói am hiểu nhất làm chuyện này cho nên ngày mai nhân vật chính không phải liễu như yên mà là lục hàn chương hai mươi liếm chó lao tử cũng là sẽ trang bức liêu phủ diễn võ trường chỉ có bốn người ở đây giờ phút này lục hàn cùng l i ễ u như yên cách ba trượng khoảng cách đứng đối mặt nhau tuyết hoa chân nhân cùng l i ễ u kiếm nam tại cách đó không xa q u a n chiến không sai ba người bọn họ đưa ra muốn khảo nghiệm lục hàn thực lực lần này lâm ra chuyến đi quan hệ đến l i ễ u như yên trung thân đại sự càng quan hệ đến lục hàn mạc nhỏ cho nên không cho sơ thất mặc dù l i ễ u kiếm nam biết lục hàn từng trong phủ c ũ n g không ít người lỡ qua nhưng chưa từng di tích nổi tiếng một đường thảm bại quả nhiên là nổi danh phế vợ h ắ n đ ố i với cái này rất không có lòng tin kia lâm trần mặc dù là phế đi t u vi trì trệ không tiến nhưng dù sao tinh tu lâm ra ra truyền vó kỹ năng lực thực chiến vẫn là rất mạnh trái lại lục hàn lão phu nhân truyền thụ cho của hắn kiếm quyết hắn cũng chỉ tu luyện cái gia lông cũng không gặp làm sao thi c h i ể n qua trừ cái đó ra cũng chỉ có trong lúc này không vừa ý dùng cái gọi là thiên tiên kiếm vũ vậy căn bản coi như không lên cái gì v õ kỹ liệu như yên sắc mặt l á n h l á n h thanh thành nói ta sẽ đem công lực áp chế đến cùng ngươi cùng cảnh giới nếu ngươi có thể tiếp ta mười chiêu bất bại liền đủ để thắng được trận này sinh tử độ chiến lục hàn chưa từng thấy qua liệu như yên xuất thủ qua lần này cũng là nghị kiến thức một chút cái này cái gọi là lưu vân tông đệ tử thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào ưu thế của ta là Tuy nhưng nhược n g điểm cũng rất rõ ràng ngoại trừ lao phu nhân truyền một môn kiếm pháp ta sẽ không vũ ký khác có thực lực cũng khó có thể phát huy ra ta hiện tại tình trạng có điểm giống bị truyền công hư trúc ca rõ ràng có thâm hậu nội công nhưng lại sẽ không sử dụng lục hàng tâm nghiệm cấp chuyển nhưng giờ phút này liễu như yên đã xuất tay hư đối diện liễu như yên rút kiếm họ tới trước một đạo hàn quang hiện lên đáng sợ kiếm khí tràn ngập ra trong nháy mắt liền đã đến lục hàn trước mặt lục hàn phản ứng cũng rất nhanh dưới chân đạp một cái đã mau n g đến rút kiếm ngăn cản đinh đinh đinh do nhẹ đ ệ u kiếm kích thanh âm liên thành một đầu tuyến lục hàn bị liễu như yên đuổi theo đánh không có chút nào đánh trả chi lực chỉ có thể không ngừng bị động phòng ngự mà lại hắn xuất thủ không có kết cấu gì kiếm không thành chiêu hoàn toàn là dựa vào thân thể yếu đớt ưu thế tốc độ cùng nguyên lực cường hành cấm ép chống cự hiện tượng hoàn sinh mà giờ khắp này liễu như yên vẫn chỉ là thăm dò cũng không có chăm chú nàng sợ mình không cẩn thận đem lục hàn dứa l i ê u kiếm nam nhiễu chặt mày lên lắc đầu nói hắn cái này cần từ lão phu nhân truyền lại lục gia kiếm pháp chỉ sợ chỉ tu luyện đến đệ nhất trọng thật sự là tuyết hoa chân nhân cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi cực tại t ì n h mới có thể cực tại đạo chẳng lẽ hắn cái này cực t ì n h chi đạo là được ra rốt cục l i ê u như yên chăm chú một kiếm nhanh hơn một kiếm kiếm khí bén h ọ n khiến lục hàn căn bản mắt mở không ra ken lục hàn trên tay kiếm bị đánh trúng rời tay bay ra mà xuống một khắc l i ê u như yên n g i kiếm đè vào hắn trên cổ biểu mội quá lợi hại có thể chết ở biểu nội giới kiếm biểu ca ta chết cũng không tiếc l i ê u như yên trong đầu phản xạ có điều kiện liền muốn tượng đến tiếp xuống lục hàn chắc chắn nói như vậy những ngày qua đến nay đối lục hàn nàng nhưng quá phiền cũng quá g i ả i nhưng để nàng thật bất ngờ lục hàn không hề nói gì quay người đi tới một bên nhặt lên bị đánh bay trưởng kiếm lại đi trở về nếu không các ngươi vẫn là trực tiếp dùng sức mạnh a lục hàn nhìn xem tuyết hoa chân nhân nói lâm ra những người kia gặp các ngươi khẳng định lập tức liền sợ tuyết hoa chân nhân nhữ mạnh nhìn chằm chằm hắn l i ê u kiếm nam cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ liệu như yên thì là một mã xương lạnh lạnh như băng con ngươi như muốn giết người nàng lạnh lùng nói phạm là ngươi có thể đem lão phu nhân truyền thụ cho ngươi lục gia kiếm pháp tu luyện tới đệ tứ trọng lấy ngươi tu luyện ra vô thượng cực cảnh tu vi liền có thể đứng ở thế bất bại võ ký công pháp có thiên địa huyền hoàng tứ phẩm phân chia hoàng phẩm võ ký bình thường có tam trọng huyền phẩm võ ký thì là có lục trọng địa phẩm võ ký tổng cộng có cựu trọng mà thiên phẩm võ ký nghe nói có thể tu luyện tới đệ thập trọng thiên hạ tất cả võ ký tối cao cũng chỉ có thập trọng mà thôi lão phu nhân truyền lại kiếm phổ liên thuộc về huyền phẩm võ ký tối cao có lục trọng mà đến nay lục hàn mới tu luyện đến đệ nhất trọng chỉ nắm giữ một điểm gia l thật sự là quá rắc rưởi liệu như yên cười lạnh nói ta vốn định truyền thụ cho ngươi liễu ra v õ kỹ nhưng hiện tại xem ra không cần thiết ngươi căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được cho dù học được cũng vô pháp tu luyện tới đệ tứ trọng trở lên không cần lãng phí thời gian n mà nó bị rất khinh bỉ lục hàn trong lòng thờ mắng ngoài miệng lại là một mặt bình tĩnh đ ị a n ó i ra chỉ đ a một chút mà thôi không cần để ý lần này xem ra là trốn không thoát chỉ có thể vận dụng át chủ bài lục hàn một mực giữ lại át chủ bài có hai cái một cái chính là tùy thời có thể lấy đột phá vô thượng c ả n h một cái k h á cát chủ bài chính là đột phá cho tới bây giờ chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn để giành được tới mười ba điểm kỹ năng hắn một mực không có thêm qua tiên h tiên kiếm vũ bây giờ là thêm điểm thêm đến đệ cựu trọng đệ cựu trọng tiên h tiên kiếm vũ lục hàn chưa hề trước mặt người khác biểu hiện ra qua nhưng hắn đã từ từ cảm giác được kiếm này m ú i chỗ bất phàm tiên h tiên kiếm vũ theo đẳng cấp không ngừng tăng lên đã từ từ có không thể hiểu được ý lực chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi lục hàn l ạ nhiên không tiếng động mở ra giao diện ảo cho thiên tiên kiếm vũ tăng thêm một điểm hắn đang chuẩn bị tiếp tục b ỗ n nhiên thiên tiên kiếm vũ cái này một kỹ năng đạt tới đệ thập trọng về sau phát sinh biến hóa. tiên h tiên kiếm vũ đ ệ thập trọng tự động lĩnh ngộ tuyệt chiêu một kiếm cảm mến lục hàn ngây ngốc một chút đặt tới đệ thập trọng về sau sẽ diễn biến ra tuyệt chiêu ha ha lợi hại trong đầu của hắn tự động lĩnh ngộ một kiếm này cảm mến tuyệt chiêu trong nháy mắt dung hội quán thông đặt tới hạ bút thành văn tùy thời có thể thi triển cảnh giới tới đi tiếp tục lục hàn đông nhiên n g h i m ặ t trường kiếm trong tay lắp một cái bày ra một cái thức mở đầu cả người khí c h ấ t tự nhiên mà thành không cần liệu như yên lắc đầu đông nhiên nhìn xem lục hàn cũng cảm thấy hắn khí chất biến hóa cự tuyệt không có thể nói xong chầm tư một chút vẫn rút kiếm chuẩn bị lại cho hắn một cơ hội nhưng lần này nàng còn chưa kiểm xuất thủ liền mới dại lục hàn kiếm vừa ra liễu như yên phảng phất linh hồn đều bị chấn một cái trước mắt xuất hiện ảo giác phảng phất nhìn thấy một tuyệt thế vô song công tử văn nhã chính hàm tình mạch mạch mà nhìn mình ánh mắt kia tràn đầy yêu thương giờ khắc này liễu như yên kìm lòng không đặng thẹp thùng trong óc nàng trong điện quan g hỏa thạch nổi lên lưu vân tông chân truyền đại sư h u n h tấn ảnh lại nổi lên lâm trần gương mặt kia cuối cùng là lục hàn hình tượng dừng lại nàng tại gõ hỏi mình nội tâm đến cùng thích lục không có đáp án lòng của nàng trong lúc nhất thời mê mang nhất thời không phân dọ những này là ảo giác vẫn là bản thân thôi miên nhưng lúc này nàng hoàn toàn quên đi giờ phút này là tại chiến đấu ừng không đúng l i ê u như yên đột nhiên lập tức kịp phản ứng nhưng giờ phút này cũng đã không còn kịp rồi lục hàn kiếm trong tay đã chẳng biết lúc nào trực tiếp đ ẻ vào nàng n i ế t hầu phía trên lại hướng phía trước khé động liền có thể xuyên thủng cổ họng của nàng đã nhường lục hàn thu kiếm đứng ở một bên giờ phút này ở đây khác ba người đã hoàn toàn c h o n g váng liệu kiếm nam ánh mắt có chút mờ mịt nói chuyện gì xảy ra vừa rồi một kiếm kia nhìn xem giống như không thích hợp tuyết hoa chân nhân lại là một mặt c h â n kinh nàng ngược lại là nhìn ra một ít môn đạo đến c h ứ n g mắt lục hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thì ra là thế cực tại tình mới có thể cực tại đạo kiếm đạo cũng là đạo là là hắn có chính hắn kiếm đạo không cần đi người khác người khác cũng đi không được kiếm đạo của hắn đây là cực tình kiếm đạo cũng chỉ có hắn mới có thể đi cái này cực tình kiếm đạo tuyết hoa chân nhân nhìn xem lục hàn trên mặt đã hiện ra vẻ tươi cười nhưng l i ễ u như yên giờ phút này lại là tức giận nhìn chằm chằm lục hàn nói ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì nàng chưa hề nghĩ tới mình vậy mà lại thua với lục hàn mà lại liền xuất thủ cơ hội đều không có vừa rồi một k h ắ c này phảng phất bị thu đi tâm thần yên lặng tại một loại không hiểu thấu tâm cảnh bên trong không cách nào tự k i ể m chế cũng không có làm cái gì chính là rút kiếm đánh bại ngươi lục hàn nhàn nhạt một câu l i ễ u như yên đã là sắc mặt đọc dùng khó có thể tin t u y ế t hoa chân nhân cũng là đối lục hàn vài phần kính trọng kẻ này khí chất bất pháo a liền ngay cả liêu kiếm nam cũng cảm thấy lục hàn lời này không giống hắn tính cách a nhìn thấy ba người t h ầ n sắc lục hàn trong lòng mừng thầm các ngươi cho là ta sẽ chỉ đương liếm cho a không có kinh nghiệm liếm ngươi làm gì lao tử cũng là xe trang bức tốt ta ố t chương hai mươi mốt lên mở kiếm thứ nhất chỉ trảm ý trung nhân lại đến l i ê u như yên k h ô n g phục vừa rồi thua không h i ể u đấu làm nàng mặt mũi không ánh sáng nàng đường đường l i ê u ra đại tiểu thư l i ê u vân tông nội môn đệ tử tuyết hoa chân nhân tọa hạ đệ nhất thiên tài vậy mà lại bại bởi một cái gia đình xuất thân lục hàn không có khả năng nhất định là ảo giác、tốt. lục hàn cũng không cự tuyệt liệu như yên gắt gao nhìn chằm chằm lục hàn lần này nàng ra tay trước một kiếm tức ra kiếm khí tràn ngập hóa thành một đạo hàn quang thẳng chém về phía lục hàn đ ỗ n g nhiên trước mặt nàng lục hàn p h ả n phất hư không tiêu thất lại sau đó nàng nhìn thấy lục hàn xuất kiếm một kiếm này vừa ra liệu như yên liền cảm giác được trong lòng mình kia cổ quái suy nghĩ lại một lần xuất hiện kìm lòng không được khó mạ ức chế trước mặt p h ả n phất lại nhìn thấy lục hàn kia anh tuấn tiêu sái dáng người kia nhất cử nhất động đều lộ ra làm lòng người say mị lực sau đó nàng lại bại lần này lục hàn một kiếm gác ở trên cổ của nàng cách nàng chỉ có một thước khoảng cách liên tâm nhảy đều nghe được rõ ràng ta lại bại liệu như yên trừng thẳng con mắt nhìn xem lục hàn cắn răng không nói nàng không biết mình thế nào lục hàn lại là trong lòng đại định cái này nhất kiếm q u y n h tâm coi là thật không hổ là vậy mỗi múa kiếm cấp cuối phiên bản a chỉ cần đối với mình từng có một tia hào cảm từng có một tia tâm động liền không khả năng ngăn cản được một kiếm này ha ha xem ra cái này liệu như yên thật đúng là đối t a động đậy một tia tâm n h ư ợ a lục hàn suy nghĩ tám thành là trước kia mình điên cùng không hạn quấy liếm nàng thời điểm để nàng có chút cảm động tưởng thật bên cạnh liêu kiếm nam một mặt mê mang hắn nhìn không ra lục hàn một kiếm này có cái gì môn đạo nhưng càng không tin mình n ữ như vậy mà lại thua nhưng giờ phút này tuyết hoa chân nhân ở đây nàng đều không có gấp mình cũng không tiện mở miệng tuyết hoa chân nhân gặp liễu như yên một mặt vẻ bề ngoài lập tức thở dài một hơi không mở miệng không được chỉ điểm nói như yên ngươi đừng xem hàn kiếm liễu như yên tâm thần chấn động đột nhiên ánh mắt sáng lên đúng rồi mình sở dĩ sẽ thủ không được tâm thần chính là bởi vì lục hàn cái này kiếm pháp mang theo vô cùng cường đại mê hoặc tâm thần tri lực nhưng mình không nhìn chẳng phải không sao coi như nhắm mắt lại ta cũng có thể đánh bại ngươi liệu như yên cắn răng một cái nói lại đến Tốt. lục hàn vẫn không c ự tuyện h ắ n cũng muốn biết mình cái này nhất kiếm quyên tâm đến cùng có hay không được điểm hoặc là nói c ự c hạn ở nơi nào cuộc chiến thứ ba liệu như yên nhắm mắt lại dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị lấy nguyên lực ba động đến điều tra lục hàn động tĩnh chuyện này đối với nàng tới nói không tính là cái gì lần này nàng quyết định hậu phát chế nhân nhưng mà lục hàn lại là cười một tiếng thầm nghĩ trong lòng nhắm mắt lại là được rồi đây chẳng phải là b i thai mà đi trông trông ta một kiếm này chẳng chính là ngươi nội tâm con mắt của ngươi nhìn không thấy nhưng tâm lại không ngủ l ụ c hắn kiếm động liệu như yên tâm cũng theo đó khẽ động lần này nàng bị bại càng triệt để hơn nhắm mắt lại liệu như yên tại nội tâm không ngừng nhắc nhở mình không nên bị mê hoặc không muốn yêu hắn chán ghét hắn hận hắn hận không thể giết hắn nhìn thấy hắn liền đ ế n khí không muốn mắc lửa thế nhưng là càng lạ như thế nhắc nhở càng là lâm vào tâm thần bị mê hoặc bên trong khó kìm lòng nổi hận đến càng sâu yêu cũng càng sâu đạo lý này nàng cũng không hiểu hiu lúc hắn kiếm từ liệu như yên cổ trước x e qua nàng chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh mà mình không phản ứng chút nào liền biết mình lại bại mở mắt liệu như yên chỉ thấy một sợi tóc xanh trở xuống ta thua rồi liệu như yên hai mắt vô thần lòng tham loạn nhưng lại không biết mình là thế nào tuyết hoa chân nhân gặp lại như thế làm hạ thấp đi liệu như yên yếu đạo tâm hỏng mất bận điệu đi lên phía trước nói như yên ngươi lại thấy rõ ràng vi sư là thế nào phá hắn một chiêu này vâng sư tôn liệu như yên lập tức trở về qua thần đến đã cấp tốc khôi phục tỉnh táo lục hàn ám đạo không ổn cái này tuyết hoa chân nhân hẳn là thật đã nhìn ra mình một kiếm này sơ hở đương nhiên chính lục hàn cũng biết nhất kiếm k h u y ê n tâm một chiêu này chỉ đối t ừ n g đối với mình động tâm qua người hữu hiệu lên vợ kiếm thứ nhất chỉ c h ả m ý trung nhân cái này tuyết hoa chân nhân cùng mình nửa s u quan hệ đều không có cũng không có khả năng động cái gì tâm nhiều lắm thì ái t à i tôi h một kiếm này căn bản không có khả năng hữu dụng nhưng giờ phút này tuyết hoa chân nhân tự mình hạ tràng lục trần không phối hợp cũng không được lần này liệu như yên đứng xa xa ngưng thần q u a n chiến liệu kiếm nam thấp giọng hỏi nữ nhi ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra đơn giản như vậy kiếm chiêu n g ư ơ i vậy mà không phản ứng chút nào đơn giản sao liệu như yên có một tia mê mang giờ phút này tuyết hoa chân nhân đồng á n hàn một trận, bắt đầu. Đương nhiên, tuyết hoa chân nhân h hoa với lục một bắt tuyết đầu. đ dạng áp chế cảnh giới cùng lục hàn tương đương mà lại cũng không cần lợi hại v õ kỹ lục hàn lại một lần nữa thi triển ra nhất kiếm q u y n tâm tuyết hoa chân nhân ở trong nháy mắt này ở giữa tâm thần có một tia ba động nhưng ngoại trừ cảm giác lục hàn một kiếm này rất đẹp trai cũng không có khác k e n tuyết hoa chân nhân một kiếm liền đem lục hàn kiếm trong tay đánh bay dùng chính là cùng liệu như yên lần thứ nhất đồng dạng chiêu thức một trận chiến này lục hàn bị bại gọn gàng mà linh hoạt nhưng giờ phút này sắc mặt của nàng lại là rất khó coi như yên ngươi thế nào liệu kiếm nam một mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh mình nữ nhi gặp nàng thần sắc lâm vào một loại mê mang bên trong biểu lộ khi thì ngượng ngủng khi thì khẩn trương khi thì lại p h ấ n hận nhưng một đôi mắt từ đầu đến cuối đều phản chiếu lấy lục hàn thân ảnh a liệu như yên trong nháy mắt tỉnh táo lại một mặt vẻ hoảng sợ chỉ là lập tức biến mất rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nói ta không sao a sự tôn thắng sao quả nhiên một kiếm này cũng bất quá như thế là chính ta trạng thái không đối thôi lục hàn lại chỉ là cười cười cũng không nói cái gì một kiếm này hoàn toàn chính xác không gì hơn cái này nhưng là giết ngươi là đủ đương nhiên cái này nhất định phải là tại cùng cảnh giới tình huống dưới nếu là l i ễ u như yên không áp chế tu vi lục hàn căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có liền sẽ bị l i ễ u như yên một kiếm miểu sát đây là tuyệt đối tuyết hoa chân nhân thật sâu nhìn thoáng qua lục hàn nói nếu ngươi mưu toan lấy một kiếm này đánh bại kia lâm trần chỉ sợ là suy nghĩ nhiều hôm nay liền dừng ở đây chính ngươi hảo hảo suy tư một cái đi nói tuyết hoa chân nhân đột nhiên một tiếng gấm thét như yên đi theo ta liệu như yên bị một tiếng này cả kinh lấy lại tinh thần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo lập tức theo tuyết hoa chân nhân phóng lên tận trời tan biến tại chân trời chẳng biết đi đâu liệu kiếm nam vốn muốn đi hỏi một chút lục hàn cái gì nhưng gặp lúc này lục hàn dường như đang chầm tư giống như ngộ đến cái gì liền nhịn được không có đi q u á y r à y lặng yên không một tiếng động quay người rời đi cái này diễn võ trưởng liền chỉ còn lục hàn lẹ loi một mình hắn còn tại nghĩ vừa rồi tuyết hoa chân nhân nàng nói rất đúng cái này nhất kiếm quyên tâm quả thực là liệu như yên k ắ c tinh nhưng là đối kia lâm trần thật đúng là không có tác dụng gì lục hàn không chút nào không thèm để ý cũng không lo lắng nhưng là ta còn có thể tiếp tục thêm điểm a ha ha mỗi t h ậ p trọng cũng có thể kích hoạt một cái tuyệt chiêu lục hàn bây giờ còn có mười hai giờ điểm kỹ năng nếu là không đủ dùng còn có thể điểm thăng khớp đột phá đến chân vũ cảnh chi vô thượng của cảnh vậy liên lại nhiều năm cái kỹ năng điểm xanh đậm cho ta thêm điểm thiên tiên kiếm vũ tầng thứ mười một kiếm pháp toàn thuộc tính tăng lên mười phần trăm tiếp tục thêm thiên tiên kiếm vũ đệ thập nhị trọng kiếm pháp toàn thuộc tính tăng lên hai mươi phần trăm thiên tiên kiếm vũ tầng thứ mười ba kiếm pháp toàn thuộc tính tăng lên ba mươi phần trăm t h i lục hàn k x ế m chừng thứ kiếm cái này tầng thứ mười chín thiên tiên kiếm vũ cho tới bây giờ đã có chất cải biến không còn đơn thuần chỉ là đẹp mắt mua kiếm mà là muốn mạng người thiên tiên kiếm pháp người khác tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào cho dù là thiên phẩm võ kỹ cũng nhiều nhất bất quá để thập trọng thôi nhưng là lục hàn có thể một mực không ngừng điệp ra tăng lên đương nhiên đồng dạng thiên phẩm võ kỹ c h â n vũ cảnh cùng thiên nguyên cảnh tu sĩ xuất ra uy lực không thể so sánh nổi mỗi một cái đại cảnh giới đều có riêng phần mình thiên phẩm võ kỹ cũng là hoàn toàn khác biệt giống ngự không cảnh giới chính là có thể ngự không phi hành cũng có thể tu luyện ngự kiếm chi thuật ngự kiếm ngàn dặm trạm đầu người nhưng không có đột phá ngự không cảnh là không thể nào tu luyện tiếp tục thêm điểm thiên tiên kiếm vũ tầng thứ hai mươi tự động lĩnh ngộ tuyệt chiêu nhất kiếm hoa khai thành công không hưởng công ta dùng nhiều như vậy điểm kỹ năng ha ha còn lại hai điểm dự bị trước không thêm lục hà cười trong đầu tự động diễn luyện một chiêu này nhất kiếm hoa khai một đêm này hắn một mình đứng ở diễn võ trường phía trên không nhúc ních cả người dường như tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu bên trong chương hai mươi hai cực tình kiếm đạo không vậy mội kiếm đạo lúc này bạch vân thành bên ngoài cô sơn c h i đ ỉ n h hai đạo bóng người áo trắng đón gió mà đứng sư tôn vì cái gì vì cái gì ta sẽ bại liệu như yên ánh mắt vẫn không cam lỏng nàng lúc này đã khôi phục lúc trước kia vắng ngắt bộ dáng tâm cảnh cũng dần dần bình phục lại tuyết hoa chân nhân không có trả lời nàng cái nghi vấn này lại là thở dài lục hàn kẻ này quả nhiên là vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài ngươi có nhớ trước đó vi sư trước đó đốn ngộ về sau từng nói qua một câu c ự c tại tình người phương cực tại đạo liệu như yên trong đầu lập tức nhớ tới trước đó trong đại s ả n h tuyết hoa chân nhân phản phất tiến vào ngộ hiệu trạng thái bên trong toàn thân khí thế không tự chủ được bộc phát kém chút đem liếu ra tất cả mọi người diện may mắn tuyết hoa chân nhân kịp thời thoát ly này trạng thái sau đó cười lớn nói ra câu này không giải thích được tuyết hoa chân nhân nhẹ gật đầu nói nếu vi sư đoán không lầm cái này lục hẳn đi là kiếm đạo chỉ là kiếm đạo của hắn không phải bình thường t ự c tại tình người phương cực tại kiếm cho nên hắn tu chính là cực tình kiếm đạo mà ngươi chính là hắn cực tình kiếm đạo nơi mấu chốt đời này của hắn chính là truy tìm lấy ngươi cực tại t ì n h chính là vô cùng gây nên tình cảm tu ra cực hạn kiếm đạo liệu như yên sửng sốt thật lâu sau đó lạnh m ặ t nói hắn đây là tại lợi dụng ta tu hắn cực tình kiếm đạo không t u y ế t hoa chân nhân lắc đầu nói hắn là t h ậ t tâm đệ tử không hiểu liệu như yên kinh ngạc t u y ế n hoa chân nhân nói như hắn cất lợi dụng ngươi tri tâm liền tu không thành cái này cực tình kiếm đạo thế gian vạn pháp đều là như thế ngoại trừ cực tình kiếm đạo cũng tương tự có vô tình kiếm đạo nếu không phải tuyệt đối vô tình cũng tu không ra kẻ này có thể tu luyện ra vô thượng c ư ỡ cảnh xem ra cũng không phải là gặp may mắn mà là hắn vốn là có mức cực hạ tâm l i ê u như yên c ư ờ i khổ nói ta thậm chí ngay cả thua vào tay hắn ba về cái này cực tình kiếm đạo quả thật lợi hại như vậy t u y ế t hoa chân nhân lắc đầu nói đó là bởi vì ngươi động quạt tâm Ừm. mặt mắt Liêu đại biến. Tuyết hoa nhân thản nhiên nói, trong mắt vi sư, cái Tuyết như yên chân nhân thẳng hoa sư, sắc trong k k h ô nàng g phá được. l i ệ ắ cắn t gao răng, nói, vừa ậ y tới tuyết hoa chân nhân nói lời về sau thật có một tia sợ hãi thử nghĩ một người kiếm pháp liền chuyên môn khắc chế mình cái này có thể để cho người ta không sợ sao mà hắn còn vẹn vẹn không đến tiên h nguyên cảnh một khi hắn đột phá đạt tới tiên h nguyên cảnh thậm chí ngự không cảnh chỉ sợ mình đem chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược không hề có lực hoàn thủ sư tôn vậy đệ tử nên làm thế nào cho phải liệu như yên lâm vào mê mang bên trong giết cũng không được không giết trong lòng mình từ đầu đến cuối có cây gai quả nhiên là tình thế khó xử tuyết hoa chân nhân thản nhiên nói cái này phải hỏi tâm của ngươi ngươi hỏi một chút mình thật thích hắn sao đương nhiên không thích liệu như yên g ọ n g c m hận nói nhưng nhìn xem tuyết hoa chân nhân kia một mặt m ặ không thay đổi bộ dáng liền biết mình chỉ là mạnh miệm tôi nàng túi đầu xuống ủ g ũ nói đã từng từng có như vậy một máy mắt có một tia tâm động qua nàng biết nếu là mình đối lục hàn không có chút nào một điểm cảm giác tia nàng căn bản sẽ không thua ở lục hàn d ư ớ i kiếm đây là hiện thực không cách nào phủ nhận cho dù ai bị lục hàn như thế không có hạn cuối quỷ liếm si tình lấy đúng cũng không thể không có một chút điểm cảm xúc trừ phi nàng không phải người mà là cái hoàn toàn không có tình cảm tạng đá đột nhiên liệu như yên ngẩng đầu lên tự a hồ hiểu rõ cái gì nói sư tôn ta hiểu được không thích hắn là được rồi ta liệu như yên chưa hề con mắt nhìn qua hắn một chút hắn tu luyện hắn cực tìm kiếm đạo chính là không liên quan gì đến ta m i ừ sư đồ hai người trở về liễu phủ giờ phút này đã tới đêm khuya nàng hai người đã thấy lục hàn vẫn đứng tại trước đó trên diễn võ trường không n ú p đ í c h hắn đang làm gì liệu như yên vốn cũng không muốn quan tâm hắn thậm chí bắt đầu ép buộc mình chán ghét hắn thế nhưng là người đều hiểu kỳ tuyết hoa chân nhân lăng không nhìn xuống lại là kinh ngạc nói hắn tự hồ ngay tại đột phá cái gì liệu như yên kinh hãi trừng mắt phía dưới lục trần tâm thần lại loạn lục hàn sớm đã cảm nhận được kia hai đạo ánh mắt nhưng hắn cũng không thèm để ý đã sớm chở các ngươi đâu thăng cấp hắn cũng không muốn lãng phí thời gian một mực kẹt tại cái này chân vũ cảnh, cảnh giới đại viên mãn chờ đến cùng kia lâm trần thời điểm chiến đấu đ ộ t nhiên đến cái lâm trận đột phá xác thực đủ trang mức cũng có thể chấn kinh đến lúc đó tất cả mọi người ở đây nhưng là mặc dù đây là một cái không tệ át chủ bài nhưng là lão tử cái này lại không phải dựa vào thu hoạch được chấn kinh giá trị thăng cấp hệ thống không có kia tất yếu muốn trang bức liền hiện tại giả có tuyết hoa chân nhân toa c h ấ n mình liền không cần lo lắng cho tính mạng lục hàn không muốn một mực không có cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm cho nên gọn gàng mà linh hoạt điểm thăng cấp Siêu. mới kim dưới Một thể thấy từ đạo long, chỉ có Lục hàn mới có Hàn nhìn l Ha ha. lục hàn đột phá đến chân vũ cảnh chi vô thượng cử cảnh lại đạt được điểm kỹ năng năm cái cùng lúc đó với anh thiên địa dị tượng lại xuất hiện trước đó một lần kia là hào quang bảy màu vân quanh sấn thác lục hàn như là tiên nhân hàng thế mà lần này là đoá đoá kỳ hoa tại lục hàn chung quanh n ở rộ quang hoa thẳng rượu t i n h không sẽ rách đêm tối chiếu sáng toàn bộ bạch vân thành lúc này lục hàn đứng ở trong bùi hoa đẹp giống như bách hoa thiết tử vô tận linh khí từ vạn bên trong phát ra chui vào lục hàn thể nội rất nhanh lục hàn n ụ c thân lại một lần nữa bị cải tạo thực lực đột nhiên tăng mạnh đây hết、thể. đều quá nhanh không trung tuyết hoa chân nhân cùng liễu như liên đã hoàn toàn sợ ngây người toàn bộ liễu phủ người đều đã bị kinh động liễu kiếm nam thân ảnh nhanh chóng vào tới nhìn xem trên diễn võ trường lục hàn sắc mặt đại biến mà nó cái này đặc hiệu có chút nương phào à lão tử cũng không phải nữ làm nhiều như vậy hoa làm gì lục hàn im lặng cũng may thiên địa dị tượng này kéo dài thời gian cũng không dài chỉ mấy hơi thở ở giữa liền tan đi tất cả mọi người toàn bộ lui ra liễu kiếm nam một tiếng quát trói thai tuyết hoa chân nhân càng là phóng xuất g a u y áp chấn nằm người không có phận sự thậm chí lấy vô thượng thần thông ngăn cách này diễn võ trường nhưng thiên địa dị tượng lại là ngăn cách không được trong nội tâm nàng bất bất dĩ nhưng lúc này lại cảm xúc chập trùng không chừng thiên địa dị tượng a không hổ là vô thượng các cảnh liền ngay cả ta cũng là cuộc đời ít thấy liệu như yên lại là lần thứ hai nhìn thấy trong lúc nhất thời đều kìm lòng không đặng si mê thật đẹp nàng vừa mới phun ra hai chữ thiên địa dị tượng biến mất mới lập tức trở về qua thần đến ánh mắt lại lạnh xuống nhưng nàng trong lòng nhưng lại không thể không cảm t h ắ n cái này lục hàn quả nhiên là thiên tài đây cũng là cực tình kiếm đạo đáng sợ sao trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm mình cũng muốn tu kia cực tình kiếm đạo hugh hugh h u ba đạo nhân ảnh cơ hội là đồng thời rơi vào lục hàng trước mặt như yên biểu muội ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi ta tốt lo lắng ngươi a ta ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu lại sợ sau khi ngươi trở lại tìm không thấy ta liền một mực chờ lấy cũng may ngươi không có việc gì liền tốt lục hàng trên mặt hiện hiện nụ cười sán g lạc lại khôi phục lấy trước kia tiện hề hề rán g vẻ l i ê u như yên cười lạnh đây cũng là cực tình kiếm đạo trước đó rõ ràng lãnh đạo biểu lộ hiện tại đột phá lại bắt đầu không có làm cái gì chính là rút kiếm sau đó đánh bại ngươi nàng vừa nghĩ tới vừa rồi lục hàn đánh bại mình về sau nói câu nói này trong lòng liền âm thầm tức giận tuyết hoa chân nhân mỉm cười nhìn xem lục hàn nói xem ra ngươi là lại một lần tu luyện ra vô thượng cảnh ngươi cái này cực tình kiếm đạo không tệ rất không tệ cực tình kiếm đạo lục hàn sửng sốt một chút có chút không hiểu t h ấ u âm thầm n h ả ránh ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều cái gì cầu thí cực tình kiếm đạo còn cả như vậy cao đại thượng ta đây là vậy muội kiếm đạo đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ động đi giải thích cái gì nàng tưởng rằng cái gì đó chính là cái gì đi chân nhân quả nhiên mắt sáng như bước nhìn rõ mọi việc thần mục như điện kiến thức bất p h à m ta điểm ấy đạo hạnh tại chân nhân ngay dưới mắt không chỗ che thần a không sai tại hạ tu chính là cực tình kiếm đạo ta cả đời này chỉ truy cầu hai dạng đồ vật như yên cùng kiếm trong tay của ta lục hằn một hơi c u ồ n g liếm hai người siêu điểm kinh nghiệm lại bắt đầu đ ộ n g thoải mái tuyết hoa chân nhân bị cái này một trận mông ngựa vô thật cao hứng nhẹ gật đầu nói xem ra ngày mai một trận chiến ngươi đã lòng tin m ư i phần mẫu chốt là có thể hay không khiến tia lâm gia đáp ứng sinh tử độ chiến liền xem ngươi rồi lục hàn đại nghĩa lâm n h i n nói chân nhân c ư yên tâm kia lâm trần nếu không ứng chiến ta liền trực tiếp xuất thủ làm t h ị t hắn coi như bị lâm gia truy sát đến chân trời góc biển thì thế nào vì như yên ta không t i ế c hết thảy liêu kiếm nam hử l ệ n h nói hồ đồ ngươi như trực tiếp động thủ giết người đây chẳng phải là hãm liêu gia ta vào bất nghĩa lục hàn cười nói liêu bá phụ quên rồi ta không họ liễu trước đó ta quyết ý không đáp ứng liêu bá phụ đề nghị chính là cất hôm nay ý chí dù là ngàn người chỉ trỏ cũng tuyệt không liên lụy liêu gia không xấu như yên thanh danh cho nên ngày mai kia lâm trần nếu không đáp ứng sinh tử độ chiến lúc hàn một mặt ta không thèm đếm sửa biểu lộ、Siêu. điểm kinh nghiệm nhảy lên một ôm vào nó cái này muốn tuyệt cùng liếm tới khi nào lục hàn âm thầm thiệt mượn liệu như yên lại là thật mượn mực nàng nghe lục hàn nói tới những lời kia trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bị thất bại ngôi lai、like, cực tình kiếm đạo muốn như thế tu luyện nhưng những lời này ta có thể nói không ra vừa nghĩ tới mình muốn đối chân truyền đại sư m u n h nói ra loại lời này l i ế u như yên cảm thấy không bằng chết đi coi như xong nàng luôn luôn tính tình thanh lãnh thật kéo không xuống cái mặt này tới thật xấu hổ nha chương hai mươi ba ta cùng biểu mụi thanh mai t r ú c mã sáng sớm ngày kế lục hàn g từ xuyên việt đến nay lần thứ nhất đi ra liễu phủ đ ạ i môn đến bạch vân thành trên đường cái bên người cùng nhau là liễu kiếm nam hai cha con cùng t u y ế t hoa chân nhân quả nhiên cái này về nguyện thế giới chính là không giống a bạch vân thành so lục hàn trong tưởng tượng càng lớn càng hữu vĩ bàn đá xanh xếp thành đường cái dẫm lên trên làm cho người sinh ra một cỗ hào tình trang trí người qua lại con đường nối liền không dứt lục hàn ánh mắt chiếu tới đại bộ phận đều là p h à m nhân thân thể cường kiện khí tức bộ pháp trầm ổ n nhưng cũng không phải là tu sĩ đều là một chút không có đạt tới ngưng khí cảnh người n g u nhiên gặp được một chút tu sĩ cũng phần lớn đều là ngưng khí cảnh mà thôi c h â n vũ cảnh đều rất ít xem ra giống ta như vậy c h â n vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn tại bạch vân thành cũng coi là một cao thủ không người cự cảnh người biết không có mấy cái ở trong mắt những người khác lục hàn cũng chính là trần vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi không bao lâu bốn người đến lâm gia lâm gia tổ trạch đồng dạng là dựa vào núi ở cạnh sông chiếm cứ diện tích cực lớn liễu kiếm nam không có ẩn tàng khí tức cho nên người của lâm gia rất nhanh liền cảm thấy có cao thủ giá lâm khó được liễu minh hôm nay đích thân tới lâm m ộ không có từ xa t i ế p đón xin hãy tha lỗi a lâm vạn nhiên một mặt mỉm cười đi ra ngoài tiến lên đón tới liễu đại tiểu thư đột phá ngự không cảnh thật đáng m ừ n g a vừa mới r ứ t lời liền gặp liễu như yên bên người đi theo tuyết hoa chân nhân lập tức quá sợ hãi vội vàng ôm quyền nói vị này là liễu như yên thản nhiên nói sư tôn ta tuyết hoa chân nhân lưu vân tông cao nhân vậy mà tới lâm phủ lần này liệu ra ý đồ đến không rõ sợ sinh biến cho nên a lâm vạn niên con ngươi co r ụ t lại m ặ t có kinh sợ vội nói lâm vạn niên bãi kiến tuyết hoa chân nhân không cần đa lễ tuyết hoa chân nhân m ặ t không biểu tình lúc này lâm vạn niên mới nhìn thấy tại ba người này bên người còn có một cái quen thuộc người lập tức cảm thấy kỳ quái hắn làm sao cũng tới lâm vạn niên trong đầu không khỏi nghĩ lên ngày đó liệu ra lão phu nhân trăm tuổi thọ yến k i ê m một đoạn thiên tiên k i ế vũ còn có cái này lục hàn mấy vị m ờ i bốn người vào đại sành nhưng lại chưa an vị lâm gia đại trưởng lão cùng một đám gia tộc nguyên lão nhao n h a u ra trào chỉ là từng cái sắc mặt đều âm dương không chừng l i ê u gia đột nhiên tới như thế bốn người rất rõ ràng là có đại sự sắp xảy ra lâm gia tựa hồ đã nghĩ đến một loại khả năng l i ê u như yên cường thế trở về ngự không từ trên trời giáng xuống lâm gia biết được việc này thời điểm trong lòng đã là bất an không biết liêu huynh lần này tới phụ thượng là có chuyện gì không l i ê u gia không mở miệng lâm vạn niên chỉ có thể kiên trì hỏi lúc này l i ê u kiếm nam nhìn thoáng qua lục hàn k h ú k h lục hàn ho nhẹ hai tiếng đứng dậy hiện tại đến hắn biểu diễn thời điểm gọi các ngươi nhà thiếu chủ lâm trần r a ta muốn tìm hắn quyết đấu lời vừa nói ra trong lâm gia sắc mặt người đại biến lâm vạn nghiên t r ừ n g mắt lục hàn nói vị này lục thiếu hiệp lời ấy là ý gì không biết tiểu nhi có chỗ nào đã tội dám cùng ta đoạt như yên chán sống lục hàn lớn tiếng nói ta cùng biểu mội từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư sớm đã tại l a o phu nhân chứng kiến phía dưới đính hôn trước đây các ngươi lâm gia cùng liêu gia h ô nước kia là liêu gia tiên tổ cũng không biết việc này tình hôn dưới mọi thứ đến g i n g cái tới trước tới sau hắn lâm trần tính là thứ gì cũng dám cùng tá tranh đám người một mặt kinh ngạc liền ngay cả liễu như yên cùng liễu kiếm nam hai người cũng không nghĩ tới lục hàn vậy mà có thể biên ra như thế một cái cố sự cái gì thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư kéo con bê đâu trước ngươi vẫn chỉ là một cái không có tiếng t â m gì ra nô ta nhưng lúc này liễu như yên không nói lâm vạn nghiên mắt hổ trừng trừng nhìn xem liễu kiếm nam nói kiếm nam minh quả thật có việc này liễu kiếm nam một mặt tiết lối thở dài thật có việc này ta cũng là gần đây mới hiểu năm đó lập thành hôn ước chính là n g ư ờ i phụ thân của ta bây giờ hai vị lão nhân ra đều đã qua đời việc này nguyên bản không nên nhắc lại chỉ là cái này lục hàn xác thực cùng như yên có hô nước trước đây trong nhà lão phu nhân cũng xác nhận việc này không có khả năng lâm vạn niên cười lạnh chỉ vào lục hàn nói hẳn là kiếm nam huynh cho là ta không biết người này vốn là ngươi trong phủ một nhà nô mà thôi vài ngày trước mới đột nhiên có khí cảm tu luyện đột phá tới bây giờ cảnh giới lệnh ái sẽ không cùng một nhà nô lập thành qua hô nước ca liêu kiếm nam nhất thời nghe lời cái này cố sự biên thời điểm lục hàn cũng không có hỏi qua h ắ n a lần này thật đúng là không biết làm sao cho tới cho nên liêu kiếm nam nhìn thoáng qua lục hàn ra hiệu chính ngươi giải quyết ừ lục hàn giận g ữ nói ngươi mở miệng một tiếng gia n ô xem ra là chưa đem ta để vào mắt ta ta chính là lục gia lão phu nhân cháu trai liếu gia biểu thiếu gia không thể giả được ta cùng biểu mỗi h ú nước sơ t ạ i nàng chưa lúc mới sinh ra liền định g i a năm đó lục gia còn có người tại lao phu nhân cùng tộc ta bên trong trường bối chỉ phúc vi hôn về sau chúng ta càng là cùng một ngày xuất sinh duyên phận sớm đã là thiên định chỉ b ấ t quá về sau ta lục gia gặp đại nạn ta mạch này có mấy người may mắn còn sống năm đó còn nhỏ theo cha mẹ trưởng bối một đường lan thắng đến mạch vân thành trước đây ta cũng không biết ta lục gia cùng liếu gia lão phu nhân lục gia lại là cùng một cái gia tộc thằng đến trước đó vài ngày lão phu nhân nhận hạ ta đưa cháu này về sau nói về quá khứ mới phát hiện nguyên lai ta chính là lúc trước cùng biểu m ộ i đính hôn cái kia lục gia hải tử cái gì gọi là duyên phận đây chính là trước đây liều gia cho là ta đã theo lục gia gặp rủi ro không tại nhân thế cho nên chỉ coi không có chuyện này hiện tại ta còn sống nhà ngươi kia cái gì l ầ m trần liền cho ta đứng sang bên cạnh nói đến đủ rõ ràng sao lục hàn đến chi này liền đã cấp tốc biên tốt cố sự cái này liên tiếp lời kịch nói ra thằng đem ở đây tất cả mọi người hủ đến sừng sốt một chút l i ê n ngay cả liễu kiếm nam cùng liễu như yên đều kém chút tưởng rằng thật lao phu nhân nhà mẹ đẻ sắp thực năm đó sẽ ra chuyện trong vòng một đêm không có nhưng cái gì từ nhỏ có cái cùng liễu như yên một ngày ra đời lục gia hậu bối còn chỉ phúc vi hôn đó chính là nói nhảm thế nhưng là lục hàn những lời này ai cũng tìm không ra nửa điểm b a o b ệ n h tới liễu kiếm nam đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng không thể không nói lục hàn ra hỏa này đầu g ó c chuyển thật đúng là nhanh vậy mà như thế có thể hùng h ă n g cả cái liễu như yên mặc dù vẫn một mặt lánh lanh thanh thành nhưng khỏe miệm lại là không tự giác điệu nết lên một cái có chút độ con người lâm gia có hô nước ta lục gia cũng có hô nước đồng thời tại trước người cho nên người hô nước này không còn giá trị rồi lục hàn nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến lâm gia đám người một mặt c h ấ n kinh chi sắc lâm vạn niên càng là tức giận đến chỉ vào lục hàn nửa ngày nói không ra lời con của hắn lâm trần hiện tại tu vi trì trệ không tiến ba năm qua đều không có chút nào tiến thêm lần trước kém chút bị phế thiếu chủ chi vị cũng chính là dựa vào cùng liễu như yên hô nước mới bảo vệ được vị trí này nếu là lối cưới không riêng gì lâm trần về sau tại lâm gia không có thân phận địa vị hắn người ra chủ này vị trí đồng dạng ngồi không vững nói mà không có bằng chứng, có chứng có có mà cứ sao. lâm vạn niên trực tiếp sắc a i n g ư mặt tâm trầm lại là nhìn về phía liễu kiếm nam nói tiếng nam hình quả thật có việc này đây cũng là liễu gia uy tứ liễu kiếm nam thở dài thật có việc này lâm vạn niên trợn mắt nhìn nói cho nên kiếm nam huynh hôm nay đến đây cũng là đến mức ta lâm ra đồng ý từ hôn không liêu kiếm nam đại nghĩa lâm n h â nói hán cái này hai đạo h u nước đều là thật liệu ra ta vô ý hủy hôn nhưng tiểu nữ chỉ một người lại như thế nào đồng thời cả hai nhà ta hôm nay đến đây chính là muốn tới cùng lâm huynh thương lượng việc này biện pháp giải quyết lâm huynh n g ư ơ i nhưng có chú ý lâm vạn niên ngơ ngác một chút trong lúc nhất thời cũng không phản bác được hắn đương nhiên muốn nói cái này lục hàn tính là thứ gì cũng xứng cùng lâm g i a tranh nhưng này không khác mắng liệu gia vị kia qua tuổi trăm tuổi lao phu nhân không phải thứ gì liễu gia sợ là trực tiếp liền trở mặt liễu đại tiểu thư năm đó hai nhà chúng ta đính hôn thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ cũng không phản đối không phải sao lâm vạn niên kiên trì nhìn về phía liêu như yên liễu như yên lại là một mặt ú lãnh không có chút nào nửa ngày tâm tình chậm trởn nói hôn nhân đại sự t ừ trưởng bối phụ mẫu làm chủ như yên cũng không có ý kiến là ai cũng không trọng yếu lâm vạn n i ê n nhất thời á khẩu không trả lời được nói nhảm nhiều như vậy cần gì m u ố n lục hàn lúc này lại một lần nhảy ra ngoài nói lúc đầu các ngươi hôn ước này ở phía sau căn bản cũng không giữ lời nhưng nghệ tình ngươi lâm gia cũng không cảm kích phân thượng ta lục hàn cũng cho các ngươi một cái cơ hội công bằng cạnh tranh rất đơn giản kẻ thắng làm vua biểu mội chỉ có một cái ngươi không chết chính là ta sống lục hàn dứt lời trực tiếp quát gọi tia lâm trần cút ra đây nếu là không giam so vậy cũng được các ngươi ngoan ngoan đem đính hôn sách ở trước mặt tất cả mọi người làm hỏng đồng thời công khai tuyên bố là ngươi lâm gia chủ động sẽ bỏ h ô nước cùng liễu gia không quan hệ cái này lâm vạn niên do dự lục hàn cười to nói đường đường lâm gia thiếu chủ như thế không có loại a ngay cả ta cái này gia nô xuất thân người đều không bằng biểu muội dạng này lâm g i a cái nào xứng với ngươi một cây đầu ngón chân chúng ta đi thôi lâm g i a các vị trưởng lão cùng cả đám người cùng nhau biến sắc bọn hắn vốn là đang xem kịch lâm trần lui không t h á i hôn cùng bọn hắn những người này quan hệ không lớn như từ hôn vừa vặn có thể đem vị trí g i a chủ đoạt lấy nhưng giờ phút này liên quan đến lâm gia thanh danh lại không thể tư thế ngồi không để ý tới gia chủ việc quan hệ ta lâm gia danh dự trận chiến này không tránh được lâm gia đại trưởng lão gia nói chuyện đúng cái này lục hàn quá mức của vọng lâm gia chẳng lẽ còn sợ việc này sớm tối phải giải quyết cũng không thể một mực kéo lấy một trận chiến định sinh tử cũng vẫn có thể xem là một cái công bằng biện pháp chỉ có đánh một trận lâm vạn niên thần sắc xếp chặt trong lòng tức giận lại không cách nào phản bác đúng lúc này một thanh âm trong lòng mọi người vang lên một trận chiến này Ta lục ầ hàn nhìn lướt qua liền chuẩn bị bắt đầu soát kinh nghiệm vừa rồi một mực tại nói chính sự hắn thật đúng là không có lo lắng hiện tại không soát chờ đến khi nào làm một chức nghiệp liếm chó không thể quên bản c h ư ớ c công việc ngươi chính là kia lâm trần lục hàn trên mặt cơ bắp cấp tốc điều chỉnh lộ ra mang tính tiêu chí vẻ trào phúng nói liền ngươi cũng vọng tưởng cưới biểu mội ta biểu mội ta như yên kinh tài tuyệt diễm phong hoa tuyệt đại thiên hạ vô song tiên nhân tri tư tha thứ ta nói thẳng ngươi uống liền nhà ta biểu mội nước dựa chân tư cách đều không có ngươi cảnh giới gì siêu điểm kinh nghiệm tăng một đợt nhưng không nhiều lục hàn trong lòng thầm nghĩ loại này liếm pháp tựa hồ thu hoạch không lớn a không có việc gì lượng nhiều là được rồi liệu như yên n h i mày ra h ò này trong mồm chó nhà không ra ngà või a cái gì nước rửa chân kia là có thể uống sao vừa nôn lâm trần lại là nhìn thoáng qua l i ế u như yên mặt chỉ riêng lạnh nhạt xoay đầu lại nhìn thẳng lục hàn nói trần vũ cảnh đại viên mãn ngươi đây trùng hợp như vậy ta cũng vậy lục hàn cười lâm trần lắc đầu cười lạnh nói vậy ngươi chẳng phải là cũng không xứng lục hàn không thèm để ý chút nào hắn trào phúng nói đương nhiên ta cũng không có tư cách uống nước rửa chân biểu mội ta là bậc nào tiên nữ nhân vật nàng tiên tư xanh ngọc khuynh quốc khuynh thành theo i thăng u cấp đến cảnh giới càng cao hơn cần có điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều lại nghĩ thăng cấp cũng không biết muốn x o á t bao lâu đủ rồi liệu như yên rốt cục nghệ không nổi nữa giá hỏa này không có việc gì lão kéo cái gì nước dựa chân làm gì đơn giản mất mặt xấu hổ không thấy được ở đây hai nhà này người đều là mặt sạm lại sao khu khu lục hàn ho nhẹ một tiếng không chút nào xấu hổ nói biểu mội ta luôn luôn đĩa thấp việc này như vậy lướt qua không đ ể cập tới ngươi mới vừa nói ngươi ứ n g chiến vậy được định ra thời gian địa điểm đi ba ngày sau địa điểm tùy ngươi chọn lâm trần một mặt lạnh nhạt tựa hồ chưa đem lục hàn để vào mắt cũng không đem trận này sinh tử quyết chiến thấy quá mức coi trọng nhưng hắn ánh mắt lại là một mực kiên định mà lại tự tin lục hàn trong lòng máy động gia hòa này sẽ không thật có bài tẩy gì a tùy thân láo ra ra c h i ế nhẫn vẫn là cái gì tháp hoặc là hệ thống thanh phong sơn c h i đ ỉ n h lục hàn cũng không chút do dự liền định ra quyết chiến địa điểm bạch vân thành ngoài có một núi sơn hình như kiếm xuyên thẳng chân trời cho nên liền gọi thanh phong sơn Tốt. lâm trần g ậ t đầu dường như đối nơi này cũng rất hài lòng lục hàn chân nói biết ta tại sao lại lựa chọn nơi này làm quyết chiến địa điểm sao lâm trần chầm tư một chút nhân tiện nói bởi vì người ta đều dùng kiếm thanh phong sơn vốn là một thanh ngang nhiên đâm về chân trời kiếm không có gì thích hợp bằng sai lục hàn lật đầu nói bởi vì... biểu mọi thiên nhân chi tư Thanh Phong Sơn chi Sơn đỉnh, lâm à Bạch v trần nhịn không được lập tức băng không ở chẳng biết tại sao người này mặc dù phách lối vô cùng mở miệng nói bẩn nhưng lâm trần vậy mà trong lúc nhất thời chán ghét không nổi có lẽ là bởi vì hắn cũng là tính tình bên trong người đi ở đây tất cả mọi người thẳng chứng mắt lục hàn trong lòng nhiều ít đều có chút khó chịu、Siêu. điểm kinh nghiệm trực tiếp nhảy qua một ô nhỏ so trước đó xoát đến thật muốn nhanh cái này khiến lục hàn mừng rỡ trong lòng xem ra liêm cũng muốn dùng khác biệt phương thức phi phạm tư thế mới có hiệu quả l i ê u như yên mặt lạnh lấy mặt như phủ băng trận chiến này đã định ra liền không sửa đổi nữa khả năng nếu như thế ba ngày sau thanh phong sơn c h i đỉnh gặp lại chư vị chúng ta cáo tử l i ê u kiếm nam ô quyền quay người liền đi lục hàn vốn nghĩ lại nói vài câu nhìn xem có thể hay không lại soát một chút kinh nghiệm nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra tốt lời kịch liền từ bỏ chuẩn bị không đủ a l i ê u ra bốn người vừa đi lâm ra tất cả trưởng lão cùng gia tộc trưởng b ố i môn liền nhìn về phía lâm trần trần nhi lần này quyết đấu quan hệ đến ta lâm ra danh dự ngươi có chắc chắn hay không lâm trần thần sắc lãnh đạm nói đây là hôn sự của ta cùng lâm gia danh dự có liên c ă n gì bại liên bại ta chết một lần mà thôi dứt lời hắn trực tiếp quay người rời đi những năm này hắn tu vi trì trệ không tiến thậm chí còn có rút lui chi dấu v ế t hướng gia tộc đối với hắn chất vấn chưa từng có từng đứt đoạn lâm trần chưa hề giải thích qua nguyên nhân trước đó không lâu gia tộc trưởng lao trong hội nghị có người đưa ra muốn phế hắn lâm gia thiếu chủ chi vị khắc lập tân chủ lâm trần một câu cũng chưa hề nói giờ phút này hắn cũng lười sẽ cùng bọn hắn nói nhảm lâm vạn niên cười lạnh một tiếng cũng quay người đi đi theo hắn nhi t ử lâm trần bước chân về tới một cái yên lặng trong sân mà giờ khắc này lâm trần đang l u y ệ kiếm hắn xuất kiếm rất chậm cũng rất quái lạ dường như tại tu luyện một loại thần bí kiếm quyết ngay cả lâm vạn niên cũng nhìn không rõ nhưng lâm vạn niên một mực không có q u á i dày thằng đến lâm trần t h u kiếm xoay người lại nhìn xem hắn nói phụ thân có lời muốn nói lâm vạn niên do dự một chút mới nói trần nhi ngươi đối đầu kia lục hàn có chắc chắn hay không lâm trần chậm rãi lắc đầu nói ta nhìn không thấu cảnh giới của hắn làm sao lại như vậy lâm vạn niên một mặt kinh ngạc hắn rõ ràng đều cảm giác được cái này lục hàn bất quá là chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi nhiều lắm là tu luyện công pháp đặc thù cho nên nguyên lực so với thường nhân muốn hùng hậu một chút thôi cùng là chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn lâm trần không nên cảm giác không thấy a lâm trần lại là cảm giác không ra bởi vì lục hàn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới vô thượng cửa cảnh lâm vạn niên cũng không biết mà thôi người cái này kiếm pháp lâm vạn niên do dự mãi vẫn hỏi ra những năm này mình này nhi tử một mực tại yên lặng tu luyện cái này nhìn không hiểu kiếm pháp mặc dù hắn thấy tận mắt nhưng xem không hiểu lâm vạn niên một mực tin tưởng con c ba ngày sau phụ thân liền biết lâm vạn niên thân thể lạc nhiên chấn động chuyện giống vậy tại lục hàn trên thân phát sinh liêu phủ diễn võ trưởng lục hàn hôm nay gặp được kia lâm trần ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn liêu kiếm nam liền hỏi được rất gọn gàng dứt khoát lục trần trả lời cũng cùng lâm trần hoàn toàn khác biệt đương nhiên là một m ư ờ i hai thành nắm chắc có tuyết hoa chân nhân ở đây kia lâm trần nhất định dọa đến run l ư y bảy kẻ ra quần ngay cả kiếm đều không nổ ra được ta chỉ cần một kiếm chém rụng đầu của hắn liền xong việc đây là tất thắng c h i cục lục hàn dừng lại không muốn mặt thổi phồng soát kinh nghiệm nha không mất mặt tuyết hoa chân nhân đều bị thổi làm có chút l u n g túng nói ngươi nếu có thể đưa ngươi cái này công phu miệng dùng tại trên việc tu luyện sợ là hôm nay t u y ể t sẽ không chỉ có bây giờ cảnh giới ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi lục hàn cười cười tuyết hoa chân nhân bất đắc dĩ nàng dần dần cũng đã quen lục hàn g thiên mã hành không không cố kỵ gì phương thức nói chuyện giờ phút này lại là nghiêm mặt nói cái này lâm trần sợ là không đơn giản à. ta coi lời nói cử chỉ khí chất thong dong rất có đảm đường mà lại trên c h á n có một cỗ tự tin ngươi phải cẩn thận đ ư n g đối lục hàn g trong lòng máy động nói không có việc gì có chân nhân ở đây ai có thể giết được ta cho bọn hắn mượn một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám ba người rất là bất đắc dĩ đều không muốn phản ứng con hàng này sau đó ba ngày ai cũng không có cái giày lục hàn để hắn an tâm chuẩn bị điều chỉnh tâm cảnh nhưng cái này ba ngày lục hàn cái gì cũng không có làm tu luyện là không thể nào tu luyện nghĩ soát kinh nghiệm cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thiên nguyên cảnh đối thực lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn trước đó đột phá đến vô thượng cảnh lại đạt được năm cái k ỹ n ă n g điểm tăng thêm trước đó còn lại hai điểm kỹ năng tổng cộng có bảy cái bây giờ thiên tiên kiếm vũ đạt đến tầng thứ hai mươi lục hàn tính qua mình mỗi một cái đại cảnh giới bên trong có thể thu hoạch được mười tám điểm kỹ năng hắn suy nghĩ muốn hay không lại tu luyện một môn khác vó kỹ nhưng một mực không có gì đầu mối giờ phút này lục hàn nhưng trong lòng thì đang tự hỏi mình muốn hay không đến lúc đó trực tiếp nhận vua cái này lâm trần hắn hôm nay cũng gặp không nói những cái khác thật là có chút giống nhân vật chính mua bản vì s o á t điểm kinh nghiệm đắc tội loại này non nhân đáng ra không kỳ thật việc này b ả n không liên quan gì đến ta dựa vào ta lội vũng nước đục này làm gì lục hàn nghĩ đến cái này liệu như yên từ tông môn trở về về sau liền quyết định chủ ý muốn hủy hôn tám chín phần m ư ờ i tại lưu vân tông bên trong coi trọng người khác hoặc là bị lợi hại hơn người coi trọng loại nữ nhân này lục hàn trong lòng cũng không ưa công cụ người thôi lui một vạn bức g i n g liền xem như liệu như yên thật gả cho kia lâm trần mình cùng lắm thì đổi một cái công cụ người mà thôi không đáng liều rơi cái mạng nhỏ của mình a được rồi không nghĩ ta lại không thích cái này khối băng ai muốn ai lấy đi đi một bước nhìn một bước đến lúc đó nhìn xem loại nào phương thức có thể s o á t đến kinh nghiệm càng nhiều ba ngày rất nhanh liền đi qua thanh phong sơn chi đỉnh một trận đại chiến sắp bắt đầu chương hai mươi lăm cái gì gọi là l i ề u chó phóng đại chiêu song phương người tới đều không ít l i ê u ra bên này lục hàn l i ê u như yên l i ê u kiếm nam l i ê u ra đại trưởng lão liều như n h i ê n cùng mấy vị liều ra thiếu ra đều tới dù sao trận chiến này quan hệ đến l i ê u như yên hôn nhân đại sự l i ê u như yên bên này là có lực lượng coi như lục hàn lần này chiến bại đến lúc đó cùng lắm thì để lưu vân tông vị kia thân truyền đệ từ đại sư m i n h ra mặt giải quyết cái này lâm trần vài phút sự tình đương nhiên nếu như lục hàn có thể giải quyết vậy liền không thể tốt hơn lâm ra bên này người càng nhiều trong tộc nguyên lão càng là toàn bộ đến đông đủ lần này sinh tử chi chiến trừ phi một phương chủ động mở miệng nhận thua nếu không không chết không thôi cái bại chủ động xé bỏ cùng liễu gia đại tiểu thư liễu như yên chi hôn đức không được đổi ý không được lại dùng cái này sự tình dây dưa c à Lục hàn cùng lâm trần khoảng cách ba triệu có hơn xa xa tương đối kiếm này tên là thiên tiên kiếm nặng chín cân tám lượng chính là huyện thiết tinh anh chế tạo thành thổi tóc tóc nước chống rất đẹp mắt vì ta cực tình kiếm đạo chi chuyên môn phối kiếm lục hàn b ỗ t nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ rút lên cái kiếm hoa một mặt nghiêm túc nói ở đây tất cả mọi người đều quái là một mặt quái gì. người này đ â ngược lại là đáng ra cái dao lâm trần n i ậ m đây đồng dạng rút kiếm ra khỏi vỏ một mặt nghiêm n g h g khẽ vớt trường kiếm trong tay nói kiếm này tên là thường sinh kiếm nặng tám cân bảy lượng chính là vô danh hàn g thiết rèn đúc mà thành cũng không sắp bén cũng khó nhìn tatu chính là thường sinh kiếm đạo kiếm này chưa hề nhốn máu chưa từng sát sinh thường sinh kiếm đạo đám người n g h e vậy đều là một mặt kinh ngạc ở đây rất nhiều người cũng không từng nghe nói qua thế gian có kiếm này nói nhưng gặp lâm trần lúc này khí chất cùng trạng thái rõ ràng hắn tu kiếm này đạo đã có đã lâu tuyết hoa chân nhân cũng là kinh ngạc nhìn xem lâm trần nói hắn vậy mà võ kỹ tu luyện đã nhập đạo rồi mọi người đều biết thiên hạ võ kỹ phân thiên địa huyền hoàng tứ phẩm chỉ có thiên phẩm có thập trọng cảnh giới chín vị trí đầu nặng đều chỉ là kiếm pháp tăng lên chỉ có đệ thập trọng tu luyện đến tận đây cảnh giới mới có thể nhập đạo cho nên nói cái này lâm trần tu luyện chính là thiên phẩm kiếm pháp mà lại đã tu luyện đến đệ thập trọng mọi người tại đây hít sâu m ộ t hơi l i ê u như yên cũng là kinh ngạc một chút nhìn cái này lâm trần một chút liền ngay cả chính nàng cũng bất quá là tu luyện địa phẩm kiếm quyết mà thôi không có tu luyện qua thiên phẩm kiếm quyết càng xa xa hơn chưa tới nhập đạo cảnh giới lục hàn một mặt cổ quái có chút bất khả tư nghị nhìn xem đối diện lâm trần nói thương sinh kiếm đạo cầm kiếm chỉ vì thiên hạ thương sinh rõ lâm trần có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này lục hàn vậy mà hiểu cái này khiến hắn tỏa ra c h i kỷ cảm giác ai lục hàn đỗng nhiên thở dài mờ hơi một mặt tiếc nuối nói ra đã vì thiên hạ thương sinh cần gì phải có trận chiến này trong lòng của hắn thật sự là m u ố n cười kém chút không có đình chỉ cái này lâm trần quả nhiên là trời sinh nhân vật chính mô bản được cái kim thủ chỉ, cũng là chính phái không được thương sinh kiếm đạo đương nhiên sẽ không loạn giết sinh c à n g sẽ không là tà ác hàng người cũng không biết là bị cái nào trong giới chỉ lao ra ra lắc lư quẻ rồi lục hàn suy nghĩ nếu có thể không đánh mà thắng c h i b i n h đem cái này lâm trần lắc lư được bản thân nhận vua vậy coi như không thể tốt hơn nói thật hắn giờ phút này thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì thương sinh kiếm đạo thật là khí phách kim thủ chỉ a khiến cho hắn đều có chút lo lắng lâm trần ngơ ngác một chút dường như không nghĩ tới vấn đề này lục hàn mừng thầm trong lòng nhưng lâm trần rất nhanh liền kịp phản ứng lạnh nhạt nói n g ư ơ i ta cái này chúng sinh không phải cũng là thiên hạ thương sinh một viên cầm kiếm vì chính mình có cái gì không được lục hàn nhẹ gật đầu nói ngươi nói đúng thiên hạ này thương sinh bao quát ngươi ta tự nhiên cũng bao quát như yên ngươi đã vì thiên hạ thương sinh lại há có thể tự tư địa cho rằng như yên cùng với ngươi sẽ mới hạnh phúc ngươi đã vì cứu vớt thương sinh nhưng không có nghĩ tới ngươi đây không phải tại cứu nàng mà là tại hạ nàng lâm trần âm thanh lạnh lùng nói ngươi thì làm sao biết nàng cùng ở lâm trần a cũng hạnh một mặt nghiêm chỉnh lại lâm trần cũng một mặt nghiêm túc nói vốn nên như vậy lục hàn cầm kiếm mà đứng thâm tình nhìn chăm chú trong tay hồ biên loạn tạo cái gọi là thiên tiên kiếm một mặt thâm tình nói nếu như ta chiến bại ngày khác ngươi cũng như yên thành hôn động phòng thời điểm có thể nhẹ một chút sao ta sợ nàng đau、Phúc. lâm trần trong lúc nhất thời không có ba ở trực tiếp phun ra ở đây tất cả mọi người tất cả đều không có ba ở không nhịn được nghĩ nôn chỉ có một người chừng trong mắt muôn ăn thì người ta muốn giết n g ư ơ i liệu như yên rút kiếm liền chém về phía lục hàn nàng đã giận đ i lên tên khốn đáng chết này ở thời điểm này vậy mà nói ra như thế không muốn mặt nhịn không được như yên mau dừng tay tuyết hoa chân nhân mặc dù cũng là rất muốn n ôn nhưng thấy mình đệ tử liệu như yên đã muốn bạo tàu lập tức xuất thủ đưa nàng ngăn lại thất giọng khuất ngủ hắn đây là tại cô y quấy nhiều đối phương khí thế người trước đừng kích động sư tôn ngài đừng cả ta ta tình nguyện không p h á i hôn cũng muốn xé nát hắn t r ư ơ n g này tiện miệng liệu như yên cảm giác mình nếu là không giết lục hàn thì càng không mặt mũi thấy người cái này lục hàn quá súc sinh hoa cái này đại chiêu s ả n g khoái lục hàn lại là một mặt kinh hỷ liền vừa rồi kêu một liếm sánh được trước đó mình gấp mười cố gắng a điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng vọn đã đạt tới gần một nửa lợi hại a không hổ là liếm cho kinh điện lời kịch chật c h lão tử cũng rất nhớn ô n a lục hàn nhìn sang phát quần liễu như yên có điểm tâm hư b ớ t nói nhiều lời đánh đi lục hàn cầm kiếm vọt tới trước tiên hạ thủ vi cường không phải ngươi một mực tại nói n h ả m sao lâm trần nhịn không được lại muốn n h ả t rãnh nhưng hắn rất nhanh tập trung ý chí ánh mắt khóa chặt lục hàn kiếm trong tay nghiêng nghiêng hướng lên chuẩn bị lấy thủ thay m ặ t công tu luyện thương sinh kiếm đạo ba năm trong lòng của hắn đã mất quá giết nhiều phạt chi niệm nhưng mà ai cũng nghĩ không ra một trận chiến này chỉ trong nháy mắt liền kết thúc lục hàn thân ảnh hóa thành một đạo t h i ề m điện trong khoảnh khắc đã không biết vòng quanh cái này lâm trần chuyển nhiều ít vòng lại càng không biết hắn đã hướng phía lâm trần đâm ra nhiều ít kiếm đầy chơi ki hoa tươi ngay tại nợ rộ dần dần nhuộm đỏ thành huyết hoa hiu lục hàn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thu kiếm mà lâm trần trứng mắt một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt lục hàn thật lâu mới lộ ra một nụ cười khổ nói đây là kiếm pháp gì lúc này kia còn quấn hắn kia đoá huyết hoa mới chậm rãi tiêu tán ở đây tất cả mọi người cùng nhau ngốc trệ kia tuyết hoa chân nhân càng là một mặt rung động mà nhìn xem lục hàn có thể thấy rõ vừa rồi lục hàn một kiếm này người không nhiều tuyết hoa chân nhân tự nhiên là một trong số đó nhanh quá nhanh nhanh đến mức cực hạ lục hàn vừa rồi liên tục không ngừng không biết ra nhiều ít kiếm phản phất tiêu hoa tại lâm trần trên thân tiêu một đoá huyết sắc hoa tươi thật là đáng sợ kiếm chiêu tốc độ thật là đáng sợ tuyết hoa chân nhân sợ h ã i thán phục ngoài ý mướn nàng cảm giác mình thật quá coi thường lục hàn kẻ này ẩn tàng chi sâu làm nàng cũng nhìn không thấu lục hàn thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói nhất kiếm hoa khai nhất kiếm hoa khai hảo kiếm pháp lâm trần tiếu dung đắm chát đón lấy thân thể của hắn hướng về sau nga xuống lâm vào trong hôn mê lục hàn hạ thủ lưu tỉnh không có giết hắn thiên phẩm kiếm quyết có thể tu luyện tới đệ thập trọng cảnh đương ã x nhiên đ hắn g thứ đ xuyên qua đến nay còn chưa giết qua một người sở dĩ không giết cái này lâm trần cũng không phải thánh mẫu nhưng thật ra là cảm thấy ra hỏa này đã rất thẳng rồi thương sinh kiếm đạo liền để hắn đi cứu vớt thiên hạ thương sinh đi ta cứu vớt thiên hạ mỹ nữ là được a không đúng ta thai họa thiên hạ mỹ nữ là được rồi chương hai mươi sáu mặc dù ta thắng nhưng ta cũng từ hôn trước đó ai cũng không ngờ rằng hôm nay một trận chiến này sẽ lấy phương thức như vậy cấp tốc kết thúc lâm gia không nghĩ tới gia tộc mình cái này lâm trần vậy mà võ kỳ tu luyện đến đệ thập trọng đã nhập đạo cảnh giới đây là tuyệt thế hiếm thấy t i ê n tài a cho dù là trong tộc một chút lớn tuổi tộc lao đều không có một cái nào có thể làm được lâm trần ba năm n à y đ n lặng đột nhiên bộc phát lại là như thế lóa mắt quả thực là không hót thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nhưng dù cho như thế vẫn thua cũng may còn chưa có chết. lâm ra đám người đối lục hàn cũng không có quá nhiều lời hắn giận kẻ thắng làm vua công bằng chiến đấu thua chính là vua đã không còn gì để nói bên này liệu ra cũng giống như vậy mặc dù đối lục hàn thực lực có nhất định lòng tin dù sao tu vi của hắn nhưng thật ra là vượt qua lâm trần một cái tiểu cảnh giới chỉ bất quá vô thượng cả cảnh ự c c không có quá nhiều người biết nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới lục hàn sẽ mạnh như vậy mạnh đến làm cho người đều có chút ngạt thở cực tinh kiếm đạo kinh khủng như vậy a song phương vậy mà trong lúc nhất thời đều thật cao hứng lâm ra bên này ngoài ý muốn phát hiện nhà mình thiếu chủ vậy mà vẫn là kia tuyệt đỉnh thiên tài dù là thua cũng mười phần kinh hỷ l i ê u ra bên này thắng tự nhiên cũng không hề không vui lý do duy nhất không cao hứng chỉ có liêu như yên thắng bại đã phân nên làm như thế nào chắc hẳn không cần nói thêm nữa tuyết hoa chân nhân ở đây câu nói này nàng tới nói không có gì thích hợp bằng lâm vạn niên trước đó còn không có cam l ò n g nhưng giờ phút này thấy mình nhi tử lâm trần tu luyện võ kỹ đã nhập đạo thiên phú tuyệt không kém liêu như yên đối với cái này từ hôn liền cũng không có quá nhiều tiết m ố i hắn lấy ra trước đó lập thành phần này hôn nước liêu kiếm nam cũng đồng dạng lấy ra hôn nước lâm gia có chơi có chịu cái này một có hôn sự như vậy coi như thôi từ nay về sau chúng ta hai nhà lại không liên quan lâm vạn niên trong lòng bàn tay nguyên lực phun một cái cái này một phần hôn thư trong khoảnh khắc bị xé nát hóa thành bụi bặm do thổi qua liền p h i u tán liêu kiếm nam cũng là như thế hủy đi cái này hôn thư chúc mừng kiếm nam hình mừng đến dễ h i ể n lâm vạn niên nhìn thoáng qua lục hàn trong mắt có một tia không tam l ò n g c ũ n g bất đắc dĩ nhưng hắn biết lục hàn thắng được quang minh chính đại chỉ hoán lâm trần không có cái này phúc khí l i ê u kiếm nam trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thừa nhận sao l i ê u như yên sở hữu t ừ hôn cũng không phải là vì lục hàn a thế nhưng là lấy cớ là trước tia tìm hiện tại không thừa nhận không k h ắ c mình đánh mặt may mắn lục hàn rất chi kỷ không để cho hắn có xử lâm ra chủ lời ấy không khỏi nói còn quá sớm đi lục hàn trả lại kiếm vào vỏ Nhìn xem ánh xem mắt m của liệu người c h u ra đám n t người n ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này giống như là lục hàn nói chuyện phong cách mà lại sự thật cũng là như thế liệu như yên cũng không có dự định thật gả cho lục hàn hắn bất quá là bị lợi dụng đến từ hôn công cụ mà thôi nhưng lâm ra đám người nhưng trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu thậm chí mười phần nổi nóng ngươi không muốn cưới l i ê u như yên vậy ngươi m ù lẫn vào cái gì nha có bệnh sao đông nhiên lục hàng quay người nhìn về phía liêu kiếm nam nói l i ê u bá phụ hiện tại ta chính thức đưa ra ta muốn hủy hôn thế gian này nam nhi không có một cái xứng với như yên ta không cho phép nàng gả cho một cái không xứng với nàng nam nhân dạng này ta sẽ đau lòng dù là người này là ta cũng không được lời vừa nói ra đám người hít sâu một hơi liệu như yên lúc đầu lựa dẫn mất trời chỉ đợi người lâm ra vừa đi liền muốn tìm cái này lục hàn tính sổ nhưng giờ phút này nghe lời này lại trong lúc nhất thời n g â y dại siêu điểm kinh nghiệm đạt tới năm mươi lục hàn trong lòng vui mừng nhưng l i ễ u kiếm nam lại là nhức đầu trừng mắt lục hàn thầm mắng tiểu từ này nhiều chuyện hiền chất việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn trở về cùng lao phu nhân thương lượng một chút lại nói như thế nào l i ễ u kiếm nam vừa nói một bên hướng về phía lục hàn máy mắt nhưng thật đáng tiếc lục hàn quay đầu đi căn bản không có nhìn thấy tựa hồ vẫn là cố ý cái này khiến liêu kiếm nam trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ tuyệt đối không thể lục hàn lại là chém sắt như chém bùn cự tuyệt nói mãi mãi đối ta quá cưng chiều như biết ta muốn hủy hôn tất nhiên tưởng rằng như yên khó xử tại ta lấy nàng lão nhân ra tính tình không phải ép buộc biểu mội cùng ta thân càng thêm thân không thể ta lại há có thể như thế tự tư ta bị mãi mãi quở trách vài câu không có gì nhưng ta không thể gặp biểu mội thụ bất kỳ hủy có gì. nghiệm Điểm kinh nghiệm 55%. Thời khác này lục hàn, quả nhiên này Hàn, tất khác Lục là quả cả khiến lâm ra tất cả mọi người có chút n gì o à i đổi ý mớn, thậm n thay chí cách h n này ngược Kẻ là làm việc lại tương lai tiền đồ bất khả hạ l ư ợ n g a cái này lục hàn là cái khả tạo chi tại lần này sinh tử chiến đấu càng là thủ hạ lưu t ì n h điểm đến là rừng về sau vẫn là tận lực không cùng người này trở mặt liệu ra bên này người lại không phải nghĩ như vậy lục hàn nói ra lời gì bọn hắn cũng sẽ không ngoài ý mớn chỉ là loại sự tình này tự mình lại nói không được sao hiện tại trước mặt mọi người nói ra người khác cũng không bị gì liễu như yên lại là mặt càng đen hơn ta liễu như yên vậy mà như thế không chịu nổi sao có vẻ giống như không cả ra được không có người muốn giống như mặc dù hắn trên miệng cũng nói chính là không xứng với mình nhưng là loại lời này cũng nên là ta liệu như yên nói ra à đáng chết hỗn đản liệu như yên kém chút lại muốn báo nổi liệu kiếm nam nhìn xem trạng hướng này không đúng nếu ngươi không đi chỉ sợ mình nữ nhi này muốn trước mặt mọi người giết lục hàn cái này mất mặt quá mức rồi thế là liệu kiếm nam vội và nói việc này đừng muốn nhắc lại muốn sách cũng nên là từ lão phu nhân cái này đính hôn người ra mặt nói ra đã trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc lâm vinh chư vị chúng ta cáo tử sau này còn gặp lại lâm vạn n i ê n ô quyền đông nhiên nhìn về phía lục hàn nói mới đa tạ lục thiếu hiệp đối quyền tử thủ hạ lưu tình nếu có không lục thiếu hiệp nhưng đến lâm phủ một lần lâm phủ tất bày xuống thì tiến dĩ tạ hôm nay tri ân lục hàn hơi kinh ngạc trong lòng toát ra một câu ngươi nhìn hắn còn phải tạ ta bất quá lục hàn nhất thời không phân rõ đây có phải hay không là hồng m ô n yến cũng không có mạo m ộ i đáp ứng chỉ nói không cần phải nói tạ ta cùng lâm trần huynh tuy chỉ gặp qua hai mặt càng là sinh tử tương bác nhưng đã dẫn là c h i kỷ ngày khác hữu duyên tự sẽ gặp lại cáo tử nói đùa ai sẽ tự tuyệt cùng một cái tu luyện thương sinh kiếm đạo vi quang chính người kết giao bằng hữu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu a lâm vạn niên nhẹ gật đầu mang theo thụ thương hôn mê lâm trần cấp tốc rời đi mà phía sau hắn một đám lâm gia nguyên lão cũng đi theo tại gia chủ sau lưng ngoan rất nhiều vừa rồi càng làm một câu đều không nói tất cả đều là lâm vạn niên làm chủ bởi vì bọn hắn biết lâm gia thiếu chủ c h i vị v ữ n g như chó lâm gia gia chủ c h i vị cũng là như thế một cái tu luyện gia đệ thập trọng kiếm pháp nhập đạo lâm trần những người khác lại thế nào so liệu gia bên này cũng rời đi thanh phong sơn lục hàn vừa mới trở lại liễu phủ liền bị cố nén một đường liễu như yên cho đội kịp hiu liễu như yên thân hình như điện trong nháy mắt tập cận lục hàn sau lưng một chảo cầm chắc lấy hắn cổ tay cường đại nguyên lực đem hắn trực tiếp trói b u ộ c chặt、ừ. lục hàn biến sắc vừa định mở miệng liệu như yên lại là bỗng nhiên đem hắn dẫn theo thả người nhảy lên liền đến liêu phủ trên diễn võ t r ư ở n g như yên dừng tay liệu kiếm nam quá sợ hãi nhưng hắn vừa nói xong liền nhìn thấy tuyết hoa chân nhân một mặt bình tĩnh tựa hồ đã sớm ngờ tới có việc này phát sinh cũng không lấy liệu kiếm nam cũng liền không đổi kịp đi tuyết hoa chân nhân rất coi trọng lục hàn còn muốn dẫn hắn về lưu vân tông không có khả năng mắt thấy liệu như yên thật giết hắn nàng đều không nghĩ đến là biết l i ê u như yên muốn làm gì l i ê u kiếm nam cũng không vội trong gia tộc vừa rồi cùng một chỗ tiến về thanh phong sơn một vài gia tộc t r ư ở n g bối tiểu bối cũng lập tức đuổi theo xem n á o như tôi liêu phủ diễn võ trường lục hàn bị hung hăng hướng phía phía dưới đánh xuống đi này nương môn mà là nghĩ ngã chết ta à lục hàn trong lòng thờ mắng giờ phút này trói buộc mình nguyên lực còn không có tán đi hắn y nguyên không thể động đậy chỉ có thể ngạnh xinh xinh nện xuống đất b à ảnh hắc, hắc không có việc gì ta cái này vô thượng có cảnh quả nhiên ghê gớm cường độ thân thể có thể cao hơn thiên nguyên cành tay à lục hàn không có việc gì trên diễn võ trường bản đá xanh lại l à vỡ thành từng khối từng khối hắn vừa mới vừa bỏ dậy liệu như yên đã rút kiếm đẹ vào hắn trên cổ thời khắc này lục hàn trên lệnh quá xa a trần vũ cảnh ngự không cảnh cách hai cái đại cảnh giới đâu lục hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi liệu như yên sắc mặt băng lãnh nói hôm nay liền xem như lão phu nhân tới cũng vô dụng t a tất sát ngươi lục hàn trong lòng ngầm mắt t r ợ t trắng không chút nào hoảng lấy liệu như yên tính tình muốn giết đã sớm trực tiếp độc thủ đâu còn sẽ nói loại này nói nhảm hiển nhiên là đang hủ dọa mình đâu có lẽ vừa rồi trên thanh phong sơn tại chính mình nói xuất động phòng câu nói kia lúc nàng là thật tức giận đến muốn giết mình nhưng bây giờ hiển nhiên là đã tỉnh táo lại lục hàng trong nháy mắt điều chỉnh trạng thái ánh mắt bao hàm thâm tình ngắm nhìn liễu như yên chương hai mươi bảy không sai ta thích nhân vợ lúc ấy thanh kiếm này cách cổ họng của ta chỉ có một cm nhưng là một phần tư nén hương về sau thanh kiếm kia nữ chủ nhân lại sẽ bị ta lắc lưu quẻ bởi vì ta quyết định lại liếm nàng một đợt mặc dù bản nhân từ xuyên việt đến nay liếm qua vô số lần nhưng là lần này ta cho rằng là nhất không muốn mặt lục hàn trong lòng đột nhiên toát ra một đoạn này kinh điển l ờ i kịch dùng sức chen lấn chen làm sao không thể gạt ra mấy d ọ t nhịn lệ ánh mắt của hắn lại là vòng qua liễu như yên nhìn phía xa bầu trời thâm tình mà thống khổ liễu như yên lạnh giọng nói ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi lục hàn một mặt thâm tình nói ngươi hẳn là làm như thế ta cũng hẳn là chết đã từng có một phần chân thành hôn ước bày ở trước mặt ngươi ta lại giúp ngươi lui trở đến ngươi thật từ hôn về sau ta mới hối hận không kịp trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng tiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội ta sẽ đối với nữ hải kia nói ba chữ gà cho、hắn. nhưng ế u n h định ấ t p lúc này tuyết hoa chân nhân đã phi thân mà xuống ngăn tại liễu như yên trước mặt vừa rồi âm thầm ra tay một trưởng vô bay lục hàn cũng là nàng nàng cũng coi là cứu được lục hàn một đầu mạng nhỏ bằng không đối mặt l i ễ u như yên trong cơn giận dữ truy sát lục hàn thật đúng là ngăn không được Siêu. may mắn điểm kinh nghiệm vẫn là tăng 60%. lần sau không thể bờ lửa lục hàn âm thầm nghĩ mà sợ tuyết hoa chân nhân ngăn lại l i ễ u như yên đồng thời quay người căm tức nhìn l i ễ u như yên quắp ngươi nói gọi là lời gì khó trách như yên sinh khí ta đều muốn giết ngươi ô ô ô sư tôn ngươi đừng c ả n ta ngươi nghe một chút hắn nói cái gì cái gì thích nhân thê đây là người nói sao liệu như yên như băng sơn đồng dạng lạnh băng khối giờ phút này tức giận đến hoa hoa khóc lớn tuyết hoa chân nhân cũng là mặt tối s ầ m trứng mắt lục hàn không sai vừa rồi ta nói là ta l à ưa thích nhân vợ có vấn đề sao lục hàn một mặt mê mang mười phần không h i ể u bộ dáng giang tay ra lại nói ai không thích có cái nhân t ử rộng lượng tâm địa thiện lương thế tử này làm sao rồi l i ê u như yên sừng sốt một chút trứng mắt lục hàn rất không tin tuyết hoa chân nhân cũng là nhữ mày không nói lục hàn thở dài một hơi nói kỳ thật mới đầu ta coi là k i u lâm trần là cái thế gia ăn chơi thiếu gia phong lưu thành tính không muốn phát triển còn thống mạ qua hắn thậm chí chào p h ư n g hắn nhưng lần này thấy một lần lại ta cảm giác sai hắn là người tốt ta hắn vậy mà tu chính là thương sinh kiếm đạo như thế nào thương sinh kiếm đạo cầm kiếm vì thương sinh đây là lớn cỡ nào ý chí cỡ nào phẩm tính cao khiết hạ người a ta lục hàn tự hỏi làm không được nhưng ta đối kia lâm trần lại là cảm giác sâu sắc bội phục như thế nhân nghĩa lễ trí tín đều đủ lại lòng mang thiên hạ thương sinh hạng ư ờ i sắc thực so với ai khác đều càng thích hợp như yên ý chí lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bao nhiêu cái này lâm trần sớm muộn có một ngày đem vang danh thiên hạ n h ư yên nếu có thể gả cho hắn là một cá nhân từ hiền lành tốt n h â vợ tương lai cũng sẽ cả đời hạnh phúc Lâm trần điểm ố với vậy, v ớ thiên sinh đối thương tốt hạ như đều n như nào h thê thế tử, lại kinh h nghiệm đạt tới bảy mươi từ hôn, lần này trực tiếp nhảy một mảng lớn nhưng làm lục hàn vui như điên g nửa và nó cuối cùng là viên hồi tới lần sau muốn đánh tốt b ả n nháp cũng không thể lại miệng bầu a hù chết người giờ phút này lục hàn mới cảm giác được trên cổ mình còn tại bước lên máu bất quá điểm ấy tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục may mắn vừa rồi tuyết hoa chân nhân xuất thủ kịp thời không phải nếu như bị liệu như yên một kiếm tức m ấ t đầu vậy coi như hối hận thì đã m u ộ n thất như yên xem ra đây là một cái hiểu lầm tuyết hoa chân nhân trầm tư nửa ngày cảm thấy lục hàn cũng không phải là cố ý chọc giận nàng mà là cái này tu luyện cực tình kiếm đạo lục hàn hắn liền thật là nghĩ như vậy bởi vì hắn ngay cả động phòng lúc điểm nhẹ loại lời này đều nói được có thể thấy được vì liễu như yên không có cái gì là hắn làm không được càng bởi vì vừa rồi lục hàn đánh bại lâm trần một k i ế m kia người khác nhìn không ra nhưng tuyết hoa chân nhân lại là từ đó cảm thấy một chút không bình thường không phải cực tại tình người luyện không ra nhanh như vậy k i ế m a l i ệ u như yên nghĩ nửa ngày cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy lục hàn nói tới những này có cái gì lỗ thủng nhưng chính là cảm giác hắn có thể là đang gặp mình thế nhưng là tuyết hoa chân nhân lại n g ă n đón nàng khóc dòng nói sư tôn a ta mới là ngài đệ tử a vì cái gì ngươi một mực phải che chở hắn n h liệu như yên kỳ t h xứng sở đột nhiên ý thức được mấu chốt nhất chỗ mình là thân ở trong đó không bằng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ánh mắt của nàng thậm chí thấy được bên cạnh cách đó không xa mình tia tăng hội chính một mặt xi、si、ngốc mà nhìn xem được hẳn ánh mắt kia mang theo một tia ưu hoán lại có chút thất lạc mình ta m g ồ i thích lục hàn đây là rất nhiều người đều nhìn ra được nhưng lục hàn thái độ đối với chính mình cũng là tất cả mọi người biết đến người khác mong mà không được mình lại không biết t r â n quý dù là cũng không thích người này nhưng là có thể lợi dụng sư tôn ta đã hiểu liệu như yên rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo nàng thu liễm b ộ c phát nguyên lực lại trở nên lánh lanh thanh thanh ăn nói có ý tứ một bộ băng sơn nữ thần tư thái tuyết hoa chân nhân lại là nhìn về phía lục hàn đông nhiên nói lục hàn ngươi vừa rồi một kiếm kia dùng lại một lần đám người thần sắc hơi dung vừa rồi rất nhiều người thậm chí đều không có thấy do lục hàn một chiêu này nhất kiếm hoa khai đến cùng l à như thế nào thi triển sau đó lâm trần liền bị đánh bại đau lục hàn chỉ chỉ cổ của mình còn có cái huyết động đều không có tốt đâu tuyết hoa chân nhân lập tức tay vừa lộn lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc hướng trong tay khai đạo cong lại bắn r a một đạo phấn m ạ t bao trùm tại lục hàn vết thương trên cổ bên trên vết thương cấp tốc đem những này b ộ t phấn hấp thu sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp liền khôi phục hào dư a lục hàn ngạc nhiên nhìn xem tuyết hoa chân nhân lớn tiếng nói tuyết hoa chân tiên pháp lực vô biên diệu thủ hồi xuân ý thuật thông thiên lần này kinh nghiệm trướng đến ít chỉ đạt tới bảy mươi hai phần trăm được rồi được rồi tuyết hoa chân nhân một mặt bất đắc dĩ nói nhanh lục hàn lại nói tuyết hoa chân nhân có mệnh tại hạ đương nhiên không dám không nghe theo nhưng là thiếu cái đối thủ a liệu như yên lạnh lùng nói ta đến linh giáo cào c h i ê u của ngươi lục hàn lắc đầu nói mặc dù biểu mội vừa rồi đâm ta một kiếm nhưng đó là ta đang chết thế nhưng là ta cái này kiếm pháp cũng rất nguy hiểm vạn nhất làm bị thương biểu mội một cây tóc xanh ta đều sẽ đau lòng siêu điểm kinh nghiệm n ả y lên bảy mươi lăm phần trăm quá khó khăn không có trước đó lớn như vậy chiêu tăng lên điểm kinh nghiệm tốc độ quá chậm lục hàn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía chất phát hiện l i ê u ra không ít người giờ phút này đều tụ tập ở đây tựa hồ cũng đang chuẩn bị xem náo nhiệt trong đó có vị kia sắc mặt â m tình bất định thập t à m thiếu l i ê u như sách vừa nhìn thấy ra hỏa này liền để lục hàn cảm thấy toàn thân khó chịu không bằng ta đến l i ê u như sách gặp cơ hội này khó được vậy mà chủ động đứng ra hắn sở dĩ ở chỗ này cũng không phải cùng những người khác quan tâm lục hàn liệu ra phần lớn người thái độ đối với lục hàn kỳ thật đều có chút bài xích những cái kia các tiểu thư lúc đầu bị gia tộc mình đại tiểu thư l i ế u như yên ép tới gắt gao các thiếu gia lại bị lục hàn cái này từ tầng dưới c h ố t b ò lên gian ô ép tới gắt gao gia chủ cùng đại tiểu thư lại thêm địa vị cao hơn tuyết hoa t r ầ n nhân đều đối cái này lục hàn tựa hồ nhìn với con mắt khác lại tại liễu phủ bởi vì lao phu nhân quan hệ cũng không có người nào dám khi dễ lục hàn những thiếu gia khác mỗi một cái đều là ước ao ghen tị a liệu như sách chính là một trong số đó hắn không tiếp thụ được một cái trước đó vừa trở thành mình trong viện gia đinh hạ nhân chỉ chấp mắt bỏ tới trên đầu của mình hiện tại lục hàn đích thật là so với bọn hắn những n à y các thiếu gia càng được coi trọng hắn là nghe nói lục hàn bị liễu như yên thọc một kiếm chuẩn bị tới cười trên nôi đau của người khác nhưng không nghĩ tới lục hàn không chết chẳng những không chết còn nhảy nhót tưng mừng càng là đem liễu như yên đều tức khóc liễu như yên đều không có giết hắn cái này kinh khủng liễu như sách bình thường đối mặt liễu như yên ngay cả cái dám cũng không dám thả n g ư ơ i lục hàn vẩy một cái lông mày ra hỏa này vậy mà chủ động nhảy ra tìm đánh chỉ tưởng tượng liên đoán được cái này buồn nôn cơ ca tám thành là muốn báo thủ chính mình、Tốt. lục hàn bỗng nhiên cười trực tiếp đáp ứng khó như vậy đến cơ hội mặc dù không có khả năng trực tiếp giết cái này chán ghét g a y nhưng là có thể làm lấy gia tộc nhiều người như vậy trước mặt h ả o h ả o giáo h ấ n hắn một trận hẳn là sẽ rất sung sướng báo vừa báo ra hỏa này buồn nôn mình mối thủ tuyết hoa chân nhân xem xét cái này l i ế u như sách là thiên nguyên cảnh sơ k ỳ cảnh giới cùng lục hàn trích lệ n h cũng không tính quá lớn ngược lại là một cái đối thủ thích hợp nàng ngược lại là rất muốn biết lục hàn thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể hay không vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu đâu chương hai mươi tám chỉ bằng ngươi cũng xứng để hắn ba chiêu lúc đầu tuyết hoa chân nhân để lục hàn biểu diễn một chút vừa rồi thi triển nhất kiếm hoa khai lục hàn là không thế nào tình nguyện nói đùa cái gì ngươi nói đùa nghịch liền đùa n g h ị c h nhìn kỳ làm xếp đâu nhưng giờ phút này nhìn thấy vị này liễu ra thập tam thiếu nhảy ra lục hàn liền phi thường vui lòng dù sao hắn bây giờ tại liễu ra đoán chừng cũng lốc không dài cũng không ngại cho vị này thập tam thiếu đến chút ít rung động miễn cho tên chó chết này lại nhảy ra buồn nôn chính mình biểu ca ngươi yên tâm ta sẽ không khi dễ ngươi ta sẽ áp chế cảnh giới cùng ngươi cùng một cái cấp độ liệu như sách lời nói này đến mây trôi nước chạy nhưng hắn lại đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp liễu như yên cùng t u y ế t hoa chân nhân thậm chí ngay cả gia chủ đều một mặt quái dị nhìn xem mình trong lúc nhất thời rất mê mang hắn chỉ biết là lục hàn vừa mới đánh bại lâm ra cái tia chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn phế vật thiếu chủ mà lục hàn đồng dạng chỉ có chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn hắn một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới người muốn thắng hắn không phải vô cùng đơn giản thế nào liễu như sách rất nghi hoặc nhưng lục hàn lại là cười cười nói vậy liền đa t ạ biểu đệ không lãng phí thời gian chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi m ờ i kỳ q á là liêu ra những người này trong lúc nhất thời cũng không có vật chân liệu như sách mặc dù trong lòng có điểm n g h i hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hai người đứng đối mặt nhau ta trước hết để cho người b à chiêu liệu như sách rút kiếm ra khỏi vỏ đứng tại chỗ rủ xuống kiếm hướng phía dưới lộ ra cực kỳ tự tin vậy mà bày ra phòng ngự t ư thái Phúc! không biết là ai đột nhiên cười ra tiếng nhìn không được phát ra một đạo t h a n h â m kỳ quái liệu như sách như mày nhìn thoáng qua bên cạnh là mình tam hội liệu như nghiên liệu như nghiên lập tức trở nên chững ạ c đàng hoàng nhìn không chấm mắt cắn môi giống như là tại cực kỳ chăm chú quan sát cuộc chiến đấu này vậy ta liền không khắc khí lục hàn rút kiếm ra khỏi vỏ thân hình trong nháy mắt biến mất một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất liệu như sách quá sợ hãi hắn không nghĩ tới lục hàn vậy mà nhanh như vậy nhưng lúc này hắn đã tới đã không kịp ken ken ken liên tiếp kiếm kích thanh â m vang lên nhưng lập tức liền biến mất x o ẹ t liệu như sách quanh thân từng đạo kiếm k h í hình thành một đoán ở rộ hoa tươi ngay tại y mắng trà n phóng mà hắn tại đoá hoa bên trong đã không biết bị đâm nhiều ý kiếm đã là thần sắc đã biến liền n g ư còn chưa có tư cách á p chế cảnh giới đánh với hắn một trận chớ nói chi là để hắn ba chiêu tuyên hoa chân nhân thấy thế nhịn không được nhắc nhở một câu cái này hoàn toàn là thiên về một bên nghiên ép liệu như sách không hề có lực h o à n thủ cái này căn bản liền thăm dò không ra lục hàn chân thực thực lực liệu như sách sắc mặt đại biến đột nhiên ý thức được vừa rồi ánh mắt của mọi người là chuyện gì xảy ra hắn vừa thẹn vừa giận thế nhưng là lúc này bị lục hàn hoàn toàn nghiên ép lại áp chế cảnh giới liền căn bản không có sức hoàng thủ. Bành. Liệu như sách toàn thân Bành! như sách n Liệu u y ê n ngoại phóng, lực thủ r o n ngáy g à n nguyên h hộ thể một đạo lực vô nhưng hắn kiếm vẫn là rất nhanh k e n k e n k e n liệu như sách rốt cục có đầy đủ phản ứng thời gian đi ngăn t r ở lục hàn đâm tới kiếm nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện mình đã làm ì n h đầy thương tích tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất khó coi toàn thân hắn quần áo đều bị kiếm khí d ả o bị thương thành một đống mảnh vỡ càng đánh rơi đến càng nhiều đã là trần chuồng lộ thể trạng thái đây là lục hàn trước đó hạ thủ lưu tỉnh nếu không hắn liệu như sách cũng sớm đã cởi chuồng lan đi liệu như sách vừa kinh vừa sợ đột nhiên hét lớn một tiếng kiếm trong tay b ộ c phát ra một đạo mắt trần có thể thấy kiếm quang thẳng chém về phía lục hàn hắn đây là muốn lấy nguyên lực dốc vào trong thân kiếm c ư ơ n g ép bước lui lục hàn b à ảnh lục hàn lại là cũng không né tránh mà là cầm kiếm c h e ở trước người song phương tới một cái cứng đôi cứng kết quả là lục hàn liền lùi lại ba bước mà liệu như sách không nhúc nhích tí nào trên mặt lộ ra một tia c ở i lạnh nhưng hắn tiêu d u n g trong nháy mắt liền trực tiếp đ ọ c lại hưu lục hàn bước chân khé động trong nháy mắt biến mất tốc độ của hắn vậy mà lại một lần nữa tăng lên nhất kiếm hoa khai một đoá tiên diễm hoa cúc tại liễu như sách quanh thân đột nhiên nở rộ lại là như thế rất thật xa hoa đám người nhất thời kinh thắn không thôi thật nhanh Thật kiếm. là đáng sợ kiếm nguyên lai、like、vừa rồi cái này lục hàn cũng không có đem hết toàn ga thật là đẹp đến không giống nhân gian kiếm pháp a biểu thiếu ra vóc người anh tuấn tiêu sái không nghĩ tới cũng có thể nộ ra như thế kinh d i ễ m kiếm chiêu quả nhiên là kiếm nếu như người a siêu lục hàn như ánh sáng thân ảnh đ n g nhiên xuất hiện tại liệu như sách trước người ba trượng có hơn thu kiếm mà đứng tiêu đói hoa cúc n ở rộ giờ phút này lại là thời gian dần trôi qua khô héo thẳng đến triệt để liêu tàn liệu như sách n g a mặt lên trời phun ra một mù máu một mặt khiếp sợ nhìn xem lục hàn kiếm trong tay rốt cuộc cầm không vững trực tiếp rớt xuống đất tuyết h ắ hoa chân nhân khẽ nhũ mày nàng đương nhiên có thể nhìn ra lục hàn vừa rồi thậm chí chỉ phát huy bảy thành thực lực thậm chí không bằng cùng lâm trần trận chiến kia đối thủ quá kém kiếm pháp ngay cả đệ lục trọng đều không có tu đến thậm chí không bằng kia lâm trần t u y ế t hoa chân nhân lắc đầu quay đầu nhìn về phía liệu như yên thời điểm lại là sắc mặt biến hóa chỉ gặp liệu như yên một mặt đờ đẫn nhìn xem lục hàn trên mặt hiện ra một tia kỳ dị mỉm cười phản phất thân ở trong đ ù i hoa tiên tử khắp nơi đều có hương hoa thậm chí nàng tự a hồ tại tưởng tượng lấy mình chính là kia nở rộ hoa tươi ngay tại theo gió c h ậ m trởn t u y ế t hoa chân nhân quay đầu nhìn lại cách đó không xa liệu như nghiên tự a hồ cũng là vẻ mặt giống như nhau như yên tuyên hoa chân nhân ẩn chứa nguyên lực một tiếng quắc nhẹ liền lập tức đem liệu như yên từ thất thần trạng thái bên trong tỉnh lại tới liệu như yên một thanh tỉnh nhìn về phía lục hàn ánh mắt, có chút mê mang. nàng cẩn thận một lần nghĩ mình vừa rồi kinh lịch cái gì nhưng chỉ nghĩ đến giống như cái gì cũng không có phát sinh nhưng mình chỉ là có chút thất thần liệu như nghiên cũng là như thế ta thấy thế nào một kiếm này cảm thấy mình chính là đoá hoa kia hoa này trong lòng ta có một loại tâm hoa nộp h ó n g cảm giác liệu như nghiên nhìn xem lục hàn có chút d ù m mình một kiếm này có thể khiến người sợ hai thần thật là đáng sợ liệu như yên lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc nàng đã sớm kiến thức qua lục hàn trước đó một chiều kia yêu cái gì nhất kiếm q u ý n tâm chính là loại này quỷ dị đến khiến người sợ hai thần chiêu thức mà lại lần này liệu như yên lại cũng không là một mươi phần phản cảm ngược lại cảm thấy m ộ ư ơ i phần mỹ diệu nhìn xem lục hàn thi triển một kiếm này nàng lại có một loại theo kiếm chiêu nhảy múa tâm hoa nộp h ó n g cảm giác nhưng liệu như yên đ ỗ n g nhiên chú ý tới bên cạnh những người khác t h ầ n sắc nhưng thật giống như đều một điểm cảm giác đều không có chẳng lẽ chỉ có ta có loại cảm giác này liệu như yên sửng sốt lại là chuyên môn khắc chế kiếm pháp của mình cái này cực tình kiếm đạo thật là đáng sợ liệu như yên đột nhiên cũng cảm thấy toàn thân rét run không rét mà run lục hàn lại là nói đa tạ đối diện liễu như sách toàn thân đột nhiên dơ lên một đạo hết vụ hắn mặt tâm trầm t hừ lạnh một tiếng lấy ra một hạt linh đan nuốt vào trong bụng sau đó lại lấy ra một khối linh thạch yên lạm vận công chữa thương đám người lúc này mới chú ý tới liệu như sách toàn thân hiện đầy tinh mịn kiếm thương đơn giản như v ậ y cá dày đặc nhưng những ngày tổn thương cũng đều không nặng chỉ trong chốc lát hắn liền khôi phục một chút c h ỉ ít có thể nhúc đ í c h sau đó liệu như sách cắn răng cấp tốc thoát đi nơi đây hắn chịu không được đám người kêu một mặt đồng tình ánh mắt đơn giản làm hắn hận không thể cái chết chi chơi ạ ta đường đường thiên nguyên cảnh tu sĩ bại bởi một cái chân vũ cảnh, cảnh giới đại viên mãn gia nô liệu như sách trong lòng có kêu gen nhưng lại biết nếu không phải vừa rồi lục hàn thủ hạ lưu t ì n h chính hắn cả người đã sớm thành một mảnh huyết vụ thật là đáng sợ kiếm pháp kiếm pháp này đã nhanh đến cực hẳn a có trời mới biết vừa rồi mấy cái kia hô hấp ở giữa lục hàn đâm ra nhiều ít kiếm tuyết hoa chân nhân trên mặt n ở một nụ cười cuối cùng lần này không có hưởng phí đến mặc dù từ hôn sự t ì n h nàng cũng không có ra cái gì lực nhưng bây giờ thuận lợi giải quyết cũng coi là giải quyết xong một cái phiền t h á i trọng yếu nhất chính là nàng nhìn thấy lục hàn kia không thể tưởng tượng nổi tiềm năng ta từng nói trước đây v u luận ngươi lần này thắng bại như thế nào đều sẽ mang ngươi về lưu vân tông ngươi trở về chuẩn bị một chút ngày mai lên đường tuyết hoa t r â n nhân nhẹ nhàng một câu liền định ra tới liệu như yên không nói một lời lục hàn trên mặt nhưng lại không có nhiều ít vẻ hư h ấ n chỉ là nhìn xem liệu như yên một mặt thâm tình nói ra biểu muội về sau ta không cần lại thanh điệu truyền thư ta rốt cuộc có thể một mực thủ hộ ở bên người ngươi để ngươi không còn cô đơn nữa Siêu. Điểm kinh nghiệm Liêu tiếng, lên, qu một này Như Yên lệnh Thử. hử nếu là nói cái này liễu phụ duy nhất đáng giá lục hàn lưu luyến địa phương chính là vị kia trăm tuổi lão nhân nàng đối với mình thật rất tốt những người khác vẫn là thôi đi lão phu nhân biết được lục hàn muốn đi lưu vân tông rất là cao hứng cho hắn nói nam nhi trí tại bốn phương ngươi cũng nên ra ngoài kiến thức một chút cái này rộng lớn thiên địa sáng sớm ngày kế tuyết hoa chân nhân mang theo liễu như yên cùng lục hàn liền rời đi bạch vân thành thanh phong sơn tri đ ỉ n h giờ phút này có một người ngang nhiên mà đứng nhìn bầu trời ánh mắt thanh tịnh mà sâu xa kẻ này có thể đem kiếm pháp tu luyện tới nhậm đạo cảnh giới cũng coi là khả tạo chi tại a tuyết hoa chân nhân bỗng nhiên trong lòng hơi đ ộ n g nguyên bản đi xa thân ảnh lại l ạ g yên trở về rơi xuống thanh phong sơn c h i đ ỉ n h lục hàn kinh ngạc nói lâm trần ngươi làm sao ở chỗ này lâm trần xoay người lại nhìn xem lục hàn trên mặt hiện hiện một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói lục hàn ngươi lần này đi thế nhưng lại nhập lưu vân tông lục hàn nói đúng vậy lâm trần nhẹ gật đầu nói quả là thế ta là đến tiễn ngươi、ừ. lục hàn sửng sốt một chút cảm giác là lạ lâm trần lại là cười nói hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến lúc đó ngươi ta tái chiến một trận như thế nào Lục hàn nhẹ t ầ u thầm nghĩ lại là, tử y có phải là thật hay h là k ô n g đem m ì n hoa làm cái gọi là kiếm đạo chi kỳ rồi? Hiểu lầm à? cái gọi đ ạ chi Hiểu rồi? kỳ lầm chân Tuyết o a c h nhân đông như nói n g ư ơ i dù chưa tu luyện đến t i ê n n g u y ê n cảnh nhưng tuổi còn trẻ liền có thể lấy kiếm pháp n h ậ p đạo thiên phú cũng coi là vạn người không được một nhưng nguyện bái nhập ta lưu vân tông nàng sở dĩ dừng lại chính là nghĩ đến thuận tiện đem cái này lầm trần cũng mang về mặc dù kẻ này thiên phú khả năng so lục hàn hơi yếu nhưng hắn kia thương sinh kiếm đạo lại là khiến tuyết hoa chân nhân rất là chấn kinh cũng coi là khả tạo c h i tài đợi một thời gian thành tựu khó mà đánh giá nếu là lần xuống núi này có thể thu đến hai tên kiếm đạo thiên tài đôi này lưu vân tông tới nói thế nhưng là thiên đại hảo sự à? lâm trần có chút một lòng có một nháy mắt động tâm lưu vân tông chính là thiên hạ ngũ đại chính đạo môn phái một t r o n g cũng là lấy kiếm tu vi chủ đúng là một cái tuyệt hảo chỗ đã từng có bao nhiêu người muốn bái nhập ngũ đại môn phái mà không thể được bây giờ lưu vân tông tiền bối hướng phía mình ném ra cảnh ô、lưu. là người đều sẽ tâm động nhưng lâm trần lòng mang c h í lớn lại là do dự một chút liền lắc đầu nói tiền bối hảo ý tại hạ tâm lĩnh nhưng tại hạ đã quyết ý c h u du thiên hạ đi vạn dạng đường nhìn lựa thế gian thương sinh khó khăn thật là lớn khí phách lục hàn lập tức kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên nhịn không được cười nói lâm vinh có n ả y lòng dạ làm cho người bội phụ nhưng lâm vinh phải trang nghĩ tới vạn nhất ngươi mới vừa đi ra bạch vân thành gặp được một cái ngự không cảnh cừng giả nhìn ngươi khó chịu đem ngươi một kiếm giết ngươi cái này cầm kiếm vì thương sinh khát vọng lại nên như thế nào t h ự h i đâu lâm trần một mặt kinh ngạc liệu như yên cũng là nhịn không được kém chút cười ra tiếng tuyết hoa chân nhân khỏe miệng hiện hiện mỉm cười lục hàn tiểu tử này thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho người ta thẳng đâm lòng người hoa tử vô duyên vô cớ ngự a không cảnh cường giả vì sao muốn giết ta lâm trần có chút khâm phục lục hàn thở dài một hơi nói nói a nhìn ngươi khó chịu a tại sao lại nhìn ta khó chịu lâm trần c a o mày nói ta chưa t r e o chọc hắn hắn sao lại vô duyên vô cớ giết ta lục hàn cảm thấy người này tại điểm quá ngây thơ rồi nhịn không được nói cũng tỉ như vị này ngự không cảnh cường giả lâm trần g lại lại chừng thắng mắt lục h á n nói một người muốn giết ngươi có thể tìm ra ngàn vạn loại lý do ngươi muốn hành tấu thiên hạ cũng phải trước có hành tấu thiên hạ bản sự ngươi muốn cầm kiếm vì t h ư ờ n g sinh đầu tiên đến có thực lực kia nếu không vừa ra khỏi cửa liền bị người diện chẳng phải là thành miệng đầy nói xuống trò cười lâm trần trong lúc nhất thời ngây người thật lâu rốt cục thở dài một hơi đống nhiên quỷ mọc xuống đất nói đệ tử lâm trần khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ t u y ế t hoa t r â n nhân cười nói ngươi có thể có này giác nộ g t h u ậ t tiện theo ta về tông môn chính là về phần b á i sư thu đồ ta lại là không làm chủ được đến lúc đó sẽ có trưởng môn chân nhân cùng với hắn sư môn trưởng bối định đoạt lục hẳn cũng là như thế đệ tử cần tuân dạy bảo lâm trần thần sắc cung kính nói liệu như yên giờ phút này ánh mắt phức tạp lúc này đến một chuyến cưới là lui thế nhưng là vậy mà mang về hai người đệ tử một cái vẫn làm ì n h trước vị h u n phu một cái khác thì là làm bộ vị hưng phu thế sự vô thường a lục hàn lại đột nhiên nhìn xem lâm trần nói về sau n g ư ơ i ta chính là đồng môn sư huynh đệ nhưng ta trước nhập môn ngươi có phải hay không phải gọi một tiếng sư huynh lục sư huynh lâm trần cười khổ một cái nhưng vẫn là rất chịu phục vô luận lục hàn thực lực vẫn là đối với hắn vừa rồi những lời này đều để lâm trần trong lòng âm t h ầ m b ộ i phục kêu một tiếng sư huynh cũng là nên liệu như yên giờ phút này lại là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói vậy ta sớm hơn nhập môn là có người hay không nên gọi ta một thanh sư tỷ đâu nàng lời này lại là nhằm vào lục hàn nhưng lâm trần sắc mặt biến hóa vội vàng thi lễ nói liêu sư tỷ ta nói chính là hắn liệu như yên có chút lúng túng đối mặt cái này trước vị hôn phu nàng không tiện phát tác nhưng đối lục hàn nhưng là không còn khách khí như thế lục hàn lại là cười nói gọi sư tỷ nhiều xa lạ vẫn là gọi biểu m ộ i tốt thân cận huống h ổ ta hai người còn chưa bái sư đâu nghe nói lưu vân tông đệ tử cũng là có ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử phân biệt là thế này phải không đi thôi trên đường cùng các người nói tuyết hoa chân nhân nguyên lực lôi cuốn lấy lục hàn cùng lâm trần hai người nhảy lên, lên phi kiếm ngự kiếm phi hành phá không mà đi n ữ kiếm phi hành thật mẹ nó đẹp trai a lục hàn có một nháy mắt mê mội dẫm đang phi kiếm phía trên ánh mắt kìm lòng không đặng nhìn về phía dưới chân thân ở mây trắng ở giữa trong lòng lập tức hào tình v ạ n trượng không hổ là huyền h u y ề n thế giới ai không khát vọng có một ngày n ữ kiếm c ơ i gió lên tiêu dao giữa thiên địa hôm nay rốt cuộc thực hiện ân một nửa dù sao không phải mình đương lái xe trên đường đi tuyết hoa chân nhân cùng hai người nói đơn giản một chút lưu vân tông trong môn phái tình huống cũng khiến lục hàn trong lòng hai người thoáng biết ổn dù sao bạch vân thành chính là một thanh nhỏ không có ý nghĩa hai người kiến thức đều mượi phần có hạn đặc biệt là lục hàn một cái gia nô từ nhập liêu phủ về sau liền chưa từng sinh ra cửa nào hiểu đến cái gì thiên hạ đại thế tu luyện môn phái đương kim ngũ đại chính đạo thế lực lưu vân tông thần đa môn phiêu tuyết cung chín kiếm sân trang tứ hải bang nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chỉ có chức bốn xem như môn phái mà tứ hải bang hoàn toàn là bởi vì người đông thế mạnh lại cũng coi là chính đạo một phương tu sĩ tạo thành bàn phái cũng cùng nhau tính nhập trong đó ngũ phương thế lực không kém nhiều lưu vân tông lấy kiếm tu vi chủ đồng thời cũng kiêm tu cái khác bách ra làm phụ mà chín kiếm sân trang thì là thuần túy kiếm tu người cũng xa so với lưu vân tông muốn bao nhiêu về phần cái khác tuyết hoa chân nhân cũng không nhiều lời lưu vân tông mỗi mười năm xuống núi tuyển nhận đệ tử mới nhập môn đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là duy nhất cơ hội thường có ra ngoài du lịch tông môn trường bối trên đường gặp có thiên phú thiếu niên cũng đều sẽ mang về tông môn thu làm đệ tử lục hàn cùng lâm trần hai người chính là như thế ta tông môn đệ tử hoàn toàn chính xác phân chân truyền đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cái gọi là chân truyền đệ tử chính là trưởng môn chân nhân cùng các vị trưởng lão tự mình thu làm môn hạ đệ tử chuyển thụ độc môn công pháp địa vị t r o ngoại tông môn là c a nhất.、Mà、nội môn đệ tử, thì là môn phái bên trong phổ thông đệ tử. Tu luyện chính là ta lưu Vân Tông chân công pháp, địa vị gần như chỉ ở chân truyền n thì phái phổ phái pháp, chỉ tử, tử. Tu ta tử Mà là là đệ đệ địa đệ Lưu o g sau. vị về ở môn đệ tử chính là một chút có thiên phú nhưng tu vi không cao thực lực không đủ hoàn toàn không đủ để xưng là thiên tài đệ tử bọn hắn địa vị thấp nhất trừ tu luyện ra còn cần làm ít chuyện vặt xử lý trong tông môn các loại công việc lục hàn nhịn không được hỏi không biết ta hai người nếu là bái nhập lưu vân tông tính là cái gì đệ tử lâm trần cũng khẩn trương đi lên các ngươi tuyên hoa chân nhân lắc đầu nói theo quý củ hai người các ngươi chưa đột phá thiên nguyên cảnh không có tư cách gặp mặt trưởng môn chân nhân cùng chư vị trưởng lão trước tiên làm ba năm ngoại môn đệ tử rồi nói sau ngoại môn đệ tử ba năm một khảo hạch đến lúc đó các ngươi liền có cơ hội thăng đến nội môn đệ tử tiếp qua ba năm nội môn đệ tử khảo hạch thậm chí có khả năng bị trưởng môn chân nhân cùng chư vị trưởng lão nhìn chúng tấn thăng làm chân truyền đệ tử nói tục cái này mẹ nó không phải lắc lư người sao cái gì ngoại môn đệ tử không phải liền là làm công việc bẩn thiệu việc cực tạp dịch sao ba năm lại ba năm đến sáu năm mới có cơ hội gặp cái gì trưởng môn cùng trưởng lão thời gian sáu năm lão tử mình soát kinh nghiệm chưa hẳn so với ai khác kém lâm trần lại là nghiêm m ặ t nói có thể trở thành lưu vân tông ngoại môn đệ tử đã là thiên đại chuyện may mắn chúng ta chắc chắn cố gắng tu luyện tranh thủ tại ba năm khảo hạch bên trong trổ hết tài năng ngươi l i ề ngươi n đừng mang ta lên a lục h à n âm thầm c ư ờ i khổ thật vất vả tại liệu ra là người bây giờ chính là hưởng phúc thời điểm không nghĩ tới lại chạy đến lưu vân tông từ tạp dịch làm lên hắn có một loại từ trên phi kiếm nhảy đi xuống xúc động tuyết hoa chân nhân liếp hắn một cái tao mày nói tu luyện tối kị phập p h ò n không yên đây cũng là đối hai người các ngươi khảo nghiệm nếu ngay cả ngoại môn đệ tử khảo hạch đều qua không được cho dù là trực tiếp để các ngươi làm chân truyền đệ tử thì có ích lợi gì chân nhân dạy rất đúng lâm trần vẽ mặt thành thật c h i sắc thu hồi trước đó trong lòng mình kiêm một cấu ngạo khí trở nên phá lệ khiêm tốn lục hàn thầm than cái này trung thực hải tử chính là dễ khi dễ a chân truyền đệ tử thân phận vô dụng đương nhiên hữu dụng dùng để chở bậc a thậm chí còn có thể dùng để vẩy mũi a đương nhiên lục hàn sẽ không bỏ qua cái này soát kinh nghiệm cơ hội nghiêm túc nói chân nhân lời ấy như cảnh tình làm cho bọn ta kịp thời tỉnh lộ càng làm cho ta người biết chuyện ngoài có người thiên ngoại hữu thiên đạo lý ta lục hẳn có thể được chân nhân nhìn chúng bái nhập lưu vân tông nhất định là đời chức cứu vớt thiên hạ thương sinh mới có này phúc phận à. siêu điểm kinh nghiệm đạt đến tám mươi lâm trần trong lòng máy động nhìn thoáng qua lục hàn không nhịn được nghĩ hỏi chẳng lẽ ngươi đời chức tu chính là thương sinh kiếm đạo chương ba mươi ngâm k i ế m phong ngọn núi này nó đứng đằng sau được rồi được rồi không cần nhiều lời đây cũng là hai người các ngươi cơ duyên t u y ế t hoa chân nhân sớm thành thói quen lục hàn cái này sốc nổi nói chuyện phong cách không cần phải nhiều lời nữa một đường ngự kiếm mà đi vượt qua núi cao cùng hồ lớn cũng bay qua người đông nghìn nhịp sau một ngày lục hàn bốn người liền đã nhanh đến lưu vân tông thiên địa linh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc phản p h ấ t sương mù tràn ngập trên không trung đón lấy lục hàn liền thấy được một chỗ nhân gian tiến cảnh không hổ là ngũ đại môn phái một trong đủ khí phái a lục hàn bốn phía thưởng tức h tuyệt vời này phong cảnh nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút bất an nơi này quá lớn a môn phái càng lớn liền lộ ra người càng thưa thớt người càng ít liền càng có vẻ vắng lạnh không ngoài dữ liệu thân là nội môn đệ tử liễu như yên đến tông môn về sau liền sẽ rời đi nàng ở tại nội môn chỗ khu vực mà ngoại môn đệ tử không có việc gì là không thể chạy l o ạ n công cụ người đều chạy mình như thế nào soát kinh nghiệm đâu nhìn xem có thể hay không lại tìm một cái khác công cụ người đi hy vọng phân đến ngoại môn một cái mỹ nữ nhiều địa phương lục trần suy nghĩ lung tung ở giữa tuyết hoa chân nhân đã ngự kiếm từ trên trời ra xuống rơi xuống một ngọn núi tri đ ỉ n h đây là phi lai phong muốn vào sân môn nhất định phải từ nơi này qua tông môn có hộ sơn đại trận trực tiếp từ không trung bay ngươi là tìm không thấy tuyết hoa chân nhân một chỉ phía trước hai tòa núi cao ở giữa tạo thành một tòa cự đại thông đạo thông đạo lối vào hình như có một tầng mông lung quang mang bao phủ phía bên phải sơn phong một mặt bị s â n bằng bên trên k h ắ c ba chữ to liệu vân tông nói tuyết hoa chân nhân mang theo ba người tiến vào liệu vân tông bên trong như yên vi sư muốn đi hướng trưởng môn chân nhân phục mệnh liền do ngươi dẫn bọn hắn hai người đi ngoại môn đi lâm trần đi nhân kiếm phong lục hàn liền a n b à i tại ngâm kiếm phong đi rõ liệu như yên lạnh lùng gật đầu cái gì lục hàn một mặt kinh ngạc nhìn xem tuyết hoa chân nhân phảng phất nghe lầm nói dâm tiệt phong toàn à y phong hắn đứng đ ằ n sau tuyết hoa chân nhân m i ễ mày nói ngâm kiếm phong lấy kiếm âm thanh giống như dòng ngâm h ổ gầm nhất nhân tâm hồn mà lấy sưng ngọn núi này long ngâm kiếm quyết là thích hợp nhất ngươi tu luyện làm sao không nghiêm chỉnh có thể hay không đổi một cái cái này phong là đứng đắn phong nhưng danh tự không quá đứng đắn nói ra không có ý tứ a lục hàn một mặt xấu hổ tưởng tượng tự giới thiệu hình tượng ta chính là dâm tiện điên lục hàn xin hỏi sư huynh ngươi sư t h ử a nơi nào tuyết hoa chân n h â n cười nói lời này cũng không thể nói lung tung nếu để cho ngâm kiếm phong phong chủ nghe được không phải cắt đầu lưới ngươi không thể h u hồ ngâm kiếm phong chính là lưu vân tông mười tám phong xếp hạng thứ tư gần như chỉ ở thiên kiếm ph l i nhưng kiếm p h mà tuyết hoa chân nhân đã i dù sao biến mất với thế tế lục hàn đành phải nhìn về phía liệu như yên nói biểu mội không bằng hướng tuyết hoa chân nhân văn bản biểu ca chưa quen cuộc sống nơi đây mới tới tô n g môn trong lòng sợ hãi không muốn cùng biểu m ọ i n g ư ờ i tách ra à. huống hồ ta thật vất vả đi vào lưu vân tông chỉ muốn ở tại sư tỷ bên người ngày đêm thủ hộ dù là làm cái giữ cửa cũng được à. liệu như yên cười lạnh không nói đương không nghe thấy siêu điểm kinh nghiệm n ả y lên đạt đến tám mươi ba lục hàn đang muốn đón thêm lại lệ nhưng lúc này lâm trần lại là hỏi liều sư tỷ không biết ta cái này nhân kiếm phong lại là tu hành cái gì kiếm quyết đã vì nhân kiếm phong tự nhiên tu luyện nhân đạo tri kiếm tên là nhân kiếm thập tam t ứ c nếu như yên đối lâm trần ngược lại so lục hàn càng phải khách khí một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giải thích một câu liền không cần phải nhiều l ờ i nữa trực tiếp hướng phía phía trước thả người mà đi lâm trần cùng lục hàn hai người đành phải đuổi theo không bao lâu xuyên qua từng mảnh từng mảnh không người núi non liền xa xa thấy được một tòa phóng lên tận trời sân phong xuyên thẳng chân trời ba người giờ phút này lại chỉ là tại chân núi lưu vân tông bên trong c á c đệ tử ở giữa cũng là đẳng cấp sông nghiêm ngoại môn đệ tử phổ biến tại chân núi thậm chí là xung quanh ngọn núi nhỏ khi tiến vào nội môn trước đó chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện ngẫu nhiên đạt được một ch c h í nơi h khí tốt. Nội môn đệ tử thì là là vận Nội môn tốt. tử, tại đệ ở s n n ú chỗ, thậm chí có, có thậm đây chính là nhân kiếm phong liệu như yên mang theo hai người tới một chỗ trước đại điện lúc này một thân nam tử mặc áo xanh bước lên phía trước trào lại nói ta là nhân kiếm phong ngoại môn đệ tử lạc phạm liệu sư tỷ làm sao có dành đến chúng ta nhân kiếm phong liệu như yên tại lưu vân tông cũng là vô cùng có danh k h í người ngự a không cảnh sơ kỳ hàn g kiếm phong tuyết hoa chân nhân đại đệ tử tính tình băng lãnh không dễ tiếp cận sư tôn ta tuyết hoa chân nhân lần này ra ngoài mang về hai tên ngoại môn đệ tử người này an bài đến các ngư i nhân kiếm phong rõ lạc phàm liền vội vàng gật đầu xác nhận liệu như yên quay người liền đi một câu nói nhảm cũng không nhiều nói lâm sư đệ quay đầu uống rượu với nhau lục hàn hướng về phía lâm trần khoát tay áo v ố định lại nhiều trò chuyện hai câu làm sao liệu như yên nữ nhân này chạy quá nhanh không thể không đuổi theo liệu như yên vừa đi lạc phàm liền nhìn về phía lâm trần lập tức có chút kinh ngạc người này cũng chỉ là chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi lưu vân tông thu đồ luôn luôn đều chỉ muốn thiên nguyên cảnh trở lên cảnh giới toàn bộ ngoại môn liền không có một cái vẫn là chân vũ cảnh đệ tử lạc phàm sắc mặt chấn động đột nhiên ý thức được cái gì người này nhất định cực kỳ bất phám a hiệu tuyết hoa chân nhân không có khả năng mang về một cái không đến thiên nguyên cảnh người bình thường nhất định là thiên phú cực cao hàng người lạc phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ông cười nói người ta về sau chính là nhân kiếm phong đồng môn sư huynh đệ lâm trần gặp qua lạc phàm sư h u n h lâm trần vội ôm quần trào trong lòng âm thầm thở dài một hơi c ò n tốt người này rất tốt nói chuyện không cần phải k h á c h khí chúng ta nhân kiếm phong mặc dù không phải bản tông mạnh nhất một phòng nhưng nhất định là nhất h ả i hòa thân mật một ngọn núi không giống khắc phong minh tranh ám đấu lẫn nhau so tài nhiều lạc phàm vừa đi vừa nói sư đệ có biết vì sao lâm trần s ữ n g sở đột nhiên nghĩ đến nhân kiếm phong đi là nhân kiếm c h i đạo chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu xem ra đến đối địa phương tu thương sinh kiếm đạo cần nghi ngờ nhân đức tri tâm nơi này xác thực thích hợp ta bên này lục hàn theo liễu như yên đến một ngọn núi khác phía dưới ngầm đầu nhìn lên cái này ngâm kiếm phong so nhân kiếm phong lớn hơn một chút nhưng người thật giống như càng ít một chút lục hàn đều không có cảm giác đến chân núi có bao nhiêu ngoại môn đệ tử đến chính ngươi đi thôi không biết liền tìm người hỏi đường liệu như yên lạnh lùng bước xuống một câu liền muốn ngự không mà đi lục hàn vội vàng hô biểu muội ta như muốn gặp ngươi về sau đi nơi nào tìm n g ư ơ i a nếu là có người khi dễ ta làm sao bây giờ ngươi có thể thường xuyên đến nhìn xem ta sao nếu không cùng ngâm kiếm phong người chào hỏi che đậy ta một chút a không liên quan gì đến ta ngươi về sau cũng không cần tới tìm ta liệu như yên lạnh như băng nói xong câu đó bay thẳng đi cũng không bay đầu lại một chút một lời đã định lục hàn lại là m ặ t không biểu tình liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái quay người đi hướng nơi x a cổ phát đại điện không nói đến mình liếm lấy nàng lâu như vậy dù là không có tầng này biểu ca biểu mỗi quan hệ mình dù sao cũng là liêu gia ra, ra người vậy mà liền lạnh lùng như vậy vô tình đem mình nét vào cái này chạy tùy tiện dù sao về sau cũng sẽ không lại gặp gặp cũng là người dưng từ giờ trở đi liêu gia không liên quan đến mình về sau mình chính là lưu vân tông ngâm kiếm phòng đệ tử a đúng chiếc báo đến lại nói lục hàn đánh ra bốn phía một bên đi vào trong đại điện này chương ba mươi mốt chúng ta ngâm kiếm phong có mỹ nữ sư t ỷ sao trong đại điện không có người nào lục hàn chỉ thấy chùn xuống béo nam tử vểnh lên chân b ắ t chéo đặt tại trước mặt ngọc thạch trên bàn trên tay cầm lấy một viên trong suốt như ngọc t n g đá n h ả m chán vuốt vớt làm cái gì mập lùn nam tử nhìn sang lục hàn gặp hắn lạ mặt lập tức h i ế p h i ế p mắt k h ẽ quát một tiếng lục hàn ôm q u y ề nói n vị sư huynh này ta gọi lục hàn là tuyết hoa chân nhân lần này ra ngoài mang về một ngoại môn đệ tử chân nhân có việc rời đi trước liền để chúng ta đến đây báo đến còn xin sư huynh chỉ điểm một chút quá trình mới tới a mập lùn nam tử lập tức lười nhác nhìn hắn không nhìn thẳng tiếp tục v ố t v ố t cái kia khối tảng đá vụn hoàn toàn không thấy lục hàn vấn đề mà nó cái này ngâm kiếm phong người đều như vậy tránh sao lục hàn trong lòng âm thầm nhà ránh t ố t lao tử về sau cũng muốn như vậy tránh đồng thời hiện tại liền so người càng túm trong lòng của hắn tức giận vọt thẳng lấy ngoài cửa hét lớn một tiếng tuyết hoa chân nhân ngươi tại sao trở lại cái này mập lùn nam tử thật nhanh thu hồi ngọc thạch bắn lên nhìn về phía ngoài cửa một mặt vẻ bối rối nhưng thấy ngoài cửa cũng không có người khác đã thấy cái này lục hàn một mặt cười lạnh biểu lộ lập tức minh bạch bị hắn buồng n ị c h lập tức thẹn quá hóa giận n g ư ơ i không lớn không nhỏ giống cái gì lục hàn cười lạnh nói nguyên lai、like、ngươi sợ a mập l u ô n hít mắt chừng mắt lục hàn gặp hắn vậy mà chỉ có chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói sợ tuyết hoa chân nhân ta đương nhiên sợ nhưng ngươi xem như cái thứ gì một cái mới tới không biết lễ phép hôm nay ta liền muốn g à o hấn n g ư ơ i một chút để ngươi biết cái gì gọi là ngâm miệng lục h à ngầm thét một tiếng nói chó đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta kêu gào muốn động thủ đúng không một hồi tuyết hoa chân nhân tới đây đánh cho ngươi ngay cả cha mẹ đều nhận không ra ngươi mập l u â n tức giận tới mức run rẩy chỉ vào lục hàn nói ngươi một cái thiên nguyên cảnh chưa tới phế v ậ dám ở ta ngâm kiếm phong dương ai ngu xuẩn c h ắ c không được chỉ xứng tại cái này canh cổng lục hàn cười lạnh nói động động ngươi đầu góc heo n g ắ m lại ta một cái thiên nguyên cảnh không đến người tại sao lại bị tuyết hoa chân nhân nhìn chúng mang về lưu vân tông vẫn là ngươi cho rằng lưu vân tông chỉ lấy như ngươi loại này đầu góc heo đồng dạng ngu xuẩn mập lùn sắc mặt biến hóa hắn không phải không rõ đạo lý này nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi nhưng gặp lục hàn lẽ thẳng khí hùng một chút cũng không có đem hắn để ở trong mắt tư thái c à n g thấy người này sợ là có cực sâu hậu trường hoặc là thiên phú dị bẩm đúng nếu không phải như thế hắn một cái chân vũ cảnh dựa vào cái gì bị tuyết hoa chân nhân nhìn chúng vô luận bên nào đều là mình không chọc nổi mập lùn rụt cổ một cái khí thế vừa ẩn đi mắt trần có thể thấy sợ đây là người tông môn lệnh bài, nhỏ máu nhận chủ về sau, cầm lệnh bài mình đi chân núi tự tìm ở một cái chỗ là được mập lùn lật tay một cái lấy ra một vật ném cho lục hàn lục hàn tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua lại thong thả đi mà là từng bước một đi ra phía trước mập lùn dọa đến sắc mặt đại biến nhưng cũng không dám nhìn lục hàn ánh mắt cũng không dám động quả nhiên là người hiền bị bắt nạt ta cái này sợ hàn g thật là vô dụng lục hàn trực tiếp cầm cái này lớn chừng bàn tay lệ h bài tiến lên vô vô cái này mập lùn một chương thịt mặt nói nhìn t h ằ n g ta t ệ loại mập lùn k h ẽ run rẩy lại là giận mà không dám nói gì vô ý thức nhìn về phía lục hàn về sau gặp ta nhớ ký gọi sư h ì n h về sau ta liền bảo cái ngươi hiểu mập lùn cắn răng có chút khó có thể tin hắn một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới ngâm kiếm phong ngoại môn đệ tử mặc dù tại ngâm kiếm phong cũng không thể coi là người thế nào nhưng tốt xấu nhập môn nhiều năm như vậy hôm nay lại muốn gọi một cái mới tới là sư m i n h đây là vô cùng l ụ c nhã a thế nhưng là lục hàn càng là phách lối như vậy hắn càng sợ hãi bởi vì hắn biết sư m i n h đệ s ư hô cũng không phải là nhìn nhập môn thời gian trước sau cũng không phải nhìn tuổi tác mà là thực lực cùng địa vị dù là một ba tuổi tiểu hài vừa bái nhập sư môn hắn cũng có thể là phải gọi sư h u n h bởi vì tiểu hài này có thể là chân truyền đệ tử hoặc là nội môn đệ tử không gọi được rồi cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca lục hàn cầm lệnh bại hướng về thân thể hắn xoa xoa dường như ghét bỏ hắn làm bẩn lệ n h bài sau đó lắc đầu quay người liền đi sư minh mập lùn tại s a u l ư n g vội vàng nhỏ giọng nói lục hàn vén lỗ thai một cái không có quay đầu nói không nghe thấy ngươi nói cái gì mập lùn thanh â m lớn hơn mấy phần quắt sư h i n h xin dừng bước sư đ ệ ta sai rồi ở đây hướng sư h i n h bồi cái không phải còn xin sư h i n h tha thứ ha ha trẻ nhỏ dễ dạy lục hàn lúc này mới cười ha hạ quay người đi về tới nhìn xem mập mặt này nói ta hỏi ngươi ngươi tên là gì hồi sư minh ta gọi bằng hổ là phụ trách trông coi này điện ngâm kiếm phong ngoại môn đệ tử ta cái này mang sư huynh đi tìm chỗ ở ta ngâm kiếm phong đệ tử không nhiều mỗi người chỗ ở đều rất rộng rãi bằng hổ giờ phút này đã đem lục hàn trở thành một cái bên ngoài bị phát hiện đệ tử thiên tài đối đãi loại người này nhất định sẽ thông qua ba năm một lần khảo hạch tấn thăng làm nội môn đệ tử thậm chí có khả năng bị tông môn trưởng bối nhìn chúng trở thành chân truyền đệ tử lúc này giữ gìn mối quan hệ là mười phần có cần phải ta thật sự là quá ngu nhìn thấy gia hỏa này mới chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn liền nên kịm phản ứng bằng hổ một bên chất đóng một mặt cười đến meo lại mắt một bên trong lòng âm thầm hối hận không đội không đội lục hàn lại là cười nói chúng ta vừa đi vừa nói được rồi bàng hổ lúc đầu bình thường cũng không có việc gì trông coi đại điện này căn bản chính là cái chức quan nhà n tản rất dễ dàng trong đại điện này cất giữ bất quá là một chút đồ vật loạn thất bát ao tông môn đệ tử quần áo thường n g à y chọn mua tạp vật vân vân hai người rời đi cái này tạp vật điện một đường dạo bước lục hàn phía trước bàng hổ ở phía sau cái này ngâm kiếm phong giống như người không nhiều a lục hàn nhìn lướt qua bôi phía không có người nào đi lại chỉ thấy nơi xa sâu trong rừng trúc hình như có người đang lượt kiếm lục hàn giật này cả mình bang hồ nhẹ gật đầu ngược lại là có chút tự hào nói tông môn tổng cộng có mười tám phong diễn phần mình tu luyện thập bắt môn công pháp ta ngâm kiếm phong mặc dù ít người nhưng luận thực lực tổng hợp lại là có thể xếp tới tông môn thứ tư đây cũng là bởi vì Ta n cái cái sư minh chọn tốt chỗ ở về sau liền có thể đi truyền công điện bằng tông môn thân phận lệ bài đi tiếp thu truyền công trưởng lão truyền pháp bang hổ nói đến đây chợt nhớ tới bây giờ lục hàn mới không đến thiên minh cảnh lập tức có chút do dự nói truyền công trưởng lão hẳn là sẽ truyền thụ cho đi mặc dù sư huynh vẫn chưa tới thiên n g u y ê n cảnh nhưng cũng hẳn là cách đột phá không xa làm sao không đến thiên n g u y ê n cảnh còn không thể tu luyện tia long n g ầ m kiếm q u y ế t rồi lục hàn lập tức lĩnh hội hẳn ý tứ bàng hồ lắc đầu nói ta cũng không biết sư huynh dạng này mới nhập môn đệ tử ta là lần đầu tiên nhìn thấy thôi không trò chuyện cái này ta hỏi ngươi a lục hàn đ n g nhiên dừng bước lại thấp giọng nói ngươi mới vừa nói chúng ta cái này ngầm k i ế m p h ò n g bây giờ chỉ có chín tên ngoại môn đệ tử thăng thêm sư huynh ngươi chính là mười vị bàng hồ nhẹ gật đầu lục hàn thần thần bì bì nói vậy chúng ta những n à y trong ngoại môn đệ tử người trong đồng đạo cái từ này không cần l o n t dùng lục hàn ho nhẹ hai tiếng nói nghe ngươi lời này ý tứ ngươi rất hiểu bàng hổ cười nói tiếc là tự nhiên tốt gọi lục sư huynh biết không phải ta có lác sư đệ ta bản sự khác không có nhưng ở trong tông môn người quen biết thật đúng là không ít bởi vì ta nhập môn sớm mà lại năm đó đã từng là nội môn đệ tử À. vậy làm sao lại lục hàn ngược lại thật sự là có chút kinh ngạc bang hồ cười khổ nói sư minh không biết sao cái này nội môn đệ tử địa vị cũng không phải vĩnh viễn không đổi đồng dạng ba năm một lần khảo hạch mười tám chủ phong nội môn đệ tử khảo hạch xếp tại cuối cùng ba người sẽ bị đào thải nhập ngoại môn vị trí cuối đào thải chế a lục hàn bừng tỉnh đại ngộ hiếu kỳ nói tiên ngoại môn đệ tử nếu là xếp tại cuối cùng đâu bang hồ nói vậy cũng chỉ có thể đi làm tập dịch căn bản không có thời gian tu luyện vĩnh viễn không ngày nổi danh hiểu rõ lục hàn nhẹ gật đầu dù sao mình tổng không đến mức luân lạc tới đi làm tập dịch liền cười nói nói tiếp mị nữ sư tỷ sự tình ngươi cũng nhận biết nào cho sư huynh ta nói một chút dễ nói dễ nói bàng hổ lộ ra một mặt nụ cười bị ộ i thấp giọng nói lục sư huynh đã tới ngâm kiếm phong khác ta trước hết không nói bây giờ ngâm kiếm phong c h í n vị trong ngoại môn đệ tử thật là có một vị mị nữ sư tỷ nhìn kia nơi đó có một cái đình v i ệ n nhỏ lang sương sư tỷ chính là ở tại nơi này lang sương lục hàn thì thầm một tiếng lại hiếu kỳ nói cái này lang sương sư tỷ là cảnh giới gì thiên nguyên cảnh, cảnh giới đại viên mãn là chúng ta ngâm kiếm phong ngoại môn mạnh nhất tồn tại bàng h ồ nói đến đây trên mặt có một tia đắng chát nói người so với người làm người ta tức chết ta lăng sư tỷ đến ngâm kiếm phong mới bất quá hai năm rưỡi mà thôi còn không có trải qua một lần khảo hạch bằng không đã sớm tấn thăng đến nội môn đi t lục hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc nói ta hỏi ngươi lần tiếp theo khảo hạch còn bao lâu bàng h ồ một mặt bất đắc dĩ thở dài không đến một tháng một tháng lục hàn ánh mắt sáng lên tới sớm không bằng đến đúng l ú ca cái này cái gì ngoại môn đệ tử khảo hạch không phải liền là chuẩn bị cho ta mà chương ba mươi hai sơ liếm nếm thử đụng phải ngon nhân vẫn khí thật tốt lục hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không đến một tháng thời gian hẳn là đủ chỉ cần có công cụ người mình đột phá đến thiên nguyên cảnh không thành vấn đề chỉ kém hai mươi phần trăm kinh nghiệm mà thôi nghĩ tới đây lục hàn lại thấp giọng nói vị này lang sương sư tỷ tính tình thế nào có được hay không ở chung sẽ không một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng a bang hổ một mặt c h ấ n kinh tri sắc nhìn xem lục hàn hồi lâu nhịn không được nói sư h u n h ngươi chăm chú nói nhảm không phải đâu lục hàn có chút nghĩ hoặc đừng nói có nhận hay không thật hỏi một chút đều không được sư m i n h ta cảm thấy ngươi vẫn là thôi đi chúng ta ngâm kiếm phong ngoại môn hoàn toàn chính xác cứ như vậy một vị sư tỷ nhưng k h ắ c phong lại là có rất nhiều mỹ nữ sư tỷ sư mọi cái gì bằng không đổi một cái bàng hổ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí khuyên một câu nàng rất hung lục hàn ngược lại càng phát ra tò mò bàng hổ lắc đầu lục hàn nhũ mày lại hỏi vậy chính là có người trong lòng rồi bàng hổ lại lắc đầu lục hàn kinh ngạc nói chẳng lẽ nàng là không thích nam nhân bàng hổ vẫn lắc đầu lục hàn tức giận đến kém chút một cước đạt tới cả giận nói vậy n g ư ô i mẹ hắn ngược lại là nói à đến cùng là cái gì bàng hổ vô ý thức mau n è đến vội vàng lúng túng nói nói không rõ ràng bởi vì ta cũng không biết l a n g sương sư tỷ từ trước đến nay đến ngâm kiếm p h ò n g ta còn không có cùng nàng nói một câu ách không đúng là ngoại môn tất cả các sư huynh đệ đều không có cùng nàng nói một câu ngay cả l a n g sương cái tên này ta còn là bởi vì nhập môn lúc nhìn danh sách mới biết cầm nữ lục hàn sửng sốt một chút hẳn không phải là bàng hổ lắc đầu cẩn thận suy tư một chút sau đó mới nói nàng cũng không chỉ là không nói lời nào t là là nếu thật là dạng này cái kia còn đến được rồi không muốn khi dễ người ta huống hổ mình nghĩ liếm cũng liếm không lên à người ta đều nghe không được bang hổ vẫn lắc đầu nói xem ra không hề giống thân có tàn tật bình thường rất chính là tính tình quá lạnh đi sư huynh bằng không tự mình thử một chút có lẽ lăng sương sư tỷ nhìn sư huynh ngươi thuận mắt nói không chừng liền mở miệng nói chuyện nữa nha tính tình quá lạnh ta thích lục hàn cười thầm hướng về phía bàn g hổ nhẹ gật đầu nói lăng sương sư tỷ bên cạnh có để đó không dùng nơi ở à. đi ta liền tùy tiện chọn một cái tốt không có ngươi chuyện ngươi canh cổng đi thôi quay đầu lại tìm ngươi được rồi sư huynh ta đi đây bàng hổ thở dài một hơi quay người rời đi mặc dù hắn rất y ế u kỳ muốn nhìn một chút lục hàn sư h u n h có phải hay không có cái gì đặc thù bạo sự có thể đem tia lăng sương sư tỷ há miệng lên mở đợi bàng hổ sau khi đi xa lục hàn mới xoay người ánh mắt nhìn về phía sâu trong rừng trúc kia ưu t ĩ n h cổ pháp đình việt nhỏ nơi đó chính là lăng sương sư tỷ nơi ở đây là một khối rất thiên lạc chỗ t r u n g quanh tựa hồ cũng không có cái gì khác việt tử cũng không phải phải qua đường không nhìn thấy bóng người cũng thế ngâm kiếm phong ngoại môn đệ tử tăng thêm ta tổng cộng liền mười người nào có cái gì người lục hàng đầu tiên là đi truyền công điện truyền công điện là các đệ tử nhóm nhận lấy tất cả đỉnh núi công pháp truyền thừa địa phương bình thường là có truyền công t r ư ở n g lao chấn giữ nhưng bình thường trên cơ bản không có người nào chỉ ở mười năm một lần cửa mới nhập mới thời điểm mới có đại lượng người mới đệ tử cần phải đi lấy lĩnh công pháp tu luyện lúc này truyền công điện chỉ có một truyền công trưởng lão đệ tử quyền lục hàn xuất ra thân phận lệnh bài nhận lấy một môn công pháp bí tịch cùng một môn võ kỹ bí tịch công pháp là lưu vân tông chính thống môn phái chủ tu công pháp hấp thu thiên địa linh khí tăng lên cảnh giới đương nhiên cái này sách nhỏ chỉ là lưu vân tông công pháp cơ sở thiên cũng không có gì ly kỳ lục hàn nhìn lướt qua liền ném qua một bên hít bụi không dùng được mà đổi thành một môn võ kỹ bí tịch thì là địa phẩm võ kỹ cồn phong kiếm pháp cồn phong kiếm pháp liền cái này hàng thông thường danh tự xem xét cũng không phải là cái gì thượng đẳng võ kỹ bí tịch a không phải nói cái gì ngâm kiếm phong tu luyện chính là kia cái gì lòng ngâm kiếm quyết sao lục hàn nhũng mày nhưng cũng không nghĩ nhiều dù sao liền xem như cho mình lòng ngâm kiếm quyết hắn cũng lười luyện l i n h những bí t ị c h này cũng chỉ là ứng phó một chút việc phải làm nhận tùy tiện l ư t qua liền trực tiếp vứt qua một bên đi sau đó lục hàn mới trở lại kia lăng sương sư tỷ đình viện phụ cận cái viện này tựa hồ không có người ở không tệ liền nơi này lục chân đi vào liền thở dài một hơi trong này ngược lại là sạch sẽ vô cùng trong viện có đại thụ có linh trúc còn có một số kỳ hoa dị thảo cái gì ngược lại là ưu tĩnh vô cùng có chút là trước kia các tiền bối lưu lại ngâm phong kiếm liền điểm ấy tốt ít người cho nên ở đều là độc môn độc viện thanh tĩnh lục trần cũng lười thu thập dù sao mình hẳn là cũng lốc không lâu nên làm chuyện chính hắn ra cửa đến sát vách việt tử đúng lúc đụng phải kia cửa sân mở ra một cái thanh lệ bóng người đi ra một thân màu xanh nhạt váy á o cầm trong tay xanh b i ế c quang mang trường kiếm tóc xanh đến e o tốt một cái tuyệt đại gia nhân nhan giá trị không thua l i ế u như yến a thậm chí càng đẹp mắt một chút quả nhiên cái này huyền huyễn thế giới liền không có mấy cái xử nữ lục hàn âm thầm đánh giá thích hợp lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ngược ó i tại hạ lục hàn, mới tới hạ sư Hàn, Lục n â m phong k i lại lục hàn cảm giác được vị này lăng sương sư tỷ chỉ là không thích nói chuyện nhưng nàng thần xác trên mặt biểu lộ c ũ như nhưng g k p đôi này h mình soát kinh nghiệm không có một chút tác dụng nào lục hàn lúc đầu muốn cưỡng ép liếm hai câu đột nhiên cảm giác được mình tại nữ tử này trước mặt trong lúc nhất thời vậy mà không mở miệng được tựa hồ cảm thấy có chút phá hư phong cảnh thẳng đến lăng sương sư tỷ luyện quá kiếm tại trên bệ đã tinh tọa một hồi về sau lục hàn vừa mới muốn mở miệng đã thấy nàng quay người trở về trong viện đóng lại cửa sân t h ô i t a lục hàn đành phải từ bỏ còn nhiều thời gian mà nhưng mà ngày thứ hai lục hàn vẫn không có tìm được cơ hội mở miệng lần này lăng sương ra cửa sân luyện kiếm luyện hai canh giờ liền trực tiếp thu công trong lúc đó không còn nhìn qua lục hàn một chút ngày thứ ba lục hàn hạ quyết tâm bất kể như thế nào trước liếm lấy lại nói chương ba mươi ba tự sáng tạo kỹ năng điên cùng thêm điểm ngày thứ ba lục hàn tại trước viện trông một canh giờ rốt cục lăng sương ra cửa sân mở ra cửa sân trong tích tắc lục hàn liền trực tiếp mở miệng nói lăng sương sư tỷ tu luyện như thế chăm chỉ thật làm cho sư đệ ta cảm giác sâu sắc bội p h ủ lập tức liền muốn k hảo hạch trong lòng thật sự là một điểm ngọn nguồn đều không có a nếu có được sư tỷ chỉ điểm một hai nhất định nhưng mà lăng sương từ đầu đến cuối phản phất đều không có nghe được lời h ắ n nói tự m ì n h luyện kiếm ngồi xuống khôi p h ụ sau đó về trong viện lục hàn câu nói kế tiếp nói thẳng không ra ngoài mắt thấy lăng sương liền muốn đóng lại cửa sân lục hàn cắn r ă n g một cái trực tiếp gọi ra lăng sương sư tỷ thiếu hay không cái bưng trà đổ nước quét rác giặt quần áo trải giường chiếu xếp chăn ta có thể nhất làm đi thực sự không được làm ấm giường ta cũng có thể lăng sương lại tự hồ như không có nửa điểm phản ứng ngay cả biểu lộ đều không có một tia biến hóa siêu điểm kinh nghiệm tự hồ là hơi nhúc ních một chút lục hàn chăm chú nhìn nửa ngày hoàn toàn chính xác nhảy một phần vạn không sai bịt lắm cướp ép rơi liếm quả nhiên càng ngày càng không được a lục hàn từ bỏ trước kia thăng cấp cần kinh nghiệm ít tùy tiện nói chút không biết xấu hổ liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm nhiều đến mấy lần liền có thể tăng lên nhưng theo lục hàn đạt tới chân vũ cảnh vô thượng cực cảnh về sau điểm kinh nghiệm này giá trị đối với thăng cấp cần có kinh nghiệm tới nói quả thực là hạt cắt trong sa mạc nhưng cũng không có đạo lý sẽ như vậy y ta trước đó tại liễu như yên kia soát đến kinh nghiệm cũng so cái này nhiều lục hàn cảm thấy có vấn đề thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày cứ như vậy lãng phí cái này lăng x ư ơ n g sư tỷ thật có điểm đặc biệt cùng lục hàn đã từng gặp qua tất cả nữ nhân cũng không giống nhau lao tử ngay cả làm ấm giường vô xỉ như vậy nói hết ra nàng một điểm phản ứng đều không có quá độc ác lục hàn trầm tư một đêm cảm giác mình tìm được mấu chốt chỗ là tận lực lấy lỏng thổi phồng giới liếm đối có ít người tới nói hữu hiệu đối phương có khả năng cảm thấy ngươi đối nàng tốt cũng có khả năng cảm thấy ngươi h è n mọn thấp h è n uy liếm vô luận là loại kia đều tính liếm lấy nhưng có ít người chỉ coi ngươi là bên cạnh một cái cây một cọc cỏ không nhìn ngươi tồn tại ngươi nói cái gì nàng cũng chỉ đừng không nghe thấy tự nhiên coi như không lên liếm đến xem ra sau này muốn cải biến một loại phương thức liếm chó cũng là muốn thăng cấp lục hàn bỗng nhiên cảm giác mình tìm được liếm chó chính xác mở ra phương thức ngày thứ tư lục hàn lại không có đi ngăn cửa trải qua trước ba ngày quan sát hắn đã biết lăng sương thói quen nữ tử này tu luyện sinh hoạt mười phần buồn k ẻ lại không thú vị mà lại rất có quy luật nàng mỗi ngày rời đi viện từ đại khái phải tốn hai canh giờ luyện kiếm một canh giờ ngồi xuống khôi phục thời gian còn lại đều là ở trong viện không biết đang làm gì dựa theo lục hàn phỏng đoán t á m thành là đang hấp thu thiên địa linh khí tu luyện tu luyện c ù n g nhân một ngày này lăng sương như thường lệ đi ra ngoài tu luyện bầu trời hạ xuống mưa nhỏ mưa xuân như thơ nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng lăng sương tại trong mưa mùa kiếm tăng thêm một phần ý cảnh đ ồ n g nhiên một đoạn tiêu ngọc thổi thanh âm tại bên thai nàng văng lên lăng sương kiếm trong tay ngắn ngủi d ừ n g một chút ánh mắt vô ý thức chuyển hướng bên cạnh trong sân sau đó liền lại tự động không để ý đến tiêu ngọc âm thanh có chút loạn tựa hồ thổi người cũng không làm sao tình thông âm luật lăng sương thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhớ tới mấy ngày trước đây mới tới bái kiến trẻ tuổi sư đệ lại là rất nhanh liền thu hồi tâm thần tiếp tục luyện kiếm lục hàn thổi xong một khúc mình cũng không phải rất hài lòng một ngày này hắn ý tưởng đột phát chặn một cây trong viện linh trúc làm một cây trúc tiêu dự định dùng cái này đến hấp dẫn vị kia lăng xương sư tỷ chú ý đồng thời tận lực tại nàng luyện kiếm thời điểm mới bắt đầu thổi và nó học nghệ không tính a lục hàn âm thầm nhũ mày kiếp trước hắn trầm mê võ hiệp thật đúng là tự học qua nhưng trình độ nha ống tiêu g i a n g khúc các loại đàn tiêu hợp đ ấ u ngược lại lắng nghe không ít nhưng thổi đến thực sự không phải dám lấy lòng hoàn chỉnh sẽ t h ổ i liền một bài biển cả một tiếng cười nghĩ đến là dùng đến tại các bạn học trước mặt trang b ư ớ c lục hàn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp h á c liền không mất mặt xấu hổ nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức mở ra giao diện ảo nắm cỏ quả nhiên giờ phút này lục hàn trước mặt giao diện ảo bên trên nhờ một cái mới kỹ năng tiêu ngọc độc tấu tự sáng tạo kỹ năng nhưng sửa chữa kỹ năng mệnh danh thấp hơn đệ nhất trọng cảnh giới lục hàn trong lòng cống hỉ thổi cái b i ể n cả một tiếng cười vậy mà ngoài ý muốn đạt được như thế một cái kỹ năng hơn nữa còn là vẫn là tự sáng tạo kỹ năng chẳng lẽ là bởi vì ta thổi cái này b i ể n cả một tiếng cười thế giới này không có cho nên mới tính tự sáng tạo có kỹ năng liền có thể thêm điểm a lục hàn đ ố n g nhiên lại là xứng sở thiên tiến kiếm vũ đã từng bất quá là một loại vũ cơ biểu diễn dùng để, để cho người ta thưởng thức thậm chí không tính là võ kỹ mà ngọc này tiêu độc tấu tự nhiên cũng không tính được võ kỹ nhưng nếu như một mực không ngừng thêm điểm kỹ năng chắc chắn có chỗ tăng lên mà lại qua hệ t h ậ p trọng về sau cũng có thể sẽ có chất biến hóa vừa nghĩ tới đây lục hàn quả nhiên thêm điểm từ đột phá đến ngưng k h í cảnh sơ kỳ đạt được cái thứ nhất điểm kỹ năng về sau mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có thể thu hoạch được một cái kỹ năng điểm đ ạ t tới vô thượng của cảnh có thể đến năm điểm đột phá đại cảnh giới ban thưởng mười cái điểm kỹ năng bây giờ lục hàn tổng cộng thu được hai mươi bảy điểm kỹ năng tăng thêm hai mươi cái đến thiên tiên kiếm vũ bên trên còn lại bảy cái tạm thời cũng đủ rồi lục hàn một cái điểm một cái điểm thêm nghĩ bản thân thể nghiệm một chút mỗi lần tăng lên một cấp khác nhau ở chỗ nào thêm một chút lục hàn trong đầu đột nhiên nổi lên hoàn chỉnh biện cảm ộ t tiếng cười khúc phổ đồng thời rõ ràng trong lòng h ắ n có n ắ m chắc mình bây giờ lại thổi một lần tuyệt đối so vừa rồi mạnh hơn nhiều tối thiểu có thể đạt tới trôi chạy tự nhiên âm luật chính xác tình trạng tiếp tục thêm điểm tiêu ngọc độc tấu tự sáng tạo kỹ năng nhưng sửa chữa kỹ năng mệnh danh đệ nhị trọng cảnh giới lúc này lục hàn cảm giác mình có thể thổi đến thay đổi ngay một chút huyền trôi chạy tài giỏi có cá thậm chí có thể tăng tốc cùng thả t r ư m khống chế tùy t â m tiếp tục thêm điểm đệ tam trọng thẳng đến đệ thất trọng điểm kỹ năng toàn bộ sử dụng hết thêm đến đệ ngũ trọng thời điểm lục hàn trên mặt đã hiện lên vẻ tươi cười hắn đệ ngũ trọng trình độ đã không thua tại kiếp trước những cái kia ống tiêu đại sư thậm chí còn muốn càng mạnh một chút bởi vì lục hàn bây giờ là chân vũ cảnh vô thượng cực c ả n h tu sĩ hắn chẳng những không cần lo lắng khí tức không đủ thậm chí còn có thể lấy nguyên lực quản chu trong đó thổi ra từ khúc ẩn chứa một cỗ thê lương túc sát ý cảnh húng hồ cái này chế tiêu linh trúc vốn là không phải phạm nhân nhạc khí có thể so mà đệ thất、trọng. thì càng lợi hại lục hàn g có thể tùy tâm s ở dụng thổi r a trong đầu có thể nghĩ tới từ khúc t i ế p trước nghe qua những cái kia giang khúc cũng nhất nhất hiện lên ở trong lòng tùy thời có thể lấy lấy dùng ha ha kỹ năng này không tệ lục hàn g trong lòng rất là sảng khoái giờ phút này sắc trời dần dần muộn lang sương ngay tại trong viện một ghế đá tay cầm linh thạch ngồi xếp bằng nàng ngay tại tĩnh tâm tu luyện trên tay linh thạch đang không ngừng mất đi trong suốt như ngọc q u a n trạch đ ỗ n g nhiên tiếng tiêu lại một lần nữa chuyển đến mới đầu nhẹ nhàng sau lại dần dần gấp rút bỗng nhiên lại như, như thủy chiều hướng phía nàng trào lên mà đến xôi trào m á n liệt lăng x ư ơ n g lông mày đột nhiên n h ă n lại chương ba mươi b ố bích hải triều sinh theo tiêu ngọc ta mẹ nó cũng biết bích hải triều sinh khúc lục hàn giờ phút này trong đầu tưởng tượng chính là giờ phút này mình đ ạ p một thuyền lá lên đên, đứng n đ ở kia trên biển đông thân ở hải triều bên trong hình tượng từ khúc thổi chính là cái gì không trọng yếu ý cảnh mới trọng yếu sát vách vị kia lăng x ư ơ n g sư tỷ không biết có hay không đang nghe sẽ không ở ngủ đi lục hàn cười thầm lăng x ư ơ n g không nghe cũng không được cái này tiếng tiêu chỉ là làm tâm tình của nàng hơi có chút chập trùng nhưng ảnh hưởng cũng không lớn lăng sương tu luyện cũng không có thụ quá lớn quá nhiều chỉ là một khúc xong về sau trong nội tâm nàng lại khó tránh khỏi có một tia y ế u kỳ sát vách vị kia sư đệ mới đến không cần tu luyện sao lại cả ngày suy nghĩ những n à y âm l u ậ n c h i đạo tự hồ buổi sáng hắn thổi kia thủ khúc liền có chút khó nghe giờ phút này lại là rất có tiến bộ nhưng lăng sương chỉ là trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy liền vừa muốn nói cái này c ù n g ta lại có gì quan hệ đâu trên mặt của nàng lại khôi phục lạnh nhạt tự nhiên biểu lộ không vui không bờn đông nhiên t i ế n tiêu lại một lần văng lên một khúc thổi tất lăng sương nhắm mắt lại tu luyện càng phát chuyên trú nhưng không bao lâu tiếng tiêu lại một lần vang lên lần này đổi một bài từ khúc cái này từ khúc nhưng lại là một loại khác phong cách l a n g xương trên mặt biểu lộ dần dần không tự chủ được theo tiếng tiêu ra ra trở nên càng thêm bình thản không m a n g danh lợi tựa hồ còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nàng chẳng qua là cảm thấy cái này tiếng tiêu cái này từ khúc nghe làm lòng người t ỉ n h rất bình tĩnh giờ phút này trong n góc nàng p h ả n phất thấy được trời chiều dần dần tây dưới một mảnh non sông tươi đẹp sóng nước chầm chậm một chiếc thuyền con đi chầm rãi một bức tự nhiên hài hòa hình tượng giống như ở trước mắt hiện hiện rất có ý cảnh vẻ đẹp cũng không biết trải qua bao lâu lăng sương chậm rãi mở mắt đ ố n g nhiên cười nụ cười này khiến trăm hoa thất sắc sắt vách lục hàn cũng cười siêu điểm kinh nghiệm vậy mà tăng đạt đến tám mươi hai phần trăm mặc dù không nhiều nhưng đôi này lục hàn tới nói mang ý nghĩa mình đột phát muốn chỉnh ra sống có hiệu quả tôi một khúc h ố n g sư tỷ vui vẻ yên lặng nỗ lực cũng coi là liếm a lục hàn n g ấ m lại cũng thế liếm chó nhiệt tình mà bị hờ hưng mà thôi đối phương không để ý ngươi ngươi càng là đụng lên đi lấy lỏng không phải liền là liếm chó a điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều nhưng còn có thời gian chậm g ã i soát là được rồi lục hàn thổi xong một khúc liền thù tay lại sáng sớm ngày kế tiếp tục đương lăng sương ra luyện kiếm thời điểm lục hàn lại một lần thổi lên bích hải triều sinh khúc lần này lăng sương kiếm thế mất tự nhiên nhận lấy cái này tiếng tiêu ảnh hưởng đương tiếng tiêu nhẹ nhàng thời điểm chiêu kiếm của nàng cũng biến thành bình thản thư giãn nhưng khi tiếng tiêu dồn dập lên như bích hải triều sinh lúc kiếm thế của nàng cũng biến thành như giống như cồn u phong bạo vũ hình như có hải triều chập chúng thanh âm hai người vậy mà trong lúc vô hình phối hợp điện nhìn xem tựa như là lục hàn tại tấu nhạc mà lăng sương sư tỷ đang mua kiếm song phương vậy mà như thế hài hòa liền phảng phất dung nhập một bức tự nhiên trong bức tranh nghe được tiếng tiêu ngâm kiếm phong ngoại môn đệ tử tò mò đi tới hai người này phụ cận nhìn xem hình tượng này đều có chấn kinh c h i s ắ c lăng x ư ơ n g sư tỷ hôm nay tu luyện kiếm pháp phá lệ không giống a là ai tại thổi tiêu là vị kia mới tới tiểu sư đệ sao cái này tiếng tiêu thật đúng là không tầm t h ư ờ n g b a n g hổ càng là một mặt không thể tin được tự đủ không hổ là lục hàn sư huynh a lúc này mới mấy ngày liền đã cùng lăng x ư ơ n g sư tỷ cầm sát hòa minh a lục hàn hắn gọi lục hàn ngươi gọi thế nào hắn sư huynh thiên kia không phải mới không đến tiên nguyên cảnh sao Cái chúng có quá mới tới tiểu tiếp phải này đến đã lấy lỏng làng sương sư không đến hình, không quá không lấy vậy hay mà tỉ, ta đều sư sư sư đệ, đã vừa bầu i giờ ngoại ế t trừ lễ phép. khắc những Mà này, này g n trời một bóng người ẩn tại sườn núi chi nhậm hướng phía phía dưới nhìn xuống chính là tuyết hoa chân nhân ngày đó tuyết hoa chân nhân đem lục hàn ném cho liễu như yên sau đó liền đi hướng trưởng môn chân nhân phục mệnh nói tới hai cái này mới tới đệ tử lúc trưởng môn chân nhân ngược lại là không chút để ý cái nhìn của bọn hắn Cùng tuyết hoa chân nhân tự nhiên là biết lục hàn đối liệu như yên kiên là như thế nào khăng khăng một mực giờ phút này cảm thấy là lạ đang muốn xuống dưới chất vấn một phen lại dừng lại cái này lục hàn tiếng tiêu rất không bình thường a có thể đem âm luật dung nhập kiếm pháp bên trong kẻ này nộ tính chi cao cũng là khó gặp a tuyết hoa chân nhân cười nàng nghĩ đến có lẽ đây cũng là lục hàn tu luyện một khúc thổi xong tuyết hoa chân nhân nhìn thoáng qua vẫn mình trong viện cũng không ra cùng kia lang x ư ơ n g trò chuyện lục hàn lập tức cười có lẽ mình cả nghĩ quá rồi lục hàn chỉ bất quá tấu xảo thổi một khúc mà sắt vách lang hàn bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng tôi h cái này cũng không thể nói rõ lục hàn chính là đang tận lực lấy lòng kia lang hàn trong lòng của hắn thủy trung vẫn là chỉ có ta vậy đệ tử như yên tuyết hoa chân nhân phi thân rời đi nhưng nàng suy nghĩ nhiều siêu đ i ể kinh nghiệm tới một cái lớn may vọn đã đạt đến tám mươi lăm phần trăm lục hàn cười viện sau trên bệ đá lăng sương luyện qua kiếm lại là sưng s ờ tại đứng ở nơi đó cái này ngắn ngủi một lát nàng cảm giác tiến bộ của mình cực lớn đặc biệt là vừa rồi đắm chìm trong tiếng tiêu bên trong chiêu kiếm của mình phản phất theo hải t r i ề u chập trùng có một loại đặc thù ý cảnh kiếm ý lăng sương không có lập tức đi tính t ọ a khôi phục mà là nhắm mắt lại nghĩ đến lại một lần nữa trở lại kia kỳ diệu cảm giác bên trong nhưng nàng vô luận như thế nào lại một lần nữa luyện kiếm luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì tiếng tiêu lăng sương ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía kia đóng chặt viện l ạ hồi lâu thần sắc có chút do dự nửa ngày mới xoay người lại mà giờ k h ắ c này lục hàn thổi xong một khúc lại hướng trong viện một nằm thảnh thơi thảnh thơi dáng vẻ mọi thứ hăng quá hóa dở chậm giải soát kinh nghiệm chính là lục hàn trên mặt hiển hiện, hiện v ẻ đắc ý t i ế u dung bỗng nhiên hắn linh cơ k h ẽ động phản phất nghĩ tới điều gì sau đó lập tức từ trong phòng tìm ra k i a n é m qua một bên hít bụi sách nhỏ cuốn phong kiếm pháp cái môn này kiếm pháp là ngâm kiếm phong ngoại môn đệ tử cơ sở v õ kỹ toàn bộ ngâm kiếm phong các đệ tử đều biết ngoại trừ lục hàn ngay từ đầu lục hàn cũng lời tu luyện nhưng giờ phúc này hắn nhìn xem cái môn này của phong kiếm pháp trong đầu vậy mà không tự chủ được bắt đầu diễn luyện cái m thì ra là thế ngâm kiếm phong kiếm đạo đi là lớn tiếng dọa người lấy thế đại người cái này c u ầ n phong kiếm pháp cũng là như thế lục hàn ở trong viện bắt đầu l u y ệ n kiếm thiên tiên kiếm vũ đạt tới tầng thứ hai mươi đối với kiếm trường khống đã sớm xưa đâu bằng nay cái này c u ầ n phong kiếm pháp chiêu thức là luyện một lần liền biết đơn giản như vậy ha ha lục hàn cười đặc ý ngạo n g h ĩ nói ai mẹ nó dám nói ta không phải thiên tài quần phong kiếm pháp lần thứ nhất đã biết luyện nhưng lục hàn cảm g i á được mình còn có không đủ thiếu chính là quần phong kiếm pháp khi thế lần thứ nhất lục hàn c u ố n lên từng mảnh từng mảnh lá cây cồn g phong quét lá r ụ n g cồn g phong kiếm pháp đ ặ t tới đệ nhất trọng lần thứ hai lục hàn múa ra tới kiếm mang theo tiếng thét lá r ụ n g bị c u ố n đến bay lên xoay tròn cồn g phong l o ạ n vũ cồn g phong kiếm pháp đ ặ t tới đệ nhị trọng gió vô hình sóng h ư u hình lục hàn c h ấ m ngâm một lát bắt đầu luyện lần thứ ba lần này kiếm của hắn hình như có hải triều thanh âm cồn g phong kiếm pháp đột phá đến đệ tăng trọng bích hải triều sinh sóng n g i vì gió nổi lên thứ tư lượn cồn phong kiếm pháp tiếp tục đột phá đạt tới đệ tứ trọng gió đã vô hình liền cũng không cần câu nệ tại chiêu thức Cùng phong rào mưa lục à là là gió, gió cũng gió. ắng, giới. im minh mưa cao phùn Nhân hơn xuân cảnh l vật hàn giờ phút này trong h i t i kiếm ể n pháp, h đã à toàn n k h ô có cùng cải có cô bóng, phong nhưng trong pháp huy kiếm một sái, tự đầu á n như hàn này trong g giờ sợ kiếm kiếm mưa. ý ý phút Lục đ một mảnh thanh minh phản phất tiến vào ngộ hiệu trạng thái bên trong hắn vốn không tâm tu luyện cái môn này mới địa phẩm kiếm pháp nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giờ phút này lại là đột nhiên đem mình sở tu kiếm đạo cùng nối âm luật càng ộ tăng thêm cồn phong kiếm pháp cơ sở tất cả đều dung hợp ở cùng nhau hắn đột nhiên đốn nộ lập tức liền đem cái này địa phẩm của phong kiếm pháp tu luyện đến đệ lục trọng c a n h giới đã đến c ự c hạn không đúng nhưng giờ phút này lục hàn chợt ý thức được mình không để ý đến một cái rất trọng yếu điểm gió tuy không hình nhưng lại có âm thanh lục hàn vô ý thức nhìn về phía kiếm trong tay mình sau đó trực tiếp ném xuống kiếm có thanh âm xé gió nhưng lại làm sao so được với trúc tiêu thanh âm linh xảo hay thay đổi lục hàn lấy ra trúc tiêu lại thổi lên một khúc hắn đem mình vừa mới lĩnh ngộ được một tiêu kiếm ý dung nhập vào trong âm luật kiếm ý khi thì như gió xuân mưa phủn khi thì như kinh đảo hải lãng Tương như sóng, đạo kiếm ý như sóng, lấy lục ấ y l hàn giật u này g mình tiếng tiêu liền ngưng sau đó xem xét bốn phía một mảnh hỗn độn sắc mặt biến hóa đây là ta làm hắn đột nhiên chú ý tới trước mặt mình tia giao diện ảo bên trên tia mới kỹ năng lại có thần kỳ biến hóa tiêu ngọc độc tấu tự sáng tạo kỹ năng nhưng sửa chữa kỹ năng mệnh danh để bắt trọng cảnh giới tiêu ngọc độc tấu tự sáng tạo kỹ năng nhưng sửa chữa kỹ năng mệnh danh để cựu trọng cảnh giới tiêu ngọc độc tấu tự sáng tạo kỹ năng nhưng sửa chữa kỹ năng mệnh danh để tập h trọng cảnh giới lĩnh ngộ tiêu âm kiếm ba ta cũng không có điểm kỹ năng thêm a cái này tự hành b ộ t phá lục hàn s ư ứ n g sở lập tức trong lòng vui mừng không thêm điểm kỹ năng dựa vào đốn nộ cũng có thể thăng cấp như thế cái phát hiện mới nhưng đốn nộ cái đồ chơi này là có thể n ộ nhưng không thể cầu lục hàn lần này cũng là vận khí tốt tăng thêm cái này tầng hai mươi kiếm đạo cảnh giới tích lũy mới có lần này đ ộ t phá tiêu ngọc độc tấu danh tự này là đến sửa đổi một chút liền gọi ngọc tiêu kiếm ba đi cái này tự sáng tạo kỹ năng trong nháy mắt thay đổi danh tự ngọc tiêu kiếm ba đệ thập trọn g cảnh giới đem kiếm y dung nhập tiếng tiêu bên trong hình thành hình kiếm âm ba công kích đây coi như là một môn âm ba công giờ phút này s ắ t vách trong viện l a n g sương đứng ở trong viện một cái cây nhánh phía trên nhìn xem sắc vách ánh mắt kinh ngạc dường như không thể tin được trước mắt nhìn thấy một mảnh hỗn cứ việc lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể chịu được nhưng là loại này quỷ dị âm ba công kích vẫn là làm bọn hắn không dép mà run cái này mới tới tiểu sư đệ không đơn giản a còn không có đột phá thiên minh cảnh liền có này thủ đoạn chỉ sợ hắn ở ngoại môn đợi không lâu nhưng hắn thực lực còn chưa đủ cách khảo hạch còn có hai mươi ngày tới tôi đoán chừng hắn muốn chờ kế tiếp ba năm xác thực đáng tiếc chớ để ý khảo hạch muốn tới vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi những n à y ngoại môn đệ tử từng cái tán đi ta hai cái này kỹ năng đều cùng lưu vân tông không có quan hệ gì à nếu là lần sau khảo hạch muốn khảo nghiệm ngoại môn đệ tử đối với bản môn công pháp tu luyện vậy phải làm thế nào cho phải lục hàn nghĩ nghĩ đông nhiên vô đầu một cái đúng rồi cùng phong kiếm pháp ta đây sẽ a h á n cùng phong kiếm pháp vừa rồi đã tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới đạt tới địa phẩm võ kỹ mức cực hạ thiên tiên kiếm vũ đến tầng thứ hai mươi không có điểm kỹ năng nhưng tăng thêm ngọc tiêu kiếm ba đệ thập trọng cũng vô pháp tăng lên nữa sau đó không có gì có thể tu luyện chỉ có soát kinh nghiệm mau chóng đạt tới thiên nguyên cảnh đến lúc đó lại sẽ có m ộ ư ơ i cái điểm kỹ năng lục hàn đem viện tử thu thập sơ một chút một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày kế lục hàn lại thổi lên tiếng tiêu lần này tiếng tiêu rất bình tĩnh không có chút nào kiếm ý ba động phản phất chỉ là một bài rất bình thản từ khúc l a n g sương luyện quá kiếm tâm tình rất bình tĩnh nhưng lần này nàng lại là chủ động hướng phía lục hàn nhẹ gật đầu sau đó mới quay người trở về trong viện siêu điểm kinh nghiệm này lên tám mươi chín sau đó mỗi một ngày lục hàn cũng sẽ ở sáng sớm lăng sương luyện kiếm thời điểm cho nàng phối hợp một bài không giống từ khúc thàng đến lục hàn nhập môn ngày thứ mười điểm kinh nghiệm rốt cuộc x u ấ t đầy nhìn thấy thăng cấp cái nút lại một lần nữa xuất hiện lục hàn thở dài một hơi xong rồi hắn cũng không có gấp trực tiếp thăng cấp đến thiên nguyên cảnh dù sao tùy thời đều có thể vẫn là trước giải một chút lần này khảo hạch quy c ụ nói không chừng dừng lại tại chân vũ cảnh còn có mình không biết chỗ tốt đâu thế là một ngày này sáng sớm sắt vách tiếng tiêu không có văng lên lăng sương rất sớm liền tại trên b ẫ đá luyện kiếm nhưng là luyện thế nào đều cảm thấy không thích hợp ánh mắt của nàng khi n thì o n phảng phất thân ở trên biển nghe thủy triều lên xuống khi thì như đặt mình vào hưu cốc nhìn trăm hoa luôn nợ khi thì lại như thân như bình trên hồ quanh nhìn thu nguyện gió xuân hết thạy đều phảng phất thân lâm kỳ cảnh chuyện này đối với nàng kiếm đạo cảnh giới tăng lên rất lớn nhưng giờ phút này tiếng tiêu không có giống như ít một chút đồ vật khiến cho nàng không cách nào bảo trì mình kia yên tĩnh tâm thái tuy là đang lượt kiếm tâm lại là không biết bay tới đi nơi nào tại sao có thể như vậy lăng sương tự lẩm bẩm một câu sau đó từ bỏ lượt kiếm tại trên bẫy đ á tính toạn hồi lâu nàng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại lòng của nàng loạn chương ba mươi sáu rượu ngon xe kiếm mỹ nữ mà giờ khắp này lục hàn đang cùng bàng hổ ra hỏa này tại một khối uống rượu cái này lưu vân tông khác chẳng ra sao cả nhưng rượu thật đúng là có thể a không sai không sai ở đâu ra lục hàn uống một hớp lớn chợt cảm thấy một cỗ linh khí tràn ngập trong cổ tư vị này so với kiếp trước uống rượu thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm bàng hổ lập tức cho lục hàn lại rót đầy vừa nói đây chính là t h y kiếm phong các sư huynh n g ư n g rượu địa phương khác muốn mua cũng mua không được tùy kiếm phong lục hàn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này cái này lưu vân tông mười tám phong hắn thật đúng là không hiểu rõ ngay cả danh tự đều không có nhớ toàn bàng hổ cũng nhỏ uống một hớp đau lòng một nhóm cái này một bầu rượu thế nhưng là tiêu hết hắn ba tháng linh thạch tài nguyên bình thường thật đúng là không bỏ uống được cũng chính là lục hàn trước đó kiêm ộ t khúc ngọc tiêu kiếm ba bắt hắn cho chấn động bàng hổ cảm giác cái này lục hàn sư huynh này g khắc định không phải vật trong ao tiến vào nội môn là chuyện sớm hay muộn cho nên mới hạ tiền vốn hung hăng lấy lòng một phen cái này tùy kiếm phong có tam bảo sư huynh có biết là cái nào tam bảo bàng hổ còn bắt đầu bán cái nút lục hàn cau mày nói rượu kiếm còn có cái gì cao thật sự là cao bàng hổ giơ ngón tay cái lên nói lục sư huynh lập tức liền đoán được hai cái cái này tùy kiếm phong rượu là nhất t u y ệ t kiếm là nhất t u y ệ t đương nhiên còn lại một cái lục sư huynh khẳng định đoán không được mỹ nữ lục hàn nhữ mày bàng hổ trừng trừng mắt nói lục sư huynh làm sao n g ư ơ i biết nhìn ngươi cái này một mặt h è n m ọ n hạ lưu dáng vẻ liền b i ế ta t lục hàn biết miệng trên thực tế hắn cũng là c h e bang hổ cười xấu hổ cười nói cái này tuy kiếm phong người đạo cũng không nhiều so với chúng ta ngâm kiếm phong nhiều hơn một chút mỹ nữ khác cũng liền như thế còn không bằng chúng ta cái này ngâm kiếm phong lang sương sư tỷ nhưng là bọn hắn phong chủ kia là nhân g i a n t u y ệ t s ắ ca chúng ta lưu vân tông đệ nhất mỹ nữ tuyệt đối không có chạy nói đến phần sau hắn b u n phía nhìn thoáng qua giống làm tặc thanh âm cũng ép tới rất thấp phong chủ lục hàn một mặt kinh ngạc bang hổ chọt dạ vội vàng nói không nói cái này vạn nhất để cho người ta nghe được là cùng sư minh hôm nay tìm đến sư đệ ta không đơn thuần chỉ là vì uống rượu à. lúc này s ắ p muốn liền k h ả o hạch không biết khảo hạch này quy tắc là thế nào lục hàn để ly rượu xuống bang hồ cười nói lục sư minh muốn tham gia lần này khảo hạch hoàn toàn chính xác tất cả mọi người rất lo lắng nhưng sư minh n g ư ơi lại là cũng không cần lo lắng ngươi vừa tới nhà lần này kỳ thật có thể không cần tham dự không tham dự loại cơ hội này sao có thể bỏ lỡ lục hàn lắc đầu tại cái chỗ chết tiệt này mốc ba năm đây không phải là lãng phí thời gian mà cái này ngâm kiếm phong ngoại môn cứ như vậy mấy người duy nhất m ị nữ sư tỷ làm x ư ơ n g lấy nàng thực lực tiến vào nội môn dễ dàng đến lúc đó nhưng liền không có công cụ người hắn cũng không thể mỗi ngày chạy đến k h ắ c phong đi c u â n lấy những cái kia cái k h ắ c phong sư tỷ a không nói đến thuận tiện hay không dễ dàng chịu kiếm đ â m a kỳ thật rất đơn giản khảo hạch phân ba cái hình thức bang h ổ cái này tham gia qua mấy lần khảo hạch còn từ trong cửa bị đào thải xuống tới kẻ ra đời là có quyền lên tiếng nhất loại thứ nhất hình thức nhìn tu vi cảnh giới cùng võ kỹ tu luyện loại này đơn giản nhất có thể đạt tới liền trở thành nội môn đệ tử tỷ như thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới tu luyện một môn địa phẩm võ kỹ đạt đệ tam trọng coi như quá quan thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới địa phẩm võ ký tu luyện đến đệ tứ trọng thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới địa phẩm võ ký tu luyện đến đệ ngũ trọng thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn địa phẩm võ ký tu luyện đạt tới đệ lục trọng đồng dạng có thể quá quan lục hàn sửng sốt một chút địa phẩm võ ký đệ lục trọng c ù n phong kiếm pháp đã đạt đến a vậy không phải nói mình có thể trực tiếp quá quan rồi nhưng hắn hay là hỏi kia trân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn ta như vậy cần gì điều kiện liền có thể trực tiếp quá quan、Ê. bang hồ sửng sốt một chút lắc đầu s ở lấy v ì đầu một mặt khờ dạng nói ta đây cũng không biết có thể muốn cầu thấp hơn a sư huynh ngươi cái này cảnh giới hẳn là tu luyện một môn địa cấp võ cảnh đạt tới tam trọng tuyệt đối đủ lục hàn lập tức toàn thân nhẹ nhõm mình tiến vào nội môn hẳn là mười phần c h ă m chín hắn nhịn không được hiếu kỳ nói vậy nếu như ta tu luyện thiên phẩm võ kỹ đạt tới đệ tam trọng hoặc là cảnh giới cao hơn có hay không có thể đường chân truyền đệ tử bang hồ kinh ngạc nói thiên phẩm võ kỹ kia là đạt tới thiên nguyên cảnh mới có thể tu luyện a nội môn những đệ tử kia khảo hạch chính là lấy thiên phẩm võ kỹ làm chuẩm thiên p、so、lâm trần tiểu tử kia đồng dạng là chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng chính là đem thương sinh kiếm quyết tu luyện đạt đến đệ thập trọng đến lĩnh ngộ kiếm đạo tiêu chuẩn xem ra lâm trần tiểu tử này vẫn là có bí mật ta cái thuyết thương sinh kiếm đạo khả năng thật đúng là không tầm thường lục hàn trong lòng như có điều suy nghĩ bang hộ lại là một mặt đương nhiên n lục hàn g nói kia không sao người nói tiếp loại thứ nhất hình thức chủ là khảo hạch các đệ tử cảnh giới cùng võ kỹ tu luyện thiên phẩm võ kỹ tu luyện quá khó khăn cho nên rất nhiều người đều không đạt được liên giống với thiên nguyên cảnh sơ kỳ muốn tu luyện thiên phẩm võ ký đạt tới đệ tam trọng này cũng, cũng không phải quá nghiêm ngặt nhưng võ ký tu luyện càng về sau càng khó thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn muốn tu luyện võ ký đến đệ thập trọng thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được cho nên còn có loại thứ hai hình thức cũng là chủ yếu một loại hình thức đ ố i chiến lưu vân tông mười tám phong tất cả ngoại môn đệ tử ấn tu v i cảnh giới cao thấp chia bốn cái lôi đài lẫn nhau một đối một chiến đấu mỗi người đều muốn cùng tất cả những người khác chiến đấu một lần thăng tích ba phần thua không có điểm tích lũy Cuối、cùng u ố i c điểm tích lũy tổng số sắp xếp trước ba tấn thăng làm nội môn đệ tử điểm tích lũy cuối cùng ba vị ngay cả ngoại môn cũng không cần hoặc là làm tạm dịch đi hoặc là lăn xuống núi xem như t r ụ c xuất sư môn bang hổ thở dài một hơi nói cho nên nói dù là tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn cũng không thể thư giãn à lục hàn một mặt kinh ngạc luôn cảm giác loại m g ô thức này giống như rất quen thuộc nghĩ nửa ngày hắn bừng tỉnh đại ngộ cái này không phải liền là mẹ nó bóng đá thi đấu vòng tròn hình thức sao còn có lên xuống cấp chế độ、Nóa. hẳn là người đổi k i ế p chứ đương nhiên vẫn là có t r ê n l ệ n h đôi này chiến khảo hạch hình thức là đơn hiệp chế không có thi hòa chương ba mươi bảy vô tướng ma âm khai phát kỹ năng mới lục hàn nhịn không được hiếu kỳ nói người mới vừa nói còn có một loại hình thức bang hổ nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói cuối cùng này một loại trên cơ bản cũng chính là cái bài trí thiên kiếm phong lục sư minh b i ế ta biết bản tông mười tám phong đứng đầu thiên kiếm phong người nào không biết lục hàn ra hiệu hắn đừng nói nhảm bang hổ vội vàng nói thiên kiếm phong không có ngoại môn đệ tử cũng không có nội môn đệ tử bản tông tất cả chân truyền đệ tử Cái k lục hàn ánh mắt sáng lên quả nhiên có đường tắt hắn lập tức truy vấn không biết những cái tia chân truyền các sư huynh chí ít đều là cảnh giới gì bang hồ nói cảnh giới gì đều có thiên nguyên cảnh sơ kỳ đến ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn từng cái đều là chân chính tuyệt thế thiên tài muốn trở thành chân truyền đệ tử không chỉ nhìn cảnh giới càng xem thiên phú cùng tiềm lực đi uống rượu lục hàn không hỏi thêm nữa một phen trao đổi đến hắn đã đôi toàn bộ khảo hạch quá trình cùng hình thức hiệu không sai bịt lắm hỏi lại cũng là dư thừa dù sao đến lúc đó tự nhiên liền biết hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một trận lục hàn liền c á o tử cách khảo hạch này còn có m ộ ư ơ i năm ngày những người khác đang bận bịu tu luyện nhưng lục hàn lại là không có việc gì hắn cũng không cần đi hống vị t i ê u l a n g sương sư tỷ vui vẻ tu luyện càng không cần thế là lục hàn thành một cái rảnh rỗi nhất người vô sự liền đi tìm đã triệt để bảy nát bảng hổ đi từ từ uống rượu nói chuyện tào lao một chút có không có bằng không chính là ở trong viện làm một chút nhỏ phát minh lục hàn là nhận trước đó mình đột nhiên thu hoạch được một cái kỹ năng mới dẫn dắt hắn phát hiện chính mình cái này kỹ năng bảng là có cực lớn ẩn tàng hạn chế nếu có thể vô hạn đi lên thêm đ i ể m kỹ năng mới có thể xuất hiện trên bảng giống hắn đã học xong cùng phong kiếm pháp liền không có cái này tựa như là đem hiện thực trung học sẽ v õ kỹ liền sẽ không trở thành dành riêng cho hắn kỹ năng trừ phi không phải v õ kỹ tựa như hai cái này kỹ năng một cái thiên tiên kiếm vũ vốn là một loại biểu diễn tính chất vũ đạo một cái ngọc tiêu kiếm ba vốn chỉ là một loại nhạc khí diễn tấu tri nghệ chẳng lẽ là sinh hoạt kỹ năng mới có thể lục hàn hưu tâm thử một chút thế là ở trong viện bận rộn đầu tiên là tìm tới các loại nguyên liệu nấu ăn làm một bàn đồ ăn nhìn xem có thể hay không kích hoạt một chút m ị thực phương diện kỹ năng kết quả không có phản ứng sau đó hắn lại dùng trong viện linh trúc g ọ t chế thành một thanh kiếm vô dụng lại viện cái giỏ vẫn là vô dụng lục hàn chưa từ bỏ ý định lại tìm bàng hổ lấy được một đống đồ vật loạn thất b ạ tao con hàng này trông coi tạ vật điện cũng không khó hắn tất cả đều thử một lần luyện khí luyện đan vẽ bửa trồng thậm chí hắn còn làm tới một con sống gà nghĩ đến có phải hay không có thể làm ra cái ngự thú kỹ năng kết quả tất cả đều vô dụng kỹ năng bảng bên trên vẫn chỉ có hai cái này kỹ năng một cái vốn là vũ đạo một cái vốn là âm nhạc hẳn là lao tử ta trời sinh liền có văn nghệ phạm trời sinh có nghệ thuật tế bào là cái đương minh tinh liệu hoặc là nói chỉ có ca múa biểu diễn loại tài nghệ mới có thể kích hoạt kỹ năng vậy liền thử lại lần nữa thế là lục hàn lại chỉnh xuất một thanh đàn tranh thử nghiệm k h ẩ y một bản sau đó hệ thống bảng bên trên quả nhiên thay đổi đàn tranh độc tấu tự sáng tạo kỹ năng chưa tới đệ nhất trọng cảnh giới nhưng cùng ngọc tiêu kiếm ba kỹ năng dùng hợp lục hàn ánh mắt sáng lên dùng hợp đàn tranh độc tấu kỹ năng biến mất nhưng lục hàn trong đầu dung hợp sau kỹ năng vẫn là đệ thập trọng cảnh giới làm hắn trong nháy mắt h i ể u rõ đàn tranh diễn tấu kỹ xảo âm luật c h i đạo lẫn nhau vốn chính là tương đương ha ha có thể lại đến thế là lục hàn bắt đầu điền cùng dung hợp kỹ năng bỏ ra thời gian m ộ ư ơ i ngày để bàng hổ tìm tới các loại cổ điện nhạc khí cái gì nhị hồ thì bà địch những vật này lúc đầu chính là tu luyện sau khi một chút yêu thích muốn chế tắc vốn cũng không khó lục hàn thậm chí mình làm ra huýt sáo vậy mà cũng thành công không biết khẩu kỹ được hay không cuối cùng lục hàn học bắt chước chim quốc gọi học nhóm gọi vậy mà cũng thành công mà dung hợp sau ngọc tiêu kiếm ba thì tự động biến thành một cái cực q u á i dị kỹ năng tinh thông các loại nhạc khí diễn tấu đồng thời mình cũng có thể bắt t r ư ớ c bất kỳ thanh âm gì kỹ năng này danh tự cũng thay đổi vô tướng ma âm âm ba công thanh âm thiên biến v ạ n hóa vô hình vô tướng lục hàn trong đầu nhớ lại bảng hồ thanh âm hám i ệ n g liền trực tiếp nói ra thanh âm cũng là bảng hồ nếu như không phải chính thay n g h e được căn bản không thể tin được kỹ năng này đáng sợ lục hàn mừng rỡ trong lòng mặc dù đây là một môn âm ba công lực sát thương có hạn đối với bản nhân tu vi cảnh giới yêu cầu cực cao nhưng chỉ cần không ngừng thêm điểm kỹ năng liền có thể trở nên càng mạnh suy nghĩ lại một chút khác lục hàn minh bạch đồng loại hình kỹ năng là có thể dung hợp mà lại nhất phát thông vạn phát thông dung hợp sau kỹ năng trực tiếp là chủ kỹ năng đẳng cấp cảnh giới ta phải ngấp lại có cái gì phòng ngự loại kỹ năng có thể vô hạn thêm điểm kỹ năng lục hàn lại bắt đầu không ngừng nếm thử từ thiết đầu công bắt đầu không ngừng thất bại một tay bằng gạch thất bại thiết bố sam thất bại kiện thân thái cực quyền thất bại y ế ga thể thao thất bại biểu diễn tính chất tài nghệ ta có thể nghĩ tới chỉ có nuốt kiếm biểu diễn loại này tạp kỹ nhưng kỹ năng này có làm được cái gì được rồi thử một chút đi lục hàn cắn răng tìm đến một thanh n h u ễ n kiếm hướng miệng bên trong nhét kém chút đem biết hầu đều đâm xuyên qua cũng vô dụng hay là thất bại chỉ còn cái cuối cùng lục hàn nghiến răng nghĩ lợi xách một tảng đá lớn tấm một cái t r ù y sát lớn đem bàng hổ kêu tới nói bàn hổ ngày hôm nay sư huynh tâm tình tốt cho ngươi biểu diễn một cái ngực nát tảng đá lớn dứt lời lục hàn hướng trên mặt đất một nằm đem phiến đá hướng trước ngực một đặt nói đến đập đi bang hổ một mặt ngốc trệ lục sư huynh ngươi có phải hay không hắn rất muốn nói ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh nhưng lời đến khoe miệng lại là thu về biến thành luyện công t ẩ u hỏa nhập ma đừng nói nhảm để ngươi nệ n liền nệ n lục hàn cắn răng mặt đen lên kỳ thật mình cũng rất xấu hổ nhưng hắn cũng không có chiêu lần này lại không thành cũng chỉ có thể từ bỏ vậy ta đập bang hổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lục hàn gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt trong lúc nhất thời có chút sợ hãi nệ lục hàn chừng trong mắt bang hổ khe run rẩy cơ lấy truy nhẹ nhàng đập vào phiến đá bên trên chỉ nghe bịch một tiếng sau đó phản ứng gì đều không có ngươi làm điểm、kính. chưa ăn cơm sao lục hàn mặt càng đen hơn là chưa ăn cơm à? bàng hổ trong lòng tự nhủ đến cảnh giới này còn ăn cái gì cơm không ăn không uống lại không nói chết nhưng hắn vẫn là lập tức cơ lấy truy lại một lần nữa dùng thêm chút sức đập vào phiến đá bên trên và ảnh lần này phiến đá đã nứt ra lục hàn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động nhưng thí sự không có ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm giao diện ảo ngực nát tảng đá lớn tự sáng tạo kỹ năng nhưng một lần nữa mệnh danh trước mắt đã đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới chương ba mươi tám bàn hổ ngươi đi nhỏ ngươi là thương tiên phép thể xong rồi lao tử ta thật mẹ nó chính là một thiết tài lục hàn mừng rỡ trong lòng chỉ cần có thể phủ lên hệ thống bảng cũng có thể vô hạn thêm điểm chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm kỹ năng là được cái này ngược nát tảng đá lớn mặc dù cũng không phải gì đó chân chính khiêng đập n ệ năng lực nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút loại kia nhân tố chỉ cần không ngừng thêm điểm nhất định có thể tăng lên ta tự thân phòng ngự đây mới thực là biểu diễn tính chất đầu đường mãi nghệ t h ủ pháp cũng không phải gì đó võ kỹ công phu cho nên thiết bố sam thái cực quyền eo gà thuật đều xem như một loại công phu cho nên mới thất bại m ặ kệ lục hàn mới lười nhát suy nghĩ đến cùng vì sao lại thất bại dù sao mình bây giờ thành công rất muốn hiện tại liền thêm điểm a được rồi nhịn lúc đầu lục hàn cảm thấy điểm kỹ năng vẫn rất nhiều nhưng bây giờ cảm giác có chút không đủ dùng về sau phải cẩn thận hơn thêm điểm lục sư m i n h bàng h ồ nhìn xem lục hàn tại kia một hồi cười một hồi nghiêm túc càng phát ra cảm giác cái này lục hàn có phải hay không đầu góc thật không bình thường lục hàn cấp tốc đứng dậy dọn dẹp một chút trên người cục đá vụn nhìn thấy bàng h ồ sắc mặt kia liền biết hắn suy nghĩ cái gì ra hỏa này đem mình làm đồ đần đâu bàn hổ a ngươi cho rằng sư h u n h ta đang làm cái gì ta đây là đang thử thực lực của ngươi a lục hàn một mặt lo âu nhìn xem bàng hổ nói ngay cả ta đều đánh không lại ngươi không cứu nổi lần này khảo hạch ngươi là tám thành không đùa bàng hổ biến sắc nhưng là bỗng nhiên kịp phản ứng nói lục sư huynh thực lực của ta không được ta biết ngươi có biện pháp đương nhiên lục hàn cười nói không phải ta tìm ngươi tới làm gì ngươi thật sự cho rằng đùa ngươi chơi vui đâu c ầ u lục sư huynh chỉ điểm bàng hổ lập tức đại h ỉ nhưng, nhưng trong lòng lại nghĩ sư h u n h nghĩ thử thực lực của ta trực tiếp cùng ta giao thủ liền có thể cần gì phải cả cái gì ngực nát tảng đá lớn chẳng lẽ cử động lần này có thâm ý khác lục hàn vô v ô bở vai của hắn nói vừa rồi ta đã cảm nhận được bàn hổ sư đệ ngươi kỳ thật vẫn là rất có thiên phú chỉ bất quá dùng nhầm chỗ ta có thiên phú ta có cái gì thiên phú bàn hồ c ư ờ i khổ nếu là mình có thiên phú về phần luân lạc tới hôm nay tại ngâm kiếm phong trồng coi tạp vật điện sao lục hàn lại một mặt khinh thường nói ngươi không có thiên phú vậy là ngươi như thế nào bái nhập lưu vân tông chẳng lẽ là đi cửa sau hay sao chúng ta lưu vân tông cao tầng ngươi có hậu đại vẫn là nói bọn hắn mắc n g nhìn chúng ngươi tên phế vật này à, ban hổ tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này trong lúc nhất thời cảm thấy rất mê mang lục hàn kỳ thật đã sớm nhìn ra g i a hỏa này chính là đầu góc không quá linh q u a n g thiên phú của hắn chủ yếu là hắn thân thể này da dày thịt béo chịu đánh hiển nhiên lục thân gân cốt rất là không tệ đừng nhìn dáng dấp mập mạ kia là trời sinh chúng ta cái này mười tám phong diện trừ thiên kiếm phong những này các phương diện thiên phú đều tuyệt hảo lại thêm ngộ tính lịch thiên yêu nghiệt kỳ thật cái khác tất cả đỉnh núi đều có chỗ giải chỉ là ngươi chọn sai phương hướng mà thôi sư h u n h ta cho ngươi để cử một cái chỗ ban hổ người này đầu g ó không quá linh hoàng nhưng người hay là không tệ nhất là trong khoảng thời gian này đến nay lục hàn cùng hắn uống mấy lần rượu liền phát hiện người này ưu điểm mặc dù ngay từ đầu còn tự cao tự đại khi dễ chính mình cái này người mới nhưng đó là tự nhận là tiền đồ xa vời lựa chọn bẫy nát mấy ngày nay bàng hổ liền rõ ràng lộ ra ý tứ này lần khảo hạch này bất quá liền dứt khoát xuống núi về nhà làm cái ăn chơi thiếu ra độ này cả đời dễ tính đối với tu luyện hắn đã không có quá nhiều truy cầu giờ phút này nghe được lục hàn bàng hổ trận tròn trong mắt nói chỗ nào trọng kiêm phong lục hàn một mặt nghiêm túc nói ra lần này nếu là khảo hạch quá quan ngươi đi tìm quan hệ đến trọng kiếm phong đi tu luyện nếu là khảo h ạ c h thất bại cũng không cần g ố p còn có thể làm t ạ p dịch cho dù là làm t ạ p dịch ngươi cũng đi trọng kiếm phong À, vì sao bàng hổ vừa nghe nói làm tạp dịch cũng muốn đi lập tức kinh ngạc lấy hắn cái này hết ăn lại nằm cam chịu tính tình làm tạp dịch còn không bằng dứt khoát xuống núi rời đi lưu vân tông được rồi lục hàn trịnh trọng nói trọng kiếm phong lấy trọng kiếm làm chủ ngươi cái này một thân mã lực một thân thịt mỡ cho dù muốn luyện kiếm cũng không nên đi kia nhẹ nhàng phiêu g ậ t cần n ộ tính kiếm đạo mà là trọng kiếm vô phong đại xảo bất công trọng kiếm vô phong bàng hổ ngây ngẩn cả người lục hàn vẩy một cái lông m à y đông như nói tuyết hoa chân nhân trước đây đang trên đường tới từng nhắc qua ngươi a tuyết hoa chân nhân bàng h ồ giật này mình ừng nàng cho là nói như vậy lục hàn theo dẹp vô cớ học tuyết hoa chân nhân ngựa khí nói lục hàn ngươi nhớ kỹ thiên phú cho dù tốt cũng cần c h ă m học k h ổ luyện thiên tài gì nhiều đến kinh ngạc chúng ta lưu vân tông chính là n g ọ a hộ t à n g long bản tông có một tiểu t ử béo vốn là vạn năm khó gặp thương thiên p h é thể thiên phú tại ta tông có thể xếp vào chữ ba trời sinh thần lực căn cốt thanh kỳ chỉ là thực lực bây giờ có yếu cho nên tông môn một mực đem hắn đặt ở n o ạ i môn ma luyện chỉ tiếc kẻ này tính tình quá bại hoại không cầu phát triển đoán chừng là m u n phế a thương thiên phái thể mập mạc cả người đều t r ò n váng nói nói là ta lục hàn luông vung tay nói ta ngay từ đầu cũng không biết nhưng tưởng tượng chúng ta lưu vân tông còn có khác mập mạc sao h ú n hổ ngoa hổ tàng long ngươi tế phẩm cái này b a n g hổ tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là không có ngoa hổ tàng long t ngoa hổ giấu ở ngâm kiếm phong ngâm kiếm phong chủ tu long ngâm kiếm quyết kiên ó i cũng không chính là mình sao bàng hổ đã hoàn toàn tin lục hàn thở dài mỗi hơi nói hai ta lúc đầu cũng là không đánh nhau thì không quen biết sư huynh ta ngay từ đầu vẫn rất chán ghét ngươi thế nhưng là uống mấy lần rượu phát hiện ngươi n g ư ờ i cũng không t ệ lắm cứ như vậy phế đi thật là đáng tiếc cho nên mới có tâm để để i m ngươi hiểu không thế nhưng là lục sư huynh thương tiên phách thể là cái gì bang hổ vẫn một mặt không thể tin được lục hàn thần sắc trịnh trọng nghiêm mặt nói thương tiên phách thể là một loại tại thượng cổ đều cực kỳ hiếm thấy thể chất ước vạn bên trong không một tồn tại chỉ là nghị chân chính thức tỉnh vô cùng khó khăn ngươi về sau liền biết ngươi là có thiên phú đồng thời không thua tại bất luận kẻ nào chỉ là ngươi quá lười lại đi nhầm phương hướng ta là có thiên phú ước vạn bên trong không một thương tiên h phách thể a bàng h ồ nhìn xem lục hàn kia vẻ mặt thành thật biểu lộ cũng nhìn không được kích động hắn thật tin tưởng mật mặt này còn có thể cứu lục hàn có chút muốn cười nhịn xuống không có cười ra tiếng lại là thấp giọng nói bí mật này ngươi coi như không biết là được rồi nếu là chuyền đi ngươi nguy hiểm đến tính mạng a không thấy bản môn cao tầng đều không nói cho chính ngươi sao a không thể nào bàng h ồ sợ ngây người lục hàn một mặt khinh bỉ nói không thể nào ngươi cái này cũng không nghĩ đến như ngươi loại này ước vạn bên trong không một tuyệt thế thể chất coi như người khác không giành được sợ ngươi trưởng thành sớm diệt ngươi còn không được ngươi hẳn là coi là trốn ở lưu vân tông chính là tuyệt đối an toàn ha ha ngươi còn muốn rời đi lưu vân tông xuống núi dưới núi nguy hiểm hơn như thực sự có người nhìn ra ngươi cái này thể chất đem ngươi kéo đi lột d a lấy máu thủy đi xương rời t ủ y đổi được trên người mình cũng có thể lục hàn nói đến đâu ra đấy bang hồ do sợ chương ba mươi chín sư tỷ để cho ta thổi một khúc ta tuyệt không thể xuống núi làm tạm dịch cũng không thể xuống núi lục sư h u n h ta đã biết bí mật này ta nát tại trong bụng ta nhất định phải thông qua lần này khảo hạnh coi như thất bại sáng khoái tạp dịch đều được. khoái hoàng bại như sáng Bàn hồ một mặt vạn phần thất hồ tạp một mặt sợ, đều lục ắ c đầu liên t Tiểu từ hàn cười t h ầ m vỗ vô bờ vai của hắn nói kỳ thật lấy thiên phú của ngươi luyện cái gì đều có thể nhưng làm u ố n lấy tu nhục thân cũng chính là luyện thể làm chủ hiểu chưa lưu vân tông lấy kiếm vi tôn kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn thích hợp ngươi chỉ có trọng kiếm phong dính một điểm một bên ngày khác nếu có được thượng thừa công pháp luyện thể ngươi là tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên tích lục sư h u n h ta hiểu được ban hồ một mặt thần sắc cảm kích đại nghĩa lâm như nói sư h u n h để điểm tri ân bàng hổ n h ớ kỹ về sóc nhưng có sai khiến s ô n g pha khói lửa dễ nói dễ nói lục hàn vũ mập mạp này bạ vai thấp giọng cười nói s ô n g pha khói lửa cái này trước không đ ể cập tới nói cho ta một chút yết uy kiếm phong phong chủ là như thế nào nhân gian tuyệt sắc a lục sư minh ta không dám nói bàng hổ t r ộ t dạ nhìn thoáng qua b ố n phía sợ bị người nghe được lại hiếu kỳ nói lại nói lục sư minh ngươi không phải thích kia lăng sương sư tỷ sao ta không phải ta không có đừng nói mỏ ta cùng lăng sương sư tỷ lục hàn phủ nhận tâm liên câu nói kế tiếp lại là nói không được nữa hắn cảm thấy xa xa kia một ánh mắt đang lẳng lặng mà nhìn mình p h ả n phất ở nơi đó đã đợi thật lâu bàng hổ đều ngây dại lăng sương sư tỷ đi vào ngầm kiếm phong đã có hai năm d ư ớ i nhưng nàng đến nay không cùng những sư huynh đệ khác nhóm nói qua bất luận cái gì m ộ t câu bởi vì nàng thực lực mạnh nhất cho nên cũng không người nào dám đi q u ấ y dày nàng ngay cả nàng chung quanh đ ì n h viện đều không có ai đi ở nhưng lúc này lăng sương sư tỷ rõ ràng là đang nhìn lục hàn đây là nàng lần thứ nhất đối những người khác đưa tới ánh mắt như vậy lục sư huynh thì ngươi bàng hổ rất thức thời lặng lẽ hướng phía lục hàn giơ ngón tay cái lên sau đó quả n h i n đi lục hàn liền hướng phía bên kia đi tới đến mình cửa sân trước lại vẫn không thấy lăng sương mở miệng thường phục không có chú ý tới trực tiếp tiến vào lăng sương dường như thở dài một hơi nhưng lại có chút thất lạc t i ế n lặng về trong viện một ngày này tiếng tiêu lại không có v a n g lên sau đó mấy ngày lăng sương mấy lần đều cùng lục hàn đối mặt con mắt nhưng đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhưng vẫn không có mở miệng mà mấy ngày nay nàng đều không tĩnh tâm được tu luyện thằng đến ngoại môn đệ tử khảo hạch trước ngày cuối cùng một ngày này lục hàn vừa mới mở ra cửa sân liền gặp nàng đứng ở mình trước viện tự hồ nàng đã đợi chờ đợi hồi lâu lục hàn s ư n g sở một mặt mỉm cười nhìn xem nàng nói lăng sương sư tỷ là tới tìm ta ngươi ngươi có thể lại thổi một khúc sao lăng sương cảm thấy có chút khó mà mở miệng nhưng vẫn là kiên trì nói ra câu này lời kịch nàng đã ở trong lòng không biết lặp lại bao nhiêu lần lục hàn lúc này t i ế u dung mười phần g â y tởm hắn từ bàng hồ nơi đó nghe nói qua lưu vân tông rất nhiều người đối vị này mỹ l ệ làm rung động lòng người lăng sương sư tỷ đánh giá cực cao cho rằng nàng là lưu vân tông kế tiếp chân truyền đệ tử thiên phú của nàng cực cao nhưng nhất làm cho người bội phục chính là tâm cảnh của nàng tu vi không lấy vật vui không lấy mình、buồn. tâm không ngoại vật không gây bụi bặm đơn giản có một loại siêu phàm nhập thánh tư thái nhưng lục hàn giờ phút này lại là không nín được thật sự là m ấ n cười tâm không ngoại vật không gây bụi bặm cái này chẳng phải trong lòng không nín được chuyện a đương nhiên trên mặt lục hàn lại là một mặt hiếu kỳ nói thổi m ộ t c hũ vì cái gì đây vì cái gì ngươi trước ngươi không phải mỗi ngày đều sẽ thổi sao l a n g sương trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được lý do nàng cũng cảm thấy chính mình cái này yêu cầu thật sự là có chút không hiểu t ấ u quá mức người ta thổi không thổi là chuyện của hắn cùng mình có quan hệ gì lý do này không đủ bởi vì ta hiện tại không muốn thổi lục hàn xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán bây giờ còn chưa điểm thăng cấp điểm kinh nghiệm kẹp lại không có chỗ tốt tuyệt đối không l i ế m bất quá lăng sương sư tỷ thanh n â m thật là dễ nghe à linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh như suối nước len keng ta có thể chỉ điểm ngươi thông qua lần này ngoại môn đệ t ử khảo hạch lăng sương gặp lục hàn vậy mà cự tuyệt nàng trầm tư một lát cảm thấy mình xác thực không có bất kỳ cái gì lý do để lục hàn vì nàng thổi một khúc thế là liền đưa ra điều kiện trao đổi sư tỷ cho là ta không cách nào thông qua lần này khảo hạch sao lục hàn không chờ nàng trả lời liền cười nói kỳ thật không quan trọng ta vừa tới lần này có thể không cần tham dự khảo hạch cái này lăng x ư ơ n g sư tỷ mê mang nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thật l ấ y nghĩ nghĩ liền muốn từ bỏ đang chuẩn bị q u a y người sư tỷ có thể đem trên đầu n g ư ờ i cái châm cài đầu đưa cho ta sao lục hàn đột nhiên mở miệng người muốn cái này lăng x ư ơ n g vô ý thức mang trên đầu ngọc chất cái châm cài đầu rút ra một đầu tóc xanh rủ xuống thẳng ngang eo ở giữa nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem lục hàn đúng lục hàn nhẹ gật đầu cho ngươi lục hàn nhẹ gật đầu cho lục hàn không chút do dự thống khoái như vậy muốn sai đồ vật sớm biết muốn kiếm trong tay của nàng trong lòng nàng kiếm nhất định so cái này nhìn rất phổ thông cái châm cải đầu chân quý hơn lục hàn âm thầm hối hận nhưng lúc này lại đã tới đã không kịp hắn tiếp nhận ngọc này chất cái châm cải đầu cất kỹ lấy ra chút tiêu nói sư tỷ muốn nghe cái gì từ khúc bảy ngày trước sáng sớm ngươi thổi kia thủ khúc lang sương không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói ra lục hàn ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút hắn thật đúng là không nhớ rõ ngày ấy mình thổi chính là cái gì không nghĩ tới nàng lại như thế ký ức khắc sâu lục hàng nghĩ nửa ngày mới nhớ kỹ ngày đó giống như thổi chính là một khúc bình hồ thu nguyệt liền đợt đầu tiếng tiêu rốt cục lại một lần nữa v ă n g lên lăng sương liền trở lại kia trên bệ đá lại một lần nữa bắt đầu lượt kiếm nàng rất chuyên chú nhắm mắt lại mấy ngày đến nay đều không an tinh tâm lại một lần nữa theo tiếng tiêu thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại nàng lại tiến vào loại kia kỳ diệu ý cảnh bên trong sau đó trên tay nàng kiếm pháp càng ngày càng chậm lại là có một loại rất tự nhiên ý cảnh phảng phất một chiều một thức đều không bản mà hợp thiên địa tự nhiên hồi lâu lăng sương thu kiếm mà đứng vừa vặn một khúc kết thúc cảm ơn ngươi lăng sương biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh đi tới lục hàn g trước mặt nói ba chữ này sau đó trên mặt vậy mà toát ra một kia cười yếu ớt quay người rời đi ta liền bạn c á i tấu nàng đột phá vẫn là đốn ngộ rồi lục hàn g cảm thấy nàng tựa hồ bước ra bước then chốt đã đột phá đến một loại nào đó cảnh giới thần bí cái này khiến nàng lúc này khí chất càng phát siêu phàm thoát tục hắn rất muốn hỏi hỏi nhưng là lúc này lăng sương đã trở về trong viện biến mất không thấy thôi lục hàn g cũng không có quá để ý cái này lăng sương sư t h đích thật là không giống bình thường tính tình cũng là rất kỳ quái không tốt lắm liếm vẫn là thay công cụ người tương đối phù hợp ngày kế tiếp lưu vân tông bên trong vang lên một đạo tiếng trung du dương tiếng trung liền vang người tám h ạ ba năm một lần tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch bắt đầu chương bốn mươi tông môn khảo hạch lục hàn bị sư tỉ mang bay lục sư minh đi tất cả mọi người tập hợp đến tông môn đạo trường bang hồ s ợ lục hàn không biết nghe được tiếng trung liền vội vội vàng địa chạy tới đập vang lên lục hàn cửa sân cửa sân mở ra lục hàn đi ra liếc mắt ra hỏa này một chút nói gấp cái gì dạy ngươi một tay chân chính lợi hại nhân vật đều là ở phía sau ra sân trước mặt đều là một chút á miêu a cầu thôi vừa dứt lời đông nhiên người cũng muốn đi linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh tiếng nói đột nhiên ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời vang lên lục hàn cùng bàng hổ hai người giật nảy mình đột nhiên ngẩng đầu một cái mới phát hiện sắt vách viện lang sương sư tỷ vậy mà đứng lơ lửng trên không nhìn xuống hai người bàng hổ càng là sợ ngây người lang sương sư tỷ vậy mà mở miệng nói chuyện mặc dù là nói với lục hàn nhưng đây cũng là một cái kỳ tích từ nhập môn hai năm rơi đến nay lang sương sư tỷ thanh âm bàng hổ chưa từng có nghe qua không nghĩ tới lục hàn vừa đến vẹn vẹn không đến một tháng liền dùng một cây tiêu ngọc c ậ mở nằm miệm ngự không cảnh lục hàn sắc mặt có chút kinh ngạc hắn là biết hôm qua mình gậy một khúc cái này lăng sương sư tỷ dường như có chút cảm n ộ nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà nhất cử đột phá đạt đến ngự không cảnh bang hồ đã c h â n kinh phải nói không ra nói tới ngược lại là lục hàn còn tính là bình tĩnh rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói đương nhiên muốn đi à, nhìn xem náo nhiệt cũng t ố t à. bất quá ta thực lực này quá yếu cái này tông môn đạo trưởng cũng quá xa đi trễ ta sợ bị mang à, sư tỷ ngươi có thể mang ta bày sao Tốt. lăng sương chỉ là sửng s ố một chút sau đó rơi xuống đất nhìn thoáng qua lục hàn lại là do dự bắt hắn chỗ nào tốt cuối cùng nàng chỉ là đưa ra ở trong tay kiếm nói ngươi nắm chắc vỏ kiếm được rồi lục hàn một phát bắt được kiếm trong tay của nàng vỏ hai người tay cách rất gần rất gần nói thật hắn chỉ là t h a m dò t h a m dò cũng không có cảm thấy lăng x ư ơ n g sẽ đáp ứng nhưng là không nghĩ tới nàng thật đúng là đồng ý lăng x ư ơ n g cưỡng ép mang theo lục hàn đằng không mà lên hướng phía tông môn đạo trường bay đi tốc độ lại là c h ậ m rất nhiều bàn hổ ngươi nhanh lên lục hàn còn hướng lấy phía dưới bảng hổ nháy mắt ra hiệu lục sư huynh thật đúng là quá lợi hại a bàng hổ cũng chỉ có từ đáy lòng nội p h ụ ngay cả lăng xương sư tỷ đều có thể dựa vào cái này có thể không lợi hại sao ngự không mà đi một đường quan sát dưới chân từng toàn ú i thời gian dần trôi qua thấy được một cái cự đại vô cùng bàn đá xanh đạo t r ư ờ n g toàn bộ trên đạo t r ư ờ n g đã là tới không ít người đạo này trận vốn là tại lưu vân tông mười tám phong ở giữa vẫn còn có người từ bốn phương tám hướng hướng phía nơi này tụ tập mà đến lục hàn hai người cũng không phải là trễ nhất mỗi một lần khảo hạch đều có thể nói là lưu vân tông một trận tịnh h hội lúc này đại bộ phận sư môn trưởng bối đều sẽ trình diện chân truyền đệ tử nội môn đệ tử ngoại trừ ra ngoài du lịch chưa về bình thường cũng đều sẽ trình diện ngoại môn đệ tử khảo hạch hàng trước nhất chờ kết thúc về sau liền sẽ trực tiếp bắt đầu nội môn đệ tử khảo hạch cuối cùng mới là chân truyền đệ tử cho nên dù là trở thành chân truyền đệ tử cũng không thể thư giãn lúc này từng t i a ánh mắt đột nhiên bắn về phía thân ở không trung lục hàn vị tiêu ngự không cảnh sư thì là ai ta làm sao không biết đây không phải là ngâm kiếm phong lăng xương sao lăng xương hơn hai năm trước kia nhập môn mỹ nữ kia sao nàng vậy mà đều đột phá ngự không cảnh rồi chờ một chút nàng đây là tại làm gì đương những n à y lưu vân tông các đệ tử nhìn thấy bị lăng xương dẫn theo cùng một chỗ bay tới lục hàn thời điểm trong lúc nhất thời đều sợ ngây người tên kia là ai c h â n vũ cảnh chẳng lẽ là lần này tuyết hoa chân nhân ra ngoài du lịch mang về hai cái tiểu g i a hỏa một trong không sai một cái tiến vào nhân kiếm phong một cái tiến vào ngâm kiếm phong không phải nói kia l ă n g x ư ơ n g tính tình rất lạnh lùng chưa từng lý người ai cũng không có cách nào tới gần sao này sao lại thế này lục hàn cũng tương tự cảm nhận được mấy đạo quen thuộc ánh mắt trong đó liền có mấy cái người quen biết cũ tuyết hoa chân nhân chỗ hàng kiếm phong ánh mắt kia băng lánh đến g ọ n người cả đám đều chừng mắt lục hàn đặc biệt là kia liễu như yên l i ệ u như yên ngay từ đầu liền chú ý lấy ngâm kiếm phong đến đệ tử một mực không có chờ đến lục hàn đến nàng liền cho rằng lục hàn tám m chín phần mười là không dám tham gia lần này khảo hạch Sắp thực hắn vừa mới nhập môn không đến một tháng là có thể không tham gia cái này hơn hai mươi ngày đến nay là nàng nhất thanh t ĩ n h một quãng thời gian không dứt thanh điệu truyền thư không có gia tộc bên kia cũng không có cái gì động tĩnh nàng có thể an tâm tu luyện chuẩn bị lần này khảo hạch đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng ghét ra hỏa hiện tại không có cách nào đến hàn kiếm phong tìm đến mình nhưng để liễu như yên có chút khó chịu là lục hàn vậy mà bỏ qua lần này có thể nhìn thấy cơ hội của mình hắn không phải một mực la hét muốn đi theo bên cạnh mình sao cho nên lục hàn đến làm nàng m ư i phần ngoại ý muốn càng ngoại ý muốn chính là hắn tôi phương thức lại lại như thế làm người khác chú ý lang sương vị này nhập môn hai năm rưỡi sư muội l i ế u như yên đã từng xa xa gặp qua một lần càng l à n g h e nói người sư muội này tính tình cực kỳ đạm bạc thanh lãnh ai cũng không để ý ngay cả chân truyền sư huynh đã từng đều đối nàng biểu đạt qua h ả o cảm nhưng đổi lấy lại là không nhịn thế nhưng là nàng giờ phút này vậy mà cùng lục hàn thân cận như thế cái này khiến l i ễ u như yên ánh mắt b ă n g lanh đến đáng sợ nàng rất khó chịu lục hàn nhìn lướt qua ánh mắt cùng l i ễ u như yên đối mặt như vậy một lát sau đó l i ễ u như yên mặt không thay đổi quay đầu đi dường như căn bản không biết nàng giống như a thật sự cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi sao lục hàn biết miệng cũng không thèm để ý ngược lại là tuyết hoa chân nhân nhìn thấy lục hàn còn cười cười đối với hắn có thể đến tham dự lần này khảo hạch nàng vẫn là rất vui mừng dù sao cũng là mình mang về đệ tử nếu là tiền đồ mình trên mặt cũng có ánh sáng nhưng tuyết hoa chân、nhân、nhìn chằm chằm lăng xương đường à y dường như nghĩ tới điều gì sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đồ đệ của mình liễu như yên cái này lục hàn đang d ở trò q u ỷ gì tuyết hoa chân nhân trong lòng có điểm nghĩ hoặc nhưng cũng không có nói cái gì lục hàn cảm giác được còn có một đạo quen thuộc ánh mắt chính là tới t ử nhân kiếm phong lâm trần lăng xương phiêu nhiên rơi xuống đất đứng ở ngâm kiếm phong đám người sau lưng lục hàn tự nhiên cũng ở hàng ngũ này hai bọn họ là tới chết nhất những người khác đã sớm tới không đúng còn có bảng h ổ còn chưa tới ngươi chính là ta ngâm kiếm phong mới tới ngoại môn đệ tử lục hàn phía trước dâu dài bồng bề ngoai hùng bất phàm nam tử trung n i ê n đột nhiên quay đầu lại nhìn xem lục hàn lục hàn trong lòng biết người này chính là ngâm kiếm phong phong chủ long khiếu thiên lần này ngoại môn khảo hạch thân là phong chủ đương nhiên sẽ tới mà lại ngồi tại phía trước nhất là đương nhiên đệ tử lục hàn gặp qua phong chủ lục hàn đi vào ngâm kiếm phong còn không có b à i kiến qua vị này ngâm kiếm phong đại lao thế là liền chủ động tiến lên hành lễ long khiếu thiên m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu nói ngươi tới đây nhưng là muốn tham gia khảo hạch đương nhiên lục hàn rất bình tĩnh long khiếu thiên lại là vẩy một cái lông mày không cho cự tuyệt nói ngươi mới nhập môn một tháng lần khảo hạch này liền không cần tham dự an tâm ở một bên nhìn xem là được Cái gì? lúc ụ c ngạc. Chương Hàn kinh l này không trước tuyết hoa chân nhân về tông môn hướng trưởng môn chân nhân phục mệnh thời điểm l o n g khiếu thiên cũng là ở đây mặc dù một cái ngoại môn đệ tử dâu r ị a tuyết hoa chân nhân trước kia đã nói lục hàn tiểu gia h ỏ a này thiên phú cực giai vô thượng cực cảnh cũng là tuyết hoa chân nhân tận mắt nhìn thấy đây là một cái khả tạo chi tài nhưng kẻ này chính là tính tình lỗ mãng miệng quá đáng ghét am hiểu định ngọn rất là sẽ luồn túi cho nên Quản giáo, quản giáo. p lục, lại lại lục hàn một mặt kinh ngạc biểu lộ khiến long khiếu thiên trực tiếp cười nói ngươi sẽ không phải coi là ngươi chỉ là chân vũ cảnh nhập môn mới một tháng liền có thể thông qua khảo hải ta vì sao không thể lục hàn trong lòng mười phần khó chịu ra hỏa này xem thường người a vực này đánh mặt cơ hội hạ có thể bỏ lỡ long k i ế u thiên những mày lại là bỗng nhiên cười nói ngoại môn đệ tử khảo hạch quy củ ngươi chắc hẳn đã biết quy củ chính là quy củ cho dù là ta cũng không thể tùy tiện sửa đổi ngươi muốn tham gia cũng được nếu như khảo hạch không thông qua cũng chỉ có thể đi làm tập dịch ngươi có bằng lòng hay không Tốt. lục hàn trực tiếp điểm đầu nói đùa lão tử ta có ba loại thông quan phương thức làm sao có thể bất quá long khiếu thiên giật mình giờ phút này bàng hổ vội vàng địa chạy tới hắn từ ngâm kiếm phong một đường đổi tới cái này đã là đầu đầy mồ hôi long khiếu thiên nhìn hắn chằm chằm một chút từ lạnh một tiếng liền quay đầu đi cái này bàng hổ càng ngày càng không còn hình dáng nhưng lần này khảo hạch hắn trên cơ bản chính là bị đào thải mệnh long khiếu thiên cũng liền lười nhát tiếp qua hỏi cái k h á c phong tất cả ngoại môn đệ tử cũng lục tục no g ngoe đến đông đủ ngoại môn đệ tử khảo hạch bắt đầu tông môn đạo trường thiết hạ bốn cái lôi đài thiên nguyên cảnh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn từng cái tiểu cảnh giới đệ tử phân tán ra tới tất cả mọi người muốn cùng người cùng cảnh giới chiến đấu một trận lấy điểm tích lũy luận sau cùng thứ tự lục hàn nhìn lướt qua thiên nguyên cảnh sơ kỳ cái này một khối chung quanh lôi đài bao quát mình cùng lầm trần hai cái này chân vũ cảnh vậy mà tổng cộng chỉ có mười ba người mà thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới bên này liền nhiều không ít có ba mươi tám người người nhiều nhất lại là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới lưu vân tông thu đồ nguyên bản chỉ lấy thiên nguyên cảnh trở lên tuyệt đại đa số nhập môn ba năm về sau đều sẽ đột phá đương nhiên cũng có ngoại lệ t ỷ như bàng hổ cái này s á t phế vật nhập môn tám năm tham gia qua hai lần tông môn khảo hạch một lần tấn thăng đến nội môn một lần bị đảo thải rớt xuống ngoại môn lại thêm lần này chính là lần thứ ba hắn vẫn là chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ muốn đánh mười ba trận quá phiền t o á i lục hàng liếc nhìn c u n g quanh trong lòng lập tức kỳ quái tại sao không có người lựa chọn cái khác khảo h ạ c h phương thức ba loại hình thức loại thứ nhất là trực tiếp biểu hiện ra tự thân võ kỹ cảnh giới tu luyện loại thứ hai chính là lôi đài chiến đấu loại thứ ba sông tiên kiếm phong hiện tại xem ra giống như tất cả mọi người lựa chọn là loại thứ hai hình thức trận đầu lục hàn đối chiến bàng hổ chủ trì lần này tỉ thí người là lưu vân tông chấp pháp điện một trưởng lão dâu tóc hoa dâm ăn nói có ý tứ đột nhiên tuyên bố chiến đấu bắt đầu bàng hổ nghe song sắc mặt liền thay đổi ngay từ đầu lại đụng phải lục hàn mặc dù hai người bọn họ sớm tối muốn đánh một trận nhưng là b à n g hổ thế nhưng là biết lục hàn thực lực mình là vạn vạn không thắng được c h ậ m đã lục hàn vẩy một cái lông mày đột nhiên trực tiếp cất cao giọng nói ta muốn lựa chọn cái khác khảo hạch hình thức toàn trường yên tĩnh mọi người cùng xoát xoát nhìn tới vị t i u chấp pháp điện trưởng lão càng là kinh ngạc nhìn xem lục hàn nói ngươi muốn từ bỏ lôi đại chiến rõ lục hàn nói thẳng ta muốn lựa chọn loại thứ ba khảo hạch phương thức sông tiên kiếm phong cái gì ta không nghe lầm chứ hắn nói hắn muốn sông tiên kiếm phong phúc ha ha ha, ha. mấy chân vũ cảnh vẫn là ngoại môn đệ tử vậy mà nói muốn sông tiên kiếm phong chết cười ta người này thật sự là không biết trời cao đất rộng a lưu vân tông các đệ tử cười vang từng cái giống nhìn đ ồ đần đồng dạng nhìn xem lục hàn liền liền đối lục hàn thực lực đầy đủ hiểu rõ tuyết hoa chân nhân cũng cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không thiên kiếm phong nếu có tốt như vậy sông cũng không trở thành đến bây giờ lưu vân tông đệ tử hơn bạn nhưng chân truyền đệ tử cũng mới như thế mười mấy cái mà thôi chân truyền đệ tử mỗi người đều là trong t ô n g môn cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất tồn tại tia chấp pháp điện trưởng lão lại là cười lắc đầu nói muốn sông thiên kiếm phong nhất định phải là nội môn đệ tử ngươi còn chưa đủ tư cách t r ư ớ thông qua lần khảo h tiến Thiền nội môn rồi nói sau. Thiền thoái môn như vào vậy. sau. l ụ chất à n â h khó chịu, ầ m cái này pháp quy củ cũng điện trưởng lão ngược lại là rất bình tĩnh nói lấy ngươi bây giờ chân vũ cảnh cảnh giới đại viên mãn chỉ cần đem một môn địa phẩm vóc kỹ tu luyện tới đệ nhị trọng liền đủ trong h n u lúc nhất thời trên lôi đài quần phong gào thét tiếng thét bên thai không dứt quần phong kiếm pháp đệ tam trọng cái gì hắn vậy mà đám người quá sợ hãi Lục u ầ n phong kiếm phong có thể tu luyện tới đệ tam trọng cũng không tính cái gì nhưng là đây là đối với ngoại môn đệ tử tới nói nội môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn thì là độ khó tăng gấp mấy lần thiên phẩm công pháp nhất làm cho đám người khó có thể tin nhưng thật ra là lục hàn mới nhập môn không đến một tháng mà thôi trong thời gian ngắn như vậy đem quần phong kiếm pháp tu luyện tới trình độ này đã có thể tính là tuyệt đối thiên tài lục hàn lại là không để ý tới đám người ánh mắt khắc thường nhìn thẳng k i a chấp pháp điện t r ư ở n g lão nói hiện tại ta có tư cách sông thiên kiếm phong đi tuổi trẻ khinh c u ầ n là chuyện tốt nhưng không thể quá mức bất quá đã ngơi khăng khăng như thế vậy liền đi thôi vị trưởng lão này cũng không có biện pháp loại sự tình này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhưng bây giờ lục hàn đã rõ ràng phô bày thực lực của mình thông qua được tấn thăng nội môn đệ tử khảo hạch như vậy hắn chính là nội môn đệ tử nội môn đệ tử tự nhiên có tư cách đi khiêu chiến một chút sông thiên kiếm phong theo quy tắc người muốn sông thiên kiếm phong thì nhất định phải đánh bại ba tên chân truyền đệ tử bọn hắn thực lực theo thứ tự là thiên nguyên cảnh sơ kỳ thiên nguyên cảnh trung kỳ thiên nguyên cảnh hậu kỳ ba cái khác biệt cảnh giới cái này chấp pháp điện trưởng lão còn nhắc nhở một câu nhưng hắn do dự một chút vẫn là giải thích nói chân truyền đệ tử không có thiên nguyên cảnh trở xuống cho nên chỉ có thể như thế không có việc gì dù sao đều như thế lục hàn không thèm để ý chút nào trực tiếp quay người xông về thiên kiếm phong nói ta đi một chút liền về chương bốn mươi hai không sai ta lại lúc chiến đấu đột phá không cần phải đi thiên kiếm phong chấp pháp điện trưởng lão đột nhiên chỉ một ngón tay nói chân truyền đệ tử đều đã tại này ngươi trực tiếp khiêu chiến là được lục hàn vẩy một cái lông mày còn có loại chuyện tốt này há không biết chấp pháp điện trưởng lão là sợ phiền p h ứ c tới tới lui lui không cần thiết dù sao chỉ là trong nháy mắt sự t ì n h tiểu tử này mình muốn mất mặt ai còn có thể không cho hắn đi không được vừa lúc ở các đệ tử nhóm chứng kiến dưới cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn lục hàn ánh mắt thuận chấp pháp điện trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên gặp được một đám mặc màu đen vân áo một đám chân truyền các sư hình những n à y các đệ tử chân truyền khí chẳng đều thập phần cường đại tại chung quanh bọn họ không có những người khác tự thành một vòng những người này đều rất trẻ trung mà lại tuổi trẻ quá mức cái này tiểu thí hải mới tám tuổi a vậy mà cũng muốn gọi sư huynh lục hàn mặt tối s ầ m quả nhiên chấp pháp điện trưởng l ã o t h ả n n h â nói n lạc phàm ngươi làm hắn đối thủ thứ nhất rõ lạc phàm đi ra ánh mắt thanh thịnh như cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên tu vi lại là đã đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới chính là lục hàn nhìn thấy kia tám tuổi tiểu hải sư đệ m ờ i lạc phàm ngược lại là rất khách khí một tay chắp sau lưng cũng rất có phong phạm cao thủ không có cái gì kiêu hành o chi n muốn nên trước thăm, giò thăm giò, cho thăm gió gió, vừa lên đến, sử xác u ấ t vừa rồi biểu hiện cuồng phong kiếm pháp đệ tam trọng. Ken. tuổi thiếu niên l phàm kiếm cũng không ra khỏi vỏ, lấy kiếm chui nhẹ này, nói, kiếm kiếm cũng ra vỏ, lấy lục hàn thần sắc lạnh ngạn kiếm thế đột nhiên biến đổi một cơn gió lớn đột nhiên tập quyền mà đến hình thành một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy phong nhận、Xoạc. lạc p h a một mặt kinh ngạc đây là cồn phong kiếm pháp đệ lục trọng cảnh giới ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi hắn không chỉ là tu luyện đến đệ tam trọng a cái này lục hàn che giấu thực lực c h ắ c không được tự tin như vậy nhưng là chỉ dựa vào địa phẩm v õ ký đệ lục trọng còn chưa đủ cảnh giới của hắn vẫn là thấp ngắn ngủi trong vòng một tháng liền có thể đem cái này địa phẩm vô ký tu luyện tới cảnh giới tối cao kẻ này cũng là tuyệt đình thiên tài a lục hàn đột nhiên lộ ra chiêu này khiến cho mọi người đều kinh hãi t u y ế t hoa chân nhân lại là như có điều suy nghĩ nàng tận mắt chứng kiến qua lục hàn thực lực cái này của phong kiếm pháp chỉ là lục hàn tùy ý học hắn chân chính lợi hại một kiếm kia còn chưa xuất thủ đâu lạc phàm lại là gặp nguy không l o ạ n kiếm trong tay ra khỏi vỏ một kiếm bổ ra nhìn như tùy ý lại tựa như cũng sớm đã liệu đến cái này phong nhận đánh tới phương hướng chỉ một kiếm liền đem cái này phong nhận cho đánh tan còn chưa đủ lạc phàm ý nguyên sắc mặt bình tĩnh tiểu thí hải vẫn rất trang bức ha ha lục hàn tạm thời cũng không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài quyết định cấp tốc kết thúc chiến đấu dưới chân hắn k h ẽ động người đã cấp tốc biến mất trên lôi đài đ ỗ n g nhiên phong thanh đại t á c như quỷ khóc xói chu lục hàng kiếm đã nhanh đến thấy không rõ đầy trời phong nhận gào thét lên hướng phía lạc phàm quấn giết tới ở đây tất cả mọi người một mặt chấn kinh c h i sắc kẻ này vậy mà có thể đem nhỏ lạc phàm đều bước đến tình trạng như thế quả nhiên thật sự có tài trách không được tự tin như vậy bất quá hắn vẫn là thùa không nghi ngờ xem thường chúng ta cái này nhỏ lạc phàm ha ha những n à y các đệ tử chân truyền lại là ở đây bình phẩm từ đầu đến chân mười phân lệ nhạt bọn hắn cả ngày cùng lạc phàm tại một khối đương nhiên rõ ràng hơn lạc phàm cái k i a đáng sợ thiên phú quan g mang nhàn nhạt bao phủ lại lạc phàm những cái k i a p h o n g nhận bị lạc phàm kiếm trong tay từng cái đánh tan lạc phàm lại là kiếm lắp một cái chủ động công về phía lục hàn cường đại nguyên lực d ố t vào trong thân kiếm đây là chân vũ cảnh tu sĩ không cách nào làm được liền cái này lục hàn lại là một mặt khinh thường đồng dạng kiếm lắp một cái người trực tiếp biến mất quan g mang lưu chuyển kiếm kích không ngừng bên t h a i lạc phàm quanh thân tách ra từng đoá từng đoá mỹ lệ làm rung động lòng người hoa sen tinh khiết、Xoẹt. một tiếng văng nhỏ lục hàn hiện thân trên lôi đại không gian phản phất động lại lục hàn đột nhiên sử xuất thiên tiến kiếm vũ tầm thứ hai mươi một chiêu kia nhất kiếm hoa khai mấy hơi thở ở giữa liền kết thúc chiến đấu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người sợ ngây người kết quả này ai cũng không ngờ rằng vượt qua một cảnh giới chiến đấu lục hàn đối mặt chân chuyển đệ tử vậy mà thắng chỉ dựa vào một trận chiến này hắn đủ để có tư cách trở thành chân truyền đệ tử đương nhiên quy củ chính là quy củ nhất định phải theo thứ tự khiêu chiến ba người dạng này mới có thể phục chúng kế tiếp lục hàn thu kiếm vào vỏ ánh mắt nhìn thẳng những cái k i a chân truyền đệ tử cười nói ai tới làm đối thủ của ta trong lúc nhất thời vậy mà không có người lên tiếng kế tiếp đối thủ nhất định phải thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới chân truyền đệ tử ở đây tổng cộng có ba người ta đến chiếu cấu ngươi một người dáng dấp giản dị tự nhiên người trẻ tuổi đi ra cầm trong tay màu xanh đen trường kiếm thần xác lạnh lùng nhẹ nhàng nhảy lên, lên lôi đài mọi người tại đây càng là g i ậ mình là cựu tất sư h i n h ha ha kia lục hàn xong đời cựu tất sư h i n h thế nhưng là vừa vào cửa chính là chân truyền đệ tử như thế nào cái này lục hàn có thể đánh đồng chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc có lẽ chỉ cần một chiêu cựu tất mặc không biểu tình nhìn chằm chằm lục hàn nói ngươi có thể đánh bại lạc phạm xem ra hoàn toàn chính xác có chút b ả n sự bất quá nếu là ngươi coi là hugh lục hàn kiếm ra khỏi vỏ đã toàn lực xuất thủ đã không còn bất kỳ giữ lại từng đó từng đó huyết hồng sắc hoa mẫu đơn im ắng nở rộ thật đẹp kiếm pháp thế gian vậy mà như thế mỹ diệu tuyệt luân kiếm chiêu vị này mới tới lục hàn sư đệ vóc người tuân tiếu không nghĩ tới kiếm cũng như thế mỹ lệ động lòng người ở đây một chút các sư tỷ cả đám đều thấy như si như say đều như nước hốc mắt mà vị tia chân truyền đệ tử cựu tất lại là hiện hiện một tia cười lạnh nguyên lực trong cơ thể hình thành một đạo vô hình khí t ư ở n g che lại toàn thân mà kiếm trong tay hắn lại là chặn trái đỡ phải hóa thành một đạo đạo t ạ n ảnh vậy mà đem lục hàn như thế nhanh chóng kiếm chiêu toàn bộ đều c ả n lại được rồi liền xem như đem hết toàn lực chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ hắn nguyên lực khí tượng không lãng phí thời gian lục hàn đánh lâu không xong cũng l ờ i lại kéo trong nháy mắt lui về ba t r ư i n g có hơn sau đó mở ra giả lập giao diện trực tiếp điểm thăng cấp siêu một đạo kim long từ địa dâng lên đương nhiên cũng chỉ có chính lục hàn nhìn thấy nhưng giờ phút này ở đây tất cả mọi người lập tức cảm giác được lục hàn giờ phút này toàn thân khí thế bùng lên vô tận thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn v ọ t tới bị điên cuồng t u ô n vệ thiên địa linh khí bị hút vào thể nội tuần hoàn chu thiên sau đó cất giữ ở đan điền bên trong trực tiếp chuyển hóa làm tinh t h ầ n nguyên lực lục hàn tốc độ đột phá quá nhanh quả thực l à mấy hơi thở ở giữa liền hoàn thành nguyên lực chuyển hóa a hán đột phá vâng vậy mà đánh lấy đánh lấy đột phá thiên nguyên cảnh rồi cái này ta còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến lúc chiến đấu đột phá chương 4 ố n ta mạnh lên cũng thay đổi c ứ n g rắn tiếp tục thăng cấp rất nhanh lục hàn một nháy mắt liền hoàn thành sau đó liền lại một lần nữa xông về kia cửu tất lần này tốc độ của hắn nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không thấy được hiu từng đoá từng đoá huyết sắc hoa mai lạng yên không một tiếng động nở rộ sau đó lục hàn về tới nguyên đ i ệ cựu tất tay nằm lấy kiếm một mặt ngốc trệ trên thân đột nhiên tuân ra từng đám từng đám huyết vụ sau đó lung lay một chút kém không chút được trực nhịn tiếp trên đổ vào lần ô i đái. tin. đều Trong mắt của hắn, đều là khó có thể hắn, của có khó là l này hắn ngay cả lục hàn một kiếm đều không ngăn được ngược lại là trên người mình nhiều mười tám cái huyết động mặc dù thân thể thụ thương không nặng nhưng giờ phút này cựu tất nội tâm thương tích sợ là không cách nào khôi phục không có khả năng ta không có khả năng thua ngươi đây là kiếm pháp gì ta không tin cựu tất cảm xúc đều có chút không kiểm soát vẫn không cam lòng gào thét ngươi nói nhảm so tám bởi tiểu hải còn nhiều tiết kiệm một chút khí lực nằm xuống đi đứng ngập t ố n g lục hàn nói xong vừa nhìn về phía cái khác các đệ tử trân truyền nói tiếp tục kế điều này nói rõ thiên tiên kiếm vũ đạt tới tầng thứ hai mươi về sau đã siêu việt cái gọi là thiên phẩm võ kỹ phạm chủ chủ yếu nhất là còn có thể tiếp tục thăng cấp đột phá đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới về sau lục hàn lại một lần nữa đạt được mười cái điểm kỹ năng lại có thể tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm giao diện ảo mở ra thiên tiên kiếm vũ tầng thứ hai mươi tự động lĩnh mộ tuyệt kỹ nhất kiếm hoa khai vô tướng ma âm đệ thập trọng dung hợp tuyệt kỹ ngọc tiêu kiếm ba l ự c nát tảng đ a lớn tự sáng tạo bị động phòng ngự kỹ năng nhưng sửa chữa kỹ năng tên trước mắt chưa đạt tới đệ nhất trọng thêm điểm lục hàn đối cái này kỹ năng mới ôm rất lớn trở mong trước thêm một chút thử một chút n g c nát tảng đá lớn tự sáng tạo kỹ năng bị động nhưng s một hơi đem mười cái điểm kỹ năng tất cả đều thêm tại mới khai phá kỹ năng bên trên lực nát tảng đ a lớn tự sáng tạo kỹ năng bị động nhưng sửa chữa kỹ năng tên đệ thập trọng tăng lên nhục thân cường độ trăm phần trăm lục hàn rõ ràng cảm giác được mình tăng lên tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới về sau vốn là tăng lên trên diện rộng thân thể lại tiến một bước bay vọt tóm lại ta hiện tại trở thành cứng gắc lục hàn trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến cùng cảnh giới phía dưới đoán chừng mình bây giờ đứng tại kia bất động đối phương cũng khó phá rơi phòng ngự của mình hắn lần không chú ý này ngược lại khiến cái khác người đều có chút một b ư ớ c hắn đang cười cái gì không biết có phải hay không tại huyễn tưởng mình trở thành chân truyền đệ tử lục hàn rất nhanh liền lấy lại tinh thần ánh mắt quét mắt hiện trường những cái kia chân truyền đệ tử ngạo n g h nói kế tiếp ai đến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lục hàn lần này một tiếng hót lên làm kinh người đã là đem tất cả mọi người dọa sợ đặc biệt là vừa rồi một kiếm kia quá mức kinh diễm ngâm kiếm phong phong chủ long khiếu thiên lúc này sắc mặt rất khó coi bởi vì hắn biết cái này lục hàn hắn không lưu được cho dù lục hàn ở lại một chút cuộc chiến thứ ba bại nhưng hắn bày ra thiên phú và thực lực đầy đủ tư cách trở thành chân truyền đệ tử nhưng nhất định không tới phiên hắn cái này ngâm kiếm phong phong chủ tới tay thiên tài muốn bỏ chạy a lục khiếu thiên trong lòng âm thầm hối l ậ n vừa rồi mình không cho kia lục hàn tham gia lần này khảo hạch đ cái n trừng t u này là mang thủ. Nhưng hắn sau lưng bảng hổ lại là mang một Nhưng hắn bảng thủ. mặt hổ sau lưu lưu khiến bảng hổ đối lục hàn lời nói càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lăng sương ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà lại có chút kích động nhìn xem lục hàn trên mặt không tự chủ được hiện hiện một tia ý cười nhật nhạt cùng với nàng không sai biệt làm ý nghĩ la sắt vách nhân kiếm phong mới tới kia lâm trần nghĩ không ra lục sư huynh tiến bộ vậy mà như thế lớn xem ra từ bái nhập lưu vân tông về sau hắn nhất định ngày hôm đó đêm không ngừng chuyên cần khổ luyện a lâm trần ở trong lòng âm thầm quyết định mình cũng tuyệt đối không thể thư giãn hôm nay khảo hạch cũng nhất định phải tiến vào nội môn ba năm sau lại khiêu chiến chân truyền về phần hiện tại vừa rồi nhìn thấy chân truyền các sư huynh thủ đoạn lâm trần âm thầm c ả m thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ liền từ bỏ cái này ngược lại để lâm trần đối lục hàn càng thêm bội phục h ỉ có một người sắc mặt từ đầu đến cuối rất khó coi liệu như yên k ẽ tán răng sắc mặt phảng phất phủ một tầm băng sương trong lòng thật sự là khó mà bình tĩnh nàng thậm chí có chút hoài nghi mình lúc này có phải hay không đang nằm mơ lục hàn tới không đến một tháng vậy mà thực lực tăng lên tới bây giờ tình trạng này nàng đương đường, đường liệu ra đại tiểu thư hàn kiếm phong đệ nhất thiên tài vậy mà so ra kém một cái ra nô xuất thân ra hỏa nhất làm nàng không cách nào tiêu tan chính là lục hàn từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có mắt nhìn thẳng nàng một chút ánh mắt của hắn vẫn luôn tại những cái tia chân truyền đệ tử trên thân n ô hải người tới đi chấp pháp điện trưởng lão cẩn thận suy tư một phen cuối cùng điểm cái danh tự một vị toàn thân áo bào đen khuôn mặt âm lãnh nam tử tóc d à i dối tung không gió mà bay hắn nhảy lên lên lôi đài đứng ở lục hàn trước mặt cũng không nói chuyện chỉ là rút kiếm một chỉ lục hàn đương nhiên cũng không nói nhảm trận chiến cuối cùng h u lục hàn cầm kiếm khẽ động người đã biến mất nô hải con người đột nhiên co r i ú p lại trong n g á y mắt này hắn cầm kiếm cánh tay cứng đ ở cả người phản phất hóa đã như vậy trong trước mắt sau đó hắn liền bị lục hàn một kiếm xuyên thấu lồng ngực mà qua không gian phản phất động lại ở đây các đệ tử nhóm từng cái g â y ngần cả người tuyệt đối không ngờ rằng một trận chiến này vậy mà nhanh như vậy liền p â n ra được thắng bại một chiều mà thôi vẹn vẹn chỉ là một chiêu thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới chân truyền đệ tử nô hải liên bại ngược lại là lần này ở đây tất cả tông môn các trường mối đều đã nhìn ra đặc biệt là ngâm kiếm phong phong chủ long t h i ế u thiên trực tiếp trợn tròn trong mắt tại vừa rồi lục hàn động thủ m ộ t s á t na một đạo vô hình song âm lấy truyền âm nhập mật phương thức bắn về phía t i ê u ngô hải cho nên nô hải tại chỗ cứng đờ đây là âm ba công kích tất cả đỉnh núi phong chủ trưởng lão các điện điện chủ nhóm cả đám đều giống nhìn quái vật nhìn xem lục hàn trong mắt đều có khó có thể tin thân xác lục hàn thú kiếm chắp tay nói đã t ạ dứt lời hắn quay người liền nhảy xuống lôi đài bước gắn xong sau đó chính là xem kịch chương bốn mươi b ố ba trận chiến thắng liên tiếp lục hàn bị mạnh hiện trường an tĩnh quỷ dị hồi lâu ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm lục hàn trong lúc nhất thời đám người phảng phất quên đi hiện tại còn muốn tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch kia chấp pháp điện trưởng lão sửng sốt hơn nửa ngày mới tuyên bố ngoại môn đệ tử lục hàn thông qua khảo hạch tấn thăng làm chân truyền đệ tử nhập thiên kiếm phong chờ một chút ngâm kiếm phong phong chủ long khiếu thiên bỗng nhiên đứng lên nhìn thoáng qua lục hàn cất cao giọng nói lục hàn là ta ngâm kiếm phong ngoại m bây giờ thông qua khảo hạch tấn thăng làm chân truyền đệ tử vậy cũng hẳn là ta ngâm kiếm phong chân truyền đệ tử dứt lời long khiếu thiên một mặt mỉm cười nhìn xem lục hàn nói lục hàn ta cố ý thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không lưu vân tông mười tám phong mỗi một phong đều có một môn thiên phẩm võ k ỹ truyền thừa mỗi một phong đều không giống nhau đây cũng là lưu vân tông lấy kiếm đạo lấy xương căn bản thiên kiếm phong thì là cường đại nhất không thiết nội môn ngoại môn các đệ tử đều là chân truyền cái khắc phong lại là không giống giống ngâm kiếm phong long ngâm kiếm quyết kỳ thật đã có chân truyền đệ tử nhưng cũng không có quy định chân truyền đệ tử chỉ có thể có một cái l o n g khiếu thiên tận mắt thấy lục hàn bực này thiên tài đương nhiên sẽ không bỏ qua không n g u y ệ n ý lục hàn đối cái này ngầm kiếm phong không có chút nào nửa điểm hứng thú đương nhiên cũng không phải là không nhìn chúng cái gì l o n g ngầm kiếm quyết mà là cái này một phong không có m ộ i t ử ai nhìn xem l o n g khiếu thiên bên người lẹ tẻ mấy người nữ đệ tử dáng rất còn tu vi cũng không cao cái này còn không bằng hàn kiếm phong đâu hàn kiếm phong không chỉ có người quen biết cũ tuyết hoa chân nhân còn có toàn bộ phong đều là nữ đệ tử từng cái xinh đẹp như hoa thần sắc băng lãnh bao quát liêu như yên theo lý mà nói cái này hàn kiếm phong mới là lục hàn tốt nhất chỗ nhưng lục hàn cũng không có nhìn một chút trái lại thiên kiếm phong bên này cao thủ nhiều như mây không nói thiên kiếm phong chân truyền đệ tử rõ ràng thực lực mạnh hơn địa vị cao hơn là người đều biết làm sao tuyển long khiếu thiên nghe được lục hàn chính miệng cự t u y ể n lập tức xệ mặt xuống h ắ n cái này một phong c h i chủ tự mình mở miệng đều bị lục hàn không chút khách khí bác bỏ thật sự là mất mặt mà lại còn không chỉ là một lần lúc trước hắn để lục hàn không muốn tham dự lần này khảo hạch nhưng lục hàn không có nghe long khiếu thiên sắc mặt rất khó coi nhưng lúc này lục hàn Căn bản cũng không cần cho bản không hắn m ặ t ngũi, bởi vì, m u ố n cướp h ắ n người, t hoa ậ t Tuyết sự là nhiều lắm. nhiều h t r â n nhân không biết nói thứ gì bên cạnh một cái lãnh ngược bằng xương nữ tử lúc này mới k h ẽ hé môi son lạnh ngặt nói hàn kiếm phong không thu nam đệ tử t u y ế t hoa t r â n nhân chỉ có c ư ờ i khổ nàng là hàn kiếm phong t r ư ở n g lão nhưng không có tư cách thu chân truyền đệ tử làm đồ đệ cho nên chỉ có thể là hết sức thuyết phục hàn kiếm phong phong chủ tông não tuyết cái này lục hàn tiên h phú thực là tại nàng cuộc đời ý thấy nếu là có thể bái nhập hàn kiếm phong về sau hàn kiếm phong có thể xếp vào lưu vân tông trước ba cũng không phải không có khả năng huống hồ lục hàn cùng liễu như yên lại là quen biết cũ chỉ là hàn kiếm phong một mực chưa từng thu nam đệ tử mà lần này tâu ngạo tuyết cũng không có phá lệ đón lấy vân kiếm phong linh kiếm phong thậm chí nhân kiếm phong các lớn phong chủ đều ném ra cảnh ô liu n g u y ệ n thu lục hàn làm đồ đ ệ bất quá lục hàn đều cự tuyệt h ắ n có của mình kiếm đạo lại không cần tu luyện cái khác thiên phẩm kiếm quyết căn bản không có tất yếu gia nhập cái nào một phong thiên kiếm phong liền rất tốt tự do mà lại càng có địa vị nhưng lúc này ngoài ý muốn phát sinh một cái mắt say lờ đờ mông lung quần áo thanh lương nữ nhân chẳng biết lúc nào đi tới tông môn đạo trường l ó e l ê n liền đến lục hàn trước mặt nữ nhân khẽ vươn g tay liền đem lục hàn cổ áo cho nắm chặt eo đến trước mặt mình sau đó lục hàn liền thấy được một t r ư ơ n g kinh thế hãi tụ khuôn mặt thật đẹp lục hàn phản ứng đầu tiên lại là trước mặt cái này một thân t i ể u khí chính là nữ nhân có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan là đời này của hắn gặp qua nữ nhân đẹp nhất kia say k h ớ t người biếng t ư thái ngược lại càng làm cho nàng có một loại làm cho người không dám nhìn thẳng bị lực người này không tệ ta muốn nữ nhân chỉ thoáng hơi dùng sức liền đem lục hàn cho xét lên mang về tuy kiếm phong bên kia trận d a n h toàn trường xôn x a o nam cung kinh vũ ngươi chớ có làm càn dạng này chẳng phải là cứng gián đoạn không hợp quy củ hẳn là để chính hắn lựa chọn mới đúng vô sỉ nam cung k i n h vũ tùy kiếm phong phong chủ lục hàn lúc này mới lần đầu tiên nghe nói cái tên này trong lòng thất kinh nhưng giờ phút này hắn bị tia nam cung k i n h vũ dẫn theo căn bản là không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc trò xâm lược đúng nga nam cung k i n h vũ ánh mắt chuyển hướng lục hàn nói ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy nhập ta tùy kiếm phong lục hàn đương nhiên không muốn nhưng lúc này đầu của hắn lại không bị khống chế phản phát bị một cỗ vô hình áp lực cỡng ép áp bách lấy điểm mấy lần nam cỏ trực t i cười. Cười là ở đây những phong chủ kia nhóm bao quát thiên kiếm phong các trưởng lão đều từng cái tức giận không thôi biết rõ nam cung khinh vũ chính là chơi xỏ lá nhưng chính là không có cách nào chỉ có thể nhao nhao thống mạng vô sỉ nam cung khinh vũ ngươi quá phận t i ể u phong tử dạy hư học sinh a ừ việc này trưởng môn sư h u y n h chẳng lẽ liền mặc kệ sao lục hàn thấy một màn này trong lòng âm thầm kinh ngạc mấy cái này phong chủ đối vị này diệu kiếm phong phong chủ giống như một mực có rất lớn lời bán giận A, nhìn xem liền không có một cái giúp nàng nói chuyện nhưng nam cung khinh vũ tựa hồ chẳng hề để ý nàng trực tiếp dẫn theo kiếm nhảy lên lên lôi đài trong tay còn cầm một cái ngọc hồ lô chợt hướng miệng bên trong ngực mức hớp nói ta nam cung k i n h vũ luôn luôn lấy lý p h ụ người ai muốn cùng ta giảng đạo lý liền lên đến phan nam âm thanh lập tức liền yên tĩnh trở lại lục hàn nhìn ngay người ở đây các đệ tử nhóm, cũng là từng cái trận mắt hốc mồm nam cung k i n h vũ nhìn sang bốn phía nói ta tuy kiếm phong chân truyền đệ tử một mực chỗ trống thật vất vả thu một cái làm sao các ngươi liền không quen nhìn rồi khi dễ người đúng không không có một cái dám lên tiếng lục hàng trong lòng cái kia c h ầ n kinh vị này lưu vân tông đệ nhất mỹ nữ thật đúng là đủ vô sỉ đủ bá đạo hết lần này tới lần khác thật đúng là không người nào dám trọng nàng như thế chuyện tốt hừ nam cung k i n h vũ ngắm nhìn một phía nói nói ta dạy hư học sinh không phục đến so tay một chút ta làm sao lại dạy hư học sinh rồi không dám a một bang phế vật nam cung k i n h vũ lung la lung lay đi trở về đến lục hàn bên người nói về sau ngươi chính là ta tùy kiếm phong chân truyền đệ tử ta nam cung k i n h vũ bảo bối đ ộ nhi ai khi dễ ngươi báo vi sư danh hảo vi sư thay ngươi chẳng hắn được lục hàn sảng khoái đáp ứng chương bốn mươi lăm mỹ nữ sư tôn lại mạnh lại bá đạo đến vi sư thưởng ngươi uống rượu nam cung k i n h vũ đem trong tay ngọc hồ lô trực tiếp ném cho lục hàn cái đồ chơi này nàng vừa rồi hướng miệng bên trong giót qua lục hàn biến sắc tiếp nhận hồ lô rượu suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp giơ cao lên hướng miệng bên trong đồ một m ụ n rượu rượu vào cổ họng lập tức một cỗ c â y đọc hương vị tràn ngập trong cổ húa một ngụm hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng cả người đều n g thật là lợi hại diệu lục hàn lại phát hiện trong cơ thể của mình tràn ngập một cỗ mênh mông linh khí l ạ n g y ê n chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực sau đó hắn chú ý tới b ả n g bên trên điểm kinh nghiệm vậy mà tăng một chút xíu mặc dù không nhiều nhưng là phát hiện này khiến lục hàn mở ra một cái thế giới mới đại môn ngôi lai dạng này cũng có thể tăng cao tu vi a lần này gia nhập túy kiếm phong xem như niềm vui ngoài ý muốn ta lục hàn cũng rốt cục có núi rữa ha ha lục hàn mừng rỡ trong lòng Lúc đầu coi là coi đầu t hết i i ê n k lần này tới lần khác lúc này nam cung khinh vũ hướng tiên ngồi xuống lại say đến bất tỉnh nhân sự liền cũng chết lại thế nào mắng nàng cũng nghe không đến nhưng không người nào dám đi đoạt lục hàn ngược lại là thật lục hàn nhìn thoáng qua phía bên mình nam cung khinh vũ sau lưng lập tức một mặt bất đắc dĩ tuy kiếm phong người thật không nhiều cũng chỉ so ngâm kiếm phong nhiều một ít nhưng là chất lượng nha thật sự là t r ê n l ệ n h có chút lớn lục hàn chú ý tới trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất bất quá mới thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới trong nội môn đệ tử tu vi cao nhất cũng mới thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn ngay cả một cái ngự không cảnh đều không có yếu quá yếu mấu chốt là ngoại trừ hai người tướng mạo thanh tú thiếu nữ bên ngoài cái khác tất cả đều là nam hai cái này thiếu nữ cũng bất quá là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn nhìn xem cũng không giống có bao nhiêu lợi hại không có tu vi cao cường trưởng lão một cái đều không có lục hàn sư huynh tùy kiếm phong chúng đệ tử từng cái ô m quyền hành lễ từ đây tùy kiếm phong cũng có chân truyền đệ tử địa vị tự nhiên là tại bọn hắn tất cả nội môn ngoại môn đệ tử phía trên chúng ta sư tôn một mực như vậy sao lục hàn chỉ, chỉ có h ỉ c vẻ như say đến bất tỉnh nhân sự nam cung kinh v ũ có chút im lặng sư huynh không cần phải lo lắng sư tôn luôn luôn đều là như thế một hồi thanh tỉnh một hồi say ngủ mấy ngày liền không sao bên cạnh một thiếu nữ dứt lời gặp lục hàn nhìn sang vội nói ta gọi mặc vấn ta gọi mạc Ngữ. Một gọi Ngữ. Mạc vị không á báo dáng c cũng đắc của Lục ngạc thiếu rất bất tên rất tương tự, tự mình. Hai Hàn kinh hai danh h người nói, mội nữ này vẫn này, ra dấp địa dĩ vị sư k phải là tỷ mội sóng sinh. Không phải. mạc ộ i sinh. phải. sóng Không m vấn lắc đầu nói chúng ta danh tự này là sư tôn đổi trước k i a không cứ gọi cái này sư tôn có ý tứ là để chúng ta hai không nên hỏi nhiều không cần nói nhiều cho nên sư huynh ngươi cũng đừng hỏi nhiều n h a lục hàn một mặt một bức khoe miệng có q u t một chút sẽ không về sau cũng cho mình đổi cái tên a têu cái gì chớ xem chớ liếm khảo hạch tiếp tục tiến hành lục hàn cũng thu hồi suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa lôi đài giờ phút này một trận chiến đấu đang tiến hành những người khác lục hàn cũng không thèm để ý nhưng là mấy người quen vẫn là phải chú ý một chút bang hổ lang sương còn có lâm trần ngoại môn đệ tử ở giữa chiến đấu là tất cả mọi người cùng một chỗ tham dự không phân cái nào một phong không bao lâu bang hổ lên lôi đài hắn đối thủ thứ nhất đến từ linh kiếm phong ngoại môn chỉ một c h i ê u bang hổ liền thua trận một mặt đắm c h á c bang hổ một mặt hệ vải dưới đất thấp lấy đầu cảm giác mất mặt hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa lục hàn vốn cho rằng lục hàn sẽ đối với mình rất thất vọng nhưng ngẩng đầu một cái đã thấy lục hàn đối với hắn làm một cái nắm tay thủ thế hắn hít sâu một hơi lại một lần nữa tỉnh lại khảo hạch tiến hành rất nhanh bốn cái lôi đài đồng thời tiến hành lục hàn chờ giây lát tùy kiếm phong bên này sư đệ cũng có mấy người lên lôi đài kết quả cũng không như nhân ý toàn bại lâm trần cũng tới lôi đài chiến đấu một lần rất nhẹ nhàng thủ thắng hắn xuất sắc phát huy cũng là mọi người ánh mắt sáng lên cái này cùng lục hàn cùng một c h â bái nhập lưu vân tông người mới lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý về sau chính là lăng sương lăng sương tại trước khảo hạch tự hành đột phá đạt đến ngự không cảnh cái này liền để nàng trực tiếp miễn đi lần này khảo hạch chính thức trở thành nội môn đệ tử nhưng giờ phút này lăng sương lại là làm một cái rất làm cho người khác ngoài ý muốn quyết định ta cũng muốn s ô n g sáo thiên kiếm phong l i n h giáo chân truyền các sư h i n h thủ đoạn lăng sương một lời khiến những cái kia thiên kiếm phong chân truyền đệ tử từng cái sắc mặt cũng thay đổi ngoại môn đệ tử khảo hạch lại một lần nữa gián đoạn tại chấp pháp trưởng lão chủ chỉ dưới lăng sương đối thủ thứ nhất thiên kiếm phong một ngự không cảnh sơ kỳ chân truyền đệ tử người này lên lôi lại không đến trong một nhịp hít thở liền bại lăng sương chỉ xuất một kiếm một kiếm này có mưa do chi thế cái thứ hai đối thủ ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới chân truyền đệ tử lăng sương tới trên không trung ngự không m à chiến nhưng nàng lại chỉ xuất một kiếm một kiếm này như thiên lôi hàng thế c h ư ớ c mắt đã tới cái thứ ba đối thủ ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới chân truyền đệ tử lăng sương không có xuất kiếm nàng chỉ là đem bạt kiếm ra một nửa thiên địa biến sắc đối thủ liền trực tiếp nhận v u a lăng sương một trận chiến này oanh động toàn bộ lưu vân tông kiếm của nàng đã nhập đạo kiếm đạo tự nhiên tự nhiên mã thành tâm cảnh thuận triệt nàng này thiên p h chi cao hiếm thấy trên đời a sau、so、kia lục hàn càng thêm k h o trương các lớn phong chủ nhao n h a u cấp ra cực cao đánh giá đ ỗ n g nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào tông môn đạo t r ư ờ n g trên lôi đài dâu dài bồng bềnh trường bào không gió mà bay một phái tiên phong đạo cốt khí c h ấ t b á i kiến trưởng môn sư bá trưởng môn sư minh đám người nhao n h a u đứng dậy hành lễ chỉ có một người vẫn nằm nằm n g á y ho ho không coi ai ra gì nam cung kinh vũ lục hàn đều có chút khẩn trương vị sư tôn này không đáng tin cậy à phải ngủ trở về ngủ à ở chỗ này nằm cũng quá mất mặt nhưng mà trưởng môn chân nhân phảng phất căn bản không thấy được một mặt mỉm cười ra hiệu đám người không cần đá lễ sau đó liền đem ánh mắt rời về phía lang sương tốt một cái kiếm đạo tự nhiên ta muốn thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không lưu vân tông trưởng môn diễn hư chân nhân vậy mà tự mình mở miệng đệ tử lang sương bài kiến s ư tôn lang sương hiển nhiên cũng thật bất ngờ nhưng lại cũng không do dự trực tiếp túi đầu quỳ mọc xuống đất chính thức trở thành trưởng môn chân nhân tọa hạ chân truyền đệ tử mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi trưởng môn chân truyền đệ tử thân phận kia địa vị nhưng rất khó lường mọi người đều biết bây giờ trưởng môn tọa hạ chỉ có một chân truyền đệ tử chính là toàn bộ lưu vân tông các đệ tử đại sư minh thân phận địa vị không gì xanh kị tương lai hắn là có khả năng kế thừa chức trưởng môn nhưng sau đó lại muốn thêm một vị chân truyền đại sư tỷ đi theo ta đi diễn l ư chân nhân trực tiếp đem lăng sương mang đi khảo hạch đã qua nàng đã không có tất yếu lãng phí thời gian nữa ở chỗ này trước khi đi lăng sương xoay đầu lại nhìn về phía lục hàn khẽ gật đầu một cái về phần những người khác lăng sương không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người lập tức cả kinh tục đ ỉ n h nhao nhao nhìn về phía lục hàn cái này so hàn kiếm phong đệ tử còn lãnh đạo địa lăng sương vậy mà cùng lục hàn giống như có nói không rõ không nói rõ quan hệ a người khác nàng đều không để ý lại chỉ đối lục hàn nhìn với con mắt khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta a lục hàn một mặt bất đắc dĩ hắn cảm thấy liệu như yên kia lạnh đến muốn kết băng ánh mắt lại là vẩy một cái lông mày mặc kệ nàng lập tức liền có một cái đứng dậy đồng dạng muốn lựa chọn khiêu chiến sông thiên kiếm phong chỉ tiếc bị một vị thiên kiếm phong chân truyền sư huynh một bàn tay đập thành trọng thương biến thành trò cười những n à y thiên kiếm phong chân truyền đệ tử đã sớm phiền một hỏng thật coi chân truyền đệ tử đều là quả h n g mềm có thể tùy tiện bóp đúng không sau đó những n à y ngoại môn đệ tử cả đám đều trung thực ấn bộ liền ban một người một người lên lôi đài tỷ thí lâm trần liên chiến báo cáo thắng lợi thực lực cũng làm ọ i người hai mắt và sáng trở thành tất cả đỉnh núi phong chủ cái thứ hai tranh đoạt đối tượng nhưng cũng tiếc lâm trần đã quyết định lựa chọn nhân kiếm、phong. trận này khảo hạch kéo dài cả ngày rốt cục liền muốn kết thúc bang hổ cuối cùng vẫn là không thể quá quan một vòng t ỷ thí xuống tới một trận chưa thắng bị ngược đến vô cùng thê thảm trở thành mọi người điền cuồng trào phúng đối tượng ma túy kiếm phong bên này các đệ tử chiến tích đều có chút thảm cuối cùng lại có hai người bị đào thải bốn cái lôi đ à i mỗi một cái tiểu cảnh giới đào thải ba người chung m ộ ư ơ i hai người cái này m ộ ư ơ i hai người chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là rời đi tô n g môn hoặc là lưu lại làm tập dịch cuối cùng phần lớn người đều lựa chọn rời đi tập dịch là không có tiền đồ cũng không có cơ hội lại tham dự khảo hạch bỏ lên cho nên lưu lại chính là làm lao động tay chân thôi còn không bằng rời đi nhưng bàng hổ quả nhiên lựa chọn làm tạp dịch chỉ là đương nơi nào tạp dịch thành một năn đề ăn ngon như vậy lười làm phế vật vậy mà một trận chưa thắng ta ngâm kiếm phong gánh không nổi người này ngươi vẫn là lăn xuống núi đi thôi long khiếu thiên một mặt lạnh lùng lần này hắn ngâm kiếm phong vậy mà cũng có hai người bị đào thải quả thực là tại các lớn phong chủ trước mặt mất hết mặt mũi mà lại thật vất vả ra hai cái tuyệt thế thiên tài vậy mà một cái đều không hề lưu lại long khiếu thiên hiện tại cũng muốn giết người bàng hổ một mặt đắm chát phốc thông một tiếng quỷ xuống trước trọng kiếm phong phong chủ trước mặt khẩn cầu thu lưu nguyện đương trọng kiếm phong tập dịch ta trọng kiếm phong không thiếu t ạ p dịch ngươi vẫn là đi k h á c phong đi trọng kiếm phong phong chủ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút bang hồ sắc mặt cứng đờ ngắm nhìn một phía không phải bị không để ý tới chính là một mặt vẻ trào phúng hắn lập tức xứng sở tại lương trường loại khuất nhục này cảm giác làm hắn hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi ngay cả làm tạp dịch đều không có người muốn a quá thảm rồi ta nếu là làm chủ thu lưu hắn đến túy kiếm phong sư tôn tỉnh lại hẳn là sẽ không trách cứ ta đi lục hàn bay đầu nhìn về phía bên cạnh mạc vẫn cùng mạc ngữ hai vị sư muội mạc vẫn lắc đầu thấp giọng nói sẽ không sư tôn ngay cả chúng ta tùy kiếm phong có bao nhiêu người đều nhớ không rõ húng hồ sư m i n h bây giờ là sư tôn duy nhất c h â n truyền đệ tử ngoại trừ sư tôn chính là sư m i n h người lớn nhất a lục hàn mặt sầm lại sau đó liền hướng về phía bảng h ổ nói bàn g h ổ ngươi liền đến tùy kiếm phong đi một câu nói kia khiến cho mọi người đều cùng nhau nhìn lại bàn hồ sửng sốt một chút trên mặt hiện hiện một tia cảm kích hắn lúc đầu đang chuẩn bị từ bỏ sau cùng giấy a xuống núi nghe được lục hàn về sau lại p h ả nhưng p ấ t bắt đ ợ c duy h ấ t cây cỏ cứu m ạ n Đa tạ sư những Thu Lưu. Bàng hồ trực tiếp cho lục hàn xuống, nước mắt đều không tự hồ cho hàn không chủ chạy Nhưng h Lưu, quỷ xuống, đều lục nước bàng n ra. người khác lại là đều chẳng hề để ý cười một cái bị đào thải tạm dịch mà thôi tuy kiếm phong vậy mà đều chịu thu tuy kiếm phong lần này bị đào thải hai người ha ha quả nhiên đi theo như thế một vị không đáng tin cậy phong chủ bản thân liền không đáng tin cậy rất tốt rác rưởi phân loại mà còn bọn họ làm gì vẫn là nghĩ thêm đến tiếp xuống nội môn đệ tử khảo hạch đi ngoại môn đệ tử khảo hạch chỉ tốn thời gian một ngày tiếp xuống liền nội môn đệ tử khảo hạch Tại、lưu vân tông ngoại môn đệ tử vẫn tương đối ít ngược lại là nội môn đệ tử càng nhiều hơn một chút khảo hạch cần thời gian tự nhiên cũng càng dài chân truyền đệ tử thì là không cần khảo hạch tu luyện như thế nào tự có sư tôn quản giáo người bên ngoài cũng không thể can thiệp chúng ta tuy kiếm phong nội môn đệ tử khảo hạch làm sao người đều không đến lục hàn đỗng nhiên kỳ quái nhìn thoáng qua sau lưng vừa rồi tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch rất nhiều ngoại trừ mạc vẫn chỉ, chỉ mặc ngữ nói chỉ chúng ta hai người cái gì lục hàn lần này là thật quá sợ hãi nói chúng ta tuy kiếm phong nội môn đệ tử liền hai người các ngươi đúng a mặc ngữ nhẹ gật đầu nói thế nào lục hàn im lặng trước kia hắn nghe bàng h ồ nói tuy kiếm phong ngoại môn đệ tử là so ngâm kiếm phong còn nhiều hơn hoàn toàn chính xác không sai ngoại môn đệ tử tổng cộng có m ộ ư ơ i năm người nhưng hôm nay ngoại môn khảo hạch đã đào thải hai cái hai người này xuống núi bây giờ liền chỉ còn lại m ộ ư ơ i ba người mà nội môn vậy mà chỉ có hai người chân truyền đệ tử trước kia một mực chỗ trống bây giờ chính là lục hàn tương đương nói toàn bộ tuy kiếm phong ngoại trừ nam cùng khinh vũ người phong chủ này bên ngoài không có cái gì truyền công trường lão không có cái gì tông môn c h ấ p sự cũng chỉ có mười lăm người thôi đương nhiên thăng thêm bằng hổ còn có tám tên tạp dịch hai người các ngươi khảo hạch này lục hàn thật là có điểm lo lắng nếu là cái này hai tỷ bội lại bị đào thải rơi mất như vậy tuy kiếm phong thì càng ảm đạm chỉ còn tự mình một người chống đỡ sư huynh yên tâm hai chúng ta đối khảo hạch vẫn là có lòng tin tuyệt không có khả năng bị đào thải mặc vấn ngược lại là rất tự tin mặc ngữ nhưng lại bổ sung một câu nói đương nhiên cũng không có khả năng tấn thăng làm chân truyền đệ tử ba hàng đầu mới có tư cách tấn thăng làm chân truyền đệ tử đương nhiên tất cả đỉnh núi nội môn đệ tử muốn tấn thăng làm chân truyền đệ tử cái kia còn phải xem riêng phần mình sư tôn có đáp ứng hay không đã như vậy vậy chúng ta liền rút lui trước các ngươi khảo hạch qua liền trở về lục hàn cũng lười tại chỗ này đợi nội môn đệ tử khảo hạch không liên quan đến mình hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nhìn mặc vẫn sửng sốt một chút nhân tiện nói vậy liền làm phiền sư huynh đem sư tôn cóng trở về đi chờ sư tôn mình tỉnh táo lại sợ là muốn chờ ba ngày ba đêm là nên như thế lục hàn lập tức một mặt lo lắng mà nhìn xem xay đến bất tỉnh nhân sự nam cung khích vũ nói g i núi như thế lớn sư tôn xuyên lại như thế đơn b ạ c nếu là cảm l ệ n h cũng không t ố ta t bên người đám người một mặt kinh ngạc cảm l ệ n h ngươi là đang nói đùa sao siêu điểm kinh nghiệm lại bắt đầu tăng lục hàng trong lòng vui mừng dạng này cũng được sướng rồi mới công cụ người có thể một mực dùng cực kỳ lâu à, cái này tuy kiếm phong thật tốt thế là hắn lập tức bỏ đi trên người mình áo ngoài chúng lên sụi lơ đang ngồi nam cung khinh vũ trên thân che khuất nàng kia nổi bật vô song dáng người sau đó nhẹ nhàng đưa nàng cóc lên nói sư tôn đệ tử đắc tội a chúng ta về nhà hào h à n ngủ đệ tử trở về liền cho ngươi nấu canh giải rượu Sưu. đ i ể mặc kinh nghiệm tiếp Minh, Minh trướng. Chương Hàn hắn thật tốt quan hắn quan thật thật tâm tâm m tục tốt tốt Lục Sư Sư A. A. vẫn một mặt kinh ngạc nhìn xem lục hàn thật lâu mới phun ra một câu nói như vậy mặc ngữ cùng nàng nhìn nhau đồng thời n ở một nụ cười các nàng hai sư tỉ muội nhưng cho tới bây giờ không thế nào quản các nàng vị này không đáng tin cậy sư tôn bởi vì nam cung k i n h vũ lúc thanh tình thật sự là không nhiều mà lại liền ngay cả thanh tình lúc cũng cơ hồ chưa từng chỉ điểm môn hạ đệ từ nhóm tu luyện cái này dễ tính mấu chốt là nam cung k i n h vũ cơ hồ không quản sự cả ngày ngoại trừ uống rượu chính là say đến bất tỉnh nhân sự nằm ngáy ho ho cái này dẫn đến toàn bộ tùy kiếm phong việc lớn việc nhỏ đều chỉ có thể dựa vào mạc vấn cùng mạc ngữ hai tỷ muội đến lo liệu hai tỷ muội đối vị sư tôn này cũng là rất im lặng cho nên cũng không thế nào k h á c khí bình thường nàng nếu là say ở bên ngoài bất tỉnh mạc vấn mạc ngữ hai người đều là trực tiếp khiêng ném trở về coi như xong không thèm để ý nào có giống lục hàn như thế quan tâm ôn n u đối lãi nhìn xem lục hàn cẩn thận từng ly từng t í đem nam cung khinh vũ cóng lên g ư ờ sau đó rời đi hai nữ nhìn rất lâu mới thu hồi ánh mắt dễ dàng về sau loại sự tình này giao cho sư huynh tới làm liền tốt có cái chân chuyển sư huynh tại chúng ta cũng có thể hào hào tu luyện là đâu sư huynh thật tốt sư tôn cho phải đây thay mình tìm cái tốt bảo mẫu tám thành sư tôn cứ như vậy nghĩ cái khác ngoại môn đệ tử cũng đều đi theo lục hàn rời đi b à n g hổ thì là đi theo lục hàn sau lưng tùy kiếm phong người cái thứ nhất rời đi liệu như yên nhìn xem rời đi lục hàn sắc mặt khó coi tới cực điểm giờ phút này nàng vừa mới lên lôi đài nhẹ nhõm đánh bại đối thủ nhảy xuống phía sau lôi đài trước tiên liền nhìn về phía lục hàn nàng vốn cho rằng lục hàn như thế nào đi nữa cũng sẽ đối nàng t h lực có chỗ tán thành nhưng là không có nghĩ tới là lục hàn không thấy hắn đi liệu như yên cảm giác được mình bị không nhìn nội môn đệ tử khảo hạch trọng yếu như vậy sự tình lục hàn vậy mà đối với cái này không quan tâm chút nào hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút liệu như yên tâm thái sập nàng cắn răng một cái vọt thẳng trời mà lên hướng phía lục hàn vị trí đổi tới ở đây tất cả mọi người đều một mảnh xôn xao t u y ế t hoa chân nhân cũng là một m ặ t kinh ngạc nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản nàng vừa rồi liền một mực cảm giác mình đệ tử này liệu như yên sắc mặt rất không bình thường phản phất đối với lục hàn nhảy lên trở thành chân truyền đệ tử cảm thấy rất là p h ấ n nộ càng là đối với lục hàn thái độ đối với nàng chuyển biến khó tiếp thụ mặc dù tuyết hoa chân nhân cũng không thể lý giải nhưng là nàng biết việc này phải dựa vào chính liệu như yên đi tới người khác nói lại nhiều cũng vô dụng liệu như yên đã đạt tới ngự không cảnh ngự không phi hành tự nhiên muốn so lục hàn dựa vào hai cái đuổi chạy thực sự nhanh hơn nhiều chỉ mấy hơi thở ở giữa liệu như yên liền đuổi theo người dừng lại liệu như yên trực tiếp ngăn tại lục hàn trước mặt tuy kiếm phong mọi người sắc mặt khẽ biến không rõ ràng cho lắm bọn hắn cũng không biết lục hàn cùng l i ê u như yên quan hệ cho nên rất kỳ quái một vị hàn kiếm phong sư tỷ vì sao đột nhiên đổi lên trước đến ngăn lại đường đi lục hàn n g m n g đầu n ế u mày không nói ngươi có ý tứ gì l i ê u như yên lạnh giọng chất vấn lục hàn một mặt không hiểu đấu nói cái gì có ý tứ gì ngươi l i ê u như yên khó thở nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói như thế nào nhân tiện nói gặp ta ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đây cũng là ngươi thái độ đối với ta lục hàn một mặt lãnh đạm nói ngươi không phải nói về sau đừng có lại tới tìm người sao ta nghe lọt được liệu như yên sắc mặt thay đổi nàng nhìn xem lục hàn phảng phất không biết hắn trên mặt hắn lạnh lùng biểu lộ cùng lúc trước trong trí nhớ cái kia đáng ghét ra hỏa hoàn toàn khác nhau trong chấp nhóm này liệu như yên trong lòng rời sông lấp biển dâng lên vô số hình ảnh kia từng phong từng phong thanh điệu truyền thư kia từng tiếng biểu mội kia một mặt cười ha hả biểu lộ trong n g á y mắt vỡ vụn sư tôn ngài đây cũng quá gầy quay đầu đệ tử làm điểm ăn ngon cho ngươi bồi bổ thân thể đ ú n g ngươi thích ăn ngọt vẫn là cây a uy các ngươi ai biết lục hàn không coi ai ra gì trực tiếp từ liệu như yên bên người tháp thân mà qua ngoài miệng lại là nói một chút không đứng liệu như yên trực tiếp lên người hồi lâu rốt cục nhìn xem lục hàn dần dần đi xa nàng cũng rốt cuộc không có dũng khí đuổi về phía trước chất vấn một tiếng yên lặng q u a y người v ề tông môn đạo trường đi nàng khảo hạch tỉ tí h còn chưa kết thúc thiên kiếm phong c h â n truyền đệ tử bên trong có một người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa bay tới liệu như yên s ắ c mặt dần dần âm trầm xuống người này chính là thiên kiếm phong ngự không cảnh trung kỳ chân truyền đệ tử tên là nhạc bắc hiên nhạc bắc hiên cùng liệu như yên từng có mấy lần gặp mặt đối nàng rất có hảo cảm cũng lặng yên biểu thị qua ái mộ chi ý liệu như yên đối với chính là l i ễ u như yên từng có h ô nước mang theo chuyện này một mực kéo lấy thẳng đến l i ễ u như yên xuống núi đem việc này giải quyết hết lúc đầu l i ễ u như yên nghĩ là trở lại tông môn về sau liền cho nhạc bắc hiên chính thức trả lời chắc chắn nàng sư tôn tuyết hoa chân nhân cũng xem trọng hai người này quan hệ nhưng là không nghĩ tới nửa đường r ế t ra một cái lục hàn lúc đầu lục hàn chỉ là một cái liêu ra gia đình căn bản cái gì cũng không phải cùng nhạc bắc hiên so sánh căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất thật không nghĩ đến lục hàn vậy mà nhảy lên trở thành chân truyền đệ tử luận thân phận địa vị càng là tại nàng liễu như yên phía trên đây cũng là để l i ễ u như yên trong lòng cực độ không thăng bằng mà lại lục hàn thái độ cũng làm cho nàng rất là khó chịu l i ễ u như yên về tới tuyết hoa chân nhân bên người c h ầ m m ặ t không nói hắn thay đổi tuyết hoa chân nhân thở dài một hơi nhìn xem sắc mặt âm trầm liễu như yên nói ngươi cũng là không cần chấp nhất lúc đầu ngươi cũng không thích hắn không phải sao đúng vậy à ta làm sao lại để ý hắn l i ễ u như yên cười lạnh thế nhưng là lời nói này ra không biết vì sao chính nàng đều cảm thấy không có lực sát thương gì lòng của mình y nguyên không cách nào bình tĩnh trở lại trong đầu của nàng lúc hàn có nam g hiện cung khinh vũ trực tiếp về tới túy kiếm phong một đường leo lên đỉnh núi đến một chỗ đơn sơ vô cùng cung điện tại cái khác ngoại môn sư đệ chỉ dẫn dưới đem nam cung khinh vũ đưa về nàng gián phòng cẩn thận từng ly từng tí đem nam cung khinh vũ bông xuống năm xong lục hàn mới thở dài một hơi siêu điểm kinh nghiệm nhảy lên không ít cái này thăng cấp kinh nghiệm là càng ngày càng nhiều a lục hàn thở dài trong lòng một tiếng bất quá vừa nhìn thấy nằm trên giường như thế cái mỹ lệ làm rung động lòng người công cụ người trên mặt hắn hiện hiện vẻ tươi cười sư tôn ngài nghỉ ngơi trước đệ tử cái này cho ngươi nấu canh dải rượu đi dứt lời lục hàn liền đi ra ngoài chờ hắn vừa đi nam cung k i n h vũ trở mình đem chăn đá qua một bên đi không bao lâu lục hàn liền trở về người lớn như thế đi ngủ còn đá chăn mềm thật sự là quá không ăn đông lạnh lấy đệ tử thế nhưng là sẽ đau lòng a lục hàn cười ha hả nói kéo chăn mềm lại cho nàng đắp lên Kinh nghiệm lục ạ i tới t a hàn Hiếu t nhữ ô n g phải mày thỏa đáng sông sư nghịch đáng đồ. Cái sông n sư kinh nghiệm mặc dù có, nhưng là, thật chậm lục chẳng n lẽ là bởi vì chính mình làm người quá mức đứng đắn không có đôi vị này dung nhan khuynh quốc huynh thành sư tôn có cái gì ý nghĩ xấu cho nên mới không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm không được a xem ra cần phải biến thành sông sư nghịch đ ổ mới được a lục hàn lặng lẽ nhìn thoáng qua đưa lưng về phía mình nằm chăn mền cũng không lấn át được kia biển chuyển dáng người nói không tâm động vậy thật là không phải chủ yếu là không dám a vị này tuy kiếm phong b á đạo phong chủ thế nhưng là ngay cả lưu vân tông bất kỳ người nào khác đều không để vào mắt vạn nhất nàng dưới cơn nóng giận đem mình một t r ư ờ n g gỗ chết vậy coi như sòng con b không được vẫn là phải đi tâm lục hàn rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ sau đó cũng mặc kệ nam cung k i n h vũ có phải hay không bất tỉnh nhân sự vẫn là đang giả vờ dù sao liền tự đủ sư tôn a đệ tử vừa nhìn thấy ngươi bộ dáng này liền biết ngươi là một vị tính tình bên trong người tốt một cái vì tình gây thương tích si tình nữ tử chính là bởi vì ngươi thụ tình tổn thương cho nên mới không ngừng dựa vào rượu đến tê liệt mình cả ngày sống mơ mơ màng màng cũng chỉ có dạng này mới có thể dễ chịu một chút đúng không nam cung k i n h vũ ngủ được cùng lợi chết không có chút nào nửa điểm phản ứng nhưng lục hàn nhưng căn bản không quan tâm tiếp tục nói một mình nói ngươi cũng không muốn để người ta biết cho nên cho môn hạ đệ tử lấy tên mạc vấn mạc ngữ ngươi nội tâm tình tổn thương không cách nào đối với bất kỳ người nào thổ lỗ hết đau đến không muốn sống nhưng là không quan hệ t ừ hôm nay trở đi ta đến bồi ngươi lục hàn thở dài một hơi nói bởi vì ta cùng ngươi cùng là thiên ngai lưu lạc người a nam cung k i n h vũ vẫn không có động tĩnh cái này canh giải rượu không uống cũng được say đi say liền tốt thủ điểm lục hàn lại là không nói thêm lời mà là đem vừa mới nấu xong canh giải rượu bưng ra ngoài trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại chờ hắn sau khi đi nam cung k i n h vũ đưa lưng về phía lục hàn mở mắt trên mặt lộ ra một tia thống khổ hai mắt vô thần hồi lâu sau đó lại chậm rãi nhắm lại không bao lâu trong hai nàng chợt nghe từng đợt tiếng đàn t i ế nam g đàn t h cung khinh chuyển ê ồ i dư âm còn vang bên thai mà không nàng cung kinh vũ n vừa ra tới liền nhìn thấy tại túy kiếm phong đỉnh núi phía trên lục hàn một cái tay đang gậy đàn một cái tay cầm nặng kia giả rượu ngọc hồ lô đột nhiên rót một miệng lớn Siêu. kinh nghiệm lại tăng một chút nhưng lục hàn biết đây là trong rượu này ẩn chứa cường đại linh khí còn có mười phần chân quý linh thảo tiên tri mới có như thế công hiệu uống về sau đối t ự thân thực lực có chỗ tốt tự nhiên sẽ c h n g một chút kinh nghiệm nhưng so với soát kinh nghiệm vẫn là c h ậ m nhiều lắm nam cung k i n h vũ giận dữ nói đúng là tên lịch đồ nhà ngươi vừa tới liền dám trộm vi sư rượu muốn chết hiu nam cung k i n h vũ khẽ vân tay một đạo hư h à o trảo ảnh trong nháy mắt liền đem lục hàn cho bóp ở trên tay không thể động đậy chút nào lục hàn cũng là giật nảy mình nhưng lại ra vẻ bình tĩnh nói đệ tử cũng nghĩ thử một chút cái này say về sau có phải hay không liền có thể quên hết thảy thật sao vậy ngươi liền say đi nam cung k i n h vũ buông tay ra một chỉ rượu này hồ lô nói uống xong không uống xong vi sư diệt ngươi uống liền hát lục hàn cầu còn không được mới vừa rồi còn thật sợ uống nhiều quá đâu lúc này hắn liền trực tiếp mở rộng uống cái này nho nhỏ ngọc hồ lô phảng phất ở trong chứa không gian bên trong rượu thật không ít một mực hướng miệng bên trong rót lại phảng phất vĩnh viên uống không hết uống rất lâu rất lâu thẳng đến rượu này trong hồ lô không còn một giọt rượu lục hàn cũng không biết mình uống nhiều ít nhưng cảm giác được một trận mê muội rượu này sức lực đi lên hắn mơ mơ màng màng liền trực tiếp té xuống đất đi lúc này là thật say tiểu t ử túi lại đem rượu của ta uống xong nam cung k i n h vũ tiến lên đạp hắn một ước lục hàn lại là say đến cùng lợn chết trên mặt vậy mà treo một tia lo lắng biểu tình tự lẩm bẩm sư tôn đệ tử nâng cấp uống xong ngươi liền không có say ha ha say rượu thương thân à, về sau vẫn là đừng uống bởi vì thật vô dụng a say cũng vô dụng không thể quên được a siêu kinh nghiệm nhảy lên nhiều một điểm nam cung k i n h vũ xứng sở b ỗ n nhiên ý thức được cái gì nàng một trường đem lục hàn từ dưới đất hút tại hắn phía sau lưng nhẹ nhàng gỗ lục hàn đột nhiên một n g ụ m rượu phụ tới sau đó cả người liền thanh tình lại hoàn toàn thanh tình ngươi cho rằng ngươi rất thông minh nam cung k i n h vũ sắc mặt âm lanh đến đáng sợ thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m lục hàn lục hàn trong lòng thất kinh chơi để ý một bộ này đi không thông làm thất bại hắn giả bộ như bình tĩnh nói sư tôn đây là ý gì nam cung k i n h vũ nói ngươi cho rằng ta uống rượu là vì gây tê mình bởi vì bị cái gì tình tổn thương cho nên mới như thế sống mơ mơ màng màng ta không nói a lục hàn giả u nam cung k i n h vũ cười lạnh nói ngươi vừa rồi tại phòng ta nói kia một trận nói nhảm ta tất cả đều nghe được ngươi cho rằng ta thật say dĩ nhiên không phải lục hàn nghiêm trang nói ra chính là bởi vì biết sư tôn ngươi không có say cho nên ta mới nói bằng không ta nói kia làm gì nam cung k i n h vũ khẽ giật mình nói vậy ngươi vì sao nói như vậy lục hàn suy tư một lát nói cô nam quả nữ chung sống một phòng không nói điểm cái gì cũng quá lung túng thú chi sư tôn d á n g rất đẹp như vậy lại say đến bất tỉnh nhân sự ta sợ ta có ý nghĩ xấu lục hàn không hề sợ hãi t h ẳ n g nhiên nói đối mặt sư tôn như thế nhân gian tuyệt sắc nếu như không có một chút xíu tưởng niệm vậy cũng qua không phải người a thánh hiền đều làm không được thú n g chi ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi vậy cũng đúng nam cung k i n h vũ vậy mà rất nhận đồng nhẹ gật đầu đông nhiên lại nói nhưng ngươi cũng dám đối vi sư có không an phận chi niệm vậy vi sư liền không thể không diệt người a dứt lời nam cung k i n h vũ lòng bàn tay nguyên lực hướng tụ liền muốn trực tiếp một trưởng vô hướng lục hàn đỉnh đầu lấy nàng thực lực muốn tiêu diệt lục hàn dễ như trở bàn tay mà lại lục hàn không thể chống đỡ một chút nào lục hàn nhất thời cũng không biết thật giả nhưng hắn không thèm đếm sỉa chửi ấm lên nói nam cung k i n h vũ ngươi quá vô sỉ là ngươi cưỡng ép đem ta thu nhập t ù y kiếm p h o n g nhấn lấy đầu của ta muốn ta b á i sư hiện tại lại muốn giết ta vậy ngươi cái này cái gì sư tôn ta coi như không nhận à. ngươi muốn phản bội sư môn k i a liền càng nên thanh lý môn hộ nam cung k i n h vũ một trưởng đã vô xuống đi lục hàn không thể động đậy chỉ có thể kiên trì nói ngươi biết ta vì cái gì ngay từ đầu không muốn b á i nhập t ù y kiếm phòng về sau lại nguyện ý không chương bốn mươi chín cho phép ngươi đối vi sư có ý nghĩ xấu a vì cái gì nam cung k i n h vũ dường như rất hiếu kỳ lục hàn sẽ nói thế nào hữu trưởng của nàng thoáng dừng lại nhưng vẫn treo tại lục hàn hướng trên đỉnh đầu chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái xuống dưới liền có thể đánh nổ đầu của hắn nếu không ngươi đoán xem lục hàn âm thầm thở dài một hơi nói như đoán đúng ta cũng coi là trước khi chết có thể tìm một c h i kỷ chết cũng nhắm mắt nam cung k i n h vũ cười nói được thỏa mãn ngươi ngươi chính là muốn nhập thiên kiếm phong cho nên chưa hề nghĩ tới bái nhập cái khác bất luận cái gì cái nào một phong đúng không sở dĩ n g u n ý ha ha ngươi dám không n g u n ý sai lục hàn lắc đầu một mặt k i n h thường nói thiên i k lục hàn g tính lắc đầu tiếp tục một mặt khinh thưởng nói liệu như yên tính là cái gì chứ a nam cung k i n h vũ khẽ giật mình lúc này có chút đoán không cho phép nàng nhìn chằm chằm lục hàn hồi lâu đông như nói người muốn bái nhập diễn hư lão già kia môn hạ cho nên một mực chờ đợi đ a i hắn chủ động ra thu ngươi làm đồ về phần những người khác ngươi căn bản không nhìn chúng đúng không sai lục h à n vẫn lắc đầu vẫn một mặt khinh thường nói hắn tính là cái gì chứ a hắn cũng chính là nghe được vừa rồi nam cung k i n h vũ trực tiếp gọi trưởng môn chân nhân vì lao giả cho nên phỏng đoán cái này nam cung k i n h vũ đoán chừng cũng chưa đem trưởng môn chân nhân quá để vào mắt cho nên mới dám như thế khẩu xuất của nôn ngươi thật là lớn g a n chó nam cung k i n h vũ c ư ờ i lạnh nói ngươi liền không sợ hắn nghe được ta đều phải chết còn sợ cái dám a lục hắn một mặt không sợ hãi được tính ngươi có gan vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi vì cái gì cái này cũng không chọn vậy cũng không chọn chẳng lẽ lại ngươi nghĩ phản bội sư môn tự lập môn hộ làm sao có thể ta vừa mới đến bao lâu lục hàn lắc đầu nam cung k i n h vũ lúc này ngược lại là thật là kỳ quái nói được ta không đoán ra được toàn bộ lưu vân tông địa phương có thể đi ngươi cũng không nhận ý vậy ngươi nói đi ngươi phải chả có thể nghĩ ra so đây càng lợi hại lý do ta liền không giết ngươi một lời đã định a lục hàn mừng rỡ trong lòng nói kia ta nói nếu không nói ta đổi ý nam cung k i n h vũ mười phần không kiên nhẫn lục hàn vội và nói g n lưu vân tông mười tam phong đều có c á c c o kiếm đạo nhưng là dựa vào cái gì chỉ có thể có mười tam phong lại không thể có thứ thập cửu phong nam cung k i n h vũ nhất thời bị kinh hãi nói thứ thập cửu phong chỉ bằng ngươi lục hàn nghiêm túc nói thế nào nam nhi đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa lại há có thể buồn bực ở dưới người n g ấ m lại còn không được đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất lý do ta sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì bởi vì cái gì nam cung k i n h vũ vô ý thức hỏi lục hàn nhìn thẳng con mắt của nàng nói ta từ nhỏ đã lập trí m u ố nam tìm cái thiên hạ đệ nhất mỹ nữ làm cái hạ nữ đệ l ộ t m ự cung k h khinh vũ xứng sở lục hàn lại là lấy dũng khí tiếp tục nói nhưng rất xui xẻo chính là ta sinh sau mấy chục năm mà nàng đã tu vi cao t h ầ m mặt chắc là cao quý một phong c h i chủ nam cung k i n h vũ sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi đang nói ta lục hàn nói không sai ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ta tìm được thế là ta liền muốn lấy cuối cùng sẽ có một ngày tu vi có thể đổi k ị c ngươi thậm chí trở thành một phong tri chủ liền có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa đến lúc đó mới x ứ nam g ngươi. với n cung khinh vũ, sao sao vũ trực tiếp cởi phun ra hơn nửa ngày mới nhịn xuống nói vậy sao ngươi lại nguyện ý lục hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói bị ngươi sắc đẹp sở mê vô ý thức đáp ứng ha ha nam cung k i n h vũ cũng nhìn không được nữa nhánh hoa run dậy cởi đến mười phần làm càn sau đó nàng bỗng nhiên tiếng cởi liền ngừng lại trở mặt ngay tại một nháy mắt nói lớn mật nhịp đồ vậy mà đối v i sư lòng mang ý đồ xấu đáng chết dứt lời nàng một trưởng vô hướng về phía lục hàn c á i chán nói g nó xong đời lục hàn hai mắt lật một cái đã đang suy nghĩ chính mình có phải hay không phải xuyên qua về xã hội hiện đại cái này một thân năng lực xuyên trở về về sau còn có thể hay không bảo lưu lại tới còn có một câu cuối cùng nam cung kinh vũ ta nếu không chết về sau tuyệt đối làm chết ngươi nhưng không nghĩ tới một t r ư ờ n g này rất nhẹ ấn trên trán lục hàn liền có một cỗ đáng sợ kia bí đem hắn hoàn toàn bao phủ lại trong chất m ấ này lục hàn sâu trong linh hồn k lục hàn trong pháp h k lòng rất là khó chịu bất quá cũng là may mắn nếu là thật độc thủ mình thật đúng là không có nửa điểm sức phản kháng a không được vẫn là đến tăng thực lực lên a lục hàn trong lòng nghĩ như vậy lúc này nam cung khinh vũ lại là một mặt cười híp mắt nâng lên lục hàn cái cảm nhìn thẳng hắn nói hiện tại đổi lấy ngươi đến đoán ta tuy kiếm p h o lục hàn trong chỗ n lòng giật mình đây là ý gì hắn phản ứng đầu tiên chính là ở trong đó có trá nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông nam cung k i n h vũ cử động lần này để làm gì ý nam cung k i n h vũ nói xong liền trở tay đem lục hàn vừa rồi đàn tấu cổ cầm một trưởng vô đến chia năm xẻ bảy nói ngoan đ ồ nhi đánh đàn rất tốt về sau không cho phép gậy còn có n g ư ờ i đem vi sư uống rượu xong đi một lần nữa đánh một bình đưa tới dứt lời nam cung k i n h vũ đem ngọc hồ lô ném cho lục hàn rõ lục hàn bất đắc dĩ đành phải cầm ngọc hồ lô đi cho phép người đ ố i vi sư có ý nghĩ xấu lời này là có thể nói sao mẹ nó làm sao cảm giác lao tử bị lợi dụng rồi cái này nam cung k i n h vũ chương ũ n g k ô n g g năm mươi sư muội xin dừng bước tùy kiêm phong đỉnh núi phía trên chỉ ở nam cung k i n h vũ như thế một vị phong chủ đương nhiên về sau còn nhiều thêm lục hàn vị này chân truyền đệ tử lục hàn a i vị n y lắc đầu tiếp tục xuống núi còn chưa tới chân núi liền nghe đến từng đợt nồng đậm mùi rượu lúc này lục hàn nhớ tới đã từng bảng hồ nói tới câu nói kia tuy kiếm phong có tam bảo rượu kiếm mỹ nữ kiếm tự nhiên chính là tuy kiếm quyết mỹ nữ đương nhiên chính là chỉ nam cung khinh vũ vị này lưu vân tông đệ nhất mỹ nữ mà rượu này thì là tùy kiếm phong chuyên môn n h ư ỡ n g rượu ngon ngoại trừ dùng để hiếu kính nam cung khinh vũ vị này t i ể u phong tử càng nhiều thời điểm cũng cầm đi khác p h o n g bán đổi một ít linh thạch cái gì tùy kiếm phong các đệ tử cũng là sẽ làm b u ô n bán cho nên mặc dù tu vi của bọn hắn thực lực chẳng ra sao cả nhưng từng cái đều kiếm không ít những này ngoại môn đệ tử chẳng khác gì là cùng tạp dịch ũ n g không có gì khác biệt rồi dựa vào chuyên môn thu cho nam cung k i n h vũ cái này tự phong tử cất rượu a lục hàng trong lòng âm thầm nhà ránh vừa vặn đây là một cái cơ hội tìm người nhiều hỏi thăm một chút cái này n à m cung khinh vũ bí mật thói quen sinh hoạt cái gì lục sư minh vừa mới xuống núi lục hàn liền thấy được bảng hồ tiểu tử này bây giờ trở thành tùy kiếm phong tạp dịch sau khi đến hắn phát hiện mình thật đúng là đến đối địa phương cái này t ù y kiếm phong ngoại môn đệ tử mặc dù nói là ngoại môn đệ tử nhưng cùng tạp dịch thật đúng là không có bao nhiêu khác biệt mỗi ngày thời gian tu luyện không nhiều đại bộ phận đều là tại cất rượu lục hàn nhìn thoáng qua có chút bó tay rồi nay chỗ nào giống như là một cái lưu vân tông mười tám phòng một trong đơn giản chính là một cái cất rượu nhà máy mạ Chắc không được tức không Phong Kiếm lần này lập tức liền Tuy lập bây ị đào đấu, đệ được này mà là này Hàn, vàng hành ngoại thải cất tử, thấy tiến hai những hiểu không phải chiến Minh Những người, người liền vội am vừa môn lên rượu. Sư Lục các Lục lễ. b giờ túy kiếm phong có chân truyền sư minh địa vị gần như chỉ ở phong chủ phía dưới ai cũng không dám đắc tội thư giãn lục hàn khoát tay á o ra hiệu đám này các sư đệ không cần đa lễ hắn cũng không lay động cái gì phổ tại các sư đệ dẫn đầu dưới đi thăm một chút núi này dưới chân cất rượu nhà máy t ú kiếm phong bây giờ nhuỡng rượu chủ yếu có ba loại loại thứ nhất chính là chuyên môn vì phong chủ nam cung khinh vũ sản xuất tuyệt phẩm rượu ngon chuyên cung cấp đại giới cực kỳ cao sử dụng tiên tài địa bảo cũng là cực kỳ chân quý lục hàng đem mới ủ ra tới rượu đổ đầy ngọc hồ lô mình cũng đến một chút rượu này đích thật là tuyệt phẩm nếu như không phải tận lực lấy nguyên lực b ứ c ra rượu dịch cho dù là tu vi đạt tới nam cung khinh vũ loại cảnh giới này cũng sẽ có uống say thời điểm Loại thứ hai, chính là trước đó Lục hai, thứ trước chính H đó ra, nghe nói tại lưu vân tông phụ cận tiểu chấn bên trên còn có đã từng tùy kiếm phong ngoại môn đệ tử rời đi tông môn về sau mở quán hắn rượu loại thứ ba chính là rượu thuốc đây là tùy kiếm phong chân chính bảo vật trở lên bính loại chỉ là hưởng thụ nhưng thuốc này rượu lại là có thể cường thân kiện thể dùng để tu luyện lục hàn trước đó liền chú ý đến những n à y ngoại môn các sư đệ mặc dù thực lực không mạnh nhưng bọn hắn nhục thân cường độ khi ê m g ậ p nệ năng lực lại là vượt xa cái khác phong các sư huynh đệ đây cũng là tùy kiếm phong rượu thuốc công hiệu lục hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này cần thử một chút sau đó lục hàn liền thấy được trong truyền thuyết tiểu tại tuy kiếm phong c h â n núi kiến tạo một chỗ cực kỳ ẩn mật tu luyện mật thất trong này có từng cái thùng tắm lớn nhỏ a o bên trong đầy các loại chân quý c h i cực rượu thuốc đây là dùng để tu luyện rượu thuốc tám tiến vào bên trong lục hàn liền nhìn một chút các sư đệ tại cua rượu thuốc tám toàn thân hoàn toàn đỏ đậm như hỏa thiêu b ư ớ c lên m ạ c hơi h một mặt vẻ t h ố n g khổ gặp qua lục sư h i n h đám người gặp lục hà n tới liền vội vàng đứng lên hành lễ các ngươi luyện tiếp lục hàn khoát tay áo trong lòng âm thầm bắn thầm nam cung k i n h vũ làm gì thu những n à y nam nhập ngoại môn là một đám sinh đẹp mũi tử t h u bao nhiêu a sư huynh nghĩ thử một lần sau đối luyện thể rất có chỗ tốt nếu như sư huynh cần chúng ta mỗi ngày cho sư huynh đưa lên đỉnh núi đi cũng không tất sư huynh chạy xuống núi phiền thoái như vậy một vị thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn ngoại môn đệ tử một mặt lấy lòng nhìn xem lục hàn người này tên là triệu thiết chính là trong ngoại môn đệ tử đệ nhất cao thủ dáng dấp cao lớn uy mánh một thân màu đồng cổ làng g a rất là hùng t r á n g thân thể nhìn xem liền rất cứng cũng được việc này liền giao cho bảng hồ đi lục hàn nhẹ gật đầu chập nhớ tới cái gì nói luyện thể các ngươi có chuyên môn công pháp luyện thể sao Công pháp triệu thiết cười nói chúng ta lưu vân tông mặc dù là lấy kiếm đạo làm chủ nhưng đã từng bái nhập tông môn một chút đệ tử bản thân cũng là có cái khác pháp môn tu luyện trong người đã từng liền có một vị đến từ tứ hải bang đệ tử bái nhập qua lưu vân tông chuyển thường một bộ công pháp luyện thể tứ hải bang lục hàn hơi xứng sở đúng cái này triệu thiết tự hồ biết đến không ít nói thiên hạ ngũ đại môn phái chúng ta lưu vân tông chỗ phương đông lấy kiếm vi tôn phương tây thần đao môn lấy đao pháp có một không hai thiên hạ phương bắc phiêu tuyết cung thần bí khó lường nghe nói là cả môn phái tất cả đều là nữ tử không thu nam đệ tử phương nam c ự u kiếm sân trang vì thiên hạ kiếm tu nhiều nhất c h i địa môn nhân so với chúng ta lưu vân tông là phải nhiều hơn nhưng là đỉnh tiêm cao thủ chưa chắc có chúng ta lợi hại trừ cái đó ra chính là chiếm cứ trung nguyên tứ hải bang tứ hải bang lấy luyện thể làm chủ là số người nhiều nhất bác phái mời chào thiên hạ anh kiệt công pháp chuyển thừa đủ loại thế lực lớn lục hàn trong lòng đ ư n g tỉnh Nguyên cái này công là ngũ môn đại pháp luyện thể chính là đã từng gia nhập qua tứ hải bang một vị sư minh lưu lại truyền thựa sư minh cần sao ta chỗ này có triệu thiết rất là dứt khoát với hắn mà nói lục hàn vị này chân truyền sư minh thế nhưng là lớn t h ô chân đến ông chặn vậy liền đa tạng lục hàn thật đúng là rất có hứng thú cái này công pháp luyện thể mặc dù mình không nhất định sẽ tu luyện nhưng cùng từ cái này kỹ năng ngược nát tảng đá lớn phối hợp có thể sẽ hữu dụng mà lại bàng hổ ra hòa này cũng cần về sau lục hàn liền cáo tử hắn nhất định phải nhanh đem rượu đưa trở về cho nam cung k i n h vũ cái này t i ể u p h o n g tử vừa ra cửa lục hàn liền đụng phải mạc vấn mạc nữ hai vị sư muội lập tức ánh mắt sáng lên muốn nói đúng nam cung k i n h vũ hiểu rõ nhiều nhất nhất định là các nàng hai cái này nhiều năm phục thị nam cung k i n h vũ nữ đệ tử hai vị này sư muội cũng là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn ngược lại là có thể liếm bên trên một liếm bất quá chính là cảnh giới quá thấp có thể liếm đến kinh nghiệm quá ít huống chi có nam cung khinh vũ vị mỹ nữ kia sư tôn làm trường kỳ công cụ người hai vị này sư muội liền lộ ra không là bình thường bình thường người l i ê n sợ so sánh a hai vị sư muội xin dừng bước lục hàn lập tức đổi u về phía trước